nhưng là phương huy học qua trình kỳ thật vẫn là rất chậm bởi vì phương l u y không chỉ có muốn học được nghe nói và viết hắn còn muốn học được chính tông nhất nghe nói và viết có dân bản xứ khẩu âm cái chủng loại k i h trọn vẹn suốt cả ngày phương huy không ngủ không nghỉ rốt cục triệt để nắm giữ một môn với hắn mà nói trước đây hoàn toàn xa lạ ngôn ngữ dạng này tốc độ học tập cho dù là thế giới hiện thực đứng đầu nhất thiên tài cũng theo không kịp phương huy vớt vớt có chút mệnh m ỏ i con mắt lắc đầu cười khẽ khó trách cho dù là tại dị thế giới chỉ cần hơi có chút cơ hội mọi người liền đánh vỡ đầu muốn trở thành siêu phàm tồn tại siêu phàm đối với người bình thường tới nói không khác là sâu kiến cùng voi khác nhau đối với thu hoạch được lực lượng như vậy cho dù là tư chất chưa đủ c ô n g hiến ra tín ngưỡng cho thần linh đến thu hoạch lực lượng cũng là một kiện đáng giá sự t ì n h nghĩ tới chỗ này phương u y trong đầu bao nhiêu dễ dàng một số dù sao lực lượng càng cương đại người liền vượt không nguyện ý mất đi lực lượng càng nhân loại yếu đới tại kiến thức lực lượng vĩ đại đằng sau thì càng muốn thu hoạch được lực lượng hết lần này tới lần khác thần năng ban cho bọn hắn lực lượng chuẩn bị xong quần áo học xong ngôn ngữ cải biến bề ngoài phương l u y tự hỏi đã làm tốt toàn bộ chuẩn bị đến l ố i thức thần vật tiêu căn bản cũng không cần chuẩn bị phải biết liền liền phù t ă n g trong truyền thuyết mạnh nhất âm dương sư hắn nắm giữ thức thần cũng bất quá là thiên phiên nhị thập b á t tinh tú d i ệ n hoa tới mà phương l u y thành tựu chúng tinh c h i chủ ha ha không nói làm xong toàn bộ chuẩn bị phương huy không làm kinh động bất kỳ người trực tiếp trở lại thế giới hiện thực đến cùng tại thế giới hiện thực cũng tính là cái tiểu l ã bản phương l u y khách khí cùng mấy vị gặp phải hàng xóm chào hỏi đằng sau trực tiếp ngồi lên nhẹ nhàng tới chậm xe taxi hướng phía sân bay chạy tới từ giang nam đến phụ tang khoảng cách này tại khoa học kỹ thuật hưng ơ thịnh hôm nay thật là không tính khoảng cách thậm chí khoảng cách này đều không thể so phương l u y từ l o n g hồ sơn phụ cận hồi giang nam tới xa lại thêm là đi máy bay nguyên nhân không cần mang theo cái gì hành lễ phương l u y c h ỉ sẽ nhanh hơn đương nhiên vì g i a tạo thuận lợi hành động tự do phương l u y cũng không có báo đ o ạ n mà chỉ dùng của mình tiểu lão bảng cái tia còn tính khả quan nước chạy dùng tốc độ nhanh nhất làm hộ chiếu sau đó chính mình trực tiếp đánh bay đi qua máy bay cất cánh không bao lâu liền đã đạt tới mục đích phụ cận từ không trung xa xa nhìn lại phù tăng như cùng một cái ghé vào xanh thẳm trên đại dương bao la tàm mà xa xa thiên thiên thì là một cái vô cánh muốn bay gà trống t ừ phong thủy học thượng đem gà trống ăn trùng không có tâm bệnh phương l u y cười khẽ một tiếng mắt không chấp nhìn phía dưới càng ngày càng gần quốc độ đây là hắn lần đầu t i ê n tới phù tăng đâu này phù tăng rất nhỏ nhưng là quốc lực lại không yếu đều nói hoa kỳ khoa học kỹ thuật phù tăng điện tử g ọ mạn nghĩ cơ giới là là trên thế giới ngưu bức nhất đồ vật đối với điểm này phương h y vẫn là nhận đồng dù sao chính là sự thật không thừa nhận xem như lửa mình dối người biểu hiện đối với thiên phiên cảnh nội liên tiếp không ngừng siêu phàm sự kiện lại là kiếm tiên lại là vu môn truyền nhân lại là y ê u thú trên thực tế những việc này cũng liền thiên phiên nội bộ thần hồn nát t h ầ n tính bởi vì vì cơ quan quốc gia xuất thủ ngoại cảnh thế lực mặc dù rất ngạc nhiên thiên phiên cảnh nội đến cùng phát sinh cái gì nhưng là tại một mảnh vũng nước đục phía dưới bọn hắn thật sự là không nghe được tin tức hữu dụng gì từ quốc cùng quốc góc độ tới nói bọn hắn càng muốn tin tưởng gần nhất phát sinh sự t ì n h hẳn là thiên phiên vì che lấp bọn hắn một loại nào đó đột phá tính phát minh đưa đến đương nhiên tình huống như vậy cuối cùng hay là bởi vì phương luy. Tại thiên trong lúc nhất thời không nghĩ rõ ràng tín ngưỡng và văn hóa cái này liên quan hắn làm chuyện gì đều một mực tại như dâm trên băng mỏng nhưng là lần này không đồng dạng a máy bay rơi xuống đất sóc này bên trong phương l u y trên mặt lộ ra một vệ nụ cười ý vị thâm trường phù tăng không giống với thiên thiên cho dù là phù tăng văn hóa bắt nguồn từ thiên thiên nhưng là cũng vẫn như cũ có khác biệt rất lớn văn hóa quốc khánh xã hội những thứ này toàn bộ cũng không giống nhau tại một cái tin tưởng b ạ n vật có linh tại một cái xã hội đen hợp pháp trong quốc gia phương huy cảm thấy mình có thể thi triển quyền cước chơi một thanh lớn có lẽ hôm nay qua đi trên thế giới cường quốc liền đều biết thuộc về siêu phàm người thời đại lại tới đương nhiên t u ồ n vui này ta hẳn là tìm một cái giúp đỡ mới được dù sao một cây chẳng chống vững nhà a đại khái kế hoạch hình dáng đã tại phương luy trong lòng tạo thành mà hết thể kế hoạch bắt đầu thì là âm dương sư an bội lương giới ra sân đêm khuya kinh đô đông bắc phương hướng ánh trăng trong sáng phía dưới cái kia bị cây hoa anh đào che đậy như ẩn như hiện thần xã vẫn như cũ quanh quẩn dễ nghe phong linh âm thanh cảnh sát nơi này cực đẹp là kinh đô một đại đứng đầu điểm du lịch bởi vì nơi này đã từng chủ nhân là phụ tang mạnh nhất trong lịch sử âm dương sư an bội tình minh một cái bản thân như là bí ẩn một dạng lưu lại vô số truyền thuyết nam nhân mà ở trong đó hiện tại chủ nhân thì là phù tăng quốc bên trong hết sức quan trọng thổ n g ữ môn gia tộc tại khoa học kỹ thuật còn không có thể hiện ra hàn lưu việt tính thời đại bên trong thổ n g ữ môn gia tộc mặc dù không bằng an bội gia tộc thời kỳ cường thịnh nhưng là vẫn như cũng là phù tăng quốc bên trong tiếng tam lừng lẫy dựa vào đã từng hoàng thất tín nhiệm cùng phù tăng văn hóa đối với thần linh tín ngưỡng lấy an bội tình minh người thừa kế tự cho mình là thổ ngự môn gia tộc vị trí có thể nói là phù tăng cảnh nội thần bí nhất địa phương cũng là tại an n i m độc hại bên dưới tất cả tự kỷ thiếu niên cho là siêu phàm lực lượng đồng dạng là bởi vì vô số t u ế nguyện truyền thừa gia quốc thiên hạ lý niệm phía dưới bây giờ thổ ngự môn gia tộc mặc dù không bằng năm đó an bội tình minh gần như thần linh nhưng là vô luận là tại tông giáo giới vẫn là chính trị giới hoặc là kinh tế phía trên thổ ngự môn gia tộc tại phù tăng quốc đều có mạnh sức ảnh hưởng lớn không kém hơn mấy cái kia đại tập đoàn quá nhiều cường đại lực ảnh hưởng dưới ánh trăng cây hoa anh đào bay múa phong linh n h ẹ hát như là thế bên ngoài đào nguyên một dạng cảnh tựa bên trong một cái thon dài thân ảnh xuất hiện làm cho cả hình ảnh đều sống lại minh giới ánh trăng một cái yêu dị tuấn mỹ người trẻ tuổi tại một thân âm dương sư cách gan mặc bên trong một bên l ư ỡ i biếng g i a o động trong tay q u c tròn một bên khoan thai tự đắc hướng phía cái kia tình minh thần x ã đi tới ban đêm tình minh thần x ã phụ cận vẫn như c ũ là có nối liền không dứt du khách mà cái kia yêu dị người trẻ tuổi mới vừa xuất hiện ngay tại cái kia khí chất thần bí bên dưới trong nháy mắt thành tuyệt đối tiêu điểm hấp dẫn lực chú ý của mọi người thật đẹp nam tử a thật là dễ nhìn a cái trước ta nhìn thấy đẹp mắt như vậy nam tử vẫn là từ thiên phiên video trên website một cái đóng vai kiếm tiên diễn viên cái kia ta cũng nhìn qua nhưng là ta càng thích rằng này đây mới là q u y ế n rũ trời ạ ta muốn theo ta lão công nói ta muốn đi hôn tóc đám người xì xào bàn tán nhưng là cũng vẹn vẹn xì xào bàn tán thôi không người nào nguyện ý đánh vỡ xinh đẹp như vậy mà mậu ảo một màn dưới ánh trăng âm dương sư ăn mặc tà dị thanh niên hướng phía tỉnh minh thần xã thoải mái nhản nhã đi tới tại trải qua lệ tiểu thời điểm hắn đ ỗ n g nhiên dùng quạt tròn che lại mũi miệng của chính mình cười khẽ một tiếng ha ha ha n à y chính là tổ tiên phong ấn lực lượng lệ tiểu sao mặc dù cái này lệ tiểu đã không phải là đã từng lệ tiểu nhưng là phong nhân thế nhưng là không có cách nào dung chuyển tổ tiên lực lượng đâu này quạt tròn che miệng mũi an bội lương giới ngữ khí nhu hòa tự nói lấy nói xong hắn nhìn về phía lệ t i ể u bên trên một đôi t i ể u t ì n h lữ bởi vì vì mình xuất hiện bọn hắn chính một mặt không hiểu nhìn lấy chính mình an bội lương giới đem quạt tròn tại chính mình trường tâm phách đánh mấy lần nhìn lấy cái kia một đôi t i ể u t ì n h lữ trên mặt lộ r a tà dị nụ cười cấn rũ nụ cười như thế nhường cái kia nữ tử phụ tăng theo bản năng ra tăng đ u ổ i sau một khắc an bội lương giới sắc mặt lạnh lẽo nói khẽ cút bát giác cái kia so với chính mình thấp không ít phụ tăng nam tử nghe vậy tức giận mắng một tiếng tiến lên mấy bước vươn tay liền muốn kéo cổ áo của mình. Ha ha. ngu mội p h à m nhân a các ngươi và bình an kinh thời đại đồng dạng vô c h i an bội lương giới trên mặt lại một lần nữa cử ra nụ cười tà dị nhìn lấy cái kia nổi giận đùng đùng nam tử trong tay quặt tròn nhẹ nhàng một cái nhất thời một trận yêu gió đánh tới trực tiếp đem nam tử kia từ lệ kiểu bên trên sốc ra ngoài như vậy n g ư ờ i đây thanh â m ê m á i văng lên nhường cái kia nữ tử phù tăng lấy lại tinh thần giờ phút này lại nhìn về phía cái kia tuấn mỹ người trẻ tuổi nữ tử phù tăng lúc này mới phát hiện không biết lúc nào cái kia người trẻ tuổi đã hình tượng đ ạ biến hắn vẫn như cũ tuấn mỹ yêu dị nhưng là trong ánh mắt lại là có như là quỷ như lửa màu u lam ánh sáng cháy gừng được lấy nhường hắn nhìn như là yêu ma lệ kiều quanh mình càng là trong nháy mắt âm lãnh lên a tiếng rít c h ó i hai âm thanh bên trong nữ tử phù tăng c o càng liền chạy vô luận là cái k i a khí tức ấm lãnh vẫn là đột nhiên trở nên như là yêu ma một dạng tướng mạo đều để cái này phù tăng nữ nhân làm ra theo bản năng phản ứng cùng động tác mà cái k i a an bội lương giới lại là như là người không việc gì giống như cứ như vậy hướng lệ kiều bên trên khoanh chân một tòa sắp mặt nghiêm túc bên trong chậm rãi phe phẩy trong tay quạt tròn hết là phá vỡ ban đêm yên tĩnh n h ư n g tất cả du khách đem ánh mắt đều nhìn về cái tia đẹp đến không thể tưởng tượng nổi trên thân nam nhân mặc à trong dù hiện đại xã hội khoa học kỹ thuật hưng thịnh nhưng là nơi này đến cùng là thổ ngự môn gia tộc địa bàn là thần đạo tín ngưỡng bao phủ xuống địa phương nhất là cái kia lệ kiều càng xem như thổ n g ữ môn gia tộc bề ngoài tuyệt đối không cho phép có bất kỳ tổn thất nào đối mặt đằng sau những thứ này sư tổng chứ danh đại sư tuổi trẻ các võ sĩ liền ngao nhao hướng phía lệ kiểu bên kia chạy tới nhưng mà còn không chờ bọn họ tiếp cận cái kia ngồi ngay ngắn người trẻ tuổi cước bộ của bọn hắn liền vô ý thức dừng lại bởi vì đang đến gần cái kia cái người trẻ tuổi đằng sau mỗi một người bọn hắn trong lòng đều dâng lên một loại chẳng lành cảm giác cái loại cảm giác này liền giống như chính mình bỗng nhiên đi vào chẳng lành lĩnh vực bên trong toàn thân trên dưới hoàn toàn lạnh lẽo có thể không lạnh sao huyền vũ lực lượng cùng bạch hổ lực lượng đồng thời phong thích âm lanh cùng sát cơ đầy đủ tạo nên một chủng loại giống như quỷ vực không khí. Có chút không đúng à, cầm đầu võ sĩ rút ra bên hông một đau lớn tiếng ai t h ắ c mắng nhưng là còn không đợi hắn nói xong cái kia ngồi xếp bằng người trẻ tuổi lại là chậm rãi mở hai mắt ra chính là một đôi dạng gì con m ắ ta t thiêu đốt lên sâu kín cáo lửa như là âm dương nhị giới thông đạo t ĩ n h mịch mà đáng sợ tình minh thần s á c người một đám nô b ộ c có tư cách cùng ta nói như vậy sao tại tất cả mọi người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong xếp bằng ở lệ kiểu phía trên âm dương sư đột nhiên lằng không trôi lơ lửng ngọn lửa màu h u lam tại hắn ngồi xuống lăng không bắt đầu cháy rừng rực đảo mắt liền hóa thành một cái h ỏ a d i ễ m tạo thành ngôi sao năm cánh hình dạng đây là kỳ kỳ hữu ấn đặc hiệu sao la điện ảnh vẫn là tình minh thần xã tại lẫn lộn uy dị như vậy mà thần kỳ một màn n h ư n g tất cả du khách kinh động hô lên. nao nao suy đoán đúng hay không đang quay hí hoặc là tình minh thần x ã tại lẫn lộn nhưng là thế nào nhìn những người này cũng không thấy được máy quay phim một loại đồ vật ngược lại là tình minh thần x ã bên trong có rất nhiều ánh đèn được thắp sáng u u hỏa diễm ngôi sao kỳ kỳ hủy lên âm dương sư thần sắc lạnh lùng nhìn lấy những cái kia võ sĩ ăn mặc nam tử tà tên an bội lương giới các ngươi chỉ là nô bộ cũng dám mạo phạm an bội danh tiếng một đầu hát phát không gió mà bay tất cả võ sĩ đều phản phất bị hồng thủy manh thu tập trung vào một dạng đáng sợ khí tức để bọn hắn di chuyển cũng không thể di chuyển、Cút. sau đó quỳ xuống hoặc cho một cái yêu phong đem tất cả võ sĩ đều hất bay ra ngoài cái này vẫn chưa xong vén bay ra ngoài bọn hắn ở chỗ cô yêu phong phía dưới trực tiếp quỳ trên mặt đất căn bản là không có cách nào đứng dậy cho dù là tinh thần võ sĩ đạo phía dưới muốn phản kháng chính là cái k i a cố mạnh lớn đến đáng sợ khí tức phía dưới thân thể của bọn hắn dường như không thuộc về mình giữa không trung âm dương sư lăng không đứng lên nhìn lấy quỳ dạp trên đất các võ sĩ hắn một bên quạt cây quạt một bên tả mị nợ nụ cười ha ha ha nô bột liền muốn có nô bột d á n vẻ tại bình an kinh thời đại các ngươi dĩ hạ phạm thượng ta thành tựu vĩ đại âm dương sư đem bọ ta thật đúng là nhân từ lâu này giang hai tay ra âm dương sư an bội lương giới đột nhiên cao giọng nói ra ta tổ tiên à, nhìn tại ta nhân t ử như thế phân thượng xin ban cho ta ngươi phong ấn tại lệ tiểu bên trong lực lượng à. tới đi khôi p h ụ ca tiên tổ an bội tỉnh minh phong ấn tại nơi này vĩ đại thức thần bọn họ c h ư n một trăm năm mươi bảy làm vì tổ tông của các ngươi cùng với âm dương sư thanh âm yêu phong lăng không dâng lên dầm dầm l ạ n h t h ấ u xương yêu phong bên trong cái kia có màu làm cáo lửa hoa hoa tác hưởng lượng lớn hỏa diễm bị yêu phong lôi cuốn lấy hướng phía bầu trời mà đi toàn bộ lệ kiểu đều bị ngọn lửa màu u l a m gió lốc cho bao phủ nhìn tà dị dị thường chơi ạ đến cùng phát sinh cái gì đây quả thật là đang đóng phim sao không có lẽ chúng ta gặp chân chính em dương sư đại nhân người nhật là sùng bái cường giả dù là đệ lục thiên ma vương oda n o b u n a gạ dạng này ma đầu cũng có được lượng lớn người sùng bái bởi vậy nhìn lấy dị tượng dâng lên tất cả du khách đều đang khẩn trương cùng mở mị đằng sau trở nên hưng phấn lên đây chính là âm dương sư đại nhân a câu thông âm dương hai giới vĩ đại tồn tại không nghĩ tới thật tồn tại không chỉ là những cái kia du khách Giờ p một người n liền t cầm đầu láo giả chính là thổ ngự môn gia tộc tộc trưởng bây giờ thổ ngự môn trong gia tộc nhất có quyền lực người làm vì gia tộc thần đạo người thừa kế hắn biết rõ hết thảy tất cả đều là gần người nhưng là phát sinh trước mắt một màn này không thể nghi ngờ là nhường hắn tam quan chấn động ngay tại thổ ngự môn nhất lang đến cùng là thấy người thể diện quá lớn đối mặt cái tia không giống nhân lực dị tượng hắn vẫn như c ũ duy trì tỉnh táo k hít mắt l ặ n g lặng nghe cấp dưới báo cáo một tuấn mỹ như là hồ yêu người trẻ tuổi hắn tại lệ t i ể u phía trên nói muốn mở ra tổ tiên lực lượng thổ ngự môn nhất lang thanh â m đã mang theo mấy phần thanh â m rung động phải biết thành t i ể u thổ ngự môn dòng họ người sở hữu hắn mặc dù biết do h ắ n thống ngự âm dương sư một mạch bất quá là giang hồ cho siết thế nhưng đối với tại hắn huyết mạch bạch hồ tri tử hậu nhân điểm này hắn vẫn là vô cùng kiêu ngạo tuổi gần tám mươi nhưng là bởi vì có thuật chú nhăn mà nhìn chỉ có năm mươi mấy tuổi thổ ngữ môn nhất lang mắt sáng lấp lánh nhìn cách đó không xa cái kia yêu dị một màn tại hắn dài rằng g dạ sinh mệnh bên trong gặp được vô số âm dương sư nhưng là kết quả cuối cùng sao đều bị hắn cái này âm dương sư gia tộc người cho xem thấu nhưng là trước mắt cái này một cái không giống nhau cái kia yêu phong cùng ngũ hỏa thổ ngữ môn nhất lang vậy mà nhất thời nhìn không ra sơ hở gì đến chẳng lẽ là mới khoa học kỹ thuật nhưng là nếu như là thật đây này thân xác lạnh nhạt mà tường hòa như cùng một cái đắc đạo cao nhân đồng dạng thổ ngữ môn nhất lang nội tâm đồng thời không bình tĩnh hỏa diễm trong do hào hào rung động kéo dài nửa ngày lúc này mới c h ậ m chậm tiêu tán dưới ánh trăng lệ kiều phía trên tuấn mỹ đến yêu dị âm dương sư cầm trong tay quạt tròn lẳng lặng đứng ở nơi đó mang trên mặt không che giấu chút nào ý cười nhường hắn nhìn như cùng một con trộm gà bạch hồ một dạng rốt cuộc cảm nhận được n à y chính là tổ tiên lực lượng a xin yên tâm ta lấy an bội danh tiếng thể tất nhiên sẽ dùng suốt đời lực lượng để cho các ngươi khôi phục đã từng lực lượng cùng vinh quang an bội lương giới thanh em tham t h ẳ n vang lên trong giọng nói có không che giấu chút nào vui sướng cùng nghiêm túc mà sau khi nói xong hắn mới chậm rãi nhìn về phía chỗ này một đám người chính không biết làm sao nhìn lấy chính mình nga ha ha thổ ngự môn nhà người sao các ngươi thật đúng là phế vật à đã nhiều năm như vậy tiên tổ phong ấn tại lệ tiểu bên trong lực lượng các ngươi vậy mà liền một vị đều không mời nổi yêu dị trong ánh mắt lóe ra cáo như lửa q u a n mang nhìn lấy thổ ngự môn ra tộc người an bội lương giới không che giấu chút nào hắn k i n h thường thổ ngự môn nhất lang như cùng một cái thâm thúy lao giả vô thanh vô tức nhìn chằm chằm cái kia tuấn mỹ đến như là hồ tiên một dạng nam tử trang niệm vẫn là chỉnh dung bất quá những cái kia ánh sáng rốt cuộc là thứ gì đối mặt cái kia nhìn tựa hồ từ trong da ngoài người trẻ tuổi thổ ngữ môn nhất lang nhỏ bé không thể nhận ra lui về sau một bước mũi chân tại một cái võ sĩ góp chân nhẹ nhàng đá một cái cảm nhận được cái k i a lực lượng quen thuộc cái k i a ước chừng có hơn ba mươi tuổi võ sĩ nhất thời hiểu được đây là là tộc trưởng đại nhân muốn chính mình đi dọ xét một lúc à. t h a n h cựu thổ ngữ môn gia tộc hao phí t à i nguyên bồi dưỡng võ sĩ tại trung tâm phương diện tự nhiên là không cần nhiều lời cho dù là đối diện với mấy cái này quỷ dị hình ảnh trong lòng của hắn đầu có chút bùng trồn hắn vẫn là tiến lên một bước bỗng nhiên rút ra bên hông võ sĩ đao đối với an bội lương giới giận g ữ hét nơi này là tình minh thần xã thổ n ữ môn gia tộc địa phương há lại cho ngươi ở chỗ này giả thần giả quỷ nói cái này võ sĩ nhanh chân liền hướng phía an bội lương giới v ọ t tới trong tay cương đao dơ cao chỉ có thể nói không hổ là p h ụ tang không hổ là h à phú trắng trận liền dám rút đao a cảm thụ được cái tia chân thực sắc ý phương l u y trên mặt lộ ra một vệ ý cười ánh mắt hướng phía cái tia võ sĩ bên hông nhỏ bé không thể nhận ra nhìn thoáng qua nếu như hắn cảm giác không sai chỗ này hẳn là còn có một thanh thủ thương đáng tiếc các ngươi đối mặt là một cái thần a phương huy trong lòng cười khẽ hóa thành an bội lương giới hắn trên mặt nụ cười cười ế n rũ nhìn lấy cái kia hướng phía chính mình xông tới võ sĩ hắn không có bất kỳ động tác gì nhưng mà mắt trần có thể thấy băng xương lại là từ dưới chân của hắn bắt đầu lan tràn một c ô âm lãnh lực lượng làm cho tất cả mọi người nhất thời một cái giật mình cùng lúc đó trên bầu trời ánh trăng đột nhiên nồng nặc lên sáng tỏ mà lại nhu hòa chút xuống đến phương rì phía sau a i nhờ trăng bên trong một bóng người cao to hiện hiện làm cho tất cả mọi người đều lên tiếng kinh hô chơi ạ đó là cái gì tam vĩ bạch hồ là ảo giác vẫn là hình chiếu to lớn tam vĩ bạch hồ xuất hiện tại an bội lương dưới sau lưng cái kia bốn chân trạm đất thân ảnh có thể so với an bội lương giới thân cao nồng đậm ánh trăng bao phụ tại trên người của nó để nó nhìn như là ánh trăng hội tụ mà thành tinh linh bạch hồ chú ý mục đích bốn t r ô n g mong phàm là cùng hắn ánh mắt va nhau ánh mắt đều đi theo trở nên mở mịt lên ánh mắt kia thật giống như có thể đem bọn hắn hồn nhi cho h ú t đi giống như a giả thân giả quỷ chết đi cho ta đối mặt đột ngột biến hóa cái kia võ sĩ cắn chặt h à m r ă n g dù n g tiếng giống giận d ữ cho mình tăng thêm lòng dũng cảm a nhờ trăng chút xuống phía dưới âm dương sư l ư n g dựa tam vĩ bạch hồ một cái phủ tang võ sĩ cầm đao công kích dạp nay một mặt mọi người đối với à, niềm tất cả mọi người nắm lấy hô hấp nhìn trước mắt một màn này chỉ thấy cái kêu bạch hồ méo một chút đầu trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường đ ạ p trên bước chân nhẹ nhàng từ âm dương sư sau lưng đi ra trên người nó ánh trăng nhu hòa trong nháy mắt nồng nặc lên mà theo ánh trăng ảm đạm xuống nguyên bản bạch hồ thân ảnh biến mất không thấy thay vào đó là một cái ước chừng khoảng một m sáu mỹ lệ nữ tử một cái mọc lên ba đầu tuyết trăng cái đ u ô i to trên đầu còn có một đôi màu trắng hồ ly lỗ thai toàn thân trên dưới đều tràn đầy thành thục cùng mị hoặc khí tức tục nữ xinh đẹp c â hồn n h i p p h á c xinh đẹp a nhờ trăng bên trong hồ ly hóa thành t u y ệ t mỹ nữ tử nhường quanh mình vang lên từng đợt hít một hơi lanh khí thanh âm thật sự là quá đẹp nhất là nữ tử kia cùng âm dương sư đứng chung một chỗ thời điểm cái kia càng là châu liên bích hợp như cùng một đôi từ thảo tưởng hương đi ra hồ tiên thổ ngự môn nhất lang giờ phút này cũng toàn thân run dày lên nhìn lấy cái kia từ bạch hồ hóa thành hình người nữ tử cả người không còn trước đó lạnh nhạt khuôn mặt bên trên v i ế t đầy không thể tưởng tượng nổi đây là đây là an bội tình mình tiên tổ mười hai thức thần một trong nguyện chi tinh hoa trong đàn sinh bạch hồ thái âm bay một tiếng thổ ngự môn nhất lang một bàn tay đập vào lồng ngực của mình trái tim của hắn có chút chịu không được. đầu góc cũng hôn loạn không được hắn căn bản phán đoán không ra trước mắt đây hết thệ thật giả một loại theo không kịp thời đại cảm giác nhường thổ ngự môn nhất lang trong đầu rất khó chịu đứng tại âm dương sư bên cạnh thân thức thần quá lạnh lẽo mặc nhìn thoáng qua cái kia võ sĩ thiên thiên mảnh vung tay lên như thật như ảo hoa mỹ phục phía trên nhất thời có một đạo mắt trần có thể thấy ánh trăng bị vung ra ngoài ánh trăng như nước lật út tại liền đem cái kia võ sĩ trên thân tầng một băng xương không hề có điểm báo trước bao phủ cái kia chạy bên trong võ sĩ vẹn vẹn mấy bước đằng sau tại thức lực lượng của thần bên dưới hắn liền hóa thành một cô băng cái kia một cỗ băng điêu lóe ra quang mang trong suốt băng xương bao trùm phía dưới cái kia võ sĩ còn duy trì chạy cùng nâng cao động tác ký hít một hơi lãnh khí thanh â m liên tiếp vang lên tất cả mọi người bị dạng này một màn sợ ngây người náo loạn lớn như vậy chiến trận thành công hấp dẫn tất cả mọi người chú ý đón lấy thức thần hàng gặp thức thần biến thân thức thần xuất thủ âm dương sư vĩ lực tại thời khắc này bị hiện ra phát huy vô cùng t i n h thế người nhận sùng bái cường giả dù là cường giả kia tay trong tay dính đầy máu tươi ma vương bọn hắn cũng chọn sùng bái trước mắt âm dương sư không thể nghi ngờ là lật độ bọn hắn ta quan thỏa m kỳ kỳ ủ ấn triệu hoán thức thần thức thần xinh đẹp vô song lực lượng cường đại xuất trần b ê ngoài n đầy đủ đụng chạm đến tất cả người n h ậ t dê điểm lại thêm nơi này là tình minh thần xã một cái bản thân liền có sắc thái thần thoại địa phương thế là phương ly có thể cảm giác được rõ ràng trèo chống chính mình tồn tại tín ngưỡng bắt đầu đông nhiên mà tăng mạnh rồi loại này đông nhiên mà tăng mạnh rồi cũng không phải là long hồ sơn bên trên hoặc là tam thanh sơn bên trên loại kia tiếp cận mười so một tốc độ tăng mà là dựa theo phương ly phương pháp tính toán bậy so một trái phải tốc độ tăng cái này từ trở thành âm dương sư đại nhân tín đồ rồi hạ thật là một đám ngu xuẩn a phương l u y khỏe miệng lộ ra một vệ nụ cười mê người dẫn tới một trận tiếng thét chói h a i liên tiếp vang lên âm dương sư đại nhân âm dương sư đại nhân âm dương sư đại nhân đối mặt siêu phàm tồn tại tất cả mọi người sắc mặt đỏ lên hô to lên một phần trong đó người cản g là không quan tâm hướng phía an bội lương giới chạy tới trong lòng bọn họ vĩ đại âm dương sư đại nhân cùng thái âm đại nhân cho dù là ra tay với bọn họ cái kia cũng là vinh quang của bọn hắn đáng chết bảo hộ an bội pháp sư nhường đám kia vô chi ngu xuẩn đều cút ngày cho ta thấy cảnh này thổ ngự môn nhất lang nhất thời kịp phản ứng toàn thân kích động đến run rẩy hắn dùng gần như gầm thét thanh â m mệnh lệnh lấy tất cả tình minh thần s á c người hậu chi hậu giác tình minh thần s á c người đang dùng cuồng nhiệt con mắt nhìn một cái cái kia vĩ đại âm dương sư đằng sau nhao nhao liền xông ra ngoài tuyệt đối không thể nhường bọn này tên đáng chết va chạm âm dương sư đại nhân đáng chết c ú t cho ta đến hiện trường hỗn loạn tưng bừng duy chỉ có phương ly thần sắc lạnh nhạt quả là thế nhìn tới tại thế giới hiện thực dựa vào văn hóa cùng truyền thuyết nhường truyền thuyết biến thành sự thật mới là chính xác lộ tuyến đương nhiên ở trong quá trình này còn cần cẩn thận so đo trong lòng minh mộ phương l u y ngẩng đầu nhìn cái kia giấu ở cây hoa anh đảo bên trong trời trong xanh minh thần cung trên mặt lộ ra một vệ nụ cười dễ cận đã các ngươi như thế sùng bái cơn giả như vậy ta liền cho các ngươi một cái cơ hội ý niệm tới đây phương l u y nhìn về phía cái kia một mảnh kiến trúc trên mặt lộ ra một vệ ý cười cái này an bộ nhà t h ầ n xã lẽ ra phải do họ an lần âm dương sư đến khống chế ngươi cứ nói đi nói phương l u y nhìn về phía cái kia một mặt trong lúc vui vẻ hướng phía tới mình thổ n g ữ môn nhất lang một câu nói kia liền để nụ cười trên mặt hắn dần dần biến mất nói đùa cái gì chỉ là một cái tình minh thần xa có lẽ tại giá cả bên trên sẽ không bị thổ n g ữ môn gia tộc nhìn ở trong mắt nhưng là theo văn hóa đi lên nói cái đồ chơi này đại biểu là thổ n g ữ môn gia tộc đặt chân căn bản dạng này căn bản sao có thể chắp tay nhường cho người cho dù là ngươi là một cái chân chính em dương sư cũng không được ca nhìn lấy cái kia tuấn mỹ âm dương sư cùng bên cạnh hắn thủy trung tản ra nhu hòa ánh trăng tức thần thổ n g ữ môn nhất lang nội tâm thời gian dần trôi qua tỉnh táo lại hồi muốn tới ngay từ đầu cái này một vị tự xưng an bội lương giới âm dương sư thái độ thổ ngự môn nhất lang ý thức được trước mắt cái này một vị t ự hồ đối với thổ ngự môn gia tộc có cực lớn bất mãn. dạng này bất mãn một cái xử lý không tốt rất có thể nhường thổ ngữ môn gia tộc tại phù tăng thần đạo bên trong vị trí rất xuống ngàn trượng dù sao trước mắt cái này một vị thế nhưng là có được thức thần âm dương sứ a mà lại hắn thức thần vẫn là an bội tình minh tiên tổ mười hai thần tướng một trong mặc kệ lai lịch của hắn như thế nào có cái này thức thần tại hắn chính thống tính liền không thể lay động cho nên cái này một vị là địch hay bạn còn khó nói a thổ ngữ môn nhất lang theo thói quen h i ế p híp mắt thành cựu vì gia tộc cố gắng cả đời một cái lao nhân hắn biết rõ giới mắt là thổ ngữ môn gia tộc vận mệnh bước mặt hoặc là tại phù tăng thần đạo trong gia tộc biến thành hạ đẳng hoặc là khôi phục bình an thời kỳ vô thượng vinh quang mà hết thể này điểm mấu chốt ngay tại cái này một vị lấy an bội làm họ âm dương sư thái độ cái này là chân chính â m dương sư sao cho dù là không hề làm gì đều đ ầ y đủ ảnh hưởng thổ ngữ môn gia tộc vận mệnh thổ ngữ môn nhất lang suy nghĩ minh bạch điểm này hít sâu một hơi thái độ trở nên khiêm tốn rất nhiều nhìn lấy an bội lương giới thổ ngữ môn nhất lang trên mặt lộ ra nụ cười hiền hòa an bội cùng thổ ngữ môn vốn là một nhà đều là nguồn gốc từ tại an bội tỉnh minh tổ tiên tôn quý huyết mạch đối với huyết mạch thân nhân trở về thổ ngữ môn trên giới biểu thị hoan nghênh an bội lương i ngay vậy Có chút nhưng g o à i ý muốn n ì n ngữ môn nhất lang này n thổ một lao cái. Cái này lao đầu ợ c thức có lại là thức thời có quyết đ o á Hắn cách làm như n làm vậy, ư ợ c là ạ hoạch i để chính mình nguyên bản kế hoạch không có cách chấp mình không h nguyên bản kế n xuống. Nhưng h đi là... phương ly nhìn lấy cái kia như cũng làm ồn các du khách khoe miệng lộ ra một vệt cười tả nhưng là vấn đề không lớn đối mặt với cái kia nhìn như một mặt chân chính lao giả an bội lương giới nghĩ nghĩ sau đó nhuẹn miệng cười không sai ngươi cải biến ta đối với đ ú n g thổ ngự môn gia tộc một số cái nhìn lúc đầu ta còn tưởng rằng các ngươi là một đám đánh lấy tổ tiên ngụy trang dùn bỏ tổ tiên dòng họ phế vật đâu này hiện tại xem ra các ngươi còn không sai còn có tái hiện tổ tiên vinh quang dạ tâm làm vì tổ tông của các ngươi ít nhất là bối phận trên tổ tông ta đối với các ngươi có chút không giống cách nhìn đồng đều bình tĩnh ba nghìn nói chuyện nữ trang đại lão ngay tại tay đánh trong xin chờ chốc lát xin nhớ k ỹ đọc đầy đủ không tổ b ộ t bút thú các vê đốt vê đốt vê đốt v... v... b ừ a q u bu có em mở nội dung đổi mới về sau mời một lần nữa đổi mới logo là được thu hoạch mới nhất đổi mới c h ư ơ n một trăm năm mươi tám chuẩn bị cho ta hai nghìn đạt lĩnh tình minh thần xã bên trong thần sắc tả dị trong mang theo lười biếng an bội lừng giới tại thức thần ngượng ngùng trong thần thái lấy mọi mệnh làm lý do tuyên bố cái kia nguyên một tòa tiểu lâu đều là lãnh địa tư nhân của hắn bất kỳ người đều không cho tiến vào cũng không biết héo hay chưa thổ ngữ môn nhất lang hâm mộ nhìn cái kia thức thần một cái cung kính nói ra cái kia mời lương giới đại nhân nghỉ ngơi thật tốt sáng mai ta lại tới b á i phòng lương giới đại nhân cùng thái âm đại nhân an bội lương giới hướng phía cổng thổi một ngụm nhất thời hoạt động n h ậ t thức cửa gỗ tại một cô không thể gặp lực lượng bên dưới bị kéo ra thổ ngữ môn nhất lang dây hiểu cung kính ra một tòa này lầu nhỏ đằng sau một mặt nghiêm túc căn dặn bất kỳ người đều không thể tới gần nơi này tòa bên ngoài đi đến đối với hắn mà nói đêm nay nhất định là một một đêm không ngủ hắn muốn đi lật qua gia phả nghiên cứu một lúc cái này thoạt nhìn cũng chỉ hơn hai mươi tuổi người trẻ tuổi đến cùng phải hay không tổ t ô n g của mình đương nhiên hắn cũng không thể không đối mặt đến từ nội các cùng hoàng thất chất vấn thậm chí còn lại âm dương sư gia tộc thủ đoạn từ hắn quyết định không t i ế c bất cứ giá nào nhường an bội lương giới trở về thổ ngự môn gia tộc bắt đầu thổ ngự môn nhất lang liền đã làm tốt đối mặt hết thể chuẩn bị cái này phù tăng quốc bên trong thượng tầng nhân sĩ cái này kinh lịch phong phú lao nhân có đầy đủ thủ đoạn đi đối diện với mấy cái này đồ vật duy nhất hắn không cách nào k h ô n g chế đại khái là là âm dương sư đại nhân ý chí dù sao siêu p h à m lực lượng vĩnh viễn không cách nào bị phạm tục k h ô n g chế xác nhận tất cả mọi người rời đi về sau phương ly vớt vớt mi tâm cả người đều lộ ra một t i a mọi mệt tâm nguyện hồ tại phụ tang biến thành thái âm thần tướng ta nói ta là ngươi tổ tông cũng không tính quá phần a cho dù là tinh thần mọi mệt nghĩ đến cái kia lao đầu đối với mình túi đầu không l ư n g dáng vẻ phương ly vẫn còn có chút muốn cười cái gọi là thức thần thái âm trên thực tế bất quá là phương ly lấy thần lực diễn hóa nhị thập bắt tinh tú một trong tâm nguyện hồ thôi liền cùng hắn lấy thần lực diễn hóa thanh long bạch hồ tác chi b Dương Dương mỗi một lần cất bước mỗi một lần một cái nhăn mày một nụ cười phương huy đều cần lấy tâm thần đến can thiệp so với dạng này tinh thần lực tiêu hao chỉ là đông kết một cái phạm nhân võ sĩ tiêu hao thật là không đáng giá nhắc tới bởi vậy phương l u y có thể bốc đồng chống đỡ cảm của mình ngón tay chỉ không quy tắc đang ngồi xếp bằng trên đầu gối đập an bội lương giới an bội tình minh hậu nhân bởi vì linh khí khôi phục mà thật sớm đã thức tỉnh bạch hồ huyết mạch cùng c h i thức bởi vì làm lực lượng đã đạt đến cái nào đó bình cảnh một mực c ẩ n thế an bội lương giới rốt c ụ c dự định ra đến tìm kiếm mình t h ứ c thần đi vào lệ k i ề u an bội lương giới phát hiện lệ k i ề u mặc dù nhưng đã không phải là trăm ngàn năm phía trước lệ k i ề u nhưng là an bội tỉnh mình phong ấn tại dị thứ nguyên trong không gian thức thần bọn họ vẫn tồn tại như c ũ ở đó dựa vào chính mình huyết mạch cùng lực lượng an bội lương giới thành công đạt được mười hai thần tướng một trong thái âm tán thành dựa vào mười hai thần tướng lực lượng thái âm cuối cùng thành an bội lương giới thất thần mà còn lại thất thần thì là cần muốn tiếp tục tại lệ kiểu trong phong ấn xúc tích lực lượng mới được tự nói một hồi phương ly u tiếu dung càng thêm xán lạ cha cha cái này an bội lương giới kinh lịch ổn thỏa nhân vật chính mô bản vô địch lưu cái chủng loại kia đều có thể viết thành một bộ tiểu thuyết đêm đó dù là thổ ngữ môn gia tộc tận khả năng k h ô n g chế nhưng là liên quan tới âm dương sư tin tức vẫn là chuyển phát ra ngoài trước tiên đưa tới cơ quan quốc gia chú ý phù tăng là cái vô cùng đặc biệt khác quốc gia đặc biệt đến mức nào lâu này hắn vậy mà có thể cho phép hoa của nó cờ ba ba can thiệp hắn nội chính không thể không nói súng bái cường giả loại sự tình này đã không chỉ là chuyện cá nhân mà là cả cái quốc gia đều như vậy dưới tình huống như vậy p h ụ tăng cùng hoa kỳ cơ hồ là đồng thời đạt được liên quan tới âm dương sư tin tức đối với âm dương sư đến cùng là p h ụ tăng văn hóa p h ụ tăng bên này ngược lại là kiêu ngạo đồng thời cũng hy vọng mau sớm liên hệ với cái này một vị có được siêu p h à m lực lượng âm dương sư hy vọng có thể nhường âm dương sư cùng cổ đại thời điểm đồng dạng thành vì quốc gia lực lượng đương nhiên tại tiếp xúc vị này âm dương sư đại nhân trước đó quân đội khẳng định sẽ đối với lực lượng của hắn làm ra một cái ước định mà tại quyền lợi trong trung tâm kích động nhất không ai qua được thiên hoàng cùng vật biểu tượng đồng dạng tồn tại hắn cảm thấy đây là một cái cơ hội phù tăng bên trong bất kỳ gió thổi có lây đều không thể gạt được những gia tộc kia cùng tập đoàn cơ h ộ i liền là tại đêm đó thổ ngự môn gia tộc hạch tâm nhân viên điện thoại liền bị đánh nổ vì rút thức khuyết tán bên trong cái này một cái trong nước nhỏ cao tầng nhân sĩ lấy không thể tưởng tượng nổi khuyết tán tốc độ hiểu được như thế một vị âm dương sư tồn tại mà theo video tư liệu xuất hiện âm dương sư vĩ lực dường như là thạch t r còn lại đại khái liền là tiếp xúc cùng phù tăng đồng thời đạt được tình báo hoa kỳ đối với âm dương sư loại này dị vực văn hóa tự nhiên là không tin bởi vậy đại sứ quán phương diện quả quyết phái ra bọn hắn đặc công tiến về tình minh thần xã điều tra tình báo trăng sáng sao thưa có được đứng đầu dụng cụ chuyên nghiệp hoa kỳ đặc công rất nhanh lẹn vào đến tình minh thần xã bên trong nhưng là liền tại bọn hắn hướng phía tình minh thần xã s ở qua đi thời điểm không hề có điểm báo trước bọn hắn mắt tối sầm lại liền cái gì cũng không biết tinh thần trung kích mặc dù là nhỏ thủ đoạn nhưng là tiềm lực vô cùng à dù sao tinh thần lực bản thân tiềm lực liền là vô cùng tại cảm giác được có người hướng phía chính mình nơi này sờ qua đến từ về sau phương uy quả quyết cho hắn đến cái tinh thần trung k đây cũng chính là đối phương là hoa kỳ quốc người phương l i còn không nghĩ nhau đến lớn như vậy không phải vậy phương l i nhất định phải làm cho bọn hắn biết cái gì là âm dương sư lực lượng vĩ đại hoa kỳ cao cấp nhất đặc công đứng đây đi vào n ằ m ra tới dạng này tình báo thật rất dễ dàng thu hoạch mà đang hỏi thăm đến cái kia hai cái đặc công đến bây giờ đều không biết mình vì cái gì t ẽ xịu đằng sau liên quan tới âm dương sư vĩ lực lập tức liền trở nên càng thêm thần bí cùng nóng bỏng lên cơ hội là vừa dạng sáng ngày thứ hai thời điểm phương ly cửa phòng liền bị g ó vang đã đến rồi sao thần đạo quan phủ tập đoàn phù tăng quốc thật đúng là p h ư c t ạ n a đối với bên ngoài một cỗ khí tức đều có cảm ứng phương l u i trong lòng k h é cười một tiếng không nhanh không c h ậ m d ố t cho mình chăn trả tới thì tới a trước phơi lấy châm trả quá trình bên trong phương l u i tâm niệm vừa động thức thần thái âm ra hiện tại trong phòng của hắn quyến rũ động lòng người thái âm hướng phía ngoài cửa p h ò n g đi đến căn bản cũng không cần mở cửa hắn ngay tại một tràng thốt lên bên trong xuyên tường mạ qua lương giới đại nhân vừa mới rời giường còn mời chư vị khách nhân chờ đợi một lát mặt khác lương giới lớn tính của người thế nhưng là thật không tốt các ngươi tuyệt đối không nên gây lương giới lớn người tức giận n không phải vậy nô ra kỳ Thức、thần ứ c t h thanh â m từ từ bên ngoài gian phòng truyền đến đương nhiên thanh â m này kỳ thật cũng là tinh thần lực vận dụng một loại pháp m u ô n thôi không chỉ có có thể lên tiếng trong thanh â m này còn có một cố mị hoặc lòng người lực lượng điểm ấy nhỏ thủ đoạn đối với siêu phạm tu sĩ tới nói có lẽ căn bản không ra gì thế nhưng đối với tại phạm nhân mà nói lần nào cũng đúng xinh đẹp tam vĩ hồ tiên xuyên tường mà đến cảnh tượng như vậy tuyệt đối đầy đủ nhường bất kỳ nam nhân mặt đỏ tin đ ậ m nhưng là cái kia trầm trầm trong thanh em sắc cơ lại là làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được như rơi vào hầm băng trong lòng run lên mấy vị đến từ tất cả cái thế lực người nhật liếc nhau một cái n h a o nhau nhìn thấy lẫn nhau trong mắt nghiêm trọng cái này âm dương sư sợ đúng hay không cái đèn đã cạn dầu a chư vị mời đến a lương giới đại nhân đã chuẩn bị xong chờ giây lát hồ tiên thái âm đột nhiên tách ra một vệ tuyệt mỹ ý cười hắn dội ra thon dài mảnh tay kéo mở tinh xào cửa gỗ có chút gặp cong làm cái mời động tác lễ nghi bên trên đồ vật hoàn toàn không có thể bắt b ẻ tất cả mọi người thụ sùng nước kinh đây chính là chuyển thừa từ bình an thời đại hồ tiên lễ nghi a tại thức thần dẫn đạo bên dưới trọn vẹn năm người tiến vào to như vậy mà lại tinh xào trong gian phòng gian phòng chính giữa đã mặc hoàn tất âm dương sư chính quyền ngồi ở chỗ đó một bộ lười biếng dáng vẻ nhìn thấy âm dương sư bề ngoài trong mắt của tất cả mọi người đều lộ ra vẻ kinh hãi chỉ cảm thấy nhân dân cũng chỉ có mặt như vậy lộ m ư i xứng với an bội tình minh cái này hồ tiên tri tử huyết mạch chư vị ngồi đi không cần k h á c h khí giờ này khắc này không quản các ngươi trong lòng nghĩ cái gì thế nhưng đối với ta tới nói đều xem như ở xa tới là khách khẽ vuốt cằm bên trong cùng với yêu dị tiêu d u n g bên trong cả gian phòng đều trở nên âm lạnh lên tất cả mọi người đều có lấy một loại phát ra từ nội tâm bất an tâm thần bất định bên trong dựa theo bọn hắn cái này cái cấp nhân vật tiếp khách tiêu chuẩn ngồi xuống lúc này một làn gió t h ơ m đập vào mặt lại là cái kia thức thần tại ôn nhu mê người động tác trung tướng mỗi một vị tân khách trước người trong chén trà đổ đầy nước trà đây là thổ n g ữ m ô n nhất lang nhìn lấy trong chén trà cái kia lẻ loi trơ trọi một bó hoa có chút ngoài ý mớn an bội lương giới cười nói cái này à đây là một gốc đảo trên cây hái xuống tới cánh hoa hắn cũng không phải bình thường hoa đảo đâu này hả nga một câu làm cho tất cả mọi người thần sắc không đồng nhất có người hiếu kỳ tại hoa đảo này chỗ nào không giống nhau cũng có người bén nhạy chú ý tới âm dương sư miệng bên trong thiên p i ê n tu sĩ bất quá hiển nhiên cái này âm dương sư chính nợ nụ cười nhìn lấy bọn hắn tăng thêm cái k i a âm lãnh hoàn cảnh lại là không người nào dám đem nghi vấn trong lòng đón được chỉ có thể tạm thời đem nghi vấn để ở trong lòng sau đó cẩn thận từng ly từng tí uống một hớp nước trà cái này nước trà vào trong bụng tất cả mọi người sắc mặt đại biến trong khoảnh khắc đó bọn hắn chỉ cảm thấy một cô ôn hòa lực lượng từ trong dạ dày phát ra phân bố với mình toàn thân trên thế g ớ i đem tất cả mệt nhọc quét qua hết sạch đáng t i ế ra ta chỉ thu được trời trong sanh minh tổ tiên lực lượng nhưng không có thu hoạch được của cải của hắn không phải vậy chỉ là nước trà ta cũng không đến lỗi muốn chuyển thành đi một chuyến tiên đồng dạng là uống một n g ụ t trà an bội lương giới trên mặt lộ ra đáng tiếc thần sắc thức thần ngồi quỳ chân tại bên cạnh hắn ôn nu thay hắn quạt cây quạt thanh âm nu nu an ủi lương giới đại nhân cũng không nên nghĩ như vậy liền xem như trời trong sanh minh đại nhân cho ngài lưu lại t à i phú có thể cái này t à i phú cũng chưa chắc có thể trải qua những năm tháng ấy lâu này an bội lương giới nghe vậy thoải mái cười một tiếng cũng là hồn nhiên không để ý đối diện năm người ánh mắt chất động dường như một lần nữa trở nên tư thế vai hùng bộ phát an bội lương giới chỉnh ngay ngắn thân thể của mình cả người đều nghiêm túc rất nhiều chư vị lai lịch không ngại nói thằng a có thể cùng chư vị nói Ta sẽ k h ông có chỗ Âm dương ấ u diếm. d sư thứ không nói láo thổ ngự môn nhất lang nghe vậy thân thể cũng là chỉnh ngay ngắn cười nói lương giới pháp sư có thể trở về tình minh thần xã là ta thổ ngự môn nhà vinh hạnh mặc dù chúng ta dòng họ khác biệt nhưng là đến cùng đều có đồng dạng tổ tiên d ừ n g một chút thấy an bội lương giới không có phản ứng gì thổ ngự môn nhất lang hỏi dò không biết đạo pháp sư đối với đúng phủ tăng quốc bây giờ tình huống thấy thế nào hoàng thất cùng nội các bên kia vô cùng hy vọng lương giới pháp sư cùng trời trong sanh minh tổ tiên đồng dạng làm có thể chấn áp phủ tăng quốc khí và người mấy vị này liền là hoàng thất nội các quân đội cùng gia tộc khác đại biểu bọn hắn ý tứ cũng ở một mức độ nào đó có thể đại biểu phủ tăng ý tứ phương ly u có chút ngoài ý muốn nhìn mấy người một cái hắn không nghĩ tới một buổi tối thời gian phủ tăng quốc vậy mà có thể làm ra nhanh như vậy phản ứng n à y chính là quốc gia tiểu nhân ưu thế nhìn lấy sắc mặt thành khẩn mấy người phương ly u trong lòng cười lạnh một cái quốc gia đại biểu đối mặt đ ố n g nhiên xuất hiện siêu p h ả người n cho dù là văn hóa bên trên có khác biệt rất lớn nhưng là phương ly u cũng không tin tưởng bọn họ cứ như vậy yên tâm đem đã sự suy thoái âm dương sư một lần nữa đặt ở trọng yếu vị trí bởi vậy an bội lương giới không hề nghĩ ngợiền trả lời nói xin lỗi chư vị đối với phạm tục bên trong những chuyện này ta không có một chút hứng thú ta càng hy vọng có thể cùng tổ tiên đồng dạng vì nhân gian thanh lý những cái kêu ô huế đồng thời trở thành nhân vật mạnh nhất dù sao thời đại này đối với ta mà nói là tốt nhất thời đại ta là quả quyết không có khả năng bởi vì phạm tục bên trong quyền lợi cùng hưởng thụ mà rơi xuống đối mặt trả lời như vậy mấy người thần sắc hơi động quân đội đại biểu một cái dâu tóc bạc trắng lao nhân có chút túi đầu trầm giọng nói nếu âm dương sư các hạ không nguyện ý xuất hiện tại trước này vậy bọn ta cũng không nghiên cưỡng chỉ là chỉ là nếu là phù tăng cảnh nội có siêu phàm thế gian phát sinh không biết âm dương sư đại nhân sẽ, sẽ không xuất、thủ. ha ha sáo lộ tất cả đều là sáo lộ phương l i lòng dạ biết rõ cái này kỳ thật bất quá là một loại khác trên phương hướng thăm dò tôi h bởi vậy an bội lương giới vẫn như cũng là lắc đầu cái này muốn nhìn tình huống cụ thể đây bất quá các ngươi có thể yên tâm ta an bội lương giới đến cùng là âm dương sư cái này mảnh thổ địa bên trên âm dương sư nếu như tất yếu phải vậy ta sẽ ra tay nói an bội lương giới trên mặt lộ ra một vệt lười biếng mà nụ cười tà dị như vậy các ngươi lâu này các ngươi dự định xử lý như thế nào ta cái này âm dương sư nói thẳng liền có thể lấy nếu như các ngươi muốn đối địch với ta ta biểu thị hoan g h ê n h mặc dù thần thái nhẹ nhõm trong mang theo lời biếng nhưng là mặc cho ai đều có thể nghe được â m dương sư trong giọng nói ẩn tàng ba khí đó là một loại không e ngại cơ quan quốc gia tự tin tự tin như vậy nhường tất cả mọi người trong lòng chầm xuống ngược lại là thổ ngữ môn nhất lang cười ha hả nói ra thanh t ự u ta thổ ngữ môn nhà trường bối lương giới pháp sư bất kỳ yêu cầu gì ta thổ ngữ môn gia tộc đều có thể thỏa mãn mà lương giới pháp sư ý chí chính là ta thổ ngữ môn ý chí của gia tộc dù sao chúng ta là phụ tăng âm dương sư một mạch vương giả gia tộc đúng rồi ta cái này làm van bồi tối hôm qua suy nghĩ một buổi tối nếu lương giới pháp sư trở về cái này tình minh thần xã cũng cũng không cần phải đối ngoại mở ra ngày mai ta liền sắp xếp người từ trong ra ngoài thu thập xong sau đó cho lương giới pháp sư trong gia tộc tuyển bạt một số nữ vô cùng võ sĩ thổ ngự môn nhất lang đột nhiên xáo lộ nhường sắc mặt của mọi người cũng không quá tốt bọn hắn nhao nhao ở trong lòng thầm m ắ n g thổ ngự môn nhất lang không biết xấu hổ tại dạng này trước mắt biểu đạt thổ ngự môn gia tộc chỗ đứng không thể nghi ngờ là có thể nhất lấy vị tia âm dương sư đại nhân niềm vui mà ở cái này trước mắt như thế biểu đạt không thể nghi ngờ là tại hướng tất cả mọi người ám chỉ hắn thổ ngự môn gia tộc tương lai muốn không đồng dạng căn cứ phù tăng quốc nội bộ ước định hiện tại thời đại rất có thể là phát sinh thay đổi nào đó thời đại mà thổ ngự môn gia tộc có thể ôm vào an bội lương giới dạng này một cái đùi u không thể nghi ngờ là chiếm cư ưu thế tuyệt đối an bội lương giới ngay vậy trên mặt cũng là hài lòng t h ầ n sắc hắn cười t ủ g tìm nhìn lấy thổ ngự môn nhất lang bất kỳ yêu cầu gì đều có thể thổ ngự môn nhất lang nghiêm túc gật đầu bất kỳ yêu cầu gì ba an bội lương giới trong tay đoàn núi tại lòng bàn tay vỗ t h ầ n sắc không thay đổi vẫn như c ũ là gương mặt ý cười vậy thì t a chuẩn bị cho ta hai nghìn thanh gạt lính a chương một trăm năm mươi chín a nữ vu cái gì g thổ l ỉ n Tất cả m ọ ngự môn nhất lang nụ cười trên mặt dần dần biến mất yêu cầu này cho dù là đối với thổ ngự môn gia tộc tới nói cũng có chút khó khăn nhưng l a ngưu bức đều thổi đi ra cũng không thể c h u y ệ n thứ nhất liền không làm được à cái này nếu là không làm được về sau còn thế nào ô m g đùi trên mặt lộ ra một vệ cười lớn thổ ngự môn nhất lang khô cằn nói ra lương giới pháp sư cái này không biết người muốn gạt linh là muốn làm gì thổ ngự môn nhất lang biết việc này hôm nay nếu là không nói rõ ràng quân đội người bên kia tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ an bội lương giới nhẹ nhàng kích động trong tay quạt tròn thần thái nhẹ nhõm lẩm bẩm thời đại này vũ khí rất cường đại cho dù là yếu siêu phàm người cũng vô pháp chính diện chống lại rất nhiều vũ khí t h a n h cựu không chế thức thần âm dương sư ta nguyện ý cùng tiên tổ đồng dạng nếm thử tiếp xúc lực lượng khác cho nên ta có đôi khi liền suy nghĩ nếu như thời đại này khoa học kỹ thuật vũ khí càng thêm trở âm dương sư lực lượng sẽ sinh ra hiệu quả như thế nào an bội lương giới chỉ mới nói lừa câu nhưng là ở đây tất cả mọi người minh lường hắn muốn biểu đạt ý tứ Hắn đây là muốn lấy siêu phàm lực lượng cải tạo hiện đại hóa vũ khí nhường hiện đại vũ khí có được thần bí bên cạnh uy năng tất cả mọi người hô hấp đều dồn dập liền ngay cả đánh tính ôm bắt đùi thổ ngự môn nhất làng đều không ngoại lệ lương giới pháp sư nếu như ta là nói nếu như thành công cải tạo vũ khí chúng ta người bình thường có thể sử dụng sao đại biểu quân đội cả người đều không bình tĩnh kém chút trực tiếp đứng lên ngược lại là an bội lương giới bình tĩnh như trước tại ta suy nghĩ trong là tốt nhất người bình thường cũng có thể sử dụng dầu gì dùng một số còn lại thủ đoạn phụ trợ có thể làm cho người bình thường sử dụng tốt nhất nói đến đây không biết nghĩ đến cái gì ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa an bội lương giới đột nhiên cười lạnh một tiếng thiên thiên người bên kia ha ha bọn hắn thật là rất bảo thủ mục nát triều đình cùng siêu phàm môn phái lẫn nhau k i ê n kỵ lấy về phần bọn hắn muốn tiếp xúc phàm tục đều phải cẩn thận nhiều hơn nữa thăm dò mà những cái kia tán tu mặc dù không có phương diện này bận tâm nhưng là lực lượng của bọn hắn đối với triều đình tới nói vẫn là quá nhỏ an bội lương giới trên mặt lộ ra v ẻ n g ạ o nhiên nhưng tất cả mọi người trong lòng đều theo bản năng dâng lên một loại cùng chung mối thù cảm dắt đến trái lại ta phù tang tín ngưỡng vạn vật có linh từ xưa đến nay chúng ta đều lấy trọng yếu nhất chính là ta an bội lương giới nắm giữ trời trong sanh minh tổ tiên c h u y ể n thừa xuống tri thức thành cựu phụ tăng quốc công dân sư ta vô cùng nguyện ý đi nếm thử những cái kia không thể nào nếm thử an bội lương giới nhường mỗi người đều tâm lên cao lên một loại kiêu ngạo cảm xúc đến lương giới pháp sư xin ngài yên tâm hai nghìn thanh gạt lình cùng tương ứng đạn dược buổi sáng ngày mai liền có thể lấy đưa đến còn đẳng cấp thổ ngữ môn nhất lang có phản ứng đại biểu quân đội trực tiếp tỏ thái độ cái này khiến thổ ngữ môn nhất lang có chút bất mãn bất quá đến cùng là già thanh tinh hắn cũng theo sát phía sau biểu lộ thái độ của mình lương giới pháp sư nghiên cứu quả nhiên là lợi quốc lợi dân càng là có thể làm cho chúng ta an bội hậu nhân như h ổ t h ê m cánh xin ngài yên tâm nếu như người có bất kỳ cần thổ ngự môn gia tộc nhất định tận khả năng thỏa mãn an bội lương giới mỉm cười cái tia tốt nhất không qua bất quá ta hy vọng tại ta bế quan thời điểm đừng có bất kỳ người quấy dày nói nói phân lửa an bội lương giới đột nhiên lắc đầu được rồi ta vẫn là chính mình tìm kiếm bế quan vị t r í à phụ tang bên trong ta ngược lại thật ra cùng nhau tin các ngươi năng lực nhưng là hoa kỳ quốc bên kia nhắc lên hoa kỳ quốc an bội lương giới sắc mặt rõ ràng không vui lên nói đến các ngươi thật là một đám phế vật một cái không có bất kỳ nội tình quốc gia vậy mà có thể can thiệp đến phủ tăng quốc dạng này c ổ quốc các mặt v â n v â vân, n vân vân, lương giới pháp sư người dạy phải chính giới phương diện đại biểu túi đầu không lương ứng thửa trên mặt của hắn mang theo khiêm tôn tiêu dung bất quá có lương giới pháp sư người tại tin tưởng chỉ là hoa kỳ quốc rất nhanh liền có thể bị chúng ta phủ tăng siêu việt phù tăng quốc đến cùng là lòng lang dạ thú quốc gia từ xưa đến nay đều là như thế này bọn hắn leo lên cờ giả nhưng lại tùy thời chuẩn bị phản vệ cờ giả điểm này phương ly lòng g i biết rõ bởi vậy hắn chỉ là lạnh nhạt nhẹ gật đầu chuẩn bị một cái đi chờ lấy được thứ ta muốn đằng sau ta sẽ đi lệ kiểu đi hướng chu tức tiền bối thỉnh giáo một số c h i thức cái này rõ ràng là t h i ê n khách mấy người lẫn nhau mặc dù còn có rất nhiều lời muốn nói nhưng là bọn hắn cũng đều biết trước mắt cái này một vị là có được siêu p h à m lực lượng vĩ đại âm dương sư cũng không phải là những cái kia có thể cãi cọ chính khách thế là tất cả mọi người biết là thời điểm rời đi duy chỉ có thổ n g ữ môn nhất lang tại do dự một chút về sau thăm dò tính nói ra lương giới đại nhân lấy người vĩ lực chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ danh chấn phù tang những thứ này chuyện trong thế tục không biết người định xử lý như thế nào an bội lương giới trong tay quặt tròn dừng lại cả người đều lộ ra tâm tình bất mãn nhường nguyên bản ấm áp trong phòng lại một lần nữa trở nên âm lạnh lên không muốn bởi vì những chuyện này đến từ ta sự kiên nhẫn của ta có hạn yêu dị trong ánh mắt lóe r a nhiếp nhân tâm phách hàn quang làm cho tất cả mọi người đều toàn thân một trận lạnh bớt thổ ngữ môn nhất lang cắn răng tiếp tục nói ra đã như vậy thổ ngữ môn gia tộc nguyện ý vì hai giới đại nhân ngăn lại hết thể phàm tục bên trong làm phức tạp n g à y sau vô luận là bất kỳ thế lực suy đoán còn muốn hỏi hai giới ý kiến của đại nhân hoặc là trợ giút thổ ngữ môn gia tộc đều sẽ trước đó vì đại nhân sàng trọn không biết đại nhân cảm thấy thế nào an bội lương giới nghe vậy đột n h i ế người theo hắn cười một tiếng toàn bộ trong phòng bầu không khí cũng vì đó h ò a hoãn ngươi người này ngược lại là có chút ý nghĩ bất quá tuy ngươi vậy tốt xấu ta là ngươi tổ tông tựa hồ là đối với đúng loại sự tình này hồn nhiên không ngại một dạng đáp án nhường thổ n g ữ môn nhất lang thần sắc đại hỷ hắn vội vàng tiếp tục nói ra đã như vậy ta liền đem tiểu nữ đưa đến thần xã thay pháp sư đại nhân quản lý trong đền thờ một số tục vật ta tiểu nữ có chi thức hiểu lễ nghĩa tuyệt đối có thể làm cho lớn người vừa ý lời vừa nói ra tất cả mọi người dùng k i n h bị ánh mắt nhìn về phía thổ ngự môn nhất lang nói đến Cái này thổ ngữ môn nhất làng đã có hơn bảy mươi tuổi a tiểu nữ còn có thể đưa đến âm dương sư bên người đại nhân làm nữ vu cái k i ế t ố i đa cũng liền hai mươi tuổi hai mươi năm trước thổ ngữ môn nhất làng ứng làm như thế nào cũng hơn năm mươi tuổi a phi không biết xấu hổ nhưng là an đội lương giới lại là không quan trọng nhẹ gật đầu cũng tốt có thổ ngữ môn nhà người quản lý ta cũng có thể yên tâm không ít thổ ngữ môn nhất làng thần s ắ c đại hỷ nhìn lấy những thứ này phù tăng quốc đại biểu phương luy trong lòng cười lạnh các ngươi cao hơn a các ngươi huyền t ư ợ n g a các ngươi tự hào a tùy cho các ngươi dù sao những thứ này đều là giả từ an bội lương giới nơi này biết được âm dương sư hoặc là còn lại thế lực đều có thể có được ma đổi vũ khí hiện đại năng lực đồng thời thứ vừa mới bắt đầu loại này đếm thử chính là phù tăng âm dương sư đằng sau toàn bộ phù tăng nội bộ tập thể chấn động siêu phàm người lực lượng đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu phù tăng quốc đồng thời không có một cái nào cụ thể ước định vì vậy đối với siêu phàm lực lượng hạn mức cao nhất ở đâu phù tăng trên dưới cũng không biết âm dương sư có thể lấy thức thần năng lực đông kết một cái bình thường võ sĩ dạng này số liệu cũng không có cái gì giá trị tham khảo dù sao tại quân đội trước mặt phổ thông võ sĩ lực lượng căn bản không đáng giá một thể bất quá phù tăng đến cùng là phù tăng văn hóa cùng tình hình trong nước khác biệt đại phương diện chiến lược bên trên tự nhiên cũng sẽ khác biệt nếu như là hoa kỳ quốc tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên thăm dò âm dương sư lực lượng nếu là âm dương sư lực lượng không đủ để nhường một cái quốc gia kiến kỵ như vậy chờ đợi đ ạ i âm dương sư liền là hoặc là phối hợp hoặc là cưỡng bách nghiên cứu đến lỗi thiên phiên triều đình thì là một loại khác càng tăng nhiệt độ hơn cùng phương thức thăm dò đằng sau tại trải qua nội bộ thận trọng ước định đi làm một cái phán đoán trên nguyên tắc vẫn là lấy ổn định các loại bình làm chủ lấy lợi quốc lợi dân vì mục tiêu duy chỉ có phù tăng từ xưa đến nay sùng bái cường giả leo lên cường giả có tám trăm vạn thần linh tín ngưỡng đối với siêu phàm xuất hiện có vô cùng không giống nhau thái độ nhất là cái này một vị siêu phàm vẫn là từ xưa liền cùng hoàng thất có thiên ti vạn lũ liên hệ âm dương sư một hồi tránh khỏi hoa kỳ quốc thay mắt hội nghị tại phủ t a g quốc cao tầng bên trong triển khai đối với âm dương sư đứng đầu hoan g nên không ai qua được hoàng thất bởi vì suy nhược hoàng thất rất có thể bởi vì âm dương sư xuất hiện mà vị trí phóng đại quân đội mặc dù rất muốn đem âm dương sư lực lượng chiếm làm của riêng nhưng là âm dương sư trên lực lượng hạn vẫn là không biết tại phụ ma gạt lình có thể thấy được d ư ớ i lợi ích ngược lại là không người nào nguyện ý bởi vì không xác định lợi ích mà mất đi đã được lợi ích nội các bên kia thành tựu lòng lang dạ thú người n h ậ t tự nhiên là hy vọng p h ụ tăng có có thể thoát khỏi hoa kỳ quản hạt cơ hội vì vậy đối với âm dương sư thái độ p h ụ tăng nội bộ lạ thường thống nhất đã như vậy quân đội sẽ vận dụng quân phí ra hai nghìn thanh gạt lình không biết mọi người cảm thấy thế nào hoàn toàn phong bế thậm chí ngay cả tín hiệu đều không có trong phòng họp đại biểu quân đội đứng dậy nhìn lấy tất cả đại biểu nói ra phía bên mình quyết định tán thành tán thành tại lợi ích và văn hóa khu động bên dưới hội nghị quá trình cũng dị thường thuận lợi vẹn vẹn buổi chiều một đo đạc xe thương vụ phân lượt đem lượng lớn gạt lỉnh xuống ống cùng đạn dược đưa đến tỉnh minh thần xã mà lại vì tránh n ở hoa cờ quốc hai mắt vận người đưa đều không phải là quân đội người mà là trải qua trải qua đổi tay đằng sau từ tập đoàn thương xã tiến hành thổ ngự môn tiên sinh con người cần phải hướng âm dương sư đại nhân tình cầu cho phép ta thành t i ể u p h ụ tăng đại biểu trình độ nhất định quan sát âm dương sư lớn người thủ đoạn dù sao người cũng biết hai ngàn gạt lỉnh mặc dù không quý nhưng là bên trong liên quan đến đồ vật vẫn là thật nhiều cung kính xoay người thi lễ về sau đối mặt cung kính thủ tướng tâm phúc thổ ngữ môn nhất lang cười cười nói lương giới pháp sư đến cùng là ta thổ ngữ môn trong gia tộc trưởng bối chuyện này còn cần lương giới pháp sư đồng ý mới được bất quá yên tâm ta cái này nhường tiểu nữ đi thông truyền một tiếng dưng một chút thổ ngữ môn nhất lang nụ cười trên mặt càng thêm rõ ràng tiểu nữ có thể trở thành lương giới pháp sư môn hạ nữ vu t h vậy thì l ư n đa tạ thổ ngữ môn tiên sinh lại là một chỗ ngoặc eo hành lễ thủ tướng tâm phúc đối với thổ ngữ môn nhất lang liền hiện ra cực lớn tình ý an bội lương giới ở lại trong tiểu viện một người mặc kimono vẽ lên một bộ đồ trang sức trang nhã nữ tự lấy không có thể bắt bẻ bộ pháp hướng phía cây hoa anh đào bao phủ lầu nhỏ đi đến này chính là an bội đại nhân lực lượng sao cây hoa anh đào thời kỳ nở hoa đã sắp kết thúc rồi đ â u này nhưng l ạ i an bội đại nhân ở một cái tiến nơi này toàn bộ thần xã cây hoa anh đào tựa hồ mãi mãi cũng không gặp qua kỳ đây như mưa cây hoa anh đào bên trong thân thể t h ư ớ c tha thiếu nữ tại một thân phủ tang quốc cổ điện trang phục bên trong ngửa đầu nhìn lấy cái kia đầy trời cây hoa anh đào chẳng đoán như là bút bê một dạng trên mặt lộ da mê mận thần sắc đối với trong truyền thuyết như là bạch hồ tri tử một dạng tuấn mỹ an bội lương giới đại nhân thổ ngự m vừa nghĩ tới vốn là thành t i ể u hàng hóa bồi dưỡng chính mình tương lai sẽ phụng dưỡng dạng này một vị đại nhân nội tâm của nàng liền vô cùng không bình tĩnh dù sao vẫn so với cái k i a có bụng bia đại thúc ta có lẽ đây là một cái cải biến mệnh ta v ậ n cơ hội đ â u này nhìn lấy cái k i a không cao lại tinh xảo lầu nhỏ thổ ngữ môn mỹ huệ hít sâu một hơi sau đó hắn ngay tại khắp thiên anh hoa bên trong quỳ xuống thổ ngữ môn mỹ huệ gặp qua âm dương sư đại nhân ngày sau mỹ huệ sẽ phụng dưỡng tại âm dương sư đại nhân tả hữu hy vọng âm dương sư đại nhân không muốn g h é bỏ thổ ngữ môn mỹ huệ thanh âm rất nhẹ nhưng là hắn tin tưởng mà trên thực tế phương ly d ư ớ i tình huống bình thường là không nghe được bất quá đối với sinh mệnh khí tức càng mẫn cảm phương ly tại thiếu nữ bước vào lãnh địa mình trước tiên liền phát hiện nàng tinh thần kéo dài đưa tới hết thể bí mật tự nhiên cũng liền hiện ra tại phương ly trong mắt ta v u nữ a thổ ngự môn nhất lang nữ nhi ngược lại là vô cùng đáng yêu a hoàn toàn là ta trong tưởng tượng phủ tăng cô nàng phương ly trên mặt lộ ra ngoài ý mớn khoe môi n ế t lên một vệ ý cười tại phương ly thành thần trước đó là một cái cái phổ phổ toàn diện người hoa nói không bị t ư n g tới phủ tăng tác phẩm độc hại đây tuyệt đối là không thể nào mà có độc hại tuổi con nhỏ vòng tròn bên trong khẳng định là có đủ loại nghe đồn mỹ lệ ô nhu t h u ậ theo sống tốt đây đều là phương l u y đối với phụ tăng nữ nhân một số huế tưởng nhưng là hiện tại sao phương l u y đã thành thần nếu như là dị thế giới phương l u y có lẽ hứng thú đến không ngại ban t h ư ở n g thần ân cho nàng nhưng là trong thế giới hiện thực phương l u y cũng không muốn xuất hiện bất kỳ chỗ sơ xuất thành t ự u cao cao tại thượng âm dương sư đại nhân phương l u y là rất hiểu hưởng thụ mà hắn hưởng thụ thì là phạm nhân vô phúc tiêu thụ yêu ma lắc đầu cười khẽ phương h y tiếng vang lên lên tại anh hoa vũ bên trong vào đi đã ngươi là thổ ngữ môn gia tộc người như vậy thì lưu lại thành t i ể u tá nữ v u à d ừ n g một chút phương ly nghĩ nghĩ cảm thấy mình hẳn là thử nghiệm cho thiếu nữ này trong lòng lưu lại điểm mỹ hào hồi ức bởi vậy, vậy hắn tiếp tục nói ra hy vọng trở thành nữ v u đằng sau ngươi có thể chính mình nắm giữ vận mệnh của mình chương một trăm sáu mươi thời đại này này y kỉa âm dương sư đại nhân thiếu nữ trên mặt lộ ra không che giấu chút nào vui mừng hắn từ dưới đất đứng d ậ y dùng càng thêm cung kính bộ pháp cùng thái độ hướng phía trong tiểu lâu bộ đi đến dựa theo phụ thân giao phó thổ ngự môn ẹ mỹ thấp p h ỏ n đẩy ra âm dương sư đại nhân cửa phòng nhập mục đích đúng là tấm t i a yêu dị đến gần như để cho nàng trong nháy mắt dừng lại hô hấp gương mặt v ù v ù hốt hoảng thở thở ra một hơi thổ ngự môn mỹ huệ theo bản năng túi đầu không dám nhìn thẳng cái tia tuổi trẻ tuấn mỹ âm dương sư đại nhân đại nhân người muốn đổ vật đã đưa đến nhưng là có người muốn xa xa quan sát đại nhân thi pháp quá trình không biết đại nhân n g à i bộ dạng phục tùng thuận thủ bên trong thổ ngự môn mỹ huệ thành t i ể u vũ nữ cái thứ nhất truyền đạt sự tình cứ như vậy biểu lộ tại phương ly trước mặt phương ly hơi trầm âm một phen cũng không biết nghĩ đến cái gì trên mặt lộ g a tả mỹ tiểu dung muốn nhìn a tất vậy thì đến xem a nói an bội lương giới thông suốt đứng dậy trong tay đoàn núi nhẹ nhàng một cái nhất thời một cỗ nhẹ gió lay động cả lầu bên trong phong linh phong linh bên trong an bội lương giới nhìn thoáng qua thổ ngự môn mỹ huệ dùng quạt tròn che lại mũi miệng của chính mình cười quỷ dị nói ha ha ha thành t i ể u ta vũ nữ ngươi cũng cùng đi a nói hắn cũng mặc kệ thổ ngự môn mỹ huệ nhanh chân hướng phía bên ngoài đi đến thổ ngự môn mỹ huệ vội vàng hoảng loạn rồi đi theo như là nhà mình hậu hoa viên đồng dạng cầm trong tay quạt tròn an bội lương giới tại tuyệt mỹ tư thái bên trong hướng phía tình minh thần xã chi đi ra ngoài thời khắc này tình minh thần xã cũng không n g sớm đã không hề đối hề tại mở ra, thậm chí quanh mình khu vực đều bị phương Quốc lui y bảo dưỡng ê n nghĩa phong đi đến lệ kiều phụ cận thời điểm hắn thành cựu thần linh cường đại tinh thần lực nhất thời cho hắn dự cảnh hắn cảm giác được chính mình tự a hồ bại lộ tại một loại nào đó trong ánh mắt ánh mắt kia chính gắt gao tiếp cận chính mình nhưng là thanh long thần lực cảm giác phía dưới phương l uy lại lại không có cảm giác được cái gì người khả nghi tại phụ cận trong bóng tối mượn nhờ cao khoa học kỹ thuật đang dình coi ta sao nếu như là t h i ê n thiên ta có thể sẽ cẩn thận cẩn thận nữa nhưng là nơi này có thể là đối với âm dương sư dị thường tôn sùng p h ụ tăng a phương l uy trong lòng cười lạnh một tiếng lập tức liền không tiếp tục để ý âm thầm ánh mắt mấy bước đằng sau hắn liền đứng ở lệ tiểu phía trên nơi xa hoa kỳ quốc đặc công không biết thông qua dạng gì tin tức con đường đạt được âm dương sư tin tức. bất quá ngẫm lại cái này cũng là tất nhiên tại phù tăng cảnh nội xuất hiện loại chuyện này muốn d i ấ u giếm được hoa kỳ thật là một chuyện không thể nào nhất hào nhất hào mục tiêu xuất hiện cùng đi người vì thổ n g ữ môn nhất lang cùng người trong hoàng thất xin xác nhận tiến một bước nhiệm vụ nơi xa trong núi rừng một cái kim phát bích nhãn đặc công ngợn nhờ cao khoa học kỹ thuật thiết bị rõ ràng đem tình minh thần xã phụ cận hết thể đập vào mắt m ặ n g ư ợ n đem tín hiệu gửi đi đến đội trưởng bên kia đồng thời hắn cũng tại hỏi đến bức kế tiếp nhiệm vụ chỉ thị trong thay nghe danh hiệu vì nhất hào đặc công tiếng vang lên, lên trong giọng nói còn có mấy phần ý cười phù tăng bọn này thằng lùn cũng chỉ bọn hắn nguyện phụng loạn thất bát thần linh. Nếu như thờ thất bát ý tao tao là vĩ đối ạ i Hoa Kỳ q u c chỉ cần xuất động xuất đột kích đội, hết thể liền có thể lấy chân tướng rõ ràng. Nhìn chăm chăm là được, phía trên hạ tướng trên liền lấy là nhiệm ràng. xuống có được, rõ với ụ chúng ta cũng không có cách không ta qua loa. đi Đối v âm dương sư cái này trung minh lộ vẻ thần c ô n tồn tại hoa kỳ quốc đặc công chỉ là cười nhạo người nhật ngu xuân thôi nhất hảo nhất hảo chỗ mục tiêu xuất hiện biến hóa giống như có chút không thể tưởng tượng nổi quan sát đến an bội lương giới đặc công tại cười khẽ một tiếng b ỗ n nhiên thần sắc biến đổi bởi vì hắn thấy được cảnh tượng k ó tin chỉ thấy không biết lúc nào xếp bằng ở lệ k i ể u phía trên an bội không biết lúc nào lằng không trôi lơ lửng mà hắn phía dưới đây là bốc cháy lên từng đoàn từng đoàn cáo lửa cáo lửa lẫn nhau hấp dẫn cuối cùng hình thành một cái ngũ mang tinh hình dạng nhìn huyền ảo dị thường trên thực tế một màn này xuất hiện người nhật xa so với hoa kỳ người càng thêm kích động thành t ự u từ nhỏ đã bị phụ tang văn hóa h u n đúc bọn hắn biết rõ cái kia ngũ mang tinh đại biểu cái gì kỳ kỳ hữu ấn an bội tình minh đại nhân sáng tạo phát ấn có được vô tận lực lượng mà lại người nhật không chỉ có chỉ nhìn thấy được cái kia yêu dị mà thần kỳ một màn tại hỏa diễm đốt đốt lúc thức dậy bọn hắn còn có thể rõ ràng cảm nhận được quanh mình không khí đột nhiên xuất hiện quỷ dị âm phong để bọn hắn toàn thân trên dưới đều nổi ra gà lên vĩ đại thức t r ư ớ c thần bối phận a ta chính là an bội tình minh đại nhân hậu nhân có được thuần chính bạch hồ huyết mạch có được an bội tình minh đại nhân truyền thừa văn bối thỉnh c ầ u c á c tiền bối có thể bàn cho văn bối có thể thích đứng cái này toàn bộ thời đại mới tri thức tự lẩm bẩm bên trong cái kia ngọn lửa màu u l a m càng thêm kinh khủng cùng lúc đó một cô nóng rực khí tức cũng từ lệ tiểu nơi chuyển đến ngay sau đó một tiếng thanh thúy tiếng chim hót vang lên nhường mỗi người đều phảng phất thấy được một vị sinh ra trong lòng g i ữ a không trung vĩ đại tồn tại hắn là hỏa diễm hóa thân hắn là phương nam n ắ m giữ hắn là âm dương sư an bội tình minh đại nhân một ư ơ i hai thần tướng chi chu tước cùng với cái kia cỗ tôn quý huy nghiêm khí thức đỏ ngọn lửa màu đỏ đột nhiên phóng lên tận trời hóa thành ánh lửa trói mắt ánh lửa đằng sau một cái hoàn toàn là hỏa diễm ngưng tụ mà thành thần tuấn thần thú xuất hiện trong tầm mắt của mọi người nay chính là chu tước đại nhân sao tất cả người nhật đều sợ n g â người cái kia khí tức kinh khủng tại thời khắc này thậm chí để b đây tuyệt đối không phải t h ư ớ n g nhan pháp đây hết thể đều là thật mấy cái người nhật liếc nhau loại kia kinh khủng uy nghiêm để bọn hắn vô cùng xác định đây hết thể đều là thật ngược lại là hoa kỳ bên kia nhất hào đặc công tại đã trải qua một hồi sau khi t r ầ mặc m đột nhiên nói ra đi qua máy móc phân tích nơi đó năng lượng vô cùng không bình thường không biết hắn là làm sao làm được nhưng là ta tin tưởng chúng ta hoa kỳ các chuyên gia nhất định có thể phân tích được đi ra mặc dù cảm giác không thấy cái kia khí tức kinh khủng nhưng là hoa kỳ quốc đặc công thông qua trên dụng cụ phân tích ra được số liệu cũng có thể đánh giá ra đây hết thể không bình thường trong lúc nhất thời cho dù là hoa kỳ quốc tặc công cũng nhất thời cảm thấy cái kia bỗng nhiên xuất hiện âm dương sư thần bí dị thường chu tước hiện thế đương nhiên không bình thường mặc dù vẹn vẹn phương l u y thần trước phía dưới chu tước nhưng là đó cũng là hàng thật giá thật chu tước bởi vì hắn thần cách mà tồn tại chu tước tựa hồ giữa thiên địa chí cương trí dương lực lượng toàn bộ hội tụ đến lệ k i ể u bên trên ngọn lửa rừng rực bên trong cái kia chu t ư ớ c càng phát khổng lồ khí tức cũng càng phát kinh khủng đảo mắt công phu họa diễm hình thành chu tức liền đã bạo tăng mười mét trở lên khí tức kinh khủng cho dù là trong đền thờ đều có thể rõ ràng cảm thu được lấy đến lôi trong đền th ánh mắt kinh hãi nhìn lấy cái k i a không ngừng phồng lớn chu tước chu tước đây là chu tước a lệ tiêu phía trên chẳng lẽ là bị phong ấn tại lệ kiểu bên trong thức thần chu tước muốn khôi phục sao từng đ ợ t tiếng kinh hô vang lên nhưng là liền là ở đây kinh hô bên trong lệ kiều phía trên bỗng nhiên hiện ra một c ô đen kỷ khí lưu những cái k i a khí lưu âm trầm kinh khủng băng lanh tâu xương thật giống như đến từ tử vong thế giới bên trong tinh thuần nhất lực lượng một dạng h á c s á c quang mang cùng hỏa diễm đan vào một chỗ ngừng lại thời không tức giận trong đều phát ra thận người từ tư tư thanh mà ở chỗ hắc quang áp chê xuống cái tia chu tức vậy mà đình chỉ l ư ô n g n giới t ế n g kêu pháp ô n sư hy vọng ngươi có thể mau chóng giải khai chúng ta phỏng vấn chúng ta không muốn bỏ qua thời đại này cùng lúc đó tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng một đạo ánh lựa chói mắt bỗng nhiên bắn vào an bội lương giới cái chán nhường cả người hắn đều nhắm mắt trầm tư thật lâu qua đi hết thẻ dị tượng tiêu tán an bội lương giới cũng chậm rãi mở hai mắt ra khoe miệng của hắn lộ ra một vệ hơi tà dị cười nhìn lấy dưới chân lệ t i ể u ta cũng không muốn bỏ qua thời đại này lâu này một tiếng tự nói đằng sau an bội lương giới cũng mặc kệ kinh ngạc đến ngây người đ ắ n g người nhanh chân hướng phía tỉnh mình thần x ã đi đến đồng thời thanh âm của hắn thăm thẳm vang lên ta muốn nhìn thấy những vũ khí kia tại trong vòng năm phút an bội lương giới thanh âm bên trong mang theo một cỗ khí tức ấm lãnh làm cho tất cả mọi người đánh cái dùng mình một cái n h o nhao lấy lại tinh thần lúc này mọi người mới phát hiện lẫn nhau trên mặt đều viết kinh hã thậm chí bọn hắn kinh ngạc thời điểm giống như nghe được một chút khó lường tin tức thời đại này sao nhìn lấy an bội lương giới cái kia thon dài thân ảnh thổ ngự môn mỹ huệ đôi mắt đẹp trong đầy là vẻ vang mặc dù hắn không hiểu câu nói kia chân chính hàm nghĩa là cái gì nhưng là thấy biết âm dương sư đại nhân cái kia lực lượng cường đại đằng sau thổ n g ữ môn huệ tử đối với đúng âm dương sư trong đại dân hữu cư thời đại này tràn ngập tò mò Tình thần trong minh hàng, lượng lớn kho xã ra lóe bất ă n lánh quang mang giữ tận súng ống lít nha lít nhít đánh nam nhân, đối mặt nhiều như vậy số lượng quân hỏa, trong lòng không kích động hiển nhiên là không thể nào. g giữ giác lít lít lực. Là là chỗ thị hỏa, kích thể một mặt cái đối đặt vậy số bày b vào đó, ở cực kỳ quá phương ly hiện tại còn không phải là phương ly hắn là âm dương sư an bội lương giới đi theo phía sau mấy cái thái độ như là nô bột một dạng người nhật âm dương sư nhất định phải có âm dương sư nguy hiểm đối mặt những cái kia gạt l ỉ n h an bội lương giới trên mặt lộ ra một vệ nụ cười dễ cợt cái này liền là hiện ở thời đại này vũ khí sao thật là nhân loại kiệt ta đáng tiếc loại vật này đối với lấy thức thần làm lực lượng âm dương sư tới nói căn bản cũng không đáng n h ắ c lên lại càng không cần phải nói còn lại a a a a không biết nghĩ đến cái gì an bội lương giới đột nhiên dùng quạt tròn che lại mũi miệng của chính mình nhẹ bật cười vậy thì giao cho ta a chỉ mong ta thời đại này người mở đường có thể có thành tựu nói an bội lương giới trong tay quạt tròn đột nhiên biến mất hai tay của hắn bóp một cái huyền ảo thủ ấn đôi mắt tỏa ra màu u l a m ánh lửa đồng thời lượng lớn ánh lửa cũng chống rông xuất hiện tại những vũ khí kia phía dưới hình thành một cái cự đại kỳ kỳ h ữ ấn kỳ quái là Những cái, cái i k liên miên, liên miên đây là thầu ngự môn mỹ huệ cho dù là nhận qua đứng đầu nhất giáo dục nhưng là đối mặt thần kỳ như vậy một màn cũng vẫn là theo bản năng lên tiếng kinh hô an bội lương giới nghe được cái kia một tiếng kinh hô quay đầu nhìn thổ n g ữ môn mỹ huệ một cái khắp khuôn mặt là ý cười chỉ là nhỏ thủ đoạn thôi các ngươi chỉ cần biết ta âm dương sư một mạch kỳ kỳ ủ ấn không kém hơn bất kỳ không gian thủ đoạn như vậy đủ rồi nói xong an bội lương giới nghiêm sắc mặt t ố t đồ vật đã lấy được ta lại đạt được một chút chu tức đại nhân c h i thức sau đó ta cần tìm một một chỗ yên tĩnh nếm thử ta ý nghĩ được chứng kiến âm dương sư lực lượng thủ tướng tâm phúc tại thời khắc này trực tiếp bao biện làm thay liền vội và nói lương giới đại nhân không bằng từ hoàng thất an bài cho ngài bế quan nơi trốn、ừ. vật không thành khí chờ các ngươi lúc nào có thể không bị hoa kỳ quốc khống chế thời điểm lại cùng ta nói loại lời này lạnh lùng nhìn thủ tướng tâm phúc một cái an bội lương giới quanh mình không khí đ ô n g nhiên lạnh như băng lên nhường thủ tướng tâm phúc thở mạnh cũng không dám một tiếng sau một hồi lâu an bội lương giới sắc mặt dễ nhìn một số tóm lại sau đó ta lại ở thuộc về ta địa phương tiến hành thí nghiệm hy vọng những thứ này vật thí nghiệm đầy đủ ta sử dụng a nói xong cũng không tiếp tục để ý những người kia như thế nào an bội lương giới dưới chân đột nhiên xuất hiện một vệ ánh trăng đạp trên vầng trăng kia ánh sáng an bội lương giới đạp trên ánh trăng hướng phía ngoài cửa sổ bay đi giữa không trung hắn quay lại nhìn thoáng qua thổ ngự môn mỹ huệ cười nói tình minh thần xã là ta thành t i ể u âm dương sư thần xã ta không có ở đây thời điểm ta không hy vọng tình minh thần xã bên trong phát sinh bất kỳ chuyện không tốt này y kể mời âm dương sư đại nhân yên tâm ta thành t i ể u tình minh thần xã nữ vu nhất định sẽ giữ gìn tốt tình minh thần xã hết thảy xoay người thi lễ thổ ngự môn mỹ huệ một mặt nghiêm nghị nói ra trong giọng nói có chút kích động cùng nghiêm túc mà còn lại người nhật cũng một mặt khiếp sợ nhìn lấy đạp trên ánh trăng bằng hương ngự không âm dương sư cây hoa anh đào bên trong hắn tồn tại có thể thỏa mãn hết thảy đối với âm dương sư huế c ũ n g bị h o cao khoa a phía xa Kỳ kỹ quốc thuật học thiết bị ở l ặ n g lẽ lại, ghi chép đ ồ một trăm sáu mươi mốt chúng tinh thánh điện thế giới hiện thực mấy ngày dị thế giới đã trải qua đi hơn một tháng phương ly u trở lại lạc nhật chấn toàn bộ lạc nhật chấn đã triệt để đại biến dạng mặc dù kiểu kiến trúc vẫn như cũ bảo trì không thay đổi nhưng là bởi vì hơn hai n g h n tần tộc người rời vào bộ lạc quy mô lớn trọn vẹn một phần ba rời đi thời điểm là theo khải nhĩ nhà rời đi sau khi trở về cũng vẫn như c ũ là chỗ cũ nhìn thoáng cái điện thoại di động thời gian hiểu rõ một phen dị thế giới thời gian tiến độ sau đó phương ly u đẩy cửa phòng ra v à mục đích đúng là khải nhị cái kia bận rộn thất ảnh nóng bỏng trong phòng chỉ có một cái chân khải nhị cầm trong tay tràn đầy phù văn đại truy có tiết tấu tại đập cái gì ở bên cạnh hắn một chút pha tạp ma thạch tan hóa hình thành đường vân linh kiện ở đó tản ra một cô ba động kỳ dị phương ly u mới vừa xuất hiện khải nhị liền tăng nhanh động tác trong tay của chính mình đem đồ vật của mình sau khi đánh xong khải nhị lúc này mới kính cần thi lễ sau đó nói ra đ i ệ n hạng ư ơ i trở về khải nhị không hỏi phương ly những ngày gần đây đi nơi nào hắn biết rõ mỗi người đều có bí mật của mình liền giống với hắn như vậy một cái nết nhác phế nhân lại nắm giữ lấy chuyển hậu kỳ cấp bậc mà khải chi thức phương ly u nhẹ gật đầu trên mặt lộ ra một vệt ý cười lộ ra tâm tình rất không sai không sai trở về lúc này ta mang đến một chút rất thú vị đồ chơi nhỏ một người biết giúp ta xem một chút có thể hay không để cho những thứ này đồ chơi nhỏ bám vào bên trên siêu p h ả n lực lượng nga đồ chơi nhỏ phương ly u trong miệng đồ chơi nhỏ đưa tới khải nhĩ hứng thú phương ly u lại là không có trực tiếp cho khải nhĩ nhìn mình gắt l ỉ n h ngược lại là chuyển đề tài câu chuyện đoạn thời gian này các tín đồ phát triển thế nào lạc nhật chấn đối với bọn hắn tiếp nhận trình độ đây chỉ là gắt đỉnh xa còn lâu mới có được những thứ này tín đồ tại phương ri trong lòng trọng yếu bởi vậy phương ri trước tiên hỏi là các tín đồ biến hóa lạc n h ậ t trấn đã trên cơ bản hoàn thành xây dựng thêm dựa theo ngài sai s ử các tín đồ tại lạc n h ậ t trấn lối vào căm d ễ xem như thủ giữ lạc n h ậ t trấn xuất nhập mặt khác lão doanh chính đã trải qua sơ bộ hoàn thành giáo nghĩa cùng giáo đình trước cấp chính là đến l ô i thánh kinh biên soạn hiện tại liền chờ điện hạ vì là giáo đình mệnh danh lạc n h ậ t trấn mặc dù vẹn vẹn một cái c h ấ n nhỏ nhưng là tiền kỳ tài nguyên tu luyện vẫn là có thể trải qua một chút vân du bốn p ư ơ n g thương nhân chính là đến lôi đi trong thành mua sắm chiến sĩ cùng pháp sư bọn họ một bên thông qua săn sát ma thú lịch luyện chính mình một bên cũng có thể thu hoạch đến đầy đủ tài nguyên đi hối đoái dược t h mặt khác chính là pháp sư bọn họ gần nhất cũng nghiên cứu ra không ít t h ầ n thuật bất quá bởi vì trả còn không có đạt được ngài phê chuẩn tinh không lực lượng đồng thời không thừa nhận những pháp thuật này đúng rồi điện hạ doanh chính hắn đã bước vào ngôi sao pháp tướng giai đoạn thứ hai trong thất hải của hắn đã ra đời mới ngôi sao lực lượng đó là một loại quang minh lực lượng đối với bức tu luyện tiếp theo doanh chính hy vọng có thể đạt được ngài chỉ điểm đối với tần tộc bộ lạc sự tỉnh đã quyết tâm gia nhập phương l u thể hệ khải nhĩ lộ ra là thuộc như lòng bàn tay cơ hồ là trước tiên liền đem đoạn thời gian này bên trong tần tộc biến hóa nói ra phương ly u hài lòng nhẹ gật đầu đối với bộ lạc phát triển phương ly u vẫn là rất hài lòng sự thật chứng minh chính mình cái này thần linh chỉ rõ phương hướng phát triển sau đó các tín đồ là hoàn toàn có thể bằng vào cố gắng của mình đi thực hiện thần linh mục tiêu cái kia lạc n h ậ t c h ấ n đây đối với tần tộc bộ lạc lạc n h ậ t c h ấ n thái độ thế nào gương mặt trong hài lòng phương ly u hỏi một cái khác so sánh vấn đề trọng yếu dù sao đối với bây giờ tần tộc bộ lạc tới nói chỉ có thành công cầm xuống lạc nhập chấn mới lấy lạc nhập chân vì là hệ thống đem nguyên bản tín ngưỡng hệ thống hóa chế độ hóa căn cứ vào dạng này mục tiêu lạc nhật chấn nguyên cư dân thái độ cùng những cường giả kia thái độ liền rất trọng yếu cái này điện hạ ngươi cũng biết lạc nhật chấn vừa mới hoàn thành xây dựng thêm các tín đồ còn không có học được tiếng thông dụng bởi vậy khải nhi nói không tỉ mỉ trên mặt có m ấ y phần khẩn trương cùng tâm thần bất định cái này khiến phương huy nhướng mày đồng thời cũng là lý giải nhẹ gật đầu dù sao vô luận là truyền giáo cũng tốt chả còn là thông qua nói chuyện với nhau an lợi thôi được hết thẻ tiền đề cũng là có thể giao lưu mới được như thế người trong dự tính truyền giáo trở ngại sẽ có hay không có nếu như truyền không dính đến còn lại thế thể hay ích. giáo, lại lợi Đối với có lực bởi â y này lấy nguyên thủy Luy giờ giới, Phương Luy Dị thường để ý chính mình có thể hay không cái đại lại thế lực lợi chính có chạm còn lực ích. tên mình đến làm thế thể thế hay để Dị ý b vì nếu như chạm đến người khác lợi ích liền muốn cân nhắc có thể hay không ngăn cản được người khác phản công hiện tại tần tộc bộ lạc thật sự là quá yếu ớt căn bản cấm không nổi cái gì dày v ò khải nhi trầm ngâm một hồi lúc này mới thận trọng nói ra trên c h ấ n có được siêu phàm lực lượng cũng cứ như vậy mấy vị ta lao thần phụ cùng mấy gia tộc khác tu luyện giả những gia tộc kia tu luyện giả khẳng định là lấy lợi ích của gia tộc làm trọng nếu như chúng ta giáo đỉnh cùng thần linh năng đủ biểu hiện ra đầy đủ ưu việt tính từ trước đến nay bọn hắn sẽ minh bạch như thế nào chiến đội dù sao một cái còn tại quật khởi bên trong thần linh mặc dù rất nhiều phương diện không bằng những cái kia đã trở thành truyền thuyết mạnh đại thần linh nhưng là quật khởi bên trong thần linh cũng có được rất lớn ưu thế lớn nhất một cái không ai qua được tín đồ tòng lòng c h i công dừng một chút khải nhĩ đề nghị điện hạ bây giờ ngài vừa vặn vừa mới chuẩn bị phát triển tín ngưỡng tự nhiên là có thể lấy hành tẩu tại nhân gian chân thần vì là hình tượng nhưng là điện hạ ngài đủ cương đại hoặc là giáo đỉnh đủ cương đại ta cảm thấy điện hạ n g à i tốt nhất vẫn là cùng trong truyền thuyết thần linh đồng dạng bảo trì thần bí cùng c ư ờ n g đại dù sao một khi truyền giáo khoảng cách kéo quá xa ngài lấy hành tẩu tại nhân gian chân thần tư thái căn bản là không có cách hoàn toàn chiếu sáng tất cả tín đồ phương uy nghe vậy nhẹ gật đầu yên tâm đi điểm này trong lòng ta đầu chắc chắn trên thực tế ta cho lão doanh chính trong tư liệu có hai cái thế lực chính là làm như vậy bọn hắn một cái tên là bạch liên một cái tên là hoàng cân mặc dù bọn hắn kẻ thống trị cũng không phải là loại kia uy năng vô tận tồn tại nhưng là bọn hắn đối với tín đồ khống chế cùng tại tín đồ trong lòng địa vị lại hoàn toàn không kém những cái tia hư vô phiêu m i ệ u thần linh phương l ri cao mày vẻ mặt thành thật nói ra sở dĩ có thể như vậy chủ nếu là bởi vì bọn hắn có thể làm cho tín đồ nhìn thấy tín ngưỡng bọn hắn sau đó lực lượng bọn hắn giáo nghĩa có thể cho tín đồ mang đến hy vọng lại thêm hoàn thiện tổ chức hệ thống còn hạn toàn bộ đại thế cũng đã thành trọng yếu nhất chính là hoàn chỉnh hệ thống có thể cho tín đồ tự phát đi cầm giữ hộ giáo đình bởi vì bọn họ hết thảy đều đã cùng giáo đình tương liên lực lượng giáo nghĩa hợp lý tổ chức ta tin tưởng ta tồn tại cùng ta giáo đình sẽ không kém hơn bọn hắn khải n h ĩ ngay vậy trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng t h ầ n sắc điện h ạ trong lòng hiểu rõ liền tốt như thế duy nhất trở ngại cũng chính là lao thần phụ dù sao hắn là còn lại thần linh tín ngưỡng người mặc dù hắn không có chủ động đi truyền giáo nhưng là hắn tín ngưỡng thần linh tại lạc nhật chấn không ai không biết dù sao hắn tướng mạo đối với người bình thường lực lượng cường đại cũng là bởi vì tín ngưỡng mà lấy được phương l u y có chút ngoài ý m u ố n hắn không nghĩ tới cái tia lao thần phụ lại nhưng đã tại thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng lạc nhật chấn hắn tín ngưỡng thần linh chúng ta cô không nói đến dù sao cường đại thần linh trả còn không đến lôi cùng ta tranh lao thần phụ đến từ chỗ nào hạ tại nguyên bản trong thế lực vị trí địa vị đây là một cái vấn đề rất trọng yếu bởi vì làm một cái làm không tốt lao thần phụ bên kia rất có thể xuất hiện không thể đoán được biến hóa đây là phương ly không nguyện ý nhìn thấy mỹ đối với vấn đề này khải nhĩ chỉ là cười khổ lắc đầu thực sự xin lỗi điện hạ lao thần phụ hắn đến lạc nhật c h ấ n thời gian nhưng so với ta dài hơn rất nhiều lai lịch của hắn ta nghĩ trên thị trấn trên cơ bản không ai có thể biết rõ như vậy phải không phương ly như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu lập tức hắn liền không tiếp tục để ý chỉ là đem chuyện này để ở trong lòng thôi khải nhĩ cái này vũ khí ngươi thấy thế nào có trên h hay không ể bên bám vào t siêu trên thực à m l tế đối với gạt linh vận chuyển nguyên lý phương ly là minh bạch nhưng là cụ thể dính đến cái nào cơ giới tri thức phương ly u chính là một mặt mậu bức Sư nhưng là phương l u y tin tưởng chỉ cần khải nhĩ nhìn qua một lần liền có thể minh bạch gạt lình vận hành nguyên lý dù sao truyền kỳ cấp bậc ma khải sư c h i thức không phải giả nếu không phải tinh thần lực của hắn quá kém hắn vẹn vẹn một cái ý niệm trong đầu liền có thể thấy rõ gạt lình toàn bộ bí mật nhưng là hiện tại tu vi yếu gà hắn chỉ có tận mắt nhìn thấy gạt lình năng lực mới có thể hiểu được nó vận hành nguyên lý nghĩ đến cái này phương l u y cầm trong tay giữ tợn gạt lình cười nói đi theo ta ta tin tưởng ngươi xem qua gạt lình uy lực sau đó nên minh mạch hắn vận hành nguyên lý nói xong phương huy coi như tiên triều lấy bên ngoài đi đến thời khắc này tiểu chấn mặt trời chói trang đối với cái tia tay theo khải nhĩ đại thúc nhà đi ra người trẻ tuổi lạc nhật chấn cư dân đầu tiên là hiếu kỳ nhìn mấy lần lập tức liền nhận ra người thanh niên này chính là đêm đó cái t i a như là thần linh một dạng tồn tại cường đại đồng thời hắn cũng là trên thị trấn tần tộc đầu người đây đối với dạng này một vị cường đại mà tuổi trẻ tồn tại không ít người đều nhao n h a u nhiệt tình chào hỏi phương l i nghĩ nghĩ bọn hắn đến cùng không biết mình thân phận bởi vậy phương l i liền mỉm cười gật đầu thăm hỏi bởi vì vì là thần linh nguyên nhân phương ly khí chất thật sự là quá xuất chúng lấy đến lỗi rất nhiều nữ tính nhìn về phía phương ly ánh mắt cũng không giống nhau thế nhưng đối với tại những ánh mắt này phương ly u lại là một chút hứng thú cũng không có nói đùa ca môn thế nhưng là thần thế giới hiện thực một cái đỉnh tiêm phụ tàng cô nàng ca đều không hứng thú các ngươi một chút dị giới thổ dân liền có hứng thú một đường không nói chuyện phương ly u hướng phía bên ngoài c h ấ n đi đến mà tại trải qua tần tộc trụ sở thời điểm phương ly u đãi nộ coi như hoàn toàn khác nhau sở hữu nhìn thấy phương ly u tần tộc người nhao nhao đều dừng lại trong tay sự tỉnh cung kính chắp tay trước ngực hướng phía phương ly hành lễ ca n ợ i chúng tinh chi chủ quần tinh cùng chúng ta cùng ở tại thần linh trở về tin tức n h ư n g tất cả tần tộc người đều xôi trào các tín đồ càng tụ càng nhiều tất cả đều dùng sùng kính ánh mắt nhìn lại một lần nữa ra hiện tại bọn hắn ở giữa tín đồ tràn đầy tôn kính cùng cùng n h i ệ tiếng t ca ngợi bên trong phương ly u trên thân đ ỗ n g nhiên triển lộ ra nhu hòa tinh quang những cái kia tinh quang đối với phổ thông tín đồ tới nói có được một cô mênh n g ô n g to lớn k h í tức mà đối với tần tộc tu luyện giả tới nói t ầ n g kia nhu hòa tinh quang lại phảng phất là bọn hắn thể nội lực lượng đầu ngườn cao quý không tàn nổi đây là cái gì tình huống phương ly u nhìn lấy rực rỡ hẳn lên tân tộc đối với mới vừa tới đến bên cạnh mình doanh chính hỏi vừa nói hắn còn vừa bày một cái chắp tay trước ngực tư thế doanh chính có chút ngượng ngùng cười c chúng tinh c h i chủ điện hạ đây là ta thông qua ngài tư liệu thiết kế tư thế ta cho rằng chắp tay trước ngực là có khả năng nhất biểu đạt kính ý t h ư ờ n g ngày lợi ích về phần bọn hắn lời nói ta hy vọng các tín đồ ngày sau trong sinh hoạt cũng sẽ dùng chúng tinh c h i chủ cùng quần tinh thành tựu thường ngày trao đổi từ ngữ phương l u y có chút kinh h ỉ nhìn trước mắt cái này càng phát ra cường tráng cũng càng phát ra nhu hòa lao đầu hắn phát hiện cái này lao đầu bản sự có chút không tầm thường a chắp tay trước ngực phật giáo l ê nghi thì cũng thôi đi nhưng cái tia cùng loại với ohmi bị gột từ ngữ lại là một cái phi thường nhỏ lại vừa có ý nghĩa trọng đại chi tiết phương huy không nghĩ tới lão danh o chính vậy mà có thể nghĩ tới chỗ này phía trên đi nói cho ta một chút ta hiện tại giáo đình hệ thống là cái gì tình huống phương ly tán dương nhìn thoáng qua lão danh o chính nghẹn bước nhẹ nhàng bộ pháp hướng phía thôn trấn đi ra ngoài lão danh o chính cùng khải nhị nhắm mắt theo đôi đi theo phương ly sau lưng đối mặt thần linh điện hạ hỏi thăm lão danh o chính cùng kính nói ra điện hạ tại ta tham khảo ngài cho tư liệu sau đó chỉnh lý ra một bộ phận giáo nghĩa giáo nghĩa nội dung đại khái là quần tinh phía dưới tín ngưỡng người có thể được quần tinh cứu rỗi mà đối với giáo đình một chút nội dung sơ bộ thiết lập quản lý khác biệt bộ phận giáo trụ phụ trách bảo đảm hộ giáo đình k phụ trách đối ngoại t r i n h phạt kỵ sĩ phụ trách truyền bá tín ngưỡng mục sư phụ trách giám sát nội bộ giáo đ ì n h nắm điện đương nhiên đối với thần linh điện hạ ngài tồn tại là giáo đỉnh tín ngưỡng là nhân vật v i đại nhất ta cũng không có đi quy hoạch ngài trưởng quản những vật kia có lẽ là có chút hưng phấn có lẽ là có chút k h ẩ n trường lão danh o chính nói có chút không phải rất kỹ càng nhưng là phương l u y cũng đã hiểu t h ủ hộ chiến tranh tín ngưỡng quản lý giám sát vân vân cơ sở cơ cấu đã tại lao danh chính trong kế hoạch tại phương huy nhìn tới những thứ này đầy đủ là một cái giáo đỉnh cơ sở chống đỡ thậm chí, phương ly u tưởng tượng bên trong nhân gian thánh vực cũng có thể yêu chúng tuyển ưu từ nơi này hệ thống bên trong thoát thai đi ra biến thành phương ly u hoàn toàn khống chế tại trong tay mình cao cấp hơn siêu phàm lực lượng thế nhưng đối với tại phương ly u tôi nói như thế vẫn chưa đủ t h a n h cựu chúng tinh c h i chủ trưởng q u ả n nhóm tinh lực lượng hắn nhất định d ư ớ i trướng sẽ hiện ra đại lượng cường giả trong thế giới hiện thực tư liệu lại thế nào tham khảo cũng vô pháp đem tương lai những cái kia gần như thần linh một dạng tồn tại cường giả cho bao quát đi vào như vậy cũng tốt so thánh đấu sĩ hệ liệt bên trong ad đệ nạ có chính mình thánh vực nhưng là vị trí thần tộc, lại là càng thêm cường đại mà lại cao quý tổ chức nghĩ tới đây phương l u i trầm ngâm một phen nhẹ gật đầu động viên nói người ý nghĩ tạm thời nhìn còn không sai nhưng lại như vậy cơ cấu chỉ thích hợp với trong ngắn hạn phát triển đến lôi đến tiếp sau phát triển ta hy vọng ngươi có thể tiếp tục suy nghĩ ngươi cần phải nhớ kỹ thành t ự u vĩnh hằng quần tinh chủ nhân coi ta tìm về nguyên bản lực lượng sau đó quần tinh sẽ được ta nắm giữ lúc kia bị thần linh chiếu cố các ngươi cũng sẽ có được lực lượng cường đại dạng này bình thường cơ cấu liền không thích hợp nữa các ngươi ta muốn tại nhân gian thành lập được thánh vực tại quần tinh bên trong xây lập thiên đình cái này mới là chúng ta vĩ đại mục tiêu Lao d vô vô đúng rồi điện hạ không biết đạo giáo đình danh tự giáo đình còn không có danh tự mà cái tên này cần thần linh điện hạ tự thân sắc phong mới được điều này cũng là lao danh chính một mực chờ mong điện hạ trở về nguyên nhân phương huy nghĩ nghĩ tín ngưỡng có lẽ chỉ cần tín ngưỡng chúng tinh chi chủ như vậy đủ rồi nhưng là thành tựu i giữ gìn tín ngưỡng cùng khuyết trương tín ngưỡng một tổ chức cùng công cụ một cái thích hợp d à n h tự hiển nhiên là cần thiết hơi trầm ngâm sau đó phương l u y nói đã như vậy vậy thì gọi chúng tinh thánh điện a chương một trăm sáu mươi hai trụ tước chi nộ chúng tinh thánh điện a mấy chữ này phát â m là tiếng hán phát â m đối với đúng vu lão doanh chính loại này cũng không phải là lấy tiếng hán vì là tiếng mẹ đẻ người mà nói không thể nghi ngờ là bức cách rất cao phương h u gật đầu nhẹ dọn cười nói không sai hy vọng cái này thánh điện có thể tương lai phát triển thành hùng nguồ nhân gian thế lực vì là ta thần quốc cung cấp cường đại nhất hết dịch nhất định sẽ ta vĩ đại thần linh lao danh o chính thần sắc trân trọng đối với thần linh điện hạng hắn là trăm phần trăm ủng hộ hài long nhìn một chút một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng lao danh o chính phương ly thần sắc cũng trịnh trọng rất nhiều doanh chính ta lấy chúng tinh chi chủ tên tuyên bố theo hôm nay bắt đầu ngươi không chỉ là thần tộc tần vương sẽ còn là chúng tinh thánh điện thứ nhất đời giáo hoàng tản quần tinh tín ngưỡng tại nhân gian giáo hoàng chúng tinh chi chủ thần cách phía dưới phương ly nghiêm túc t h a nhâm bên trong tràn ngập một cỗ thần thánh mà lại thâm thúy cường đại uy nghiêm mỗi một cái n g h e được phương l u y thanh â m người đều phản phất cảm giác đối mặt là cái k i a thâm thúy tinh không lao danh o chính một gối q u ỳ xuống đối mặt hất lên tinh quang thân ảnh hắn s o n g mắt đỏ bừng thấp tiếng giống giận mời vĩ đại thần linh yên tâm danh o chính đem sẽ dùng tất sinh c h i lực truyền bá quần tinh tín ngưỡng nhường thế nhân đều biết chúng tinh c h i chủ vĩ đại danh o chính cũng sẽ dùng suốt đời kinh lịch vì là vĩ đại thần linh thành lập được nhân gian thánh vực nhường danh thần linh vang vọng nhân gian đối với danh chính tôi nói đã từng tộc trưởng mắt thấy tần nhất bọn hắn càng phát cường đại thưởng thức qua quyền lợi trong lòng của hắn cũng không tốt đẹp gì nhưng là vĩ đại thần linh đã chiếu cố hắn. dùng những cái kia nhường hắn như si như say tư liệu nói cho hắn biết thượng vị giả chưa chắc là cường đại nhất một cái kia bởi vậy lão doanh chính gần như là mất ăn mất ngủ biên soạn lấy thuộc về chúng tinh thánh điện đủ loại giáo nghĩa cùng hệ thống bởi vì hắn biết rõ lấy chúng tinh chi chủ là tín ngưỡng chúng tinh thánh điện bên trong nhất định sẽ có chính mình vị trí bởi vì chính mình là thần q u ý người nhưng là hắn không nghĩ tới vĩ đại thần linh vậy mà ban cho hắn giáo hàng o vị trí giáo hoàng a đây chính là gần nhất tiếp thần linh người phụ trách cùng thần linh cấu thông thay thần linh xử lý phạm tục sự vật tôn quý tồn tại k í cơ h động đến hội n g thể tự kiểm chế là a Doanh o Chính, n chỉ có thể ù phương ly tiếng nói mới rơi chính là trong nháy mắt lão danh o chính đỉnh đầu bầu trời vô căn cứ liền sơn đen lại một mảnh tản gia nhu hòa quan mang tinh vực hiện hiện cái tia tinh vực nhìn một cái mơ hồ trong đó giống như một tất ngựa mặt lên trời thét dài tuấn mã toàn bộ tinh vực đều bao phủ một loại ánh sáng mà thánh khiết lực lượng lao doanh chính vô ý thức n g ầ n đầu sau một khắc cái k i ê u một mảnh tinh vực đống nhiên rót vào lao doanh chính mi tâm cùng lúc đó lao doanh chính quanh thân cũng bắt đầu xuất hiện một mảnh nhu hòa tinh quang không giống với phương ly u thành tựu thần linh quanh thân tinh quang nguyên thủy mà lại thâm thúy lao doanh chính quanh thân tinh quang hoàn toàn là quang minh n h ă n sắc tàn ra ấm áp nhu hòa khí tức dạng này quang mang cùng khí tức phía dưới dâu tóc bạc trắng lao doanh chính cả người đều lộ ra thần thánh bên trên thấy cảnh này phương ly hài lòng nhẹ gật đầu thành t ự giáo hoàng khẳng định phải hình tượng chính diện mới được. Lúc đầu phương Luy trả. còn lo lắng đây lúc ban đầu giáp tỉnh chính là thủy thuộc tính lực lượng lao doanh chính đến cùng có thể thắng hay không đảm nhiệm chính mình cho hắn đặt trước làm việc hiện tại xem ra ngôi sao pháp tướng phương hướng phát triển cũng không phải là lúc ban đầu liền định xuống lúc ban đầu định xuống chỉ là mở thức hải ngôi sao thuộc tính mà tới được nhị giai sau đó người khác nhau mới có thể có khác biệt tạo hóa có lẽ là căn cứ vào nguyên bản ngôi sao tiếp tục phát triển có lẽ là cảm ứ n g được lực lượng càng thêm c ư ờ n g đại dù sao tinh túc hoặc là tròm sao bên trong bao hàm thuộc tính khác nhau ngôi sao liên liên cái tia phương đông thanh long không phải cũng là kim một thủy hòa thổ nhật nguyệt bảy cái tinh túc tạo thành cho nên thứ này khó mà nói nhìn lấy cả người đều tắm rửa tại thần thánh quang mang bên trong láo doanh chính phương l i cho khải nhĩ một cái ánh mắt ra hiệu hắn cùng chính mình đi một bên khác phương l i biết rõ lao doanh chính thuế biến trả còn cần đại lượng thời gian bởi vậy cũng liền không có ý định chờ hắn dù sao chung quanh đều là tần tộc người không có ai sẽ đi hại lao doanh chính tương phản trả còn sẽ tận lực vì hắn hộ pháp phương l i mang theo khải nhĩ không chỉ trong chốc lát liền đến, đến ven rừng rậm cầm trong tay gạt lỉnh phương ly dùng tinh thần lực cảm giác thoáng cái hắn cấu tạo sau đó liền thành thạo kéo mở an toàn đồng thời đem ngón tay đặt ở trên cỏ súng nhìn kỹ cái này vũ khí gọi là chu tức chi nộ ta hy vọng hắn tương lai đạn bắn ra có thể bổ sung hỏa diễm lực lượng khải nhĩ con mắt ngưng tụ nhìn t r ò n g chọc vào phương l i trong tay gạt lính hắn biết rõ có thể bị phương l i xem trọng đồ vật tuyệt đối không đơn giản quả nhiên theo phương l i bỗng nhiên keo kiệt di chuyển c ó súng trong tay hắn gạt lính đột nhiên kịch liệt xoay tròn thâu to ngọn lửa bên trong đại lượng đạn đổ xuống mà ra đây là một hồi kinh khủng báo kim loại đại lượng đạn nghiên mà ra mang tới là kinh khủng tổn thương những cái kia đại thụ tre trời đối mặt lít nha lít n h í đạn căn bản chi chống đỡ không được bao lâu ngay tại mảnh gỗ vụ Lít, nha, lít nhít a l n h í t bị thiêu đốt màu đỏ bừng vào đạn đắp lên tại phương luy dưới chân tản ra nóng rực nhiệt độ khải nhĩ đã sợ ngây người hắn nhìn ra được cái này chu tước chi nội chính là một kiện đơn giản nhất bất quá luyện kim tạo vật nhưng là hết lần này tới lần khác hắn có thể hóa nhiệt lượng vì là lực trúng kích nhường những cái k i u kim loại đầu đạn đánh ra cường lực tổn thương dạng này vũ khí nơi tay một cái người bình thường đều có thể cùng một cái cấp hai siêu phàm người đánh nhau đương nhiên tiền đề cái k i u cấp hai siêu phàm người là nhân loại mà dạng này vũ khí nếu là bị mà khải sư cải tạo nghĩ tới đây khải nhĩ hô hấp dồn dập tại gặt l ì n gầm thép bên trong khải nhĩ cao điện h ạ ta đã hiểu cái này vũ khí cấu tạo mời cho ta điểm thời gian ta nhất định sẽ cố gắng hết sức đưa nó phụ ma phương ly nghe vậy vung tay ra bên trong c ó súng gắt lỉnh cũng trong nháy mắt dừng lại cái k i a cối s a y thịt một dạng kinh khủng c h u y ể n vận quay đầu nhìn về phía kích động khải nhĩ phương ly nói bổ sung không chỉ là phụ ma mà lại phải dùng quần tinh văn tự bên trong cổ truyện phụ ma dùng ngai thần văn khải nhĩ xứng sở lập tức tỏ ra là đã hiểu dùng thần linh chính mình thần văn phụ ma thứ này cũng liền bị đánh bên trên thần linh là tấn đối với truyền giáo tới nói tuyệt đối là một kiện thiên đại hào sự nhưng mà hắn không biết là Phương Lui đồng thời không thèm để ý điểm ấy ảnh hưởng, hắn chỉ đồng muốn Lui là điểm để ý ấy bởi i triện giới hiện thực. Nếu như có thể lời nói, hắn thế giới hiện thực 8, 9, liền ế đến đến thế Nếu thế t vật, thể thực. thể thực rõ, dùng dụng cùng không ứng như hắn muốn ổn. cổ có có phụ hay ma đồ bị b vì cái kia mang ý nghĩa quần tinh quang mang có thể hóa thành cái gọi là linh khí bị hắn tại thế giới hiện thực sử dụng thậm chí cấp cho còn lại không rõ chân tướng tiểu m a n h mới sử dụng cái gọi là linh khí khôi phục có lẽ chính là từ nơi này một thanh phụ ma gạt l ì n h bắt đầu đáng tiếc thần thoại không thể dạng này ghi chép chỉ có thể nói ma khải sư không hổ là ma khải sư nhất là nắm giữ truyền kỳ cấp bậc tri thức ma khải sư phương l uy vẹn vẹn cung cấp ba thanh gạt lỉnh cho khải nhĩ khải nhĩ nghiên cứu liền có đột phá tính tiến triển đối với gạt lỉnh khải nhĩ cho rằng những viên đạn kia lực trùng kích cùng tốc độ đã đủ rồi tức là được cấp thấp siêu phàm tu sĩ cũng căn bản không có cách tránh né như thế tấn m á y đạn bởi vậy phụ ma ý nghĩa cũng không phải là ở chỗ đạn bản thân tốc độ cùng động năng mà là như thế nào nhường cho con đánh kèm theo siêu phàm lực lượng nhường cho con đánh bản thân trở nên càng thêm cường đại điện hạ ngài nhìn cái này dấu ấn là chu tức thần hình phối hợp ma văn diễn biến mà đến c ũ có lực lượng thần bí chu tức tạo hình cái này hình dạng bản thân tồn tại chính là một cái trận pháp có thể t ngôi sao lực lượng tại thương súng ống bên trên hội tụ tại thông qua những thứ này phủ văn truyền đến đạn phía trên liền có thể cho ngôi sao lực lượng cùng đạn có tiếp xúc bất quá những thứ này sắt thép thật sự là quá bình thường ta thông qua ma khải sư đặc hữu thủ đoạn đã đem toàn bộ thân thương đều nặng tân cường hóa qua để nó có thể trèo trống siêu phàm chi lực c h u y ể n vận bất quá tức đã là như thế trước mắt ngài thanh này chu tức chi nộ vẹn vẹn có thể đánh ra bọc lấy hỏa diễm đạn thôi khải nhi đoán tạo thất bên trong bắt đầu một mặt hưng phấn cho phương huy lộ ra được trải qua hắn ma sửa đổi gạt lính toàn bộ gạt lình mặc dù vẫn như c ũ là sắt thép kết cấu nhưng là bởi vì ma khải sư một chút nhỏ thủ đoạn sắt thép bản thân trình độ chắc chắn không biết mạnh bao nhiêu m a nương tựa theo trong ngoài mặt ngoài chính là đến lỗi sắt thép nội bộ khắc họa rất nhiều phù văn cùng trận pháp trên cơ bản có thể thực hiện lấy ma pháp trận tụ lại chu tức thần lực tưởng tượng đương nhiên ma pháp trận bản thân vận chuyển hoặc là cần ma thạch một loại nguồn năng lượng thành tựu ủng hộ hoặc là gạt l ì n h người sử dụng bản thân liền có siêu phàm lực lượng mang theo trong tay mang theo gạt lình thần lực rót vào lình bên trong, phương có siêu phàm lực lượng mang theo trong t a m g theo gạt lĩnh thần lực có liên quan tới lựa lực lượng tại sinh động lấy bất quá cái kia hỏa diễm lực lượng cũng không phải là chu tức thần lực mà là nguyên thủy nhất hỏa nguyên tố thôi này sao lại thế này đã nói xong chu tức thần lực đây phương ly u nhìn về phía khải nhĩ trên mặt có vẻ nghi hoặc bởi vì hắn muốn gạt lĩnh là muốn có thể dẫn động chu tức thần lực loại kia mà không phải bình thường hỏa nguyên tố khải nhĩ cười giải thích nói điện hạ cái này trận pháp cùng phù văn phối hợp là ta căn cứ còn lại vật tương tự cải tiến mà đến bởi vì dính đến v i đại chu tức lực lượng còn cần ngài cho phép mới được phương ly nghe vậy lập tức giật mình cười nói t u t vậy ta lấy chúng tinh chi chủ tên tuyên bố cái này trận pháp hữu hiệu, hiệu tiếng nói mới rơi phương l u i lập tức cũng cảm giác được nguyên bản sinh động h ó a nguyên tố lập tức liền biến thành một loại biểu tượng làm lựa diễm bản chất vì là tinh thần chi lực thần kỳ lực lượng không sai mấy ngày nay vất vả ngươi cảm giác được trong tay gặt lỉnh biến hóa phương l u i hài lòng nhẹ gật đầu đưa nó thu nhập đến chính mình chữ vật giới chỉ bên trong cái đồ chơi này cầm lại thế giới hiện thực tuyệt đối có thể gây nên một phen địa chấn đương nhiên điều kiện tiên quyết là thế giới hiện thực cái đồ chơi này cũng có thể dẫn động chu tức thần lực điên h ạ vẫn chưa xong đây chẳng qua là ta cái thứ nhất mạnh suy nghĩ nhưng ả là nếu như tại mỗi một phát bên trên cũng khắc họa một cái thần văn lợi nói vậy thì không đồng rạng băng đạn bên trong đạn bị khải nhĩ tách rời ra chỉ thấy đạn kia bên trên rõ ràng là viết một cái nho nhỏ cổ truyện bạo phương ly u nhẹ giọng nói ra trong lòng hơi động đại khái là minh bạch khải nhị ý nghĩ không sai chính là bạo liệt lực lượng khải nhĩ càng nói càng hưng phấn thậm chí đã bắt đầu khoa tay múa chân bên trên lấy thần linh văn tự gánh chịu thần linh quản hạt lực lượng là thích hợp nhất sự t ì n h chỉ cần tại khắc họa thời điểm trong lòng quan tưởng vĩ đại ngài cái chữ này liền sẽ có được thần hận kỳ lực lượng có cái chữ này tồn tại đầy đủ đem h ỏ a diễm áp súc tại đạn mặt ngoài bắn vào mục tiêu sau đó lại nhất cử bạo phát đi ra chơi ạ dạng này vũ khí lại là ta chỉ là một cái cấp hai ma khải sư liền có thể chế tạo ra thực sự là thật bất khả tư nghị đương nhiên hết thảy đều quy công cho những cái kia tên là thuốc nổ đồ vật khải nhĩ cả người đều lộ ra rất hưng phấn đối với chu tức chi n ổ uy lực khải nhĩ là tràn ngập lòng tin dựa theo khải nhĩ mạch suy nghĩ phương l uy nghĩ nghĩ, lập tức biến sắc con mẹ nó giống như rất cường đại a gắt lình bản thân nhiều m á n h liệt cũng không cần nói tại nguyên bản uy năng trên cơ sở đại tại hỏa diễm lực lượng xuống trở nên nóng rực vô cùng không nói c h ả còn bổ sung bạo phá lực lượng hình tượng này ngẫm lại liền đủ mỹ có thể tưởng tượng dạng này một thanh chu tức chi nộ chiếu vào người sống sờ sờ trên người bàn phá đoán chừng vài giây đồng hồ mục tiêu liền lại biến thành một bàn bốc lên thịt mùi hương mâm lưỡng gà nghĩ tới đây phương l u i thần sắc cũng kích động rất nhiều hắn vô vô khải n h ị bả vai t ố t không hổ là m à khải sư làm rất tốt như thế sau đó những vật này đều giao cho ngươi chỉ thấy phương l u i tay háo hất lên đại lượng gạt lỉnh cùng vô số kẻ đạn xuất hiện tại khải nhị trong phòng nhìn lấy trồng chất như núi quân hỏa khải nhị t i ê u dung dần dần biến mất tâm tình thật tốt ra khải n h ị nhà phương ri hướng phía tần tộc người vì chính mình kiến tạo thần điện đi đến thần điện nằm ở lạc nhật chấn bên ngoài cách đó không xa nửa chặn nửa che tại trong núi rừng toàn bộ thần điện phong cách vẫn như c ũ là lạc nhật chấn lối kiến trúc nhưng là so với lạc nhật chấn sở hữu kiến trúc hắn đều lộ ra càng thêm to lớn và hoa lệ khi đi ngang qua tần tộc người vị trí thời điểm sở hữu đều thần sắc thành tín đối với phương luy chắp tay trước ngực vân an mà thông qua một chút nói chuyện phiếm phương luy cũng biết đến cái này mấy ngày bên trong tần tộc người đã hoàn toàn là chúng tinh thánh điện một phần tử tại chúng tinh chi chủ phía dưới là giáo hoàng doanh chính thay phương luy phản ứng giáo đình tại nhân gian sự vật tần thập tam thành đối ngoại chinh phạt quân đoàn trường t đối với n m quyền lợi như vậy phân chia phương l i y biết rõ đây là lao danh chính phân hóa tần thập tam cùng tần nhất thủ đoạn mà đem thần thuật sư đều khống chế tại trong tay của mình thì là một loại biến tướng tăng cường phương pháp của mình tờ s cái đồ chơi này Khẳng định không ẳ n định g h k phải chỉ o vong thần Trước đột linh kích. Không h dùng. c là quyền lợi giáo đ ì n h cơ cấu xuống bị một lần nữa phân chia một chút giáo đ ì n h nên có đồ vật cũng bị đưa vào danh sách quan trọng dù anh viện vẫn như cũng là lấy giáo dục trẻ con là chủ bất quá ở trong quá trình này bọn nhỏ học tập đồ vật càng thêm phức tạp cái thế giới này văn hóa thần linh ngôn ngữ thần linh sửa luyện thể hệ cùng thần linh đủ loại tin mừng bọn nhỏ muốn học đồ vật thật sự là rất rất nhiều nhưng là không có bọn nhỏ bất mãn bởi vì đơn thuần bọn nhỏ đều biết chính mình tất cả cử động đều tại vĩ đại thần linh nhìn chăm chú phía dưới tri kỷ nhất định muốn càng thêm cố gắng mới được mà một chút đứa bé hiểu chuyện đã sớm biết bọn hắn bây giờ hết thảy so với bọn hắn bậc cha chú không biết tốt gấp bao nhiêu lần bởi vậy đứa bé hiểu chuyện bọn họ tại hoàn cảnh như vậy bên trong dị thường cố gắng gia đình của bọn hắn giáo dục liền đã chú định bọn hắn không có khả năng cô phụ vĩ đại thần linh chờ đợi không chỉ là bọn nhỏ liên liên tần tộc người trưởng thành bọn họ cũng cần phải không ngừng học tập tiếng thông dụng thần ngữ cùng chúng tinh thánh điện đủ loại giáo nghĩa những vật này đều là bọn hắn nhất định phải học tập đồ vật thanh tín tín n g ư ỡ n xuống để bọn hắn học dị thường nghiêm túc hiệu quả cũng co mà hết thảy cũng đều hướng về phương diện tốt phát triển trở lại chính mình trong thần điện phương ly bắt đầu nghiên cứu từ bản thân bây giờ thủ đoạn dù sao thành tựu hành tẩu tại nhân gian thần linh tại lúc cần thiết phương ly nhất định phải hóa thành thế giới hiện thực sự thi bên trong nắm giữ chiến tranh hướng đi thần linh thần linh ưu thế không ai qua được đối với thần chức bên trong quy tắc k h ô n g chế theo góc độ nào đó tới nói thần linh công kích có thể cực đ i ể m phức tạp cũng có thể đại đạo trí giản trước mắt ta tại thế giới hiện thực lại tích lũy một chút tín đồ ngoại trừ ngũ thánh thú lực lượng bên ngoài một chút chòm sao cùng tình túc lực lượng cũng tại giác tỉnh bên trong lao danh o chính tinh nhật mã thế giới hiện thực tín ngưỡng mà ra tầm n g u y ệ n hồ đây đều là có rất mở ra phát không gian lực lượng bất quá ngũ hành thần lôi hẳn là ta lúc này thuần túy nhất mạnh lớn thủ đoạn dù sao lôi đỉnh có thể đại biểu thiên địa chi vi. trong thần điện theo phương l u i không ngừng tổng kết lực lượng của mình thời gian dần trôi qua cả cái thần điện nội bộ vô căn cứ trở nên hắc cám bên trên như là cái tia đen kịt vũ trụ một dạng sau đó trong bóng tối hiện ra đại lượng tinh quang phương l u i xếp bằng ở tinh quang trung ương cảm ngộ thần lực đủ loại vĩ đại lạc n h ậ t trần hướng bắc trong núi sâu âm lánh dưới trần núi một mảnh liên miên bất tuyệt kiến trúc cổ xưa nối tiếp nhau tại trong núi sâu toàn bộ trong kiến trúc đều bị một t ầ n g nồng đậm h ắ c vụ cho c h e lấp từng tiếng thận người tiếng quái khiếu theo trong kiến trúc bộ chuyển đến đáng chết đáng chết vì cái gì lại thất bại đến cùng kém ở đâu rõ dưới ánh trăng một cái âm thanh trói thai vang lên phá vỡ trong núi quỷ dị bình tĩnh cái thanh âm kia khàn khàn mà trói thai nghe khó nghe dị thường trong giọng nói tràn đầy tức hổn hển phẫn nộ trong tháo đài cổ một cái hai mắt thiêu đốt lên thảm ngọn lửa xanh lục cả người đều bị một thân tức hồn hển nhìn lấy trước người một bộ h ả i cốt cái kia h ả i cốt như là thủy tinh một dạng bên trong phun trào đen kịt mà lại thâm thúy năng lượng h ả i cốt t r u n g quanh bay đầy đại lượng ma thạch dược liệu chính là đến lôi động vật cùng nhân loại thực thể hết thể tất cả tạo thành một cái nho nhỏ tế đàn tế đàn phía trên thì là thờ phụ n g một cái thần linh cái bạch cốt vì là thân giống như thần ma thần linh nhiều như vậy tế phẩm vẫn là không cách nào nhường bạch cốt ma thần ý chí hoặc là hắn trưởng không quy tắc giáng lâm ở chỗ này a mạnh liệt hắc vụ đem người áo đen kia toàn bộ đều chìm không tại bên trong trong tay hắn cái kia sâm bạch cốt trượng không ngừng đánh trên mặt đất đất ta cỗ thân thể này lập tức liền muốn mục nát không gặp được bạch cốt ma thần hát thủy tinh ma cốt cùng có thể hóa thành huyết nhục dung nham tri tâm ta cũng chỉ có thể đoạt xá làm lại nồng đậm sóng pháp lực quyết tán ra đến nhường quanh mình hết thảy đều bị một cỗ tràn đầy tính ăn mòn khí tức tử vong mất mất những phế vật kia đây vì cái gì bọn hắn không có đưa tới đầy đủ tế phẩm đáng chết bọn hắn không sợ ta linh hồn là cấn a dưới sự phẫn nộ người áo đen đem toàn bộ o á n khí chuyển rời đến bị hắn nô dịch đàm kia ngu xuẩn trên người tức giận người áo đen quyết định cho những thứ này không có thể kịp thời đưa tới tế phẩm ngu xuẩn bọn hắn chết nhưng mà sau một khắc người áo đen bỗng nhiên kinh dị lên tiếng tại hắn cảm giác bên trong chính mình linh hồn lạc ấn đã biến mất có thể làm cho mình đều không phát hiện dưới tình huống linh hồn lạc ấn biến mất đại khái xuất là bởi vì bọn họ tử vong ánh mắt nhìn về phía phương nam người áo đen trên mặt hốt nhiên nhưng khạc khạc quái tiếu rất tốt phi thường tốt có lẽ ta đại quân là thời điểm nên nhấm nháp một phen linh hồn mùi vị mà các ngươi xương cốt sẽ là đền bù tổn thất cho ta mới tế phẩm k h ạ k h ạ trong tiếng cười quái dị toàn bộ trong pháo đài cổ tựa hồ cũng r ộ n lượng sinh vật khủng bố đều sống lại từ n g tiếng khó nghe tiếng gào thét bên trong đại lượng bất tử sinh vật theo trong đất c h u i ra chờ đợi chủ nhân mệnh lệ đông đông đông tiếng bước chân nặng nề bên trong một cái toàn thân bao phủ tại đen kịp chiến r i á p bên trong cao lớn thân ảnh đi vào thần bí nhân kia bên người nóng bỏng mà tính m ị c hỏa h diễm tại hắn khôi giáp trong khe hở không ngừng phun ra đến như là một bộ băng lãnh pho tượng cái thân ảnh kia không nói lời nào đứng ở nơi đó đi đi ta trung thành tử vong kỵ sĩ đi thôn vệ bọn hắn linh hồn để ngươi thành là chân chính cấp bốn tồn tại a biến thành thánh vực phía dưới tồn tại cường đại nhất c、no、ố theo t r ư ợ hắn chính là cơ hồ là không nhìn thấy quế vong linh cùng hắn tọa vào kỵ ác mộng chiến mã nhanh một chút động tác của các ngươi nhanh một chút ta cũng không muốn kinh động hỗn loạn hoang dại thần linh tuy nói ta hiện tại cũng là một vị tà thần tín đồ Hắc hắc hắc hắc. áo bào đen thần bí thanh â m của người vang vọng tại toàn bộ chân núi một cố băng lãnh túc sát khí tức tử vong bao phủ chân núi để trong này không có một tơ một hào sinh mệnh dấu vết có thể tồn tại dầm dầm có chỉ có cái kia thuộc về tử linh sinh vật thanh â m tỉ như cái kia không biết lúc nào bay đến bên trên bầu trời như là cự lớn biên b ư c một dạng thạch tự ủy cùng cái kia xuyên thẳng qua tại màu đen khí tức tử vong bên trong vòng hồn u linh toàn bộ lạc nhật chấn bây giờ tại doanh chính nhìn tới đã đi lên quỹ đạo hiện tại k i ế m khuyết cũng chính là truyền giáo vì truyền giáo cho dù là mặt trời lặn phía tay sau đó toàn bộ tiểu chấn đều khôi phục lao danh o chính cũng vẫn là tại dưới ánh đèn tự hỏi cụ thể t r u y ề n giáo phương thức nhưng là ngay lúc này lao danh o chính lô thai bỗng nhiên động thoáng cái hắn càng cường đại tinh thần lực mang đến cho hắn viễn siêu thường người cảm giác năng lực nhất là hắn bây giờ tu luyện ngôi sao pháp tướng là tinh nhật mã thật t à ác khí tức dừng lại suy nghĩ cùng bút ký lao danh o chính đẩy mở cửa sổ lúc này hắn mới phát hiện nơi xa tựa hồ có một cỗ nồng đậm h ắ c khí thời gian dần trôi qua lan tràn qua rừng rậm hướng phía tiểu chấn mà đến mọi người cẩn thận lao danh chính lấy lực lượng tinh thần ra trì thanh âm của hắn n h ư n g thanh âm của hắn rất nhiều người từ trong phòng đi ra khi nhìn đến nơi xa cái kia che khuất bầu trời h ắ t cám c h i hậu tất cả mọi người ý thức được chỗ không đúng giáo hoàng đại nhân giống như có một cô rất tà ác lực lượng tại triều lấy nơi này lan tràn ổn trọng bộ pháp bên trong tần nhất trước tiên xuất hiện tại danh o chính bên người thận trọng đề phòng danh o chính nhìn tần nhất lên mắt chấm giọng nói thành cựu thủ hộ giáo đình quân đoàn t r ư ở n g ngươi bây giờ muốn bảo vệ không phải ta cái này lao đầu tử mà là những cái kia phổ thông tín đồ cùng chúng ta điện hạ tiềm ẩn tín đồ nhìn lấy danh chính cái kia đầy áp thâm ý ánh mắt tần nhất giống như minh bạch cái gì khẽ vuốt cằm sau đó tần nhất thấp giọng với chính mình dưới t r ư ớ n g các chiến sĩ nói ra nhanh đi thông chi trên chấm người bên ngoài có chỗ không đúng n h ư ờ n g tất cả mọi người cẩn thận một chút tại tần nhất mệnh lệnh cùng dẫn đầu xuống đại lượng chiến sĩ bắt đầu từng nhà đánh thức ngủ say các cư dân ha ha tà ác như vậy lực lượng là gì đ o a n a dòng điện tư tư thanh bên trong tần thập tam cười lạnh một tiếng nhìn lấy cái kia lan tràn mà đến tà ác lực lượng cả người đều lộ ra kích động không nên nói lung tung chúng ta vĩ đại chúng tinh c h i chủ cũng nắm giữ lấy tà ác lực lượng còn tinh phía dưới hết thể lực lượng đều là hợp lý hết thể bất công đều sẽ bị cứu rỗi trên người lạng yên phun da trắng l o a n q u a n mang trong ánh sáng lấm ta l ấ m t ấ m hiện hiện lao danh o chính tại một mặt thần thánh bên trong giải thích nói thanh âm của hắn phảng phất cái kia mặt trời mới mọc có một cô ấm ấm lòng người lực lượng tại tần tộc người dự cảnh bên trong lạc nhật chấn theo ngủ say bên trong tỉnh lại nhìn lấy cái kia như là có thể che đậy bầu trời hát cám khí t ứ c tất cả mọi người kinh hãi sau khi cũng dùng ánh mắt cảm kích nhìn về phía tần tộc người nếu không phải bọn này kẻ ngoại lai tại đ o á n chừng bọn hắn trong giấc mộng liền bị cái kia hát cám lực lượng bên trong l n tảng đồ vật cho giết chết đáng chết là vong linh pháp sư ma pháp trong đám người lao thần phụ thật nhanh trong đám người đi ra h nhìn đầu t linh. Linh thấy khải nhĩ cái kia mịt mờ ánh mắt lão doanh chính nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ gật đầu dùng một thanh còn không tính lưu loát tiếng thông dụng cao giọng nói ra tạ ác tử linh đang theo lấy lạc nhật chấn lan tràn nhưng là không cần lo lắng t h ngay h h kiệu c ú n lúc này đen kịt trong sương mù đống nhiên chuyển ra một tiếng văng trầm một cái có nồng đậm hắc khí bao phủ cốt tiện hương phía doanh chính bắn tới danh o chính đối mặt mỉm cười thần thánh hào quang bên trong hắn lẳng lặng nhìn cái kia bay vụt mà đến cốt tiễn đón lấy tại tất cả nhìn kỹ giữa quang minh lực lượng phía dưới cái kia cốt tiễn vậy mà như là hòa tan giống như tại mắt thấy là phải bắn tới danh o chính mi tâm thời điểm hóa thành một trận cho bụi biến mất không thấy gì nữa ta ác vong linh à, chúng tinh chi chủ quang vinh dưới ánh sáng lực lượng của các ngươi không đáng giá nhắc tới các đồng bào của ta tín ngưỡng chúng tinh chi chủ người nhà bọn họ chuẩn bị chiến đấu a lão doanh chính trong tay thật chặt nắm chặt cái tiêu bản đã được hắn lật được có chút rách dưới thánh kinh sơ thảo hiển nhiên nội tâm của hắn cũng không có mặt ngoài bình tĩnh như vậy dầm dầm cơ hồ là lão doanh chính tiếng nói mới rơi đại lượng khô lâu liền theo trong hát vụ bừng lên những thứ này khô lâu trong mắt thiêu đốt lên u lục h ỏ a diễm hoặc là cầm trong tay thấp kém cận chiến binh khí hoặc là cầm trong tay cúng tiễn tại xương cốt v à chạm lít nha lít nhít vang trong tiếng lũ khô lâu hình thành một mảnh bạch cốt thủy triều hướng phía tiểu trấn liền vây quanh một đám rác rưởi khô lâu a chính diện liền giao cho ta tần thập tam cơ đại đi đi đ ạ t được thần linh bàn tên cho phong bạo c h i ế n phủ quát to một tiếng bên trong tần thập t a m mãnh liệt mà đem trong tay c h i ế n phủ ném đi một chỗ một đạo hồ quang điện thành hắn cùng c h i ế n phủ ở giữa liên hệ mối quan hệ c h i ế n phủ điên cùng xoay tròn nhấc lên một trận lệnh thấu xương c ù n phong trong q u ầ n phong phong bạo c h i ế n phủ trực tiếp chém vào lít nha lít nhít biển khô lâu bên trong nổ lên một trận hồ quang điện nhường quanh mình khô lâu đều ngã xuống đùa không sai cảm ơn khải nhĩ thấy cảnh này tần thập t a n cười ha ha bên trong hướng phía cái t i ê biển khô lâu liền chủ động dết tới kỳ lân quân nghe lệnh không muốn h ă n chiến bảo đảm trên chấn bình dân sinh mệnh an toàn nhiệm vụ thứ、nhất. chiến đấu trong nháy mắt khai hỏa t ầ n nhất cũng hạ mệnh lệnh của hắn mang theo thuộc về hắn quân đoàn t ầ n nhất đám người cũng không có chủ động tiến công mà là cẩn thận phòng bị tại thôn trấn chung quanh ca ngợi chúng tinh c h i chủ tinh nhật c h i hỏa giáng lâm a lao doanh chính dơ cao trong tay thánh tinh sơ thảo phía sau hắn tinh vân hư ảnh bên trong từng đạo từng đạo lớn trừng quả đ ấ m trắng đoan tinh q u à n g bắn ra mang theo quang minh khí tước che khuất bầu trời cùng lúc đó lấy lao doanh chính cầm đầu tinh thần bên cạnh tu luyện giả cũng n h o nhao thi triển ra chính mình thủ đoạn thuộc về chúng tinh tri chủ hệ thống hạ thần thuật, lần thứ nhất không che giấu chút nào bại chính là cùng tinh quang có quan hệ nhưng lại bao gồm kim một thủy h ỏ a thổ thậm chí một ít càng cường đại hơn kỳ dị lực lượng cường đại thần thuật dạng này thần thuật đầy đủ nhường bất kỳ người nào ghé mắt một thân phức tạp chiến giáp bên trong như là ma đổi y r ồ n g màn khả nhĩ cầm trong tay chiến chủ y tại chiến giáp ra chỉ xuống nhảy lên thật cao lập tức liền gia nhập vào tần tộc chiến sĩ trong chiến đấu ngược lại là cái k i a lão thần phụ tại nhìn thật sâu l i ế c mắt toàn thân bị thánh quang bao phủ lão doanh chính sau đó q u a n thân cũng tách ra một tầng ánh sáng nu hòa Đợt, tóc, quần áo, La lị, chương ó điều k ô n g gì điều, cái một trăm sáu mươi bốn thần ân giáng lâm ồ đây là cái gì thật là nồng nặc sinh mệnh khí tức ẩn tang tại trong tối phương ly tại chú ý tới lao thần phụ biến hóa sau đó trên mặt lộ ra vẻ kinh dị n ắ m trong tay thanh long thần lực hắn có thể rõ ràng cảm nhận được lao thần phụ thể nội một cỗ nồng đậm sinh mệnh khí tức đang thất tình nhìn lấy bao phủ tại ánh sáng bên trong cùng danh chính giống nhau đến mấy phần nhưng là bản chất hoàn toàn khác biệt lao thần p ụ phương ly mắt sáng lấp lánh dây leo phía trên lao thần phụ trong tay xuất hiện một thanh xanh biết pháp trượng trên pháp trượng có tự nhiên xưa cũng đường vân giống như là một loại nào đó thần kỳ thực vật thân cảnh cầm trong tay pháp trượng lao thần phụ lực lượng ánh sáng không ngừng bị hắn đánh ra những cái kêu tạp binh tại quang minh lực lượng xuống căn bản cũng không chỉ nhấc lên lít nha lít nít h biện khô lâu là vong linh pháp sư thông thường chiến thuật phổ thông khô lâu hoàn toàn là khí tức tử vong ngưng tụ mà thành căn bản là không cần lo lắng bất kỳ hao tổn tấn công như vậy trước mặt cho dù là thanh thế to lớn cũng căn bản không đột phá nổi lạc nhật chân phòng t u ế n nhưng là tất cả mọi người biết rõ đây chỉ là tiêu hao bọn hắn thể lực vòng thứ nhất thế công thôi thể lực của bọn họ tiêu hao không sai b i t lắm chân chính cường đại bất tử sinh vật liền muốn xuất hiện phương ly u đối với cái này cũng là lòng dạ biết rõ thanh cựu sớm nhất cảm nhận được hắc á m khí tức lan tràn mà đến phương ly cũng không có lựa chọn xuất hiện tại lạc nhật chân bên trong thanh cự th các tín đồ đi chiến đấu như vậy đủ rồi chỉ có tại các tín đồ không chống nổi thời điểm phương uy mới sẽ dùng một cái thần linh tư thái mang theo cứu rỗi cùng hy vọng xuất hiện tại trong mắt của tất cả mọi người mặc dù một bộ này đối với tần tộc bộ lạc tới nói đồng thời không có tác dụng gì bọn họ đều là kiên định tín đồ thế nhưng đối với tại lạc nhật trấn bên trên cư dân tựa hồ là một cái lựa chọn tốt t ầ n nhất hậu phương liền giao cho ngươi biển khô lâu bên trong nội tâm dần dần lạnh đi tần thập tam quay lại giống lớn một tiếng sau đó toàn thân lực lượng vận chuyển cả người không ngừng tại biển khô lâu bên trong nhảy lên thật cao hướng phía hấp vụ chỗ sâu sùng phong liều chết tới bây giờ tần thập tam mặc dù đã thức tỉnh thanh long một phần lực lượng nhưng là muốn nhường thể nội tinh vân triệt ngọn nguồn hóa thành phương đông tinh túc đường phải đi còn rất dài phương ly xem chừng chờ hắn hoàn toàn ngưng tụ phương đông tinh túc lực lượng đoán chừng muốn ngũ cấp cảnh giới mới được mà ngũ cấp theo góc độ nào đó tới nói đã coi như là phổ thông siêu phàm đỉnh điểm giống theo tần thập tam xông vào hắc vụ chỗ sâu một tiếng để cho người ta linh hồn cũng vì đó run dày tiếng giống giận dữ vang lên một cái toàn thân đều là thì t h ố như là một tòa di động núi thị tự đắc k h á i vật tay cầm cánh cửa lớn cốt đao ngăn cản tần thập tam đường đi lực lượng cường đại b ộ c phát ra cho dù là những cái kia mê vụ cũng vì đó tiêu tán bên trên mà khi nhìn đến cái kia h ắ t vụ dần dần mờ nhạt xuống tới sau đó cái kia giấu ở hậu phương đại lượng thân ảnh sau đó trên mặt mọi người đều lộ ra nhìn thần sắc kinh khủng đại lượng không chết quái vật xa xa đem lạc nhật chấn cho bao vây trong bọn họ có cực kỳ cường đại cấp ba tồn tại mà cầm đầu một cái kia càng là tại địa ngục một dạng trong ngọn lửa như ẩn như hiện tử vong kỵ sĩ tử vong kỵ sĩ cầm trong tay đại kiếm cưới tại ác mộng chiến mã trên người cả người từ trong ra ngoài đều tản ra vô hạn sắc cơ đáng chết cấp bốn tử vong kỵ sĩ nói cách khác trong bóng lao thần phụ lên tiếng kinh hô có thể có được tử vong kỵ sĩ tử linh pháp sư không thể nghi ngờ là đồng cảnh giới bên trong tồn tại cường đại có tử vong kỵ sĩ thủ hộ tử linh pháp sư có thể thỏa thích thi triển cái kia chút ít ác độc m ạ pháp không xong cấp bốn tồn tại a khải nhĩ trên mặt lộ ra một v ẹ t v ẻ âm trầm đối với hắn tín ngưỡng t h ầ n linh khải nhĩ rất biết rõ thực lực của hắn thông chi thành viên gia tộc làm tốt chuẩn bị xấu nhất lạc nhật chấn cường giả sắc mặt rất khó coi bắt đầu có ý thức tiết kiệm lực lượng đồng thời cũng thắp giọng an bài người bên cạnh lạc yên lui về đi thông chi bên trong gia tộc làm tốt còn lại chuẩn bị ngược lại là tần tộc các chiến sĩ. vẫn như cũ anh dũng giết địch bọn hắn tin tưởng anh dũng của mình đều tại thần linh điện hạ nhìn kỹ giữa mà vô luận địch người cường đại cỡ nào đối mặt thần linh cường đại thần linh điện hạ đều nhất định là gà đất chó sành chiến đấu trả còn đang kéo dài lấy nhưng cái kia cường đại bất tử sinh vật đồng thời không có hiện tại liền ý xuất thủ nếu không phải tần thập tam đột nhiên giết vào hắc vụ chỗ sâu đoán chừng bọn hắn liền thân ảnh đều sẽ không hiện hiện thời gian dần trôi qua tất cả mọi người bắt đầu lộ ra vẻ mệt mỏi mặc dù những cái kia tạc binh rất yếu nhưng là số lượng của bọn họ thật sự là thật là đáng sợ lit n a lit n h t cơ hồ vô cùng vô t ậ n thậm chí theo giết chóc triển khai dưới chân bọn hắn bạch c ố t lúc nào cũng có thể một lần nữa tụ tập cùng một chỗ phục sinh thành khô lâu chiến sĩ bốn phương tám hướng tất cả đều là bạch c ố t cùng bất tử sinh vật theo những cái tia siêu p h à m linh quang dần dần bắt đầu đảm đạm một loại tuyệt vọng cùng hốt hoảng cảm xúc bắt đầu ở lạc nhật trấn lan tràn không có người muốn chết nhưng là bị bất tử sinh vật vây thành cũng không ai có thể nhìn thấy sống tiếp hy vọng không nên hoảng hốt vĩ đại chúng tinh chi chủ một mực nhìn chăm chú lên nơi này nhân từ mà lại mạnh mẽ thần linh sẽ không vứt bỏ bất kỳ một cái nào tín đồ bất tử quân đoàn vây thành một mảnh trong tuyệt vọng s á t mặt có chút tái n h ậ n danh o chính thần s á c trở nên càng thêm thanh thiết ánh sáng n u hòa bên trong hắn giang hai cánh tay ngựa khí kiên định tuyên dương của hắn tín ngưỡng thậm chí tại sau khi nói xong hắn đi đầu chắp tay trước ngực thành tín nói ra quần tinh cùng chúng ta cùng ở tại quần tinh cùng chúng ta cùng ở tại thành h i ệ u chúng tinh c h i chủ tín đồ không có tham dự chiến đấu tần tộc người tất cả đều cùng lao danh o chính đồng dạng bọn hắn chắp tay trước ngực thần xác thành tín nói như vậy mà tần tộc các chiến sĩ cũng như đánh một châm phấn khởi tề giống như cao giọng trong chiến đấu la lên vĩ đại thần linh dan một cỗ dị dạng không khí tại tuyệt vọng lên cao lên có người bắt đầu theo bản năng học tần tộc người động tác đem sinh tử của mình cùng hy vọng ký thắc vào cái kia không biết thật giả hư vô phiêu m i ệ u thần linh trên người q u â n tinh cùng chúng ta cùng ở tại vĩ đại chúng tinh c h i chủ a mời cứu lấy chúng ta a thần giáo đạo thế nhân truyền bá thiện lương truyền bá ánh sáng thần nói khi nhân lực không thể thành thời điểm có thể trao đổi thần danh thần tự sẽ có ân sủng giáng lâm thần nói cái kia ân sủng có thể là giáng lâm đến nhân gian lực lượng cường đại cũng có thể là nhường tín đồ thăng vào thần quốc vô thượng vinh quang kêu gọi thần danh thần liền sẽ đem ánh mắt nhìn về phía thành tín nhất tín đồ trong tuyệt vọng tín ngưỡng mặc dù không tính là chân chính tín ngưỡng nhưng là loại kia y ê u ớt tín ngưỡng lại là cùng chúng tinh chi chủ thần danh chặt chẽ tương liên cảm thụ được thần lực trong cơ thể sinh động phương l u y trên mặt lộ ra vẻ vui thích không hổ là chính mình khâm đ i ể m giáo hoàng lao doanh chính làm rất tốt đã kêu tên của ta như thế như vậy vĩ đại chúng tinh chi chủ liền sẽ không để cho các ngươi tuyệt vọng tín ngưỡng a tín ngưỡng của các ngươi sẽ đổi lấy kỳ tích lúc này phương h y đã ý thức được là chính mình xuất thủ thời điểm nhìn thật sâu liếc mắt những cái kia bình tĩnh như trước bất tử sinh vật toàn thân khí tức cực độ nội liễm phương l r i bắt đầu hướng phía bên trên bầu trời bay đi vì là bất tử sinh vật sở hỉ mê vụ đối với phương l r i tới nói một điểm ý hiếp cũng không có bọn hắn tồn tại mục đích vẹn vẹn mường những cái kia cấp thấp bất tử sinh vật trở nên sinh động thôi bên trên bầu trời nhìn lấy dưới chân lạc nhật chấn phương l r i hít sâu một cái khí tất cả thần lực trong nháy mắt bạo phát đi ra một c ố thuộc về thần lưng uy nghiêm khí tức đột nhiên tại bên trên bầu trời bại lộ tất cả bất tử sinh vật đều theo bản năng dùng vô thần ánh mắt nhìn về phía bầu trời người bình thường ánh mắt chạm qua đi đều sẽ có một loại linh hồn bị thôn phệ cảm giác nhưng là phương ly u thành t i ể u thần linh đồng thời không ở trong đám này chỉ thấy sương mù màu đen lập tức biến được hoàn toàn hát cám như là một mảng lớn mực nước che đậy bầu trời sau đó lấm ta lấm tấm bắt đầu hiện hiện trước mắt chính là đầy trời ngôi sao quen thuộc một màn cũng không có nhường lạc nhật chấn dân chúng tầm thường nhớ tới phương ly u mới đến lúc t r i ể n lộ qua thủ đoạn cái tiêu bao phủ thật sự lạc nhật chấn mạnh đại khí t ứ c để bọn hắn biết rõ có một vị vĩ đại tồn tại đem ánh mắt tập trung tới đây ngao long ngâm bên trong mạng tiên tinh quang phía dưới một đầu thanh long tại tinh không bên trong mờ mịt các con cừu non vĩ đại chúng tinh tri chủ đã biết trong lòng các ngươi mờ mịt các ngươi khát vọng cứu rỗi cũng khát vọng hy vọng thế là ta tới chúng tinh t h i chủ tại nhân gian hóa thân hành tẩu tại nhân gian thần linh ta tới quanh quẩn tại dưới tinh không thanh âm thần thánh mà tốt quý vẹn vẹn cái kia khi tức cường đại liền để lạc n h ậ t chấn cư dân trong lòng yên tĩnh không ít n à y chính là chúng tinh chi chủ a vĩ đại thần linh tại nhân gian hóa thân hành t ẩ u tại nhân gian thần mời vĩ đại thần linh cho ta cứu rỗi trong tuyệt vọng thần linh lấy không thể tưởng tượng nổi tư thái giáng lâm đây đối với tuyệt vọng người bình thường tới nói không thể nghi ngờ là chủng kích nội tâm trong lúc nhất thời tất cả mọi người tự phát chắp tay trước ngực trong lòng đối với đ ú n g vĩ đại chúng tinh chi chủ cầu nguyện bên trên bầu trời phương ly nhìn lấy một màn này hắn biết đạo tín ngựa nảy sinh đã ra đời chỉ cần chính mình hạ xuống kinh khủng thần uy như thế tín ngưỡng liền sẽ bắt đầu cằm dễ mà ở cái này trước mắt nếu như như xe bị tuột xích lời nói tín ngưỡng sẽ trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì ý niệm tới đây phương l u y dùng thần thánh thanh â m uy nghiêm nói ra ta nghe được các ngươi thành tín cầu nguyện mở mịt các tín đồ à, vĩ đại chúng tinh chi trục như ngươi mong muốn đang khi nói chuyện ẩn nấp tại màu xanh tường vân bên trong thanh long chỗ này đông nhiên có một đạo thô to lôi đỉnh từ trên trời r g xuống đánh cho một tiếng trùng điệp đập xuống đất cái kia lôi đỉnh vì là màu xanh ẩn chứa cường đại sinh cơ chi lực nện tới mặt đất sau đó liền hóa thành một quyền năng lượng màu xanh gọn sóng gợn sóng khuếch tán tất cả nhân loại chỉ cảm thấy một cố nhu hòa lực lượng tác dụng đến trên thân thể của mình nhường thân thể của mình một trận sảng khoái thật giống như mọi mệt đều biến mất không thấy giống như mà đồng dạng là gợn sóng khuếch tán những cái kia bất tử sinh vật đối mặt cái này tràn đầy mạnh đại khí tức gợn sóng căn bản không có bất kỳ chống cự gì trí lực trực tiếp ngay tại cái kia khuếch tán gợn sóng phía dưới hóa thành cho b ụ i vẹn vẹn một đạo lôi đ ỉ n h thôn chấn quanh mình bất tử sinh vật trực tiếp liền bị thành không một mạng lớn thân tích lão doanh chính không có bỏ qua cơ hội này toàn thân thần quang bao phủ hắn giang hai tay ra một mặt thánh ca ngợi vĩ đại thần linh ca ngợi không gì làm không được chúng tinh chi chủ tại lao danh o chính dẫn đầu xuống các tín đổ lại một lần nữa theo chúng cầu nguyện bên trên bên trên bầu trời phương ly tán dương nhìn lao danh o chính lên mắt lập tức ngồi ngay ngắn ở trên thần tòa hắn đông nhiên dựng thẳng lên bàn tay giờ phút này hắn năm ngón tay quấn quanh lấy năm đạo hoàn toàn khác biệt hồ q u a n điện cách không xa xa vỗ lập tức tinh không bên trong mảng lớn lôi đình rơi xuống xích hồng sắt lôi đình mang theo kinh khủng nhiệt lượng lấy quần quận đại thế mà đến những nơi đi qua hết thẻ hóa thành thang gốc đen kịt lôi đình nổ vang trên mặt đất bắn ra thành lít nha lít nha l bị lôi đỉnh nhiễm khô lâu liền từ nội bộ b ộ c phát ra đen kịt lôi đ ỉ n h lập tức hóa thành bột phấn bạch kim sắc lôi đ ỉ n h lăng lệ vô cùng hào quang l ó ạ i lên chính là chỉnh tề tùy tiện đến lôi cái kia hậu thổ sắc lôi đ ỉ n h tựa hồ có một c ố cực lớn u y áp còn không có dáng lâm tại mặt đất tất cả khô lâu liền bị ép trên mặt đất lôi đ ỉ n h l ó ạ i lên trên mặt đất cũng chỉ còn lại có một tầng không công bột phấn cùng xuống đất ba điểm mặt đất lôi đ ỉ n h vốn là thiên địa kỹ xảo khát tinh lại càng không cần phải nói ngũ hành thần lôi loại dung hợp này ngũ hành huyền diệu tồn tại vẹn vẹn chỉ trong chốc lát trên mặt đất khô lâu liền lác đắc không có m Căn bản l à c h o phép khô lâu phục khô sinh. lâu mắt à này, vừa ngay lúc ngồi n g n ở r ê n thần tọa cái ư người ờ trời n tồn tại chậm đứng dậy, theo hắn đứng dậy trong mắt của mọi người, tinh không cũng bắt đầu quay cuồng trời đất bên trên. g đại đầu đất Đó tại dãi mọi theo mắt bắt mắt, chậm của dậy, dậy quay kia thần linh phía sau là được một mảnh đỏ d ự n tinh vực cùng cái k i a tôn quý h ỏ a diễm thần thú ta thành tín các tín đồ a tín chúng ta các ngươi có thể đạt được cứu rỗi tín chúng ta các ngươi cũng có thể đạt được lực lượng ta ác bóng tối bao trùm mà đến ta lấy chúng tinh chi chủ danh nghĩa mệnh lệnh vương nam thánh thú chu tước ban cho các ngươi có thể thủ hộ chính mình lực lượng cương đại nương theo lấy phương ly u thanh â m phía sau hắn chu tước phát động cánh vô cùng hỏa diễm lưu tinh vạch phá bầu trời mà đến từng đạo từng đạo hỏa diễm lưu tinh từ trên trời r g xuống mang theo nóng bỏng lực lượng cuối cùng lơ lửng tại tần tộc người trước người h ỏ a diễm tán đi chính là từng cái khắc họa lấy huyền à o hắn tự thần văn đen kịt vũ khí hắn bọn họ trên người có một loại thô cùng công nghiệp khí thức chu tước tinh d ư ớ i ánh sáng lại ẩn giấu đi một cô nóng bỏng lực lượng dùng ta ban cho lực lượng của các ngươi đi chiến đấu a ta các tín đồ phương ly tiếng vang lên triệt tại giữa thiên địa hắn muốn để những cái kia lạc nhận chấn các cư dân nhìn xem v Trước gạt linh rất nguy hiểm đối với người tầm thường mà nói dính vào đồ chơi kia không phải tàn nhất định phải chết hiện thực dù sao không phải điện tín một khu tân thủ trại huấn luyện không có vô hạn phục sinh cơ hội bởi vậy tại lộn xộn phát gạt linh thời điểm phương l u y cũng đối với sở hữu có được hắn hệ thống phía dưới siêu phàm lực lượng các tín đồ hạ thần dụ thần dụ dạy cho bọn hắn như thế nào sử dụng gạt linh cũng căn dặn bọn hắn cần phải xem trọng còn lại tín đồ tuyệt đối đừng va chạm gây gỗ đã n g thương đồng đội đối với chúng tinh chi chủ căn dặn tân tộc người tự nhiên là một vạn cái để ý rất nhanh tại giáo hoàng cùng quân đoàn trưởng bọn họ an bài xuống tất cả tần tộc người thật nhanh kéo ra trận tuyến nhìn lấy những cái k i a cường đại bất tử sinh vật trận địa sẵn sàng đón quân địch nhưng mà những cái k i a bất tử sinh vật tại khí tức càng phát ra cường đại đồng thời ánh mắt cũng càng thêm lương thực nhìn hướng lên bầu trời đối với bọn hắn tới nói trên bầu trời cái k i a vĩ đại tồn tại mới thật sự là có thể đối bọn hắn tạo thành uy hiếp tồn tại cảm nhận được những cái k i a ánh mắt lạnh như băng phương huy cũng đồng dạng ý thức được điểm này nhìn thoáng qua cầm đầu cái tia khí tức cũng không tính ổn định cấp bốn siêu phàm tử vọng kỵ sĩ phương u y thân ảnh cũng quần tình cùng một chỗ biến mất tại bên trên bầu trời giống đối mặt với bầu trời, những cái kia vong linh sinh vật phát ra khiêu khích cùng tức giận trong tiếng gầm giống tức giận thanh âm hội tụ đến cùng một chỗ tất cả mọi người trong lòng lạnh mình đó là một loại đến từ người chết trùng kích linh hồn lực lượng kêu một hồi cái kia có thể uy hiếp bọn họ tồn tại cũng không có lại xuất hiện vong linh nhóm sinh vật rốt cục đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía những cái kia suy nhược nhân loại bọn hắn ngửi được huyết n ụ c cùng linh hồn mỹ lệ hương vị đông đông đông cao lớn như là vô số cổ thi thể may hợp lại cùng nhau cự nhân phát khởi công kích đại lượng siêu phàm bất tử sinh vật tại khí tức kinh khủng bên trong hướng phía lạc nhật trần vọc tới mà cái kia tử vong kỵ sĩ, cười tại ác phía sau hiện tại tại u ám hỏa diễm cùng đen kịt trong đầu khí hắn nhất kỵ tuyệt trần gầm thẻ ta c h ủ tước chi nộ cầm trong tay gắn lỉnh tần thập tam gầm lên giận dữ đi đầu keo kiệt động có súng Cốc cốc cốc. xanh thảm hỏa diễm trong khoảnh khắc theo phi tóc xoay tròn t h ư ờ n g súng trong ống phúc tới đại l ư ợ n g mắt thường căn bản là không có cách bắt đạn đổ xuống mà ra tất cả mọi người đều chỉ có thể nhìn thấy một mảng lớn ánh lửa hướng phía cái kia tử vong kỵ sĩ liền đánh tới cường đại lực trùng kích nhường tử vong kỵ sĩ thân thể run dậy không ngừng lấy ác mộng chiến mã càng là bị đánh đến sương mảnh bày tán loạn nhưng là bất tử sinh vật đến cùng là bất tử sinh vật h ắ c á m năng lượng phía dưới tử vong kỵ sĩ nhục thân chính là về phần hắn d ư ớ i hông chiến mã đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục mỹ tử vong kỵ sĩ cường đại tất cả mọi người lộ ra thần sắc kinh khủng nhưng là sau một khắc bành bành bành trầm đủ c â m thanh theo tử vong kỵ sĩ thể nội vang lên đại lượng ánh lửa ở trong cơ thể hắn bộc phát như là pháo giống như căn bản là không dừng được đối mặt lực lượng như vậy tử vong kỵ sĩ ngược lại là có tốt hắn giới hông ác mộng trực tiếp liền phù phù một tiếng quỳ xuống nơi phát ra từ ở thể nội hòa diếm năng lượng trực tiếp liền để ác mộng chiến mã trong nháy mắt mất đi lực lượng đột n ộ t biến hóa nhường công kích bên trong tử vong kỵ sĩ bỗng nhiên n g ã xuống bất quá hắn thân là cường giả bản năng khắp nơi đấu khí bạo phát xuống liền vững vàng phóng lên tận trời nhìn thấy không n à y chính là chúng tinh chi chủ ban cho lực lượng của chúng ta lao danh o chính tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ bất kỳ truyền giáo cơ hội mà cái kia chu tức chi nộ tiếng gầm n g ừ cũng làm cho xưa nay hổn trọng lao danh o chính nhiệt huyết sôi trào lên hắn keo kiệt động có súng không chỉ là lớn còn lại tần tộc người cũng theo bản năng keo kiệt động có súng C -c -c -c toàn bộ lạc nhật chấn trong nháy mắt liền g ạ t lình súng máy thanh âm bao phủ lại hai thiên hỏa lưỡi phun trào lít nha lít nhít hỏa diễm đạn cơ hồ là đem lạc nhật chấn phía trước không gian cho lấp kín có được lực bạo phá lượng đạn điên cùng bắn vào những cái k i ê u bất tử sinh vật thể nội cũng không phải là tất cả bất tử sinh vật đều có được tử vong kỵ sĩ như thế kiên cố nhục thân cũng tỉ như cái k i ê u một đống thịt như núi tồn tại dựa vào thôn phệ huyết n ụ c có thể cam đoan n ụ c thân vĩnh viễn cường đại hắn cũng không có quá lớn lực phòng ngự đạn có thể ung dung xé nát thân thể của hắn sau đó tại trong thân thể hắn bạo tạc bánh bánh bánh. Liên miên bất tuyệt trầm t hiện hiện, quá bạo lực thật sự là quá bạo lực phải biết đây chính là cấp ba vong linh sinh vật a không có tần tộc người có lẽ hắn một cái liền có thể hủy diệt lạc nhật chấn nhưng là hiện tại hắn lại bị giống như diệt vẹn vẹn mấy hơi thở công phu liền bị tiêu diệt nay chính là thần linh vĩ đại lực lượng a hắn ban thưởng vũ khí vậy mà có thể cường đại như vậy sở hữu lạc nhật chấn trong lòng người đều gieo một khỏa dạng này hạt giống liền xem như ma khải sư khải nhĩ hắn biết do gạt l ì n h cường đại nhưng là hai nghìn gạt l ì n h tề phát huy năng vẫn là để hắn sợ ngây người đến từ thế giới hiện thực bạo lực vũ khí tại dị thế giới t r i ể n lộ hắn giữ tận diện b ạ o hòa diễm đạn những nơi đi qua hết thể vong linh sinh vật đều được gà đất chó sành căn bản không đáng giá n h ắ c tới nhất là cái kia cường đại nhất cấp bốn cảnh giới còn không có ổn định lại từ vong kỵ sĩ tức thì bị trọng điểm chiếu cố cả người đều bị bao phủ đang không ngừng bạo phá trong ngọn lửa quá cường đại quá bạo lực cái kia chu tức chi nộ tiếng giống giận dữ tại thời khắc này trở nên trước nay chưa có dễ nghe ca ngợi chúng tinh chi chủ trong đám người không biết hai bỗng nhiên hô một tiếng một câu nói kia lập tức như là chuyển nhiễm giống như làm cho cả lạc nhật chấn cũng bắt đầu hô to lên đại lượng vong linh sinh vật nga xuống rất nhanh nơi này liền bị cường đại hỏa lực chuyển vận thanh lý không sai bị lắm thanh cựu vừa vặn vừa bước vào cấp bốn tử vong kỵ sĩ đã đã thức tỉnh trí tuệ hắn dưới tình huống như vậy quả quyết lựa chọn chạy trốn nhưng là hiện tại tần tộc người đang giết thương khoái làm sao có thể bỏ mặc hắn rời đi các huynh đệ theo ta giết tần thập tam cầm trong tay gạt lỉnh giống như nhập ma đổi tới vong linh sinh vật đã mất đi chiến mã tốc độ căn bản so ra kém tần thập tam t ầ n thập tam thật chặt đuổi theo trong tay hắn gạt lỉnh c ộ c c ộ c c ộ c c ộ c g chiến sĩ khác cũng tại một mặt trong hương phấn đuổi theo tần nhất tại sau lưng một bên đuổi theo một bên cao d ọ n g hô cẩn thận đã nộ g thương người một nhà nhất thiết phải cẩn thận một bên hô hào tần nhất một bên c ộ c c ộ c c ộ c g c ộ c bạo lực chuyển vận phía dưới không ngừng bạo phá lực lượng n h ư ờ n g tử vong kỵ sĩ thể n ộ i hắc ám khí tức thật nhanh tiêu hao rốt cục theo sau cùng hắc ám khí tức hao hết điên cùng gạt lỉnh sẽ rách thân thể của hắn cắt ngang c u sống của hắn nhưng là các chiến sĩ còn không có đã nghiền đối với ngã trên mặt đất tử vong kỵ s tử vong kỵ sĩ triệt để bị đánh thành vỡ nát đây đất đều là cái k i a màu tím đen vụn thịt cùng xương cốt m ả n h vỡ cũng chính là hắn cái k i a thanh hắc cám đại kiếm thành cựu chiến lợi phẩm mới bị giữ lại chương một trăm sáu mươi sáu tình thế một mảnh tốt đẹp tháng cái này tháng lít nha lít nít bất tử sinh vật tại cộc cộc cộc buộc lên lam hỏa gạt lỉnh điên cuồng c h u y ể n vận phía dưới đoàn diện đối với lạc nhật chấn cư dân tới nói đây tuyệt đối là cảnh tượng khó tin tại lấy đấu khi cùng ma pháp làm chủ địa giới mỗi người đều biết rõ bất tử quân đoàn đáng sợ bọn hắn vô cùng vô tận hung hắn không sợn thế nhưng là chính là như vậy bất tử quân đoàn cứ như vậy đoàn diện mỗi người đều một mặt không dám tin cho dù là tần tộc người nắm tay bên trong đã nóng lên gạt l ỉ n h cũng là gương mặt m ở mịt cái đồ chơi này mạnh như vậy a cũng may lão doanh chính trước hết kịp phản ứng tại một thân ảm đạm đi khá nhiều thánh quang bên trong hắn cao giọng dùng tiếng thông dụng giải thích nói m ở mịt mọi người a nhìn thấy không này chính là chúng tinh chi chủ ban cho các tín đồ vĩ đại lực lượng phương nam thánh thú chu tước nắm trong tay không có gì không đốt tỉnh hóa hết thẻ hòa diễm dạng này hòa diễm tại chúng tinh chi chủ mệnh lệnh giới g á n g lâm nhân dân chỉ là vong linh cũng liền không đáng giá nhắc tới vốn là một mảnh mờ mị t khiếp sợ trong không khí lão danh o chính cấp ra giải thích hợp lý nhất sau đó hắn chắp tay trước ngực hướng phía bầu trời bãi số dưới ca ngợi q u â n tinh ca ngợi vĩ đại chúng tinh c h i chủ ca ngợi q u â n tinh ca ngợi vĩ đại chúng tinh c h i chủ tân tộc người kịp phản ứng trên mặt thành tín đi theo lão danh o chính bãi số dưới mà tại lạc nhật chấn bên trong theo thưa t h ấ t mấy người dẫn đầu rất nhiều lạc nhật chấn cư dân cũng hướng phía bên trên bầu trời tồn tại bãi số dưới khải nhi cùng lão danh chính lẫn nhau đều phát hiện lẫn nhau trong mắt vui mừng không có gì bất ngờ xảy ra thêm chút bồi dưỡng cùng truyền giáo cái này lạc nhật chấn liền có thể bao phủ tại c h ú n g tinh chi chủ vinh quang phía dưới mà duy nhất ngoài ý muốn lao doanh chính nhìn về phía lao thần phụ vị trí vị trí mà giờ khắp này lao thần phụ đã không biết lúc nào l ạ g yên rời đi cái này khiến lao doanh chính hơi sững sờ sau khi trong đầu đối với đúng vu lao thần phụ cũng càng thêm đề phòng sau cuộc chiến lạc nhật chấn về sau cần phải t r ù n g kiến là chuyện tất nhiên mặc dù những cái kia vong linh căn bản không có giết vào lạc nhật chấn nội bộ nhưng là bọn hắn bản thân tồn tại chính là tai nạn cùng không rõ biểu tượng đối với lạc nhật chấn tới nói dưới mắt đại sự chính là đem những thứ này vong linh thi thể thanh lý mất dùng hỏa diễm đem bọn hắn cái k i a tràn đầy bẩn thiệu thân thể tịnh hóa bởi vì lại một lần cứu vớt lạc nhật chấn lạc nhật chấn cư dân đối với tần tộc thái độ trở nên không đồng dạng lại thêm loại k i a sau cuộc chiến cùng h ỉ cùng kích động cảm xúc vẫn còn lan tràn lão doanh chính quả quyết gánh vác lên dẫn đầu sau cuộc chiến quét dọn chiến trường làm việc đối với đ ú n g tại trên mặt đất chiến lợi phẩm mặc dù có chút người rất trông mà thèm nhưng là bọn hắn cũng biết những vật này hẳn là thuộc về a y dù sao liên quan tới chiến lợi phẩm xử lý như thế nào đã là cái thế giới kiếm tần thập tam hai n h là k tay chắp t Tần t cám. h sau lưng lôi đỉnh lực lượng nhường hắn có thể không nhìn nơi này không ngừng lan tràn từ linh ký thức ánh mắt của hắn như là chi vương một dạng không bỏ sót mỗi một cái điệu trên mặt chi tiết những thứ này theo người nguyên thủy tiến hóa mà đến các chiến sĩ thực chất bên trong t h ạ i còn là một đám cùng hung cực các giá thú có thể đoạt có thể cầm tuyệt đối sẽ không lưu ồ cái đồ chơi này là cái gì con mắt độc gác tần t h ậ p tam rất nhanh liền phát hiện t ử v o n g kỵ sĩ hóa thành vụn thịt cách đó không xa có một cái cùng loại quyển trục đồ vật theo bản năng hắn liền đem cái tia quyển trục nắm trong tay cơ hồ là mới tiếp xúc cái tia quyển trục một cô mắt trần có thể thấy màu xanh â m lanh khí tức liền theo bàn tay của hắn bắt đầu l a n tràn loại kia băng lanh thấu xương cảm giác gần như là n h ư n hắn linh hồn đều trong nháy mắt độc lại thứ tư cũng may thời khắc mấu chốt hắn vùng đan điền cái kia mơ hồ hình dòng tinh vân bên trong có lôi đỉnh n mà bên trong thân thể của hắn bên ngoài cũng có hồ quang điện phun trào bên trên trong khoảnh khắc đổi loại k i a cảm giác không khỏe bất quá cái kia quyển trục cũng trong cùng một lúc rời khỏi tay một mặt kiên kỵ nhìn lấy cái kia quyển trục tần thập tam kinh hãi thật tà môn đồ vật kinh hãi qua đi tần thập tam cao giọng hồ giáo hoàng đại nhân khải nhĩ các ngươi đến xem cái này là cái gì đồ chơi tần thập tam lớn giọng rất nhanh liền hấp dẫn lao danh o chính cùng khải nhĩ lực chú ý lão danh o chính mặc dù sẽ lắc lư nhưng là hắn đến cùng không có gì kiến thức ngược lại là khải nhĩ lập tức nhận ra thứ này bắn chết phong ấn quyển t r ụ tại sao có thể có loại v ngươi vừa mới nói âm lánh vô cùng hẳn là bên trong phong ấn đại lượng n ũ linh cùng bị loại khải n h ĩ tu vi không cao lắm hắn không có tùy tiện đi dò xét quyển trục bên trong đến cùng có đồ v ậ t gì ngược lại là quay đầu nhìn về phía lao doanh chính nếu không nhường điện hạ nhìn xem lao doanh chính nghĩ nghĩ gật đầu đồng ý trong thần điện phương l uy vớt ve trong tay cái kia xưa cũ quyển trục trên mặt lộ ra trầm ngâm thần sắc phong ấn đại lượng quỷ quái quyển trục a l i ê n là không biết thứ này tại thế giới hiện thực có thể hay không dùng đến đến a phương l uy cũng không chắc cái này quyển t r ụ bên trong đến cùng có đồ và gì k h ô n g qua tinh thần lực của hắn nhường hắn rất xác định cái này quyển trục bên trong phong ấn đại lượng quỷ quái nghĩ một lát cảm thấy mình căn bản không cần đến cái đồ chơi này phương uy đem quyển trục thu nhập chữ vật giới chỉ bên trong sau đó hắn chậm dại đứng dậy nhìn lấy cái tiết như cũ đang bận rộn lấy lạc nhật chấn c ũ n g không biết lúc nào xuất hiện ánh sáng mặt trời trên mặt lộ ra hài lòng t h ầ n s á c lạc nhật chấn trên cơ bản ổn chúng tinh c h i chủ tại nhân gian hóa thân hành tẩu tại nhân gian thần linh cùng chúa rất cơ đốc đồng dạng đã hoàn toàn là người cũng hoàn toàn là thần thần tính cùng nhân tính tập trung vào một cái vị cách giải thích như vậy hẳn là đầy đủ các tín đủ tiếp nhận ta còn lại liền muốn nhìn lao doanh chính bản sự kiến thức qua lực lượng của ta cùng cứu rỗi người bình thường hẳn là sẽ không kháng cự chúng tinh thánh điện những gia tộc kia vấn đề hẳn là cũng không lớn duy nhất có vấn đề cũng chính là cái kia lão t h ầ n phụ nghĩ đến cái kia lão t h ầ n phụ phương ly u ánh mắt không khỏi loay lên nếu như hắn nhìn không sai cái kia lão t h ầ n phụ tuyệt đối đến từ một cái có khác với đấu khí ma pháp t r u y ề n thừa thế lực loại kia cùng loại với thực vật lại hoàn toàn khác biệt sửa luyện thế hệ nhường phương ly không tự chủ coi trọng mấu chốt nhất là một nhân vật như vậy đi tới nơi này loại vắng vẻ địa phương nói không điểm mục đích đều không mang theo người tin Vong Linh pháp Sư, cùng còn phương ly dự liệu có chỗ khác biệt theo tần tộc người bắt đầu mượn nhờ cái này một cơ hội duy nhất truyền bá tín ngưỡng lao thần phụ như là không nhìn thấy giống như căn bản cũng không có biểu hiện ra cái gì để ý cái gọi là truyền bá tín ngưỡng không ở ngoài chính là giải thần linh tin mừng cùng vĩ đại đối với người bình thường tới nói được chứng kiến thần linh giáng lâm ban cho lực lượng cùng cứu rỗi một màn căn cứ tin ai không phải tin nguyên tắc bọn hắn rất dễ dàng liền sẽ trở thành cạn tín đồ thành cạn tín đồ hết thẻ liền dễ làm định kỳ tổ chức tôn giáo hoạt động các tín đồ nội tâm liền sẽ dần dần xếp vào giáo đình tín ngưỡng cũng sẽ từ từ ngưng thực loại này xáo lộ không chỉ có bị phát hiện thực thế giới tôn giáo sử dụng còn bị hất lên thẳng tiêu láo ngoài bán hàng đa cấp sử dụng nơi này muốn hay không điểm danh điểm danh sau đó ta đúng hay không phải bồi thường tiền đối với hất lên thẳng tiêu láo ngoài bán hàng đa cấp tới nói thường thường tham gia có thể tăng lên lực ngưng tụ hoạt động là bọn hắn chủ đánh thủ đoạn thậm chí càng về sau rất nhiều người biết rõ không có khả năng kiếm tiền nhưng là vẫn đạo nghĩa không thể trúng bước bởi vì bọn hắn nhận định bọn hắn tại trong tổ chức tìm được ra cảm giác những cái kia đồng sự đều là nhà mình người mà trong tổ chức đầu mục thì là gia trưởng của bọn họ thần linh hành rời đi ở giữa hình thức bên trong lão doanh chính bén nhảy mượn dạng này xáo lộ đem phương luy cái này thần linh tín ngưỡng lấy một loại nhuận vật mảnh im mắng phương thức chuyến phát ra ngoài mà đối với lạc nhật chấn tu luyện giả tới nói thấy được tần tộc siêu p h à m lực lượng sau đó cũng không phải là thiên tài thậm chí niên kỷ cũng không nhỏ bọn hắn không có người không động tâm dưới tình huống như vậy toàn bộ lạc nhật chấn tín ngưỡng phát triển một mảnh tốt đẹp thành cựu thần linh phương l u y cũng không có như đồng trước kia thường thường lộ diện hãn tại trong thần điện duy trì uy nghiêm của mình cùng thần bí hết thầy tất cả đều cùng trong tưởng tượng đồng dạng thuận lợi tần tộc người cùng lạc nhật chấn người hòa mình thông qua thông thường đủ loại truyền bá thần linh vĩ đại tông giáo hoạt động cũng bắt đầu bị lao doanh chính tổ chức bên trên đó là một loại tập hợp hạnh phúc cùng thành tín đủ loại hoạt động đ trong hoạt động cũng không thể thiếu có thể nhìn thấy lợi ích thần linh ban thưởng công pháp tu luyện dược thể rất nhiều thứ đều có thể làm tham gia hoạt động ban thưởng thần linh định ra bộ lạc nhân luân lão doanh chính thủy trung nhớ kỹ điểm này bởi vậy bị thánh quang bao phủ càng phát ra hiền hòa hắn không có quyên tại hoạt động bên trong thay người trẻ tuổi đáp cầu dắt mối loại sự tình này người khoan hay nói đáp cầu dắt mối cái gì thật đúng là nhường hắn cho làm thành thậm chí hắn còn lấy giáo hoàng thân phận dặn dò đám tình nhân sẽ hạnh phúc lấy t ầ n t ộ huyết mạch vì là g i n g buộc có thể tưởng tượng tín ngưỡng ngày sau sẽ trở nên càng thêm hưng tụ mà lạc nhật chấn bên trên những người tu luyện tại tự nguyện tín ngưỡng vĩ đại chúng tinh chi chủ về sau nhao n h a u kích động n ế m thử lên chúng tinh chi chủ pháp môn tu luyện nếu là tu luyện nhất định phải tiếp nhận người mở đường chỉ đạo cũng liền biến tướng bị tấn nhất bọn hắn cho chia cắt trong giữ tại trong quân đoàn đồng thời cũng có thể dùng trong quân đoàn đặc l ư u phần cảm tình k â y ảnh hưởng bọn hắn hết t hệ đều tại hướng phương diện tốt phát triển một cái lạc nhật chấn nhường phương luy thực lực tăng lên c ũ n nhưng là khoảng cách cấp bốn vẫn như cũng là xa xa khó bởi dù sao thần linh mỗi một cái cấp bậc tấn thăng đều là gấp mười lần gấp mười lần độ khó tăng lên bao phủ tại tín ng đồng d ạ n g lạp nhật chấn cũng bởi vì là tín ngưỡng tồn tại bắt đầu tiến hành cải tạo bên trên to lớn quảng trường cao lớn thần tượng đây đều là nhất định phải cho thần linh chuẩn bị thật mệnh mọi a trở lại trong thần điện phương l u i có chút mệnh m ỏ i vớt vớt chính mình huyện thái dương dựa theo lão doanh chính xáo lộ ngoại trừ thường ngày truyền bá tin mừng định kỳ tổ chức hoạt động bên ngoài mỗi tháng tất cả tín đồ còn có cơ hội lắng nghe một lần t h ầ n âm cái này t h ầ n âm thật không đơn giản liền cùng hồng hoang trong tiểu thuyết g i n g đạo giống như nhất định phải có lý có cứ còn muốn dị tượng xuất hiện mới được vì thứ này phương huy có thể nói là tiêu hao đại lượng tinh lực ở trong quá trình này ngồi ngay ngắn ở vĩnh dạ tinh không trong thần điện như là thần vương một dạng phương ly u mỗi một câu đều cần cẩn thận chăm trước tin mừng giải hoặc chúc phúc tranh bánh nướng hết thệ tất cả đều là xáo lộ xáo lộ cái đồ chơi này ta là thật không bằng lao doanh chính a phương ly u lắc đầu c ư ờ i khẽ nghĩ đến chính mình một người hiện đại phương diện này còn không bằng đã từng là cái người nguyên thủy lao doanh chính phương ly u đã cảm thấy thật có ý tứ nhưng là bất kể nói thế nào hết thệ đều là đáng giá phương ly u trên mặt mang một vệ ý cười mỗi ngày tại tăng trưởng lực lượng mặc dù không phải rất cường đại nhưng là loại kêu bao giờ cũng tăng trưởng n ư ờ n g phương ly cảm giác thật thoải mái như thế sau đó bảo dục viện chế độ hẳn là cũng muốn tại lạc nhật chấn tạo dựng lên dù sao giáo dục muốn theo con nít nắm lên thậm chí chờ sau này làm lớn làm mạnh còn có thể yêu cầu đủ loại dính đến dân sinh giáo dục địa phương tổ chức ta đảng đồng dạng tinh thần văn rõ kiến thiết hoạt động không thể không nói đảng lực lượng là nhuận vật mảnh ý mắng chỉ bất quá cái k i a dạng mênh mông nước lớn hoàn c h ỉ n h hệ thống cùng trên làm dưới theo quá trình phương ly bên này còn xa xa làm không được lạc nhật chấn tín ngưỡng ổn định liền có thể lấy bắt đầu từng bước xâm chiếm quanh mình t h ô n chấn từng bước một đến ta tin tưởng ta thành tín các tín đồ có thể làm tốt hết thảy đến lỗi ta làm vì là lực lượng mạnh nhất muốn ứng phó tốt mị độ hết thẻ khiêu chiến cùng nguy cơ chuẩn bị phương l i lông mày có chút n h u lên cái kia phong ấn quyển trục không biết lúc nào ra hiện ở trong tay của hắn chỉ là một cái phong ấn quyển trục tại thần linh lực lượng xuống không đáng giá nhắc tới nhưng là cái kia tử vong kỵ sĩ cùng quyển trục chủ nhân phương l i không thể không phòng còn có cái kia lão thần phụ rõ ràng là còn lại sửa luyện thể hệ người lại chạy đến loại địa phương này đến chuyện này thấy thế nào, thế nào quỳ dị thế giới hiện thực đã trải qua đi đã mấy ngày a cũng là thời điểm cho thế giới hiện thực người một chút ngọn ngọn nghĩ đến thế giới hiện thực phương ly trên mặt lộ ra một vệ nụ cười ý vị thân trường mới nhìn t h đi toàn bộ gạt lỉnh chất liệu bị ma khải sư một lần nữa dung lệch qua mặt ngoài tăng thêm thần bí đường vân cùng đá quý tôi hết lần này tới lần khác hai thứ đồ này liền có thể dẫn động chu tức hỏa diễn lực lượng chí ít tại dị thế giới là như vậy phương ly u ánh mắt lộ ra kích động thân sắc hắn rất ngạc nhiên chu tức chi nộ đến cùng có thể hay không tại thế giới hiện thực cũng dẫn động chu tức lực lượng nếu như có thể lời nói vậy coi như muốn ngưỡng bức. Trước b á c h Bình Kinh. Quỷ Dạ Du An thế giới hiện thực phương ly thông qua truyền tống môn mới vừa về tới thế giới hiện thực chính là cách tỉnh minh thần x ã không xa trên núi phù tăng đến cùng không phải đông hoa trước giờ biến trang thành em dương sư phương ly ra khỏi sơn lâm sau đó liền nên ngang hướng phía tỉnh minh thần x ã đi đến nhưng mà mới đi một hồi phương ly bước chân liền dừng lại nhìn cách đó không xa tỉnh minh thần xa phương ly trên mặt lộ ra có nhiều thú vị thần xác lệ t ê u mất đi dị giới hơn một tháng thời gian thế giới hiện thực cũng liền chỉ trải qua mấy ngày thôi mấy ngày bên trong lệ t i ể u mất cái này rất có ý tứ p h u tăng triều đình tập đoàn vẫn là hoa kỳ phương l u y hít mắt nhìn lấy cái kêu biến mất không thấy gì nữa lệ t i ể u trong lòng đ ố n g nhiên có một cái to gan ý nghĩ không biết lệ t i ể u đến cùng là thế nào không có nhưng là phương l u y có thể xác nhận là có thể tại t ì n h minh thần xã nhạy cảm như vậy địa phương trở đi lệ t i ể u tuyệt đối không phải bình thường thế lực có thể làm được bất quá quản nó chi p h u tăng quốc tự nhiên sẽ tìm người chịu a nước cầm trong tay quạt t r n phương huy hướng phía lệ kiều đi đến âm dương sư thân ảnh xuất hiện lập tức nhường rất nhiều tình báo bộ môn trước tiên phát hiện đại lượng tin tức bắt đầu thật nhanh tại phủ t ă n g quốc cảnh nội gửi đi tình minh thần x ã bên trong nữ vu thổ ngự môn mỹ huệ mang theo thần xã người cũng tại nhận được tin tức sau đó đi ra xa xa hướng phía âm dương sư đại nhân c h à o nhưng mà an bội lương giới lại là đứng tại chỗ đó biến mất lệ k i ể u phía trước sắc mặt dị thường ngưng trọng lương giới đại nhân ngài trở về kinh cẩn nghe theo bên trong nữ vu r ò n rén đi đến an bội lương giới trước người an bội lương giới nhìn thổ ngự môn mỹ huệ lấy mắt n ữ khí băng lanh nói ra lệ kiều thế nào mất băng lanh thanh âm vừa ra Toàn bộ thần xã tựa hồ cũng trở gắt thu tức là cũng nên âm lạnh lên, như là nắng bộ hồ xã mùa cuối âm lập đây i trời đông giá một dạng, tất cả mọi người cảm giác được một cô phát ra từ linh vào rét một tất một phát từ ra đông được cô dạng, hồn cảm cả m lãnh. Lương giới đại nhân khởi sướng dẫn đến, thật đáng khởi thật giới đại đ â sợ à. Đây là sở hữu trong đền thờ nhân viên thần chức tiếng lỏng bọn họ tuyệt đại đa số đều là nữ tính bởi vì dựa theo trong lịch sử bạch hồ con trai t r ê n tại có bạch hồ huyết mạch tâm dương sư tựa hồ càng thích mỹ lệ tuổi trẻ nữ vu đại nhân, một đám hắc y nhân đem lệ lấy đi. phu phu một tiếng thổ ngự m ô n mỹ huệ quý xuống hắn không biết ứng làm như thế nào cùng âm dương sư đại nhân giải thích bởi vì nàng căn bản không biết những người đó lai lịch càng không có lực lượng đi ngăn cản bọn hắn nhìn lấy quý trên mặt đất thổ n g ữ môn mỹ huệ an bội lương giới trên mặt tức giận đột nhiên tiêu tán hắn khẽ cười một tiếng cũng đối với không thể trách các ngươi dù sao ngươi bây giờ còn chưa có siêu phàm lực lượng không cách nào ngăn cản một ít có ý khác người bất quá bọn hắn coi là lấy đi lệ kiều liền có thể lấy đi tình minh tổ tiên thức thần a thực sự là buồn cười a tình minh tổ tiên thức thần thế nhưng là phong ấn tại trong dị độ không gian chấn áp bách q u dĩ vang thời đại xê dịch lệ kiều thì cũng thôi đi thời đại này xê dịch lệ kiều ha, ha. thực sự là tự mình chuốc lấy cực khổ nhẹ nhàng trong tiếng cười an bội lương giới tay h áo lớn lên ngón tay v ố t ve thổ ngự môn mỹ huệ khuôn mặt cái tên lạnh b ố t xúc cảm nhường thổ ngự môn mỹ huệ trong lòng có một loại cảm giác khác thường theo bản năng liền kẹp chặt đ u ổ i nàng cũng không biết rõ chính mình vì sao lại có cảm giác như vậy có lẽ là lương giới đại nhân tay có ma lực tâm loạn như ma bên trong an bội lương giới đột nhiên đưa tay lấy đi k h ẽ cười một tiếng tuất đi thôi đem thần xã đại môn đóng kỹ một hồi đến chỗ của ta lấy một chút phụ lục sai người tại thần xã các ngò ngách tiếp ố t an bài tốt liền đến ta lầu ca trong lầu cát an bội tình minh nghiêm túc vẽ lấy trừ tà phù lục mắt trần có thể thấy hào quang màu hưu làm tại chỗ đó mảnh khảnh trên bút lông hội tụ hóa thành từng cái huyền ảo văn tự khắc họa tại vàng trên giấy cảm thụ được trên lá bựa truyền đến song pháp lực phương luy hài lòng cười cười thấm nghị trong lòng cũng may phù tăng quốc văn tự nguồn gốc từ tại đông hoa lấy chúng tinh chi chủ tên dạng này văn tự đồ là có thể gánh chịu ngôi sao lực lượng thần bí bên cạnh lực lượng dựa vào tại vàng trên giấy nhường phương ly đột nhiên trong lòng hơi đậu cái này tính là cái gì phù lục vẫn là m a pháp của n c h ú đúng hay không ta sửa luyện thể hệ bên trong còn có thể thêm ra phù lục một phái nếu như có thể mà nói như thế ta sửa luyện thể hệ liền có thể lấy trước giờ thoát ly đấu khí cùng m a pháp ảnh hưởng tới lắc đầu phương ly cảm thấy ý nghĩ này muốn thực hiện tuyệt đối không phải đơn giản như vậy nhưng là chí những thứ này mù mấy ba tranh toàn bộ nhờ dùng hán tự gánh chịu thần lực mới có hiệu lực phụ lục cho phương huy một cái mạch suy nghĩ đông đông đông tiếng go cửa nhẹ nhẹ từ bên ngoài vang lên phương huy đều không cần ngẩng đầu liền biết là thổ ngự môn mỹ huệ đến tại tình minh thần xã cũng chỉ có nàng có cái đặc quyền này có thể gõ vang cửa phòng của mình dù sao dù sao nàng có thể là tự chọn c o n cửa vào đi an bội lương giới nhẹ nhàng lên tiếng lập tức thổ ngự môn mỹ huệ ngay tại không có thể bắt b ẻ lý giải bên trong thời g i à y tiến vào trong phòng ngồi quý chân tại phương huy m ặ đất những thứ này phụ lục một hồi cầm xuống đi dán tại thần xã bên ngoài a An đại nhân ngài i nói bách quỷ dạ du bình an kinh là chỉ trong truyền thuyết bách quỷ a thổ ngữ môn mỹ huệ tay nhỏ thật chặt ta lên có chút khẩn trương hỏi an bội lương giới khé lắc đầu dĩ nhiên không phải lệ kiều bị di động chăm chú có thể dung chuyển một tia dị giới đại môn thôi lần này có thể đi ra quỷ quái đều có cái gì ta cũng không biết nhưng là ngọc tảo phía trước diệu nuốt đồng tử những thứ này bị chấn áp tại châu cảng sâu đại yêu quái khẳng định là không thể nào đi ra là được rồi nói xong an bội lương giới trả còn cười a a lên như cùng một con h ồ ly giống như nếu như bọn hắn đi ra bằng vào thái âm cái này một cái thất thần ta có thể ngăn không được đến lỗi tình huống hiện tại theo ta cùng một chỗ xem kịch là được nói xong an bội lương giới quạt tròn vung lên lầu các cửa sổ lập tức đều bị một cố lực lượng vô hình mở ra tình minh thần xã bên ngoài cảnh tượng ở đây trên nhà cao tầng thu hết vào mắt đại nhân ta đi trước thiếp lá bửa hả đi đi nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ an bội lương giới k h ẽ gật đầu hắn biết do thổ n g ữ môn mỹ huệ không chỉ là đi thiếp lá bửa đơn giản như vậy nàng sẽ còn đem tin tức mới vừa nhận được thông qua cửa ngó nào đó truyền ra ngoài bất quá quản nói chi theo bên ngoài đến xem mỹ huệ nữ v u bản chính là mình xử lý phản tục hiện vật thay mắt mà theo chính mình nơi này đến xem nếu không phải náo ra điểm có ý tứ sự tình phù tăng làm làm, càng này ngày mình âm mọi mỗi sao sư A, A coi có chính cái cả có chống đọc rắc Đó thể trọng tất thể hơn hy trình phải chó, dương vọng người bản đi đây. đỡ quốc sẽ một hồi khẩn cấp hội nghị bị tổ chức bên trên hoàn g thất quân đội tập đoàn chính là đến l ộ i hoa kỳ đại biểu đều bị ban đêm khẩn cấp triệu tập tổ chức một hồi không đối ngoại tuyên bố hội nghị trong phòng họp trên màn hình lớn phát hình mỹ huệ nữ vũ chuyển ra ngoài tin tức toàn bộ phòng họp lặng ngắt như tờ bất kỳ một cái nào phù tang người đều hiểu bách quỷ dạ hành ý nghĩa như vậy cũng tốt so người hoa rõ bạch kiếm tiền ý nghĩa l ồ n g dạng một mảnh trong t r ầ m mặc hoàng thất đại biểu đột nhiên đứng dậy đối với cái kia tóc vàng m ắ t xanh hoa kỳ người g ầ m thét lên các ngươi bọn này ngu xuẩn vì cái gì bất hòa phù tang thương lượng liền thiện di chuyển lệ tiểu nơi này là phù tang là phù tang không phải là của ngươi hoa kỳ quốc đối mặt người trong hoàng thất chất vấn hoa kỳ không đại biểu cam yếu thế n ư ờ i lạnh một tiếng động một cái cầu liền có thể dẫn phát thần thoại hiện tượng ngươi làm khoa học là bài trí a ta hoa kỳ bất quá là muốn tốt hơn bảo hộ văn vật tôi bát gi lời vừa nói ra hoàng thất đại biểu càng thêm phẫn nộ đừng tưởng rằng ta không biết tâm tư của các người các người ở đâu là muốn bảo hộ văn vật các người rõ ràng là ngấp nghẽ thất thần tốt cũng không cần âm ý mắt thấy c á i lộn liền muốn thăng cấp nội các người sắc mặt khó coi nhìn thoáng qua hoa kỳ quốc đại biểu trầm giọng cắt ngang bọn hắn c á i lộn hiện tại chủ yếu vấn đề là đến cùng âm dương sư nói có đúng không là thật nếu quả như thật bách quỷ dạ hành chúng ta nên làm cái gì kinh đô cũng không phải cái gì địa phương nhỏ a một mặt ngưng trọng bên trong nội các nói ra bọn hắn dưới mắt vấn đề lo lắm nhất đáng chết âm dương sư từ xưa đến nay liền vì là phủ tăng hiệu lực phụ trách khu trục những cái kia si mị vắng lượng âm dương sư đại nhân mở miệng khẳng định là thật hoàng thất đại biểu vẫn như c ũ phẫn nộ đáng chết hoa kỳ đây là muốn ảnh hưởng hoàng thất cùng âm dương sư đại nhân quan hệ trong đó quả nhiên là tội ác tài trời h ừ bách quỷ dạ hành thực sự là buồn cười hoa kỳ quốc đại biểu vẫn như c ũ mạnh miệng bên trong một cái cười lạnh một tiếng nói hoa kỳ quốc tinh anh đặc chiến đội đã xuất động bao vây tình minh thần x ã phụ kiện mặc kệ cái gì yêu ma quỷ quái hoa kỳ quốc đô sẽ để bọn hắn tiêu vong hoa kỳ quốc đô sẽ để phủ tang điều động đặc chiến đội vì cái gì không có trải qua phủ tang quân đội đồng ý phù tang quân đội n g h e xong lập tức từng cái thần s ắ c giận d ữ hoa kỳ quốc mấy năm gần đây thật sự là quá phết lối rất có đem phù tang xem như nhà mình hậu hoa viên trạng thái mỹ đối với vấn đề này hoa kỳ quốc không đại biểu dám tiếp tục k ê u ngạo thêm hắn lễ phép đối với đại biểu quân đội nói ra mời chư vị không cần lo lắng đặc chiến đội xuất động cũng không phải là quân đội điều động căn cứ chúng ta bảo an hiệp nghị vậy cũng không được nơi này là phù tang đại biểu quân đội t h u bạo c ắ t ngang hoa kỳ đại biểu sau đó nhìn về phía nội các bên kia hiện tại ta đại biểu từ vệ đội đưa ra thân thỉnh mọi nội các phê chuẩn từ vệ đội vệ binh trước giờ tiến vào chiếm giữ tình minh thần xã pha vi ứng đối khả năng phát sinh nguy cơ nếu như không phát sinh đây nội các bên trong người không có lập tức đáp ứng mà làm mở miệng hỏi lại nếu như hết thể bình tĩnh như thế hoa kỳ quốc hội đột kích tình minh thần xã bắt ảnh hưởng ổn định cùng hòa bình âm dương sư mị độ vấn đề này hoa kỳ quốc đại biểu rốt cục nói ra mục đích của mình đối với âm dương sư là thật hay giả hoa kỳ quốc thủy trung không cách nào triệt để kết luận nói hắn là thật a những vật kia lại quá mức hư hảo cùng hoang đường nói hắn là giả a trên dụng cụ số liệu lại nhìn quá mức quỷ dị lúc đầu không hiểu phương đông văn hóa hoa kỳ quốc là dự định trước trở đi lệ tiểu dùng để nghiên cứu suy nghĩ tiếp biện pháp lấy tới âm dương sư tổ chức hàng mẫu nhưng là không nghĩ tới bọn hắn biến khéo thành vụn g làm cho cả p h ủ tăng đều khẩn trương lên dưới tình huống như vậy hoa kỳ quốc đến cùng là hoa kỳ quốc biết rõ đối lý cũng b ả y biện nên có tư thái thậm chí bọn hắn còn đánh tính mượn nhờ chuyện này nghiệm chứng âm dương sư là thật hay giả nếu như là thật hoa kỳ trong nước bộ tự nhiên sẽ ước định hết thảy nếu như là giả như thế đối phương rất có thể nắm giữ một chút khoa học kỹ thuật đen những thứ này cũng chính là hoa kỳ quốc chỗ thích đồ vật tóm lại hoa kỳ quốc tính to đang ngồi người mỗi một cái đều không đơn giản hoa kỳ quốc mục đích tại một câu nói kia sau đó liền lập tức bại lộ nhưng nhìn p h á không nói toạc riêng phần mình có riêng phần mình lợi ích tất cả mọi người không muốn đắc tội hoa kỳ quốc bởi vậy chỉ có thể h u n g h ă n g coi trọng hoa kỳ quốc đại biểu liếc mắt liền coi như thôi hoa kỳ quốc đại biểu trong mắt lóe lên một tia đắc ý t h ầ n sắc nhìn lấy l ặ n g ngắt như tờ phòng họp h ắ n đột nhiên phủi tay như thế mời chúng ta đặc công đem hình ảnh trực tiếp tới nhìn như là hỏi tham n ữ ký nhưng là phòng họp màn hình lớn trực tiếp bị hoa kỳ quốc đặc công tiếp quản rất nhanh tình minh thần sa phụ cận hết thể cảnh tượng liền t i ê n tâm đã giới nghiêm tòa báo cùng truyền thông cũng trước giờ thông chi qua hết thảy đều là quân sự diễn tập hả dạng này không còn gì tốt hơn ta có thể không hy vọng một cái âm dương sư đột nhiên áp đảo tất cả mọi người phía trên nếu như nếu quả như thật ra cái gì vấn đề giải quyết tốt hậu quả làm việc cùng đối với đúng công chúng giải thích phải tất yếu làm tốt còn có hoa cờ q u ố c bên kia nhất định phải làm cho chúng ta người nhìn chằm chằm âm dương sư sự tỉnh không cho sơ thất hắn rất trọng yếu ngươi hiểu ý của ta không trong phòng họp ông, ông tiếng thảo luận vang lên giờ phút này trong phòng họp phù tăng người nội tâm là rất phức tạp đối với tình minh thần sắc bên kia truyền đưa tới tin tức tin tưởng vạn vật có linh phủ tăng người giống như một đám mối tình đầu thiếu nữ chờ đợi bạn trai đừng sợ hắn nhất định sẽ đến lại sợ hắn làm loạn tình minh thần xã bên trong phương ly rất nhàm chán từ phía trên h ạ c khô tọa đến nửa đêm tuyệt đối là một kiện rất khô khan sự tình nhưng là hết lần này tới lần khác phương ly còn muốn duy trì ở âm dương sư bức cách rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể khu động cái gọi là thức thần vây quanh chính mình nhảy lên nửa chặn nửa tre diễm vũ thậm chí ngoài cửa sổ cây hoa anh đào đều tại lực lượng tinh thần của hắn dẫn rắt xuống gia nhập vào vũ đạo bên trong thức thần là lấy phương mọi cử động là mình k h ô n g chế kết quả cây hoa anh đào thì là tinh thần lực dẫn dắt mà đến đồng dạng là chính mình thủ bút loại sự tình này cho phương l u y cảm giác thật giống như hắn khi còn bé chơi người máy đồ chơi giống như bây giờ cái tuổi này là một chút hứng thú cũng không có nhưng là như vậy một màn rơi vào tình minh thần xã bên ngoài lạng yên bố trí đ ặ c chiến đội chính là đến lôi xa xôi phòng họp trong mắt mọi người vậy thì không đồng dạng hồ tiên khiêu vũ cây hoa anh đào làm bạn hình ảnh như vậy đầy đủ bất kỳ người đàn ông nào r ấ cao âm dương sư đại nhân thật là biết hưởng thụ a lâu các bên ngoài cần trọng rán lá b ù a thần xã nhân viên thần chức hâm mộ nhìn lấy trên nhà cao tầng một mặt kia dựa theo hắn một cái p h ù tang người tư tưởng có thể tại dạng này u y ể n c h u y ể n trên người đến một phát cho dù là bị hồ tiên cho h ú t chết cái kia cũng đ á n g cùng hồ tiên so ra phong tục đường phố những nữ nhân kia đều là cái gì dòng c h i tục phân a những cái kia tại đông kinh đầu đường nhìn bán hạ giá tiểu thư khiêu vũ si hán đại thúc thật là không có phẩm vị a thời gian từng giây từng phút trôi qua nguyên bản khẩn trương không khí đều trở nên dễ dàng không ít đã trải qua đi ba giờ tình minh thần xa phụ cận vẫn như c ũ một mảnh yên tĩnh thậm chí liền liền cái kia tuấn mỹ đến không thể tưởng tượng nổi âm dương sư đều tán đi thất thần bắt đầu dựa bàn vé bừa thần xã nhân viên thần t r ư ớ c bọn họ đều có chút buồn ngủ bọn hắn đã có chút không xác định âm dương sư đại nhân nói đến cùng phải hay không thật duy chỉ có thổ ngự môn mỹ huệ yên tĩnh mà phụng dưỡng tại an bội lương giới bên người nhìn lấy hắn vé bừa lúc cái kia ưu ưu lam hỏa dị tượng nàng đối với đúng hết thể là tin tưởng không nghi ngờ xa xa quân đội đã bắt đầu thời gian dần trôi qua thư gian xuống không có nguy cơ phát sinh hết thể đều là bình tĩ cái này cũng không thể trách bọn hắn dù sao phủ tăng từ vệ đội chuyện gì đều làm qua tỷ như tại dò gì hạt nhân thời điểm chạy trốn đến lỗi càng xa xôi trong phòng họp niên kỷ khá lớn các đại biểu đã ngáp liên thiên hoa kỳ quốc đại biểu càng là không che giấu chút nào cười lạnh nói ha <cười> ha bách quỷ dạ hành cũng liền các ngươi mới có thể tin hiện tại tốt điều động quân đội kinh phí ảnh hưởng trật tự xã hội giới nghiêm những vật này nhìn các ngươi tại sao cùng dân chúng giải thích phải tin tưởng khoa học cái thế giới này không có cái gì là khoa học không giải thích được nếu có chỉ có thể nói các ngươi trình độ khoa học kỹ thuật chưa đủ chí ít tại hoa kỳ chúng ta có thể giải thích hết thảy hoa kỳ người là tiêu ngạo tiêu ngạo tại hoa kỳ tài chính lực lượng cùng khoa học kỹ thuật lúc đầu bên trong lòng thấp thỏm bọn hắn trải qua mấy giờ chờ đợi bọn hắn đã hoàn toàn trầm tính lại các ngươi nhìn à thí sự cũng không có thua thiệt các ngươi còn nói như thế lại nhải sắc mặt có đau hay không cái thế giới này à đến cùng là khoa học hưng ơ thịnh thế giới cũng chính là các ngươi bọn này ngu m ộ i người phương đông mới sẽ tin tưởng cái gọi là âm dương sư nhìn tới cái gọi là âm dương sư cũng hẳn là kỳ dị nào đó thủ đoạn sinh ra hào rác thôi hoa kỳ quốc đại biểu đã bắt đầu tại viết báo cáo phần báo cáo này một khi phát ra ngoài đạt được phê chuẩn như thế tiếp xuống hoa kỳ quốc đặc chiến đội liền sẽ xông vào tình minh thần xã bắt âm dương sư đông ngay lúc này nửa đêm chuông tiếng vang lên tình minh thần xã cao lầu tầng cao nhất phương ly u ánh mắt có chút l ó e lên khoe miệng lộ ra một vệ t không dễ dàng phát giác tiểu dung cho nên ngày xưa tương t r u y ề n nửa đêm âm khí nặng nhất đã muốn bách quỷ giả hành như thế hết thể tự nhiên muốn theo âm khí nặng nhất thời điểm bắt đầu ra đi đến từ dị thế giới bách quỷ du đang ở đây phụ tam quốc kinh đô tái hiện bách quỷ dạ du bình an kinh cảnh tượng a phương ly trong ánh mắt lõe ra một loại nào đó không hiểu hảo quang t hệ nội thần lực vận chuyển xa xa cùng hắn mới vừa từ dị giới trở về liền dùng kỳ lân thần lực l ặ n g yên vùi sâu vào lệ t i ể u dưới mặt đất quyển trục phát sinh cảm ứng trước giờ giữ lưu thần lực trong nháy mắt kích hoạt hóa thành mở ra phong ấn quyển trục chìa khóa chưa từng siêu p h à m tồn tại thế giới hiện thực lệ t i ể u phía trên lập tức phát sinh đột ngột biến hóa chỉ thấy nguyên bản bình tĩnh lệ t i ể u đột nhiên có một đạo nồng đậm hắc khí phóng lên tận trời vong linh tiếng gào thét trong nháy mắt liền truyền ra đột nhiên âm thanh chói hai làm cho tất cả mọi người đều tê cả ra đầu theo bản năng nhìn về phía cái kêu hắc khí vị trí như g đợt quỷ dị yêu dị p o hoa đảo n lên, anh n g phá h đầy đất cây là lên lớn luật hào bị bấp gió giống không không trung thổi tại tuyết như, quy đồng ả o vong theo quanh.、Trên、bầu sau tuôn ngay ra. Trên không ngừng trăng ập, ngay sau đó đại lượng vong linh đột nhiên liền theo trong ra. Như hắc khí hắc khí trời, đột đại ập, đó đ tử thần đồng dạng tại đen kịt trong sương mù dày đặc khô lâu nữ yêu đồng dạng giữ t ậ n nữ vong linh hoàn toàn là một đoàn quỷ họa tạo thành quái vật Lít nha lít nhít, đại lượng vong linh nhít, xuất、hiện. Một nha vong như hiện. màn này, đại vậy cứ m a u nhìn bọn hắn hướng phía thần x ã xông tới litna h litnit vong linh tại cảm nhận được thần x ã cái này gần nhất người sống đầu nguồn sau đó như là như bị điên được hướng phía tình minh thần x ã bay đi cái kia cố vong linh đặc hữu hai ách khí tức nhường trong đền thờ tất cả mọi người sắc mặt t r ắ n g bệnh mỗi người rõ ràng cảm nhận được trong không khí cái chủng loại kia giá rét thấu xương cái kia là đến từ vong linh khí tức trung kích ngao giống vong linh tiếng gầm gừ bên trong phổ thông kinh khủng tử vong luồng không khí lạnh giống như những cái kia hơi mở vong linh đụng đầu vào thần xá trên cửa chính sau đó như là tiến công giống như con tiến trong khoảnh khắc liền đem thần xá cho bao、vây. đối với trong đền thờ người bình thường tới nói một màn này tuyệt đối là đáng sợ cao lầu bên trong ngoại trừ an bội lương giới thần s ắ c bình tĩnh bên ngoài cho dù là thổ ngự môn mỹ huệ cũng theo bản năng tại ngồi quỷ chân tư thái xuống gắt gao đem s o n g tay nắm lại cái kia có thể đâm xuyên m à n g nhĩ kinh khủng thanh âm cùng tốc thẳng vào mặt hạt khí lại thêm cái kia che khuất bầu trời lực lượng kinh khủng đầy đủ bất kỳ người bình thường trong lòng sợ hãi dầm dầm lá bùa bị gió thổi di chuyển tiếng vang lên, lên. lúc này mọi người mới phát hiện những cái kia âm dương sư đại nhân tự thân tranh lá bùa không biết lúc nào tách ra ưu lam sát hào quang hào quang lẫn nhau đem tình minh thần xã một mực bảo hộ tại bên trong là kết giới âm dương sư đại nhân kết giới chơi ạ d u n g phù lục hình thành có thể ngăn cản nhiều như vậy quỷ quái kết giới âm dương sư đại nhân lực lượng thật cường đại nhìn thấy kết giới xuất hiện tất cả mọi người theo bản năng nhìn về phía trung ương cao lầu bên trong cái kia quỷ ngồi ở chỗ đó thân ảnh cái kia tuấn mỹ âm dương sư đang quả q u c tròn cười tủm tỉm nhìn lấy đây hết thảy dạng này một màn làm cho tất cả mọi người đều bông lỏng bên trên có âm dương sư đại nhân ở chỗ này những thứ này xi、si、mị vóng lượng lại tính được cái gì không chỉ là trong đền thờ người nhận ra chính là kết giới xa xa quân đội thậm chí là đông kinh trong phòng họp tuyệt đại đa số phù tăng người bọn hắn đều nhận ra cái kêu màu h u lam mảng bảo hộ là trong truyền thuyết kết giới đáng chết làm sao có thể thật sự có quỷ quái Chơi ạ! âm dương sư vậy mà thật có được kích tả thủ đoạn cho nên quốc hội là để cho chúng ta đến chu sát quỷ quái a Chơi ạ! bọn hắn nhất định là điên rồi xa xa quân đội tao động t ừ vệ đội đối mặt quỷ quái căn bản cũng không có cái gì lòng t h ắ n g cự ngược lại là hoa kỳ quốc tinh anh tiểu đội mặc dù trấn kinh tại quỷ quái tồn tại nhưng là từ tiểu tín phục chủ nghĩa anh hùng cá nhân nhìn lấy siêu cấp anh hùng mạng g lớn lên bọn hắn lại có điểm kích động người ngoại quốc ít không phải không có lý do tựa hồ là cảm thấy kết giới là bọn hắn căn bản là không có cách đột phá tồn tại c ầ n g ấ p huyết nhục cùng linh hồn làm vi thực vật bọn quỷ q u á i như ong vỡ tổ giống như hướng phía cách đó không xa đã bại lộ quân đội bay đi lít nha lít nhít lưu hồn che khuất bầu trời nhìn kinh khủng cực kỳ khai hỏa cho phép các ngươi tự do khai hỏa trong phòng họp một vị xuyên qua quân phục l ã o giả đột nhiên đứng dậy gần như là g ầ m thét hô mà thanh âm của hắn cũng thông qua hiện đại hóa thiết bị truyền thông tin truyền bá đến kinh đô chương một trăm sáu mươi chín yêu đao thôn chính khai hỏa chỉ lệnh trực tiếp hạ đạt đến xa xa x nhưng c là những thứ này từ vệ đội thành viên mới vừa vặn khai họa không đến hai giây liền phát hiện bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo đạn căn bản là không có cách đối với đ ú n g những cái kia vong linh tạo thành cho dù là một tổn thương chút nào đại lượng đạn như là bắn trúng không khí giống như trực tiếp liền theo những cái kia hơi mở quỷ quái trong thân thể chuyển tới mà những quái vật kia đây tại một cỗ băng lanh khí tức cùng nhói nhói mảng nhị trong tiếng thét chói thai phô thiên cái địa hướng phía những cái kia từ vệ đội thành viên nào tới không tốt đạn đối bọn hắn vô hiệu đáng chết ta muốn về nhà tìm mụ mụ truyền thuyết quỷ quái chỉ có âm dương sư có thể đối phó nội các đây là để cho chúng ta chịu chết ta từ vệ đội viên môn đối mặt cái kia siêu tự nhiên quỷ quái ngoại trừ hoảng sợ bên ngoài càng nhiều hơn chính là đối với đ ú n g triều đình phẫn nộ nhưng là sau một khắc hết thệ tất cả đều bị phô thiên cái địa quỷ quái bao phủ lại a đau quá đau đầu thân thể đau toàn thân đều đau phốc thử Quỷ quái công kích tựa hồ là không giống nhau có quỷ quái như bóng với hình giống như trực tiếp xuyên qua những binh l í n h kia tà dị lực lượng mang đi bọn hắn linh hồn cùng lực lượng của thân thể mà có quỷ quái thì là trong nháy mắt hóa thành thực thể giữ tận lợi trảo bén nhọn răng n a n h đều là kinh khủng nhất vũ khí cho dù là đặc chế áo chống đạn đều gánh không được quỷ quái tiến công tiếng thét c h ó i t a i thông qua thông tin thiết bị vang vọng đang động yên tĩnh trong phòng họ p cái kia phô thiên cái địa quỷ quái cùng các binh sĩ tuyệt vọng tiếng thét trói t a i nhường trong phòng họp mỗi người trong lòng b ắ n l ã n đáng chết các ngươi bọn này hoa kỳ người làm cái gì một l q u tất cả mọi người theo bản năng hướng phía màn hình lớn nhìn lại chỉ thấy hoa kỳ quốc tinh nhuệ tiểu đội đối mặt những cái kia đem bọn hắn trùng điệp vây quanh quỷ quái trong nháy mắt dẫn nổ đủ loại lựu đạn thiểm con đạn cương đại ánh sáng cùng nhện phía dưới những cái kia vong linh gào thét nhao nhao rút đi bọn hắn sợ lựa sợ ánh sáng trong phòng họ cùng trên chiến trường cơ hội là đồng thời vang lên dạng này tràn ngập ngạc nhiên thanh âm sự thật chính như âm dương sư đại nhân chỗ dự nôn như thế không mấy phút những quỷ quái kia liền không sợ chết hướng phía đám người lại một lần nữa phát khởi công kích lần này thiểm quang đạn cùng lựu đạn cũng mất tác dụng thậm chí hoa kỳ súng phun lựa cũng là như thế quái vật theo hỏa d i ễ m bên trong chui r a cực kỳ giống bách quỷ dạ hành bên trong ghi lại quái vật đông kinh trong phòng họp hoa kỳ quốc đại biểu cũng ngậu mồ hôi l ạ n h không tự chủ chạy xuống phải biết bất kỳ một cái nào hoa kỳ binh sĩ sinh mệnh đều là cực kỳ quý giá hiện tại bởi vì tình huống như vậy bọn hắn rất có thể toàn quân bị diệt hoa kỳ quốc đại biểu đã có thể tưởng tượng chính mình về nước sau đó đ á n h ngộ vân vân đó là cái gì màn ảnh rút ngắn lúc này hoàng thất đại biểu đột nhiên phát hiện tựa hồ có một tổ nhân mã từ trên núi mới vừa đi xuống đến dù sao con đường chính là tình minh thần xã phía trước song sự tình muốn ồn ào lớn h cùng lúc đó tình báo viên cũng đem tình báo công bố ra là tổ cựu gạ họa i a người tổ cựu gạ họa ra lao kiếm thánh mang theo đệ tử đi trong núi tu luyện trước giờ báo cáo chuẩn bị qua nói là muốn đúc luyện các võ sĩ làm lựa tin tức trọng yếu như vậy vì cái gì không nói sớm h o a n g thất đại biểu gần như là giống lên tình báo viên hà to miệng hắn muốn nói tình huống khẩn cấp ai có thể vang lên loại sự tình này à? thình minh thần x ã bên trong phương ly u cũng chú ý tới đám người kia một đoàn người xuất hiện nhường phương ly u trên mặt lộ ra không cách nào che giấu vẻ ngoài ý m u ố n đại nhân làm sao vậy thổ ngự môn mỹ huệ có chút bất an theo an bội lương giới ánh mắt nhìn đập vào mắt rõ ràng là một cái tóc trắng xóa võ sĩ mang theo một đám tuổi trẻ võ sĩ dừng lại ở đó một mặt kinh hãi nhìn lấy đầy trời quỷ quái không có gì không nghĩ tới gặp một cái bằng vào chính mình cố gắng sắp bước vào siêu phàm người thôi an bội lương giới trên mặt lộ ra một vệ ý cười trong mắt tinh quang ph là một m cái thần linh tín ngưỡng lực lượng tuyệt đối không thể gạt được phương ly u cảm giác lão giả kêu bên hông võ sĩ đao tại phương ly u trong mắt có một tầng n ồ n g đậm tín ngưỡng c h i lực tín ngưỡng c h i lực bám vào tại chỗ đó bảo trên đao nhường cái kêu bảo đao yêu dị vô cùng phản phất là phải tùy thời ra khỏi vỏ h ư ớ n g người huyết dịch một dạng yêu đao thôn chính a an bội lương giới nhẹ giọng nói nhỏ mà trong bóng tối phương ly u lại là vận chuyển chính mình biến mất tinh quang thần lực hướng phía lão giả kia tìm kiếm hắn rất ngạc nhiên thế giới hiện thực vô chủ tín ngưỡng thần khí có thể không có thể cho mình sử dụng lao sư đây là vật gì một đoàn người dừng lại ở đó nhìn l cầm đầu tổ cựu g ạ hỏa khang cũng là không che giấu được trên mặt kinh h ả i trong lúc nhất thời vậy mà quên trả lời những cái kia chính mình hỏi gì đáp lấy thân truyền đệ tử cảm nhận được người tập võ tương đối nồng đầm khí huyết quỷ quái bên trong lập tức liền có m ả n g lớn quỷ quái hướng lấy bọn hắn nào tới mà vừa lúc này tổ cựu g ạ hỏa khang bỗng nhiên cảm giác được chính mình một thân huyết dịch vậy mà không bị khống chế ra tốc lưu bắt đầu chuyển động một cỗ trước nay chưa có lực lượng ra hiện trong cơ thể hắn đây là yêu đao thôn chính kêu gọi trong tháng chốc phản phất thấy được một thanh thai n g n tại thi sơn huyết hải bên trong yêu đao tổ cựu g ạ hỏa khang theo bả chỉ thấy bên hông mình không biết truyền thừa bao nhiêu năm thôn chính đang ông ông run rẩy một tầng m ờ n h ạ t huyết quang xuất hiện tại đao cùng vỏ đào trong khẽ hở theo bản năng rút đao ra khỏi vỏ lập tức một đạo huyết mang hiện lên tất cả đệ tử đều một cái cơ linh nhìn lấy cái kia yêu dị như là máu tươi ngưng tụ mà thành bào đao lên tiếng kinh hô yêu đao thôn chính làm sao có thể này chính là thôn chính tổ h tiên truyền thừa xuống đao tổ h tiên truyền thuyết là có thật cảm thụ được máu của mình đang không ngừng bị đao trong tay hấp thu tổ cựu g ạ họa khang không chỉ có không có bông ra cho đao ngược lại là cầm chắc hơn là một cái cả đời truy cầu võ sĩ con đường võ sĩ hắn trong nháy mắt này tìm được phương hướng dù là thôn chính không rõ cho dù là hiến tế lao phu sinh mệnh có thể tại trước khi chết cảm nhận được tổ tiên lực lượng cũng đầy đủ a tổ cựu gạ họa khang trái tim bịch bịch nảy lên tay cầm thôn chính hắn cảm giác được vô tận lực lượng chất chứa tại trong cơ thể của mình ngầm đầu nhìn về phía những cái kêu bay tới quỷ quái tổ cựu gạ họa khang trong mắt lóe lên yêu dị hồng mang cùng võ sĩ đặc hữu sa bén sau một khắc một đạo huyết hồng sắc đao mang che khuất bầu trời chương một trăm bảy mươi lao kiếm thánh kết thúc âm dương sư đăng trảng một đạo dài nhỏ huyết sắc đao mang bị tóc trắng xóa tổ cựu g ạ họa khang chém ra một đao cái k i a yêu dị hồng mang tựa hồ n là có thể đem người linh hồn đều nhất đao lưỡng đoạn như vậy vẹn vẹn nhìn lên một cái liền cảm giác linh hồn đều có một loại trầm luồn n o g i á c đao mang lấp lóe chen trúc mà đến quỷ quái như là giấy như vậy bị cái k i a huyết sắc đao mang một đao chém vỡ hóa thành màu xám cho tàn phiêu tán trong không khí tổ cựu g ạ họa lao sư tổ cựu g ạ họa khang các học sinh đều kinh hô lên bọn hắn không cách nào tưởng tượng cái tia nghiêm khắc các loại ai cùng tồn tại lao sư đối mặt cái tia đ vẹn vẹn một đ a o a mấy chục cái quỷ quái liền hôi phi yên diệt không chỉ là tổ cựu gạ họa khang các học sinh đều sợ ngây người tại phía xa đông kinh trong phòng h ọ p tất cả mọi người cũng đều sợ ngây người bọn hắn mặc dù cảm giác không chịu được cái kia khí tức cường đại nhưng là có thể tùy tiện nhìn thấy một đ a o kia uy lực mấu chốt nhất là tổ cựu gạ họa khang hắn là p h ụ tăng có tên kiếm khách từ nhỏ đến lớn lý lịch đều có thể rõ ràng tra được mà không phải an bội lương giới loại kia đột nhiên xuất hiện người thần bí tổ cựu gạ họa tiên sinh lại là tổ cựu gạ họa tiên sinh hắn vậy mà có được cường đại như vậy lực lượng chơi ạ một đau trảm quỷ thần tổ t kiểu gạ hỏa ê n sinh không hổ là k i ế m t h á n h k h á c b i ệ t n h â n Toàn vật. bộ p h ò n nổ, g họp đều t ấ t cả mọi n g ư ờ i chi ấ n k n h lực t ì a k h a n g l ự c l ư ợ n g cường Nhất là đại. l à đ ạ i biểu quân đội, quân tổ o à n người thân thể đều đang rung kiến độ đều thể thức t dày, cựu g ạ hỏa khang võ sĩ lực lượng nội tâm của hắn đông nhiên có một cái to gan ý nghĩ nếu là nếu là nghiên phủ tăng chi lực tìm kiếm cùng loại tổ cựu g ạ hỏa gia dạng này chân chính pháp môn tu luyện như thế phủ tăng quân đội có thể hay không mạnh nhất trên thế giới lớn quân đội như thế phủ tăng quân đội có thể hay không mạnh nhất trên thế giới lớn quân đội những thứ này đều chung vào một chỗ phủ tăng có hay không có thể biến thành trên địa cầu cường đại nhất quốc gia nghĩ đến cái này đại biểu quân đội nhìn về phía hoa kỳ đại biểu ánh mắt cũng không giống nhau tại tất cả mọi người nhìn k ỹ giữa tay cầm yêu đao thôn chính tổ cựu g ạ hỏa khang đột nhiên động màn hình lớn bên trong hắn dùng kiên định mà mau lẹ bộ pháp hướng phía nơi xa cái k i a đẩy trời quỷ quái v ọ t tới t r ờ i ạ tốc độ của hắn mỗi giây năm mét trở lên vân vân những cái k i a hồng quang là cái gì đại lượng thiết bị đo lường toàn bộ tập trung ở tổ cựu g ạ hỏa khang trên thân n h ư n g tổ cựu g ạ hỏa khang siêu phạm lực lượng càng thêm rõ ràng hiện ra ở trước mắt của tất cả mọi người. tình minh thần xã trước đó c ả m thụ được thể nội bàng bạc lực lượng tổ cựu g ạ hỏa khang không nhịn được thép dài lên tiếng trung khí mười phần tiếng gạo hấp dẫn đại lượng quỷ quái chú ý đối mặt những cái kia có thể bay được được tại bên trên bầu trời quỷ quái tổ cựu g ạ hỏa khang quay lại dù n g lóe ra h ồ n g mang con mắt nhìn lấy các đệ tử của hắn các đệ tử tất cả chuyện tiếp theo các ngươi đều nếu coi trọng v i sư có thể tại phần cuối của sinh mệnh bước vào siêu phàm lực lượng cánh cửa đời này dĩ nhiên không tiếc nhớ kỹ hôm nay hết thảy hắn đem là các ngươi cả đời tài phú mặt khác các ngươi nhất định phải nhớ kỹ ta phủ tăng võ đạo xưa nay không là không có, lửa thì sao có khói. k h ô người ở. Từng tiếng dạy bên trong, tất bên n g mọi dạy báo cả cùng ả m tâm giác được tổ gà hòa khang giờ phút này nổi tâm kêu ngạo kiệu nổi được c tổ phút kêu hòa này loại linh tại kia nguồn hồn gốc từ tại linh hồn vô đau ị c cùng h tự tin. Người đ hợp nguyên lai、like、đây mới là võ sĩ nhập đạo chi môn là một cái võ sĩ nếu là liền đ a o linh hồn đều cảm giác không chịu được còn thế nào có thể gọi võ sĩ đây toàn thân đều tản ra một t ầ n g huyết sắc q u a n mang l a n g lệ mà yêu tả trong hơi thở tổ cựu gạ hỏa khang nhẹ g i ọ n g tự nói nhìn lấy cái kia đầy trời quỷ quái tổ cựu gạ hỏa khang hít sâu một cái khí lấy không có thể bắt bẻ tiêu chuẩn võ sĩ công kích bộ pháp hướng phía cái kia khắp thiên quỷ quái vào tới một màn này từ trên bầu trời giám sát thiết bị bên trong b ạ c biện ra tới thì là một cái lao giả tóc trắng cầm trong tay chiến đao lấy một loại mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy vô địch tư thái hướng phía những quỷ quái kia phát khởi công kích m ê n h mông lực lượng tại thể nội chạy xuôi theo mặc dù tiêu hao chính là tổ cựu g ạ hỏa khang sinh mệnh nhưng là tổ cựu g ạ hỏa khang không thèm quan tâm bởi vì tại thời khắc này hắn mới thật sự là kiếm thánh yến tường tràm tuần hoàn g theo cảm giác trong lòng tại tất cả mọi người không dám tin trong ánh mắt tổ cựu g ạ hỏa khang như cùng một con linh xào h ế n tử cả người vậy mà hướng phía bên trên bầu trời cất đoạn đâm đầu thẳng vào đầy trời quỷ quái bên trong. tổ cựu gạ họa khang trong tay yêu đào tại hoa lệ t r o n g kiếm chiêu chém ra vô số đ a u mang cơ hồ là thời gian trong nháy mắt m ả n g lớn quỷ quái liền bị hắn chém giết hầu như không còn chơi ạ hắn là ai thật c ư ờ n g đại tổ cựu gạ họa là tổ cựu gạ họa ra tổ cựu gạ họa khang đại nhân hắn vậy mà có được dạng này siêu phàm lực lượng áp lực giảm nhiều đám binh sĩ nhìn lên bầu trời bên trong cái tia lăng lệ cương manh thân ảnh cái tia nhất cử nhất động sát cơ cùng yêu dị đều nhường trong lòng bọn họ lạnh mình đương nhiên cũng có người ngay đầu tiên nhận ra tổ cựu gạ họa khang thân phận dù sao lão giả này tại phù tăng vẫn còn có chú đao quang lấp lóe láo giả dùng tổ cựu gạ họa ra p h á p môn cho thấy một loại vô địch tư thái trong tháng c h ố c tất cả mọi người phảng phất thấy được thời cổ kiếm thánh trở về mà tổ cựu gạ họa khang cũng tại chiến đấu như vậy bên trong con mắt càng ngày càng sáng tỏ vô tận quỷ quái bên trong hắn cười ha ha hiển thị rõ vô địch kiếm thánh tư thái ngốc lao đầu a người căn bản không biết lực lượng của ngươi đến từ chỗ nào tình minh thần x ã trên nhà cao tầng an bội lương giới hờ hững nhìn lấy đây hết thảy khoe miệng mang theo một vệ ý cười tâm tình của hắn rất tốt bởi vì hắn phát hiện thế giới hiện thực lại một cái bí mật những cái tia ngưng tụ vạn dân tín ngưỡng đồ vật. mặc dù tại thế giới hiện thực không có gì siêu phàm lực lượng nhưng là gặp phải hắn thần cách sau đó hết thể liền không đồng dạng tổ cựu gạ họa khang trong tay vẹn vẹn một thanh yêu đao thôn chính thôi liền có thể mang đến cho hắn như thế lực lượng cường đại cái kia nếu là phụ tăng quốc ba thần khí đây có thể hay không có được phụ tăng thần linh lực lượng nếu là phía tây lãng kệ ạ đủ này thương súng đây có thể hay không có được giết thần linh lực lượng trong lúc nhất thời phương tâm ly tâm lý đúng là tràn ngập mong đợi hắn nhìn về phía xa xa tổ cựu gạo và khang cảm nhận được hắn càng ngày càng yếu ớt sinh mệnh khí tức phương lui biết rõ cái này lao đầu lấy sinh mệnh làm đại gia sáng chói lập tức liền muốn kết thúc bất quá không có cách ai bảo đao của hắn là trong truyền thuyết yêu đao thôn chính đây nếu là trong truyền thuyết ba thần khí chính mình dạng này trong bóng tối động tay chân đoán chừng hắn không chỉ có sẽ không chết c h ả còn rất có thể mượn nhờ thần khí lực lượng bước vào chân chính siêu phàm đương nhiên một khi mất đi thần khí không có linh khí cùng siêu phàm thức ăn bổ sung hắn nhục thân cùng lực lượng liền sẽ thời gian dần trôi qua bởi vì không chiếm được bổ sung mà theo siêu mặc kệ hắn cái này ngắn ngủi siêu phạm liền xem như ngươi thay ta hoàn thành một hồi phối hợp diễn hy kịch ban thượng á an bội lương giới khỏe miệng không hiểu nhét lên mà tại hắn nhìn kỹ giữa nguyên bản vô địch tổ cựu gạo h hạ khang đột nhiên thân hình lảo đảo t h o á n g cái cái kia rõ ràng lảo đảo cùng lúc trước hắn gần như vô địch tư thái so sánh là trói mắt như vậy trong lúc nhất thời trái tim tất cả mọi người đều nhét lên n khang cảnh này, từng Lao sư, tổ kiệu hoa khang các đệ tử, này, cái gạ hoạ thấy các r rút lui ta hiện tại muốn rút lui không đánh được bên trên quân sự tòa án nhìn thấy tổ cựu g ạ hỏa khang lảo đảo từ trong vệ đội có người cắn răng gầm thét cái kia đầy trời quỷ quái thật sự là để bọn hắn sợ hãi đánh đánh không chết chỉ có thể bị cái kia lực lượng thần bí từng điểm từng điểm trọng thương cảm giác thật sự là quá tệ mà tại đông kinh trong phòng họp tổ cựu g ạ hỏa khang thành tựu chống cự quỷ quái hy vọng đột nhiên lộ r a dạng này vẻ mệt mỏi tất cả mọi người trong lòng đều lộ b ộ t h ằ n cái ai có thể nói cho ta biết chúng ta kiếm thánh làm sao vậy đáng chết tại sao lại xuất hiện biến số ngựa lên liên hệ tổ cựu gạo hạ hỏ để bọn hắn có siêu p h à m lực lượng võ sĩ lập tức lập tức tiến về kinh đô trong phòng họp đều nhanh lộn xộn nhưng là người phía dưới vẫn là loạn bên trong có tự thi hành các cao tầng mệnh lệnh một thông điện thoại bị đánh đến tổ cựu g ạ hỏa ra trong điện thoại quốc hội người ngựa khí nghiêm túc không thể nghi ngờ mệnh lệnh tổ cựu g ạ hỏa ra siêu p h à m võ sĩ cần phải lập tức tiến về kinh đô mà tổ cựu g ạ hỏa ra ra chủ thì là gương mặt một bức ta tổ cựu g ạ hỏa ra lúc nào có siêu phạm võ sĩ ủy quái trong vòng đây nhìn lấy những cái kia bị chính mình dết tới k i ế p đảm quỷ quái tổ cựu g ạ hỏa khang trong lòng vạn phần tự hảo mà lại nh thổ cựu gạo và khang thở dài một hơi lao phu sinh mệnh liền muốn kết thúc như vậy sao đáng tiếc a đáng tiếc lao phu còn không có quét sạch những thứ này si mị v o n g l ư ợ n g ánh mắt bình tĩnh hướng phía tình minh thần xã nhìn lại bước vào siêu phẳng hắn có thể rõ ràng cảm nhận được tình minh thần xã bên ngoài cái kia từng trường trên lá bựa truyền lại ra cường đại khu t à lực lượng ha ha nguyên lai、like、âm dương sư cũng thật tồn tại a đáng tiếc nếu là có thể sớm một chút tiếp xúc đến cái thế giới này chân tướng lao phu một đời nhất định sẽ càng thêm đặc sắc a thôi được sau đó liền giao cho âm dương sư đại nhân a nhẹ giọng tự nói bên trong tổ cựu gạ họa khang bỗng nhiên q u a y người nhìn về phía t ì n h m ì n h thần x ã phương hướng cao giọng nói ra tổ cựu gạ họa ra tổ cựu gạ họa khang khẩn cầu âm dương sư đại nhân xuất thủ quét sạch cái này si mị v ó g lượng sau đó lao phu một kiếm này liền xem như c u n g nên âm dương sư đại nhân dáng lâm hạ lệ à. nói xong tổ cựu gạ họa khang không chút nào dây dưa dài dòng xoay người nhìn lấy cái kia đầy trời quỷ quái hắn hít sâu một cái khí mà hậu chiêu bên trong yêu đao bị hắn bỗng nhiên vung lên lập tức thi sơn huyết hải dị tượng nổi lên nồng đậm huyết quang bên trong vô cùng đ a o mang phóng lên tận trời đại lượng quỷ quái trực tiếp hóa thành cho bụi. bên trên bầu trời bởi vì tổ cựu gà h ọ a khang một đau kia tất cả quỷ quái bị trong nháy mắt quét sạch mà tổ cựu gà h ọ a khang cũng lại dưới một đau này cả người đều hóa thành cho bụi không có tinh huyết cung cấp nuôi dưỡng yêu đau thôn chính đã mất đi đủ loại thần dị đinh một tiếng rơi rơi trên mặt đất lao sư quỷ quái bị quét sạch tổ cựu gà h ọ a khang các học sinh thật nhanh hướng phía cái kia còn không tan hết cho tàn chạy tới khắp khuôn mặt là bị thương bên trong một cái người càng là trước tiên thật chặt đem yêu đau thôn chính ôm vào trong n ự c mà giờ khác này phương ly đã rút đi thần lực của hắn không có thần linh lực lượng thành tiểu mà dạng này một màn rơi vào trong mắt của tất cả mọi người tự nhiên mà vậy bị lý giải thành đau kia chỉ là bình thường đau sở dĩ trở nên không tầm tưởng chủ yếu vẫn là bởi vì tổ cựu g ạ và khang giống bình tĩnh không đến một phút trong hắc khí lại rộng lượng quỷ quái vật ra lần này bọn quỷ quái trở nên càng thêm hung tàn trong khoảnh khắc liền hướng phía người ở chỗ này nhóm nào tới tình minh thần x ã trên nhà cao tầng thổ ngự môn mỹ huệ bưng bít lấy cái m i ệ n g nhỏ nhắn gương mặt không dám tin lương giới đại nhân thế nào quỷ quái này vô cùng vô tận ngu xuẩn không phải quỷ quái vô cùng vô tận mà là bọn hắn sẽ phục sinh ta khống chế yêu đau thông sẽ không chân chính chém giết bọn hắn phương ly u tâm tình thật không tốt nghiên g qua thổ ngự môn mỹ huệ lấy mắt trong lòng cười lạnh vừa mới tổ cựu gạ h ỏ a khang lấy sinh mệnh làm đại giá một đao nhường phương ly u có chút lá gân đ a u hắn có thể thấy rõ ràng một đao kia hao phí tới tận yêu đao thôn chính phía trên một phần mười tín ngưỡng phải biết yêu đao thôn chính còn không phải là chân chính thần khí mà là tín ngưỡng thần khí nhiều năm như vậy tích lũy tín ngưỡng là dùng một điểm liền ít đi một chút chờ nó tự nhiên khôi phục không chừng muốn cái gì ngày tháng năm nào đây đương nhiên loại này nội tâm hy kịch là không thể viết lên mặt chỉ thấy an bội lương giới một mặt nghiêm tr trong tay quạt tròn cũng không biết lúc nào ngừng lại trầm giọng nói nhìn tới những thứ này phàm phu tục từ sông họa so ta tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn a thậm chí đã vượt qua ta phạm vi năng lực ta dù sao không phải tình minh tổ tiên a vậy làm sao bây giờ thổ ngự môn mỹ huệ khẩn trương kinh hô lên mà vừa lúc này một cái nữ v u một mặt lo lắng chạy đến cửa gian phòng ngồi s ồ n hạ xuống r ồ n dập nói ra lương giới đại nhân quốc hội hy vọng ngài có thể xuất thủ quét sạch kinh đô bách quỷ an b ộ lương giới lắc đầu tình thế đã mở rộng đến không nhận ta nắm trong tay muốn cho ta xuất thủ ta cần phù tăng ba thần khí cho dù là một kiện cũng có thể đông kinh trong phòng họp thông qua thiết bị nghe được hết thệ phù tăng người trực tiếp liền nổ cái gì hắn muốn ba thần khí hắn đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của không được ba thần khí bực nào quý giá lại càng không cần phải nói ba thần khí bản thân liền có thể là chân chính thần khí tuyệt đối không được đối với an bội lương giới yêu cầu trong phòng họp tất cả mọi người phản ứng đầu tiên chính là cự tuyệt nhưng là rất nhanh l i ề n có tình báo thành viên lo lắng nói ra không xong kinh đô thị dân điện thoại sắp bị đánh nổ tất cả mọi người đang hỏi tình minh thần xã phương hướng phát sinh cái gì mặt khác căn cứ tuyến báo đã có thị dân chuẩn bị đi thần xã tìm tòi hư thực đột phát tin tức nhường không ít người giận mắng lên tiếng những thứ này đ á n g chết bình dân bọn hắn là ăn nhiều chết no a nhất định phải cản bọn họ lại mà vừa lúc này an bội lương giới thanh em lại một lần nữa vang lên ta cũng không có cách quỷ quái số lượng vượt quá dự liệu của ta có lẽ ta có thể chu sắt quỷ quái nhưng là bằng vào ta tuyệt đối không thể phong ấn không gian lỗ thủng mà một khi những thứ này quỷ quái no bụng thực linh hồn cùng tinh huyết cho dù là ta cũng căn bản là không có cách ngăn cản bọn hắn đến lúc đó bởi vì bọn họ tồn tại không gian lỗ i thủng tiến một bước mở rộng thẳng đến ảnh hưởng tới thế giới hiện thực kinh đô liền lại biến thành trong truyền thuyết bình an kinh ban ngày thì kinh đô buổi tối là bình an kinh một cái thuộc về nhân loại một cái thuộc về quỷ quái an bội lương giới thanh â m bên trong tràn đầy ngưng trọng cái kia trong mắt hậu quả n h ư ờ n g trong phòng họp không ít người đều nhắm mắt đây chính là kinh đô à nếu như biến thành cái dạng kia phù tăng sẽ tiếp nhận nhiều tổn thất lớn mà siêu phàm lực lượng ô nhiễm một khu vực tại phù tăng không có càng rất mạnh hơn lớn siêu phàm người bị khống chế điều kiện tiên quyết có trời mới biết bọn quỷ quái có thể hay không lan tràn toàn bộ phù tăng cho h ắ n Cho hắn y trong h thần cung chỉ kính. thế ế bắt cung Y người phòng họp thành cựu phủ tăng quốc đại gia tộc y thế gia đại biểu một mặt một bức y thế gia có âm dương sư a ta thế nào không biết chương một trăm bảy mươi mốt siêu p h à m lực lượng còn có thể dùng như vậy tình minh thần x ã trên nhà cao tầng lại là một cái mỹ lệ vũ nữ vội vàng chạy tới nói cho an bội lương giới đại nhân quốc hội quyết định an bội lương giới không vui không buồn nhẹ gật đầu nhanh lên đi nhiều như vậy quỷ quái ta chỉ có thể lấy đỉnh phong lực lượng bảo trì thời gian nửa tiếng trong nửa giờ ta có thể cam đoan không có một cái quỷ quái đào tẩu nửa giờ sau đó liền không nói được rồi đưa lưng về phía nữ vu bọn họ an bội lương giới trong mắt bốc cháy lên nồng đậm hồ hỏa nhường cả người hắn trở nên càng thêm yêu dị thậm chí thân thể của hắn phía sau cũng xuất hiện mảng lớn hồ hỏa mơ hồ trong đó phảng phất là chín cái dấu đầu lòi bôi yêu dị tư thái bên trong an bội lương giới quay lại lấy ta huyết mạch lực lượng cùng thức thần lực lượng đầy đủ kiên trì nửa giờ nếu như ta rời đi sẽ để cho thần xã lực lượng trống rỗng ngươi nhất định muốn gánh vác lên thần thủ hộ xã chức trách ấp dương sư thần xã tuyệt đối không cho phép quỷ quá thổ ngữ môn mỹ huệ mộng tay c h ó i gà không chặt chính mình làm sao có thể là quỷ quái đối thủ a m ở mịt bên trong thổ ngữ môn mỹ huệ trước người bỗng nhiên hiện ra một cái ngũ mang tinh ngũ mang tinh bên trong một thanh gạt lình c h ố n g rông xuất hiện cái kia gạt lình mặt ngoài khắc họa lấy đại lượng v ề n à o đường vân đường vân kết nối nơi trả còn khảm nạm lấy đại lượng d ũ n g động tia sáng kỳ dị đa quý đây là thổ ngữ môn mỹ huệ sợ ngay người đây là nàng đã lớn như vậy lần thứ nhất tiếp xúc vũ khí hơn nữa còn là dạng này một thanh rõ ràng rất không giống nhau vũ khí đây là chu tức tri nộ trải qua chu tức đại nhân t r ú phúc cường đại vũ khí có hắn cùng những cái k i a phủ lục tại đầy đủ n g ư ơ i thủ hộ tình minh thần xã thiêu đốt lên hồ h ỏ a tà dị con mắt bình tĩnh nhưng lại tràn ngập tín nhiệm ngữ khí nhường thổ ngự môn mỹ huệ tâm lên cao lên một loại ý thức trách nhiệm nàng nặng nề g gật đầu trong mắt lóe ra dị dạng hào quang này ý ý ý ý ý mời lương giới đại nhân yên tâm mỹ huệ nhất định sẽ bảo vệ cẩn thận tình minh thần xã nói xong nàng chật vật đem trên mặt đất ma đổi gạt lình cầm lên hơi có chút phí sức hướng phía hướng thang lầu đi đến mà an bội lương giới thì là tại như là đôi cáo một dạng ngọn lửa màu u lam bên trong hướng phía cái tia mở h ắ ngay như n c ù tại lúc đó an bội lương giới tay nắm huyền ảo phát tâm triệu hoán ra thức thần l ự u lượng xinh đẹp vua song thái âm chống rồng xuất hiện tại giữa không trùng băng lanh thấu xương ánh trăng hóa thành trong tay nàng và vật a nhờ trăng bao phủ phía dưới thái âm hóa thành kinh khủng giết quỷ máy móc tại thê m ị thủ đoạn xuống điên cuồng thu gặt lấy bọn quỷ quái sinh mệnh đại lượng quỷ quái bị thật nhanh rõ ràng toàn bộ tình minh thần xã phụ cận đều chiếm được cực đại trình độ k h ô n g chế nhưng là quỷ quái thật sự là nhiều lắm bọn hắn vẫn như cũ điên cuồng theo trong khói đen tuôn ra đông kinh trong phòng họp đã là một mảnh bận rộn máy bay trực thăng vận dụng máy bay trực thăng mau chóng đem bắt chỉ kính đưa qua võ sĩ cùng lý dạ có liên lạc a có hay không võ sĩ chân chính cùng lý dạ đáng chết ngăn chặn những cái tia thị dân tuyệt đối không thể nhường bọn h k h ô ngay m u lúc này đột nhiên đại lượng quỷ quái như là thiều thân lao đầu vào lượn như vậy hướng phía tình minh thần xã bay đi dạng này đột một một màn không thể nghi ngờ là nhường bên trong phòng họp mọi người càng thêm kinh hồn tán đảm quỷ quái đụng vào tình minh thần xã bên ngoài kết giới bên trên nhường kết giới nhộn nhạo lên từng đợt c ọ n sóng hoàng bét lương giới đại nhân lưu lại lá bùa bắt đầu biến thành đen không tốt lá bùa bốc cháy lên đáng chết chỗ cửa lớn kết giới xuất hiện lỗ thủng từng đợt tạp nhạp thanh â m theo tình minh thần xã bên trong trong máy bộ đàm rõ ràng chuyển tới trải qua nhân viên kỹ thuật xử lý hóa thành mỗi người đều có thể rõ ràng lý giải tin tức đáng chết tình minh thần xã đều muốn bị công phá a thiên chiếu đại thần a đông kinh trong phòng họp bầu không khí càng thêm lưng trọng tình minh thần xã bị công phá đồng thời không tính là gì đại sự dù sao trong đền thờ người vốn là không nhiều nhưng là một khi tình minh thần xã bị công phá tinh vô vô minh thần xa cửa lớn đóng chặt lại bị chậm rãi đầy ra ngay sau đó một cái một mặt mồ hôi xuyên qua kimono thiếu nữ xinh đẹp xuất hiện tại đánh mở cửa chính thiếu nữ huyết nhục tựa hồi nhuần bọn quỷ quái hưng phấn lên gần thét liền hướng phía thiếu nữ vào tới tinh minh thần xa trước đó thổ n ữ ự môn mỹ huệ rất sợ hãi nhưng là nàng nghĩ đến âm dương sư đại nhân nhắc nhở trong lòng liền tự dưng ơ dâng lên một cố lực lượng cùng tín nhiệm ủng hộ mỹ huệ người có thể ngươi nhất định sẽ không để cho lương giới đại nhân thất vọng dùng sức cắn cắn chính mình răng ngà đối mặt cái k i a đập vào mặt âm hàng khí tức thổ n g ữ môn mỹ h ệ chật vật đem gạt lỉnh b ế lên dựa vào ở trên tường bóp lấy cỏ súng Cốc cốc cốc. ngọn lửa phun trào đạn cầm thét đông kinh trong phòng họp trên màn hình lớn tất cả mọi người thấy rõ ràng một mảng lớn thiêu đốt lên đỏ hồng hỏa d i ễ m đạn xinh xinh bạo lực sẽ mở cái k i a mảng lớn quỷ quái thiên chiếu đại thần ở trên chính là gạt linh đạn đốt hỏa diễn thiêu đốt gạt linh đây là cái gì ta thượng đế ta muốn cho cấp trên của ta gọi điện thoại chu tước chi nộ uy lực thật sự là quá cường đại liền lựu i đạn đều không thể tổn thương quỷ quái lại bị cái kia đốt hỏa diễm thiêu đốt đạn xinh xinh xé thành mảnh nhỏ tất cả mọi người không đốc tất cả mọi người tại thời khắc này đều dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía cái kia canh dự ở thần xã cổng yếu đối cùng khí khái hào hùng cùng tồn tại thiếu nữ chu tước chi nộ lần thứ nhất xuất hiện tại thế giới hiện thực cũng là lần đầu tiên làm cho tất cả mọi người đều biết siêu p h à m lực lượng nguyên lai có thể dùng như vậy nói một cách khác có được siêu phạm lực lượng người có thể cho một quốc gia mang đến không thể tưởng tượng nổi thu hoạch nhất định phải bảo trì cùng âm dương sư liên quan tuyệt đối không thể nhường hắn bị ho giờ k h ắ c này sở hữu phụ tăng cao tầng ý n g h ĩ lạ thường thống nhất c h ư n một trăm bảy mươi hai chân chính thần khí tình minh thần xã bên ngoài nhìn như lâm vào ác chiến bên trong phương ly trên thực tế ung dung vui sướng những thứ này quỷ quái mặc dù là phong ấn quyển trục bên trong quỷ quái nhưng là ở cái này không có linh khí thế giới bên trong bọn hắn chính là lục bình không dễ đối mặt duy nhất thần linh phương ly mấy đạo lôi đ ỉ n h xuống tới liền có thể diệt bọn hắn nhưng là phương ly hiện tại còn không phải là thần mà là âm dương sư an bội lương giới thân phận hắn muốn diễn kịch cho toàn bộ phụ tăng cao tầng nhịp tại dạng này sách lược phía dưới thời gian dần trôi qua an bộ lương giới tựa hồ có chút ứng phó không được càng ngày càng nhiều quỷ quái tựa như là vượt qua âm dương sư cùng thức thần chu sắt p h m vi bắt đầu hướng về phương xa chạy thủ mạng bất quá âm dương sư đại nhân vẫn tại cố gắng lấy hắn thuật pháp chu sắt những cái k i a hướng về phương xa bay đi quỷ quái trái tim tất cả mọi người đều nhấc lên bởi vì vì là bọn họ cũng đều biết một khi quỷ quái triệt để mất khống chế vậy thì mang ý nghĩa toàn bộ kinh đô đều muốn lộn xộn xảy ra chuyện lớn như vậy nội các sẽ phải gánh chịu đến bao nhiêu lớn áp lực không nói quốc tế tình thế cũng rất có thể phát sinh đột ngột biến hóa. Cũng may, ngay lúc này, máy bay trực thăng tiếng oanh minh từ đằng xa vang lên cường lực đèn pha xa xa khóa chặt cái kia thiêu đốt lên hồ hỏa âm dương sư đại nhân một cái toàn bộ vũ trang binh sĩ có một cái xưa cũ hộp theo dây thừng liền bắt đầu hướng phía âm dương sư vị trí tuột xuống thức thần thái âm thấy cảnh này phóng lên tận trời b ă n g lanh ánh trang hóa thành chu s á t quỷ quái thần thánh thủ đoạn vì là người lính kia hộ giá hộ tống hắn cung kính đem cái hộp kia hướng phía an bội lương giới đưa tới âm dương sư đại nhân nơi này giao cho ngươi ta là kinh đô người van cầu ngươi van cầu ngươi nhất định muốn ngăn cản bách quỷ dạ hành binh sĩ thanh âm có chút kích động lại là đụng phải lá gan đối với đúng âm dương sư đưa ra yêu cầu an bội lương giới nhìn binh sĩ kia liếc mắt như chút được gánh nặng gật đầu nói yên tâm đi nơi này giao cho ta t h a n h cựu âm dương sư bảo hộ p h ù tăng đại địa không nhận si mị võng lượng xâm hại cái này vốn là chức trách của ta a tiếp nhận cái kia xưa cũ hộ phương ly trái tim bất tranh khí nhảy lên trong mắt hắn cái hộp kia bên trong tích chứa tín ngưỡng chi lực gần như là một loại đáng sợ nồng độ xa so với hắn cái này thần linh căn bản còn muốn to lớn vô số lần này chính là phụ tăng truyền thừa vô số t u ế nguyện thần khí a quả nhiên đáng sợ a cũng may đáng sợ như vậy đồ vật thế giới hiện thực chỉ có thể ta một người v ậ n dụng n ô n g đậm tín ngưỡng vậy mà nhường phương l u y có chút lòng còn sợ hãi nhưng là nghĩ đến một món đồ như vậy tín ngưỡng thần khí sắp thuộc về hắn hắn liền trở nên hưng phấn lên có cái này thần khí nơi tay dị thế giới bước chân tựa hồ có thể bước được lớn hơn mình tại dị thế giới thần linh thân phận cũng có thể tương đối cao điểm một chút là thời điểm kết thúc đây hết thảy hóa thành an bội lương giới phương l u y hít sâu một cái khí tại thức thần bảo vệ dưới hắn chậm rãi đem hộp mở ra đập vào mắt là một mặt đã bị gỉ tấm ương dù sao cũng là thế giới hiện thực cái gọi là thần khí nếu không phải có vô cùng tín ngưỡng hội tụ hắn thật chính là một khối đồng nát sát vụn cầm trong tay bắt chỉ kính an bội lương giới mái tóc màu đen không gió mà bay m ư a làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ một màn xuất hiện yêu dị âm dương sư đại nhân quanh thân đông nhiên hiện hiện n ơ i một vệ kim sắc quan g mang quan g mang càng ngày càng thịnh âm dương sư cả người cũng tại cái kia trong ánh sáng phóng lên tận trời đảo mắt l i ề n hóa thành một vòng kim sắc đại nhật lơ lửng tại bên trên bầu trời mơ hồ trong đó kim sắc đại nhật bên trong ngồi xếp bằng một cái như ẩn như hiện thân ảnh hùng vĩ như vậy một màn, Đô t đô. nhanh, nhanh, nhanh. Đô đông b kinh trong h phòng họp nội các khẩn cấp tuyên bố mau chóng liên hệ truyền thông vì là chuyện này định tính cho dù là quân đội chị hoa đức cũng không quan trọng điều động quân đội tuyệt đối không thể nhường người tiếp cận tình minh thần xạ phương viên hai mươi dặm ngay tại lúc đó k í c h liệt tiếng thảo luận cũng tại trong phòng họp vang lên nghe đồn tiên h chiếu đại thần đã từng nói muốn đem b á t chỉ kính coi như nàng đến c u n g p h ụ thiên chiếu đại thần là trưởng quản thái dương thần linh hiện tại xem ra b á t chỉ kính lực lượng cũng là thái dương lực lượng có thể ngồi ở chỗ này phụ tăng người học thức cùng kiến thức tuyệt đối là không tầm thường đều không cần phụ tá nhắc nhở bọn hắn liền rất tự nhiên nghĩ đến rất nhiều phụ tăng bản thổ thần thoại tiếng thảo luận bên trong màn hình lớn bên trong cũng là một mảnh dương quang phổ chiếu nhu hỏa ánh quang nhường tình minh thần xã mỗi người đều chiếm được nội tâm ấm áp cùng trần an mà cái kia giấu ở hào quang đầu nguồn âm dương sư đại nhân tại thời khắc này tựa hồ trở nên cùng thiên chiếu đại ngự thần đồng dạng vĩ đại quan g mang chiếu dọi đại điệu tất cả quỷ quái đều tại chỗ đó thần thánh lực lượng xuống hóa thành cho bụi thậm chí liền liền cái kia thông thiên khói đen cũng như băng tuyết một dạng bắt đầu thật nhanh tan giã không chỉ có như thế quan g mang đi tới đại điệu thậm chí tại chỗ đó ánh sáng nhu hòa phía dưới bắt đầu khôi phục xào sạc mùa thu tại thời khắc này phạm vi nhỏ hồi xuân đại đ i ệ thần thánh mà lại hùng vĩ lực lượng n h ư n g tất cả mọi người trong lòng ấm áp yên tĩnh đồng thời cũng dâng lên một loại nhỏ v cương đại như vậy lực lượng có lẽ chỉ có thần linh tài có thể nắm giữ a chẳng lẽ trong thần thoại tạ c ả mạ gạ hạ dạ cùng thiên chiếu đại ngự thần thật đã từng tồn tại qua ngồi ngay ngắn ở đại nhật bên trong cảm giác trong tay tỏa ra thần thánh lực lượng phương l uy trong lòng cảm thái tín ngưỡng này thần khí là thật mạnh a mà dạng này thần khí trả còn vẹn vẹn phủ tang thần khí nếu là đổi thành nước vạn dân chúng đông hoa ta đều có chút không dám tưởng tượng hắn uy năng vẹn vẹn một tia lực lượng liền để tất cả quỷ k h á i hóa thành cho bụi thậm chí quỷ k h á i đầu mờn cái t i ê phong ấn quyển trục đều tan thành mấy khói lực lượng như vậy tuyệt đối là phương lực lượng như vậy hiện tại thuộc về ta phương l u y cười đắc ý đến trong tay hắn đ ổ vật phù tăng người muốn muốn về đi đó là không thể rồi điểm này hắn rất xác định hắn ăn chắc đối với phù tăng tới nói đối với bọn hắn tới nói thả nhiều năm như vậy đều chỉ có thể khi vật biểu tượng bắt chỉ kính hắn tác dụng thực tế còn không bằng có thể làm cho đạn phụ ma gạt lình tới có dùng chính là bởi vì điểm này phương l u y có thể lý trực khí tráng ăn bắt chỉ kính tin tưởng phù tăng người cũng hiểu ý biết đến điểm này chỉ cần bọn hắn trả còn nhớ thương phụ ma gạt lình bọn hắn liền sẽ không mở miệng nói bắt chỉ kính như vậy sắt phong cảnh sự tình túi đầu nhìn lấy tại tín ngưỡng chi lực xuống đã kinh biến đến mức mới tinh sáng tỏ thậm chí mặt ngoài xuất hiện thần thánh đường vân b á t chỉ kính phương l u y hài lòng cười lần này trở về thực sự là thu hoạch lớn a dương quang phổ chiếu bình an kinh tất cả si mị v o n g lượng đều ở đây thần t h á n h phía dưới ánh sáng bị tịnh hóa xếp bằng ở đại nhật hư ảnh bên trong không cần lo lắng bại lộ nội tình phương l u y vận chuyển thần lực của mình bắt đầu dựa theo thông thường biện pháp luyện hóa b á t chỉ kính không luyện hóa không được như vậy một đại đoàn sáng loan tín ngưỡng trực tiếp đưa đến dị giới tám mươi năm mươi sẽ bị cường đại thần linh cho cảm giác được cũng may bất lực tín ngưỡng mặc dù vẹn vẹn mấy phút phương luy liền đem đã hình tượng đại biến b á t chỉ kính cho luyện hóa đại nhật hào quang chầm rãi tiêu tán hóa thân thành an bội lương giới phương luy cũng rơi trên mặt đất hết thẻ gió h êm sóng lặng trong đền thờ đại lượng vu nữ chạy ra một mươi tám m ư ơ i chín tuổi bọn họ dùng ái mộ cùng sùng bái ánh mắt nhìn cái kia vĩ đại âm dương sư đại nhân an bội lương giới dối lưng một cái c ư ờ i hếp i mắt nói ra đây mới là ta muốn sinh hoạt ta c h ấ n thủ bình an kinh trách nhiệm thật đúng là trọng đại đây bất quá ta có chút mệt mỏi một hồi bất kỳ người nào đều không nên quáy dây ta hiểu chưa nói xong an bội lương giới ngay tại vô mà tại đông kinh trong phòng họp tất cả mọi người rốt cục thở ra một hơi dài bách quỷ dạ hành nguy cơ đi qua bọn hắn cũng liền không có gì đáng lo lắng còn lại dính đến lợi ích sự t ì n h hoàn toàn có thể bàn bạc k ỹ hơn phù tăng quốc một số người t ố t năm t ố t ba nói nhỏ một hồi đ ỗ n g nhiên đem ánh mắt đồng loạt nhìn về phía cái kia hai cái tóc vàng mắt xanh hạt giữa b ầ y gà hoa kỳ người hai vị các ngươi thiện đụng đến ta p h ù tăng bảo vật kém chút dẫn phát hai nạn sự t ì n h ta p h ù tăng tạm thời không cùng các ngươi truy cứu nhưng là kế tiếp là phù tăng nội bộ liên quan tới văn hóa hội nghị mời hai vị tạm thời rời đi a Quân đội người、so、với những đội với cái so quốc quốc ừ ta hoa kỳ cũng tương tự có siêu phàm vung xuống một câu ngoan thoại sau đó hoa kỳ quốc đại biểu vội vã rời đi phù tăng muốn mở hội nghiên cứu âm dương sư sự t ì n h bọn hắn sao lại không phải muốn về đi viết báo cáo b á c nếu như thông thần, âm nếu g y ề như t nếu như hoa kỳ quốc cũng có siêu phạm hoặc là nói bọn hắn có thể nghiên cứu ra siêu phạm bí mật có lẽ hoa kỳ quốc liền không chỉ là trái đất mạnh nhất đơn giản như vậy đông kinh trong phòng học sắc mặt của mọi người rất rõ ràng dễ dàng không ít âm dương sư đại nhân không hổ là chúng ta phủ tăng âm dương sư đại nhân a đúng a vì thủ hộ bình an kinh âm dương sư đại nhân thật đúng là khổ cực đáng tiếc bắt chỉ kính vật kia thật sự là quá quý giá đúng rồi cái kia gặt lỉnh tin tức có a ngày mai đi cùng mỹ huệ vũ nữ nghe n ó n g thoáng cái nếu như âm dương sư đại nhân nguyện ý cùng chúng ta phủ tăng hợp tác liên tốt chúng ta phủ tăng liền có thể lấy tái hiện đế quốc quy nghiêm hiện ở cái thế giới này là càng xem không hiểu nghe nói đông hoa bên kia còn có kiếm tiền cùng vu môn tu sĩ ha ha thì tính sao chúng ta còn có kiếm thánh cùng âm dương x ư đây một phen nói chuyện phía bên trong nội các một vị lão giả bỗng nhiên ho nhẹ một tiếng hấp dẫn lực chú ý của mọi người đối với âm dương sư cùng cái thế giới này một chút bí ẩn chắc hẳn tất cả mọi người đã nhìn thấy âm dương sư từ xưa đến nay đều là phù tăng quốc quốc bảo cho dù là đến khoa học kỹ thuật hưng thịnh hiện đại xã hội chúng ta cũng có thể nhìn thấy âm dương sư lực lượng nhất là cái kia cải tạo gạt lỉnh siêu phàm lực lượng đầy đủ nhường ta đại phù tăng tái hiện đế quốc phong mang đối với dưới mắt phù tăng quốc phải nên làm như thế nào quốc hội muốn nghe xem ý của mọi người thấy đến cùng là văn hóa khác biệt tại biết do có bạch hồ huyết mạch tâm dương sư tính cách gần giống yêu quái toàn bộ trong phòng họp tất cả mọi người vẫn là duy trì lạc quan thái độ đối với âm dương sư tồn tại hoàng thất biểu thị hoan nên cùng ủng hộ cũng hy vọng âm dương sư có thể cùng thời cổ đồng dạng thủ hộ phủ t ă n g đại điện hoàng thất đại biểu cười tủm tìm mở miệng nói lại là một chút lời nói xuông lời nói khách sáo bất quá tại d ừ n g một chút sau đó hoàng thất đại biểu tựa hồ là đạt được một loại nào đó sai sử tiếp tục nói ra nhưng mà ta phủ tang không chỉ có, có âm dương sư còn có võ sĩ cùng lý g i cho nên sau đó hoàng thất sẽ liên hợp các đại gia tộc đối với đúng tất cả tổ chức tiến hành loại、bỏ. đồng thời biểu đạt ra phủ tăng thiện ý hy vọng hy vọng những thứ này siêu phàm tồn tại có thể vì phủ tăng sử dụng a nội các đại biểu khẽ vất c ằ m bất quá vẫn là cắt ngang hoàng thất đại biểu tiểu tuyên quân còn là không muốn qua v u nhạc xem tốt căn cứ âm dương sư để lộ ra một chút tin tức chúng ta có thể phán đoán thời đại này là một cái đặc biệt thời đại là có khác với khoa học kỹ thuật thời đại bây giờ có thể xác nhận là siêu phàm lực lượng ta phủ tăng trước kia xác thực có tổ cựu g ạ hỏa kiếm thanh chính là chứng minh tốt nhất nhưng là hiện tại có thể có bao nhiêu người tại chỗ đó đứt gãy thời đại bên trong trả còn nắm giữ lấy chính xác pháp môn tu luyện cái này thật đúng là khó mà nói quốc hội càng thêm có khuynh hướng tìm hiểu thoáng cái âm dương sư đại nhân cùng tổ cựu g ạ h h a gia tộc thái độ nếu như có thể đạt được chỉ điểm của bọn hắn cái tiếc không còn gì tốt hơn quân đội tán thành đối với quốc hội ý nghĩ quân đội hiếm thấy không có một chút ý kiến đón lấy hắn gốc dạng quân đội một vị lao giả cười nói quân đội cũng cần minh xác â m dương sư đại nhân thái độ đến cùng là cái gì dù sao chúng ta thật sự là cần mỹ huệ vũ nữ trong tay như thế vũ khí chúng ta tự vệ đội nếu như có được dạng này vũ khí lục chiến sẽ là vô địch d ư n g một chút quân đội lao giả thần sắc nghiêm túc. Mặt k h á chúng ta y thấy, vọng việc. vệ. quân quân chính hiện thần tận năng ngươi cũng nhìn thấy, hiện có thần khí có thể là chân chính thời cổ để lại thần lượng cường chư có cả lực Cái chỗ có các có có cổ có được lực c thể phối hợp khí khả khí thể thời khí, h lưu tất một để bảo bảo làm là là lại sắp đội kia đại. ra sao Dù ta âm dương sư đại nhân khẳng định biết rõ điểm này nhưng là hắn trước đây một mực không có biểu đạt ra đối với đ ú n g thần khí ý nghĩ có thể thấy được bản thân hắn tính cách cũng không xấu nhưng là sợ là sợ còn lại nút trong bóng tối cường đại tồn tại sẽ nhớ thương những thứ này thần khí tán thành, tán thành. từng đầu quyết sách bị trong phòng họp phủ tang quốc các cao tầng tạm định xuống dưới bởi vì âm dương sư tồn tại trong tính cách có một loại khó mà miêu tả tự tôn phủ tang người lộ ra vui mừng hớn hở mà không chỉ là phù tang hoa kỳ bên kia đã bắt đầu thu đến đại lượng báo cáo chính mắt trông thấy binh sĩ cho dù là thương binh cũng bị tập trung ở cùng một chỗ chỉ cần thương thế không nguy hiểm đến tính mạng bọn hắn liền tạm thời không chiếm được dĩ vãng đỉnh tiêm tài nguyên cứu chữa chuyên cơ đã theo hoa kỳ, quốc xuất phát, hoa kỳ quốc các chuyên gia cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch chờ đợi nhóm đầu tiên hàng mẫu về nước thậm chí không chỉ là phù tang cùng hoa kỳ có năng lực biết được một chút tin tức quốc gia cũng trong bóng tối thảo luận lên phủ tang xảy ra sự kiện nhất là đông hoa trước có kiếm tiên cùng vu môn tu sĩ bây giờ phủ tang lại xuất hiện võ sĩ cùng âm dương sư thậm chí là bách quỷ dạ hành loại này thai nạn đông hoa cảnh nội cao tầng không thể không bắt đầu nếm thử tiếp nhận một sự thật thế giới đang biến hóa nhưng là bất kể thế giới đến cùng có không có biến hóa đến cùng sẽ nên đón biến hóa như thế nào tất cả mọi người biết rõ biến hóa sẽ mang đến dung chuyển cũng sẽ mang đến kỳ ngộ đối mặt kỳ ngộ cương quốc tuyệt đối sẽ không từ bỏ đối mặt dung chuyển cương quốc cũng sẽ tận lực trước giờ bất chết bởi vậy liên quan tới cái gọi là linh khí khôi phục cùng siêu p h à m sinh mệnh tồn tại sự tỉnh vẹn vẹn một phần nhỏ cao t ầ n g biết được còn lại người chứng kiến hoặc là người tham dự đều bị rơi xuống lệnh cấm khẩu bình thường b á c h tính vẫn như cũ sinh hoạt tại trong tv châu báo cáo trong thế giới kia chương một trăm bảy mươi ba sở hữu vĩ đại đều bắt nguồn từ ta tồn tại phương ly u đúng là hơi m ệ t chút luyện hóa thần máy tiêu hao phương ly u không ít tinh thần bởi vậy hắn chọn vẹn ngủ đến giữa trưa ngày thứ hai thời điểm mới bên trên thực lực lại tăng trưởng thêm một chút nhìn tới phù tăng quả thật có đông hoa không có ưu thế a bất quá điều này cũng theo góc độ nào đó đã chứng minh văn hóa cùng tín ngưỡng liên quan tính. cũng đã chứng minh ta theo văn hóa phương diện đánh cắp tín ngưỡng chiến lược là đúng mạc h o à n tất c ả m t h ụ được thể nội sinh động thân lực phương ly u hài lòng cười cười mà tại phương ly u mạc h o à n tất dự định bắt đầu một ngày mới thời điểm thổ ngữ môn mỹ huệ tại so ngày xưa càng thêm thành k í n h cùng cung k í n h thần sắc ngồi quỳ chân tại phương ly u trước người lương giới đại nhân ngài rốt cuộc tình thần sắc lạnh nhạt bên trong an bội lương giới cười h i ế p mắt nói ra nga sáng sớm liền tới tim ta có chuyện gì sao thổ ngữ môn mỹ huệ mặt bỏ lên đầu thấp hơn lương giới đại nhân phủ tăng quốc đại biểu đã đợi ngài cho tới chưa hắn muốn cùng ngài gặp một lần không biết ý của ngài là nga phù t a g quốc đại biểu ha ha ha có ý tứ cái kia nhường hắn đến đây đi q u ặ t tròn che miệng an bội lương giới tiếng c ư ờ i quanh quẩn tại tình minh thần xã bên trong làm cho tất cả mọi người đều biết hôm qua lúc trời tối cái kia như là giống như thần âm dương sư đại nhân đã tỉnh lại không chỉ trong chốc lát phù t a g quốc đại biểu đến là một cái bụng v ệ nam tử trung niên ngồi q u ỳ chân sau đó cung kính thi lễ sau đó nam tử trung niên một mặt nghiêm nghị nói ra ta xin đại biểu quốc hội quân đội cùng hoàng thất cảm tạ hôm qua lúc trời tối âm dương sư đại nhân xuất thủ cứu vớt toàn bộ kinh đô An bội lương nhìn bội giới cười lấy hiếp mắt đâu y hảy, này hết không hắn biết vì cái gì trước mắt gì cái cái vì x y tây ê n trang đen trung nhân nhân, trong mắt hắn qua màu mắt có chút giống một giống ngoan ngoan đâu có đâu có, thành cựu phù tăng quốc công dương sư thủ hộ phù tăng quốc thái bình thanh lý si mị vắng lượng cái này vốn là huyết mạch giao phó trách nhiệm của ta Quạt Biểu tròn thần tốn. t nhẹ nhàng vỗ, an bội lương giới thần sắc tốn. Biểu hiện như vậy nhường khiêm phù giới vỗ, vậy bội sắc xin hỏi lương giới đại nhân cái k i a thanh gạt lình là n g à i thủ của ta an bội lương giới nhẹ gật đầu không sai uy lực vượt quá dự liệu của ta đáng tiếc tất cả vật thí nghiệm đều dùng hết mới làm ra đến cái k i a một thanh an bội lương giới trong giọng nói tràn đầy tức hận nhưng là dù vậy phủ tăng đại biểu ngự khí cũng r ồ n r ậ p đại nhân nếu như phủ tăng quốc muốn nếu như vậy vũ khí không biết ngài bên này có thể hay không hỗ trợ cung cấp đương nhiên phủ tăng quốc sẽ không lấy không phủ tăng quốc nhất định sẽ cho lớn người vừa ý hồi báo an bội lương giới con mắt khé hít một cái hắn liền n g tới phủ tăng quốc đối mặt dạng này dụ hoặc sẽ nhịn không được bởi ấ t tính tại quá dạng này vũ khí hắn cũng không tính hiện tại liền vũ khí cho ra đi, ra b vậy ì cái kia i như là do g t một thật thông thể phạm làm dạng đạn đại, cường đại cường cường đến phổ thông phạm nhân cũng có thể làm cho hắn n phổ cho sự là à quá cái có thần thủ thương. Bởi vậy, an bội lương giới tiếp h ậ n lắc đầu ta cũng muốn giúp ngươi bọn họ nhưng là không có c á c h ta đồ vật ta không biết các ngươi nhìn qua không có phía trên những cái kia đã quý là ta thật vất vả mới chu sát yêu thú thể nội kết tinh vật kia ẩn chứa siêu phạm lực lượng người bình thường muốn sử dụng chu tức tri nộ hoặc là bản thân có siêu phạm lực lượng hoặc là liền muốn có năng lượng như vậy kết tinh mới có thể nhường chu tức tri nộ phát huy ra siêu phạm lực lượng đến dù sao năng lượng không phải vô căn cứ sinh ra không phải sao năng lượng bảo toàn định luật tại thời khắc này lại xảy ra hiệu hết lần này tới lần khác p h ù tang đại biểu chọc không ra bất kỳ một điểm ma bệnh hắn chỉ có thể tiết hận thở dài một hơi sau đó chưa từ bỏ ý định hỏi như thế lương giới đại nhân đối với âm dương sư phát triển ngài định làm như thế nào người tính bồi dưỡng giống như ngài dạng này chân chính â m dương s ư a nếu như ngài có quyết định này lời nói p h ù tang quốc lại ở hết thẻ phương diện bên trên vì là ngài bật đèn xanh phương ly ngay vậy trong lòng cười ha ha n h ư n g thế giới hiện thực n h ấ c lên một hồi linh khí khôi phục cái này vốn là hắn trong kế hoạch sự t ì n h cho dù là cái này linh khí khôi phục là giả cũng có thể nhưng là phương ly rất rõ ràng thế giới hiện thực cũng không có linh khí tồn tại duy nhất linh khí đầu nguồn cũng là cái kia đ ầ y trời ngôi sao bị nhân loại ký thác vô số tưởng tượng ngôi sao đầy trời bởi vì chính mình cái này chúng tinh chi chủ tồn tại mà trở nên thần dị bên trên đầy đủ có thể làm vô cùng linh khí đầu nguồn nhưng là nhưng là người bình thường muốn bước vào siêu phàm liền lượn quanh không g a quan tưởng chúng tinh chi chủ đông hoa phù tang châu âu vân, vân địa phương bọn hắn có văn hóa khác nhau khác nhường những biệt tín ngưỡng. Muốn đương ị a p h nhiên à y văn t ngon ngọt vẫn là có thể cho bọn hắn miếng thử thật giống như đông hoa lý trương thị một chút xíu ngon ngọt liền có thể cho rất nhiều người tin tưởng vững chắc rất nhiều căn bản không tồn tại đồ vật ý niệm tới đây an bội lương giới mỉm cười tu luyện loại vật này dính đến nội dung thật sự là nhiều lắm đối với bồi dưỡng âm dương sư ta sẽ tự tin suy tính bất quá nghĩ đến cái thế giới này biến hóa lớn như vậy ta có thể sẽ du lịch cái thế giới này tình minh thần xã lại không thể không có âm dương sư thủ hộ an bội lương giới lời còn chưa dứt phù tăng đại biểu nháy mắt đã kinh biến đến mức dồn dập lên nhưng là hắn không dám hỏi đối với hắn mà nói dạng này một cái có thể đại biểu lấy âm dương sư thái độ tin tức đã đủ rồi dù sao đối với phù tăng tới nói âm dương sư đại nhân là một đầu thông hướng siêu phàm đường tắt nhưng là cũng không có nghĩa là không có đường khác Thì như giờ phút này đồng dạng có phụ tăng đại biểu đi bãi phòng tổ cựu gạo hạ gia tộc tựa hồ là đ ỗ n g nhiên không có hào hứng an bội lương giới chậm dãi đứng dậy đưa lưng về phía phụ tăng đại biểu thanh âm em dịu nói ra tại toàn bộ phụ tăng tìm kiếm cầm giữ có lực lượng thần bí đồ vật ta có những vật này ta liền có thể lấy chế tác mới vũ khí chuyện này các người nếu như có hứng thú liền nhanh một chút đông hoa chỗ này thế nhưng là chả còn bảo lưu lấy có hoàn chỉnh c h u y ể n thừa tông m ô n đây tình minh thần xã bên này ta sẽ cân nhắc bồi dưỡng một cái chân chính nữ vu đi ra nhưng là hiện tại hoàn cảnh này còn không phải tốt nhất hoàn cảnh đại giới sẽ có chút lớn tuyệt ố Đối t thể mặt giả, vẫn là một t ngươi cưng vẫn giả, đi. cái có h là ộ c về v phù như tăng cưng an nội lương giả, giới ậ không khách khí không không chẳng nhưng không có nhường phù h tăng không đại biểu đấy. ngược có c đại đấy, lại biểu u y là n đương nhiên h nghĩ. nhiên, Hồ、Tiên、huyết mạch m Tiên dương Quả thơm sư đại nhân, nộ có chút vô thường đây. đối ạ i nhân, nộ thường chút đây. có vô đ mặt cái kia thon dài bóng lưng phù tăng đại biểu cung kính thi lễ sau đó nói ra cái kia lương giới đại nhân nghỉ ngơi thật tốt ta đại biểu phù tăng trên giới lại một lần nữa cảm tạ lương giới đại nhân làm hết thảy t r ờ i đã sáng liên quan tới chuyện tối ngày hôm qua cũng bắt đầu ở mặt trời cùng chuyển ra quân đội phong tỏa tình minh thân xã thậm chí xuất động máy bay trực thăng tiếp viện còn có sau đó cái kia vô căn cứ dâng lên tiểu thái dương hết thể tất cả đều được p h ụ tăng người nhất là kinh đâu người nói chuyện say sưa chủ đề nhất là thần x ã cùng quân đội cùng cái kia thần kỳ dị tượng tụ cùng một chỗ thời điểm tất cả suy đoán đều bị tự phát chỉ hướng thần bí học đại lượng tiếp mời tại p h ụ tăng quốc trên internet xuất hiện p h ụ tăng người nhao nhao cao hứng bừng bừng thảo luận tối hôm qua đến cùng phát sinh cái gì nhưng là bởi vì các đại nhân vật đều lựa chọn ngậm miệng không nói bởi vậy trên internet những cái này thần bí học p h ụ hưng suy đoán nói cho cùng cũng vẹn vẹn một đám dân mạng từ này thôi phù tăng quốc sở dĩ không có nhúng tay cũng là bởi vì bọn hắn rất rõ ràng đây hết thể đều tại trong phạm vi khống chế thôi cho dân mạng bọn họ thảo luận thời gian chỉ có nửa ngày lúc chiều đại biểu quân đội ngay tại một mặt ngừng trọng cùng ấ y n ấ y thần sắc bên trong lộ diện đối mặt đại lượng truyền thông cùng công chúng đại biểu quân đội đầu tiên thừa nhận quân đội một mực tại trong bóng tối nghiên cứu phát minh lấy bí mật nào đó vũ khí ngay tại hôm qua lúc trời tối vũ khí nghiên cứu ra hiện một chút ngoài ý m u ố n dẫn đến sinh ra kem chút liền không khống chế nguy hiểm đón lấy đại biểu quân đội cảm tạ tại tối hôm qua vì là giải quyết nguy cơ mà bỏ ra to lớn cố gắng thậm chí là sinh mệnh đám binh sĩ. đồng thời tuyên bố quân đội nội bộ nhân sự điều động đã bình ổn sự phẫn nộ của dân chúng cuối cùng đại biểu quân đội hô hào dân chúng trong tương lai trong một đoạn thời gian nghiêm cấm tới gần tình minh thần x ã phương hướng bởi vì nơi đó đã có một ít phức tạp hạt nhân ô nhiễm sinh ra hạt nhân ô nhiễm đây tuyệt đối là bất kỳ một cái nào p h ụ tăng người ác ngộng mỗi một cái p h ụ tăng người từ nhỏ đã biết do vũ khí hạt nhân kinh khủng cùng nguy hại thậm chí bọn hắn biết do năm đó cái kia hai phát vũ khí hạt nhân cho phủ tăng mang tới là thế nào khó mà san bằng bị thương chỉ có như vậy phủ tăng cũng vẫn là phụ thuộc vào hoa kỳ không thể không nói phù tăng dân tộc thật là một đầu tùy thời chuẩn bị cắn chủ chó săn chính thức quan phương phát biểu chả còn có mấy cái địa vị không thấp kẻ chết hay lại thêm truyền thông ra sức tuyên truyền tối hôm qua phát sinh hết thẻ cứ như vậy bị đ ị n h tính phù tăng trên internet cuồng h o a n cũng thời gian dần trôi qua bình tĩnh lại chỉ có một một số nhỏ người tức là được đối mặt người khác chào phúng phù tăng nhất định là phát sinh siêu tự nhiên thần bí bên cạnh sự kiện tình minh thần xã bên trong nhìn lấy cái k i a bụng vệ nam tử trung niên theo cây hoa anh đào xuống rời đi an bội lương giới quay đầu nhìn về phía sắc mặt có chút đỏ lên thổ n g môn mỹ huệ n ư ờ i ta nói ngươi rất muốn trở thành là chân chính em dương sứ a Thổ người còn sống đây nói xong an bội lương giới khẽ vớt thổ ngự môn mỹ huệ cái kia trắng loan bên mặt gương mặt gần sát nàng để cho nàng cả người đều bao phủ tại một loại dị dạng mà kích thích cảm giác bên trong hào hào đúc luyện thân thể của ngươi chỉ cần ngươi có thể biểu hiện ra ngươi trung thành ta sẽ cho ngươi một cái biến thành em dương sư cơ hội không chỉ là ngươi thổ n g ự môn già trung thành người cũng giống như vậy nói xong an bội lương giới quỷ mị cười một tiếng sau đó liền cầm lấy quạt tròn hướng phía lầu nhỏ đi ra ngoài thổ n g ự môn mỹ huệ trái tim bịch bịch nảy loạn trong đầu ông ông t ắ c hưởng lương giới đại nhân là có ý gì đúc luyện thân thể đối với hắn trung thành chẳng lẽ lương giới đại nhân thích thân thể của ta a tốt như vậy ngượng ngùng đây dạo bước tại đã hoàn toàn bị giới nghiêm cô lập tình minh thần xã bên trong phương ly mặc dù mang trên mặt một cỗ yêu dị tiểu dung nội tâm lại là tại nghiêm túc tự hỏi một chút chuyện trọng yếu cục diện không sai biệt lắm đã mở ra chí ít tại phù tăng làm gương mẫu xuống còn lại quốc gia hẳn là sẽ ở một mức độ nào đó tin tưởng cái gọi là linh khí khôi phục cố nhiên hiện tại triều đình muốn b u ồ n bực thanh â m phát đại tài bởi vậy không nguyện ý làm được thiên hạ đều biết thậm chí ngay cả bình dân đều muốn giấu diếm tại trống bên trong nhưng lại như thế này vừa vặn dù sao bước chân lớn dễ dàng kéo tới trứng thế nhưng là theo bước chân của ta càng ngày càng xa triều đình bọn họ luôn có không gạt được thời điểm cho nên nhất định phải phải chuẩn bị từ sớm đỡ một ít công pháp một chút thích hợp thế giới hiện thực khác biệt sửa luyện thể hệ công pháp thành tựu duy nhất chân thần sở hữu ngọn nguồn linh khí đầu điều này cũng liền đã chú định tất cả chân pháp đều cần hất lên còn lại sửa luyện thể hệ áo ngoài bản chất còn là của ta pháp mới được nghĩ tới đây phương l uy không kèm nổi có chút nhức đầu trái đất thật sự là quá phức tạp đi văn hóa khác nhau khác biệt tín ngưỡng khác biệt văn tự khác biệt thói quen muốn nhường nhiều như vậy khác biệt sửa luyện thể hệ thực chất bên trong đều là chúng tinh chi chủ tín ngưỡng quả thực là có chút khó khăn không nói những cái khác chúng tinh chi chủ phía dưới thần văn là cổ hán chữ tại dị thế giới là cái rất cao to bên trên sự tỉnh nhưng là tại thế giới hiện thực liền lộ ra rất phiền t o á i nhìn tới vẫn là muốn bàn bạc kỹ hơn a hít khẩu khí phương l u y biết rõ chuyện này không thể gấp nhất định muốn ổn ngàn vạn không thể ra chỗ sơ xuất cũng may hai thế giới tranh lệch thời gian đầy đủ cam đ o à n ta có đầy đủ thời gian đi chuẩn bị những vật này phương l u y k h ẽ cười một tiếng trong lòng áp lực nhỏ không ít cảm thụ được lấy một loại kỳ lạ tồn tại dung nhập trong cơ thể mình bắt chỉ k í n h phương l u y không khỏi có chút như mũi tên bay đến hồng tâm dày v ò lâu như vậy dị thế giới đã nhanh đã qua một tháng đi thời gian lâu như vậy bên trong cũng không biết bọn hắn thế nào nghĩ đến cái này phương huy lập tức trở về chính mình lầu nhỏ thông tri thổ ngữ môn mỹ huệ liên hệ ngoại giới lấy tiếp tục nghiên cứu danh nghĩa muốn tới đại lượng gạt linh cùng đạn về sau phương ly u căn dặn thổ n g ữ môn người mỹ huệ nói tình minh thần xã lâu giao cho ngươi đến xử lý có ta phủ lục cùng chu tức chi nộ tại si m ỹ vong lượng tuyệt đối không dám vào bên trong ta rời đi trước một đoạn thời gian nhìn xem có thể hay không tìm kiếm được mớ i yêu quái tiến tới chế tạo ra càng nhiều chu tức chi nộ tại tình minh thần xã bên trong phương ly u bất kỳ ý tưởng gì đều không cần thương lượng vẹn vẹn thông chi là đủ rồi phù tăng quốc người vốn là sùng bái cương giả nhất là những thứ này thổ n g ữ môn g i a t h ộ c người đối với âm dương sư đại nhân càng là tôn thờ hán không có người sẽ đi phản bác lại càng không cần phải nói ở đây chút ít một mươi tám m ư ơ i chín tuổi thiếu nữ t r o n g mắt âm dương sư đại nhân là tuấn mỹ như vậy có thể thay âm dương sư đại nhân quản lý thân xã khiến cái này nữ v u tâm lý có một loại vương tử xuất trinh công chúa thủ ra h ảo giác đối với tình minh t h ầ n xã phương l u y cũng có thể yên tâm giao cho thổ ngự môn ra người quản lý không nói đến bọn hắn vốn là sùng bái chính mình cái này chân chính âm dương sư chỉ là trong đền thờ không có bất kỳ cái gì bí mật chuyện này liền để phương l u y không có một chút lo toan lo lắng nhìn lấy lớn như vậy thân xã phương h y cười khẽ một tiếng tất cả vĩ đại đều bắt nguồn từ ta tồn tại a lương giới đại nhân cùng mỹ huệ vụ nữ phiên đổi mới tại trong đám hhh giới thiệu v ấ n t ắ c bên trong có nhóm hhh chương một trăm bảy mươi b ố d u n g nham c h i tâm vừa về tới dị thế giới phương ly u liền phát hiện nguyên bản bình tĩnh lạc nhật chấn tựa hồ lập tức liền náo nhiệt đại lượng kẻ ngoại lai tạm ở tại lạc nhật chấn bên trong nhường lạc nhật chấn trở nên chen trúc sau khi cũng mang đến đại lượng tài nguyên lạc nhật chấn cư dân bình thường góp nhặt lâm sản có thể nói tại kẻ ngoại lai tiêu hao xuống rất nhanh liền biến có sắn bọn hắn cần tài nguyên trong thần đ i ệ lão doanh chính dường như lợi rất lâu phương ly mới từ khi nội thất đi ra lão doanh chính liền cuốn quýt ti điện hạ không xong cây bên này muốn lộn xộn nga nhìn thấy lao danh o chính trên mặt không che giấu chút nào vẻ lo lắng phương ly u thần sắc ngưng chọn lên trầm giọng hỏi không nên gấp trước tiên nói một chút ta không có ở đây trong khoảng thời gian này đến cùng phát sinh cái gì phương ly u thanh âm tựa hồ là có ma lực một dạng nhường lo lắng lao danh o chính rất nhanh liền bình tĩnh lại hắn hít sâu một cái khí giải thích nói điện hạ là như vậy ngay tại trước mấy ngày đột nhiên liền rộng lượng kẻ ngoại lai đi tới nơi này phụ cận trong bọn họ có rất nhiều dân binh có rất nhiều mạnh đại gia t ộ c người thậm chí còn có hùng sư đế quốc người cũng tới liên quan tới ngài tín ngưỡng bây giờ chính là vững bước phát triển thời điểm những người này đến mặc dù không đến lỗi ngài đã cắm rễ ở chỗ này tín ngưỡng nhưng là lao doanh chính lời còn chưa nói hết phương ly sắc mặt chính là trầm xuống hắn đã đoán được mấy ngày nay đến cùng phát sinh cái gì một cái giáo phái tại truyền b á tín ngưỡng loại sự tình này tuyệt đối sẽ không giấu giếm được kẻ ngoại lai trên cái thế giới này giáo phái thật sự là nhiều lắm truyền giáo loại sự tình này có lẽ những cái kia vào nam g i a bắc người đã sớm quá quen thuộc nhưng là nếu như cái này giáo phái tín đồ trong lời nói trả còn để lộ ra thần linh hóa thân hành tẩu tại nhân dân như thế hắn đại biểu ý nghĩa liền không đồng dạng có lẽ là người nói vô tâm nhưng là người nghe tuyệt đối sẽ cố ý khi sâu một cái khí phương ly u trầm giọng hỏi như vậy hiện tại là tình huống như thế nào lão danh o chính vội vàng giải thích nói hiện tại ngược lại là không có chuyện gì phát sinh dù sao lạc n h ậ t chân quá nhỏ cường giả sẽ không tới nơi này nói xong lão danh o chính trên mặt lộ ra lo lắng t h ầ n sắc nhưng là sợ là sợ những cường giả kia cùng đại thế lực nhận được tin tức sau đó sẽ đối với điện hạ ngài bất lợi à? hài lòng nhìn lão danh o chính lên mắt đối với đ ú n g vu lão danh chính phương ly đã không có gì có thể lấy nói cho dù là rõ biết mình tín ngưỡng thần linh còn chưa đủ mạnh mẽ nhưng là của hắn tín ngưỡng vẫn như cũ kiên định khắp nơi vì thần linh cân nhắc nếu là lúc trước đối mặt tình huống như vậy phương l u y khẳng định sẽ xem xét một chút càng sâu phương diện đồ vật nhưng là hiện tại có được bắt chỉ tính hắn không ngại nhường cái này phim đại lục cường giả biết rõ cái gì là chân thần ý niệm tới đây phương l u y cười cười thần thái nhẹ nhõm nói ra như thế ngươi biết bọn hắn tại sao tới đến nơi đây à? lao danh chính tựa h ầ nhận phương huy cảm nhiễm ngữ khí bình tĩnh không ít nghe nói là bởi vì dãy núi này chỗ sâu dựng dục một kiện tên là dung nham chi tâm bảo vật theo những lính đánh thuê kia nói cái gọi là dung nham chi tâm chính là tại dung nham bên trong tiếp nhận cao áp nhiệt độ cao bị linh khí tẩm bổ mấy trăm năm mới đạn sinh bảo vật mấu chốt nhất là món bảo vật này công dụng rất nhiều có thể tan nhập thể nội cải biến một cá nhân thiên phú cũng có thể luyện hóa thành một kiện cùng loại với phân thân binh khí lão danh o chính mà nói k h ư c từ phương lui trong lòng hơi động lập tức trên mặt của hắn lộ ra một vệ ý cười dung nham chi tâm a thứ này có chút ý tứ còn không phải lão danh o chính tiêu hóa phương lui câu nói này phía sau tâm ý phương huy liền chuyển đề tài câu chuyện chúng tinh thánh điện cờ xí huy trương những thứ này có thể tỏ rõ thân phận đồ vật đã chuẩn bị xong chưa lao doanh chính gật đầu điện hạ đã chủ tính tốt cờ làm à u l ó t đen nhật n g u y ệ t tinh thần cờ huy chương là ngân hà huy chương vừa nói lao doanh chính trả còn chỉ chỉ chính mình quần áo mới lúc này phương l u i mới chú ý tới lao doanh chính quần áo đã không còn là cái nôi thế giới bên trong chính mình phát cho bọn hắn đại mại tràng hàng tiện nghi rẻ tiền mà là thật sự rõ ràng cái thế giới này quần áo mà lại toàn bộ quần áo trả còn đi qua đặc biệt chủ tính có thể đại biểu chúng tinh thánh điện nhân tố toàn bộ đều bị biểu hiện tại bộ y phục này phía trên không sai phương huy khen một tiếng sau đó cười l ắ c ý như thế ta giáo hoàng đi chuẩn bị một cái đi cái này dung nham chi tâm tam ớn lão danh o chính xứng sở lập tức cung k í n h túi đầu liền chầm chậm lui xuống đối với đ ú n g vũ lão danh o chính mà nói thần linh ý chí chính là hắn phấn đấu phương hướng đồng dạng thần nói phải có ánh sáng thiên địa liền sẽ có ánh sáng lạc nhật chấn bên trong đại lượng ngoại nhân đến m à i đao xoèn x o è n chuẩn bị đối mặt tức sẽ xuất hiện tranh đoạt đối với tuyệt đại đa số người tới nói bọn hắn rất rõ ràng lực lượng của mình không đủ để đạt được dung nham chi tâm bảo vật như vậy nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn theo ở phía sau an canh <cười> đối với thần linh chuyện phiếm bên trong đám người đồng thời không tin cái này cái gọi là thần linh cùng những cái kia giáo đình bên trong công phụng vĩ đại tồn tại đồng dạng lấy tầm mắt của bọn hắn theo bọn hắn nghĩ đây bất quá là một loại tụ lại thế lực l ít. Ít xa xa một, là là một cái chỉ có hơn năm nghìn tín đồ hoang dại thần linh tuyệt đối là so dung nham chi tâm còn muốn bảo vật trật quý là một cái thần linh phương l uy đã sớm theo h ẳ n dở cùng khải nhị chỗ này biết được chính mình tồn tại là cỡ nào chạm tay có thể bỏng nhưng là phương l uy lần này không có chút nào sợ có bắt chỉ kính nơi tay phương l uy không sợ bất kỳ khiêu chiến nào dù sao vô l u ậ n là hùng sư đế quốc cũng tốt vẫn là còn lại cái gì cũng tốt ở đây một mảnh lấy đấu khí cùng ma pháp vì là chủ lưu đại lục ở bên trên tồn tại cường đại nhất cũng chỉ là chuyển kỳ cường giả thôi ầm ầm vẹn, vẹn ngày thứ hai toàn bộ lạc nhật chấn đại địa rõ ràng chấn động lên dạng này di động nhường sở hữu lạc nhật chấn bên trong mạo hiểm giả đều hưng phấn lên đã sớm chuẩn bị bọn hắn. tranh thủ thời gian cùng lúc đó lạc nhật chấn bên ngoài thần điện bên ngoài tần tộc các chiến sĩ đã tụ tập cùng một chỗ người không nhiều chỉ có chỉ là hơn một trăm người thôi nhưng là cái này hơn một trăm người trừ bỏ những cái kia cất bước muộn ma pháp sư mỗi một cái đều là cấp hai bên trong hạ thủ tần tộc bên trong cấp ba siêu phảm càng là toàn bộ tụ tập ở chỗ này đã từng tờ giờ ép chiến giáp đã được tần tộc người cởi ra đã từng là ký thác bị bọn hắn thích đáng bảo tồn tại trong nhà mình bây giờ các chiến sĩ mặc là khải nhị chế tạo chiến giáp người khoác màu lót đen n g ồ i sao á o choàng mặc dù thời gian vội vàng tài nguyên lại có hạn nhưng là chiến giáp này cũng không phải người bình thường có thể có được dù sao truyền kỳ cấp bậc ma khải sư c h i thức ở đó nhiều khi có thể có hóa mục nát thành thần kỳ hiệu quả mà ma pháp sư trên người chúng k i n h giáp cũng là như thế bình thường vật liệu cùng một chút siêu phàm vật liệu phối hợp làm được giá trị tối đại hóa xử lý dạng n à y một c h i đội ngũ không kém hơn bất kỳ lạc nhật chấn từ bên ngoài đến mạo hiểm giả lại thêm phương ly u cái này thần linh tự mình dẫn đội vẫn là rất có mặt bài thành t ệ u chúng tinh c h i chủ dưới chân là kỳ lân nắm trong tay trung ương đại địa phương ly u có thể cảm giác được rõ ràng chấn động đầu nguồn ở đâu nhìn lấy đám kia ánh mắt kiên định mà thành tín tần t ộ c người phương ly u thậm chí đều không cần bất kỳ thần hóa chính mình c h í n h tự chỉ là đơn giản gật đầu nói đi thôi ta thành tín các tín đồ nhường cái thế giới này nhìn xem tín ngưỡng quần tinh cho các ngươi mang tới lực lượng a tín ngưỡng quần tinh là có ư thế chỉ ít từ nơi này chút ít nguyên sơ dân trên người cũng có thể thấy được một hai đến bọn hắn tốc độ tu luyện so với làm từng bước tu luyện không biết nhanh hơn bao nhiêu lần ca ngợi quân tinh ca ngợi vĩ đại chúng tinh c h i chủ bây giờ tần tộc bộ lạc cùng trước kia có chút không giống liền lấy cái này khen mỹ thần linh thanh âm tới nói những cái kia các chiến sĩ ngoại trừ nguyên bản trung khí mười phần c h ả còn trở nên đều nhịp bên trên hiện nhiên tần nhất cùng tần thập tam đang cố ý biết thực hành một chủng loại giống như quân sự hóa quản lý mà những cái kia ngôi sao pháp sư thanh âm của bọn hắn mặc dù không bằng tạm thời bọn họ âm vang mạnh mẽ nhưng là cũng biến thành càng thêm kính s đã từng là người nguyên thủy thời điểm bọn hắn kính sợ tự nhiên vĩ đại thế là tại xem bọn hắn nhìn tới có được nhóm tinh lực lượng phương l u y thành thần bây giờ thành t i ể u siêu phàm tu sĩ bọn hắn càng là tu hành thì càng kính sợ kính sợ tại lực lượng tâm thúy kính sợ tại thần linh t ô n quý. cho dù là bọn họ thần linh thất lạc rất nhiều lực lượng nhưng là hắn vẫn như cũng là ngôi sao sở d ị vĩ đại nguồn suối hài lòng nhìn lấy chính mình các tín đồ phương l u y phất phất tay đi thôi ta các tín đồ nói xong phương h u một ngựa đi đầu hướng phất phất tay đi thôi ta các tín đồ nói xong phương huy một ngựa đi đầu hướng phất phất tay đi phương l u y liền mang theo hắn các tín đồ xâm nhập sâu trong núi lớn xuyên qua cao lớn rừng cây đập vào mắt là một cái chiếm diện tích phạm vi cực lớn hố sâu trong hố sâu bước lên quần c u ộ n n h i ệ t khí cùng khói đen điều này làm cho một màn nhường phương l u y trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý mớn hắn không nghĩ tới đại điệp như vậy chấn động vậy mà dung ra một cái thông hướng dưới mặt đất lỗ thủng, thủng lớn chung quanh đã được lít nha lít nhít thân ảnh cho vây quanh thô sơ giản lược vừa nhìn phương huy liền có thể nhìn thấy một chút không đơn giản thế lực khói đen che phủ bên trong một cái vong linh pháp sư đơn thương độc mã nhưng là t h u n g quanh hắn lại là một mảnh chân không không người nào nguyện ý cùng vong linh pháp sư cùng một chỗ kim sát sư tử tạo hình chiến giáp bên trong một cái tóc vàng mắt xanh người trẻ tuổi một mặt trầm ổn lẳng lặng nhìn trước người hố sâu mà ở phía sau hắn thì là trọn vẹn hơn ngàn quân nhân cái kia là quân nhân chân chính bọn hắn thống nhất xuyên qua chế thức áo giáp thậm chí trong bọn họ tuyệt đại đa số người khí tức đều là tương tự còn có một cái trung niên bộ dáng ma pháp sư bao phủ tại một thân hoa lệ trường b à o bên trong trên ngón tay giới chỉ chạy xuôi theo thần bí quan mang mà ở phía sau hắn thì là đủ loại khí tức hoàn toàn khác biệt tồn tại có chiến sĩ có ma pháp sư thậm chí còn có triệu hoàng、sư. t giả, giả ạ ngược lại n là phương uy ánh mắt mịt mở đánh giá hiện trường những cái kia lít nha lít nhít người n ô hợp chi chúng phương l uy trực tiếp lược qua những người kia căn bản không đáng giá chính mình lo lắng chân chính đáng giá để cho mình chú ý không ai qua được mấy cái kia thân có cấp bốn khí tức cường đại tồn tại cùng bọn hắn thế lực điện hạ xuyên qua sư tử áo giáp người trẻ tuổi là hùng sư đế quốc hoàng thất người hẳn là phụng mệnh chú đóng ở hỗn loạn một vị hoàng tôn còn có cái kia ma pháp sư là hôn loạn lôi đỉnh c h i nộ dong binh đoàn lao đại là nắm giữ sức mạnh sấm xét cấp bốn ma pháp sư đến lỗi mặt khác cái kia xuyên qua ngân giáp lao giả thì là hôn loạn người thực sự k h ô n g chế có được tinh không ma hùng huyết mạch huyết mạch gia tộc la nhị tư gia tộc tộc trưởng khải nhĩ mỗi giới thiệu một người phương ly ánh mắt liền lấp loét thoảng lúc trước hắn kém chút bị hùng sư đế quốc cường giả một bàn tay cho t r ụ c chết tại khối này đại lục ở bên trên đã sinh hoạt có một đoạn thời gian p h ơ n l u y tự nhiên là biết rõ cái này một khối cùng loại phụ tăng đại lục ở bên trên hùng sư đế quốc tài là tuyệt đối nắm giữ trách không được tuổi còn nhỏ chính là cấp bốn tồn tại nguyên lai là người trong hoàng thất mà cái kêu ma pháp sư đồng dạng là cấp bốn cảnh giới đối với người bình thường tới nói đây đã là cái rất không tệ cảnh giới lại thêm ma pháp sư nắm giữ dong binh đoàn bên trong mỗi một cái đều là kinh nghiệm phong phú nhân vật cái này khiến chi này dong binh đoàn theo bản chất đến nói không thể k i n h thường đồng dạng là cấp bốn phát ra vong linh pháp sư bản thân tồn tại liền đại biểu một chi tử vong quân đội bất quá giờ phút này trong đầu của hắn cũng không có ngọn n m ồ n bởi vì chính mình lực lượng chủ yếu một trong đã một đi không trở lại lấy về phần hắn đều chưa kịp có được hoàn toàn mới xương cốt liền không thể không đến nơi này tranh đoạt ngưng tụ lục thân dung nham chi tâm đáng chết đừng để ta biết là ai tiết lộ dung nham chi tâm cẩn thận không phải vậy ta nhất định muốn đem ngươi linh hồn tra tân đến tiêu tán vong linh pháp sư trong ánh mắt ngọn lửa màu xanh lục không ngừng thiêu bớt lên có trời mới biết hắn theo mạo hiểm giả trong linh hồn biết được dung nham chi tâm đã được toàn bộ hỗn loạn biết được thời điểm đến cỡ nào tức giận. vì chờ đợi dung nham c h i tâm hắn đã ở chỗ này chờ c h ọ n b ẹ n bốn năm mà cái k i a hỗn loạn người thống trị thực sự là n h ị tư gia tộc thì là nhường phương l u y có chút ghé mắt ngôi sao ma hùng nghe có chút ý tứ a tại trên người của bọn hắn phương l u y cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc chính là ngôi sao lực lượng chương một trăm bảy mươi lăm là truyền kỳ phương l u y tại phân tích hiện trường thế cục thời điểm mấy cái k i a đại thế lực cũng gần như là chân trước chân sau đạt được có một vị hành tẩu tại nhân gian thần linh tại tụ lại tín ngưỡng tin tức tin tức này đối với bọn hắn tôi nói có thể không giống bình thường là nhĩ tư gia tộc tộc, tộc trưởng mắt sáng lấp lánh thấp ọ là là mà hùng sư đế quốc hoàng tôn sắc mặt cũng không tính nhìn rất đẹp thành cựu hoàng tôn hắn biết rõ một cái thần linh bảo lưu đang đại biểu cái gì chính là đại biểu một cái thế lực có thể bay nhanh bành trướng cơ hội có lẽ thần linh bản thân muốn độc tự phát triển rất khó khăn nhưng là nếu là gặp đại thế lực hợp tác thần linh có thể tại thời gian ngắn nhất biến thành cường giả đương nhiên đó cũng không phải mấu chốt mấu chốt là thành t ự u hoàng tôn hắn biết rõ hùng sư đế quốc thành thần cái nôi phế bởi vì hai cái kẻ ngoại lai hủy bỏ mà lúc này đây xuất hiện một cái tụ lại tín ngưỡng thần linh đối với hoàng tôn tới nói tuyệt đối là một kiện rất khả nghi sự tình hy vọng ngươi không phải tên trộm kia không phải vậy không phải vậy ta sẽ để ngươi biến thành thuốc phụ dưới trướng vĩnh viễn bị chấn áp chúc thần hùng sư đế quốc hoàng tôn ánh mắt lạnh lùng có thể nói tất cả mọi người là mỗi người có tâm tư riêng hoặc là đơn thuần ngấp nghẽ thiên điệu mà thành tài nguyên hoặc là đối với đúng cái kia thần bí thần linh mà sinh ra hứng thú dưới tình huống như vậy cái kia to lớn mà nóng bỏng cửa hàng phụ cận lại là quỷ dị bình tĩnh bên trên vê anh lại là một tiếng kịch liệt rung động không ít người đều bởi vì cái này kịch liệt rung động mà dưới chân không v ữ n g thời điểm một đạo nồng đ ậ m ánh lửa bạo phát ra làm cho cả bên trong dãy núi đều một mảnh nóng bỏng ngay tại lúc này dung nham chi tâm liền dưới đất do binh đoàn ma pháp sư phản ứng đầu tiên trong tay hắn ma trượng bỗng nhiên vung lên thuấn phát một đạo ma pháp ngạnh sinh tại nóng bỏng mà độc tính trong không khí bổ ra một con đường sau đó đi đầu liền mang theo hắn dong binh đoàn liền n h ả xuống đáng chết các chiến sĩ đừng cho đ á m kia dong binh được chỗ tốt hùng sư đế quốc hoàng tôn theo sát phía sau kim hoàng sắc k h í diễm theo trên người hắn bạo phát đi ra cả người tại cao quý không tản ổ i trong hơi thở như là một vòng tiểu thái dương hướng phía cái k i a như cụ khói đen búp lên hang động liền b a y đi điện h ạ binh sĩ thủ lĩnh há to miệng nhưng là căn bản không kịp ngăn lại k ê u ngạo mà lại mạnh mẽ hoàng tôn điện h ạ hắn chỉ có thể bất đắc dĩ quát lên một tiếng lớn tất cả mọi người nghe lệnh đi theo điện hạ bước chân bảo vệ tốt chính mình sau khi chuẩy xong đường mặc dù hùng sư đế quốc ta là n h ị tư gia tộc c h ọ c không nổi nhưng là không có nghĩa là h ô n loạn bên trong ta là n h ị tư gia tộc liền sợ các ngươi là n h ị tư gia tộc lão giả khép cười một tiếng như là tinh quang một dạng đấu khí bộc phát hắn vẹn vẹn mang theo mấy cái trong tộc c ứ n g giả cứ như vậy hướng phía phía dưới bay đi như là tinh quang một dạng đấu khí nhường phương ly u nhãn tỉnh sáng lên bất quá hắn rất nhanh liền lắc đầu dung nham chi tâm đôi với đúng ta cực kỳ trọng yếu trước lấy dung nham chi tâm lại nói nói xong phương ly vận chuyển toàn thân thần lực một mảnh màu xanh tường vần cứ như vậy trống rông xuất hiện dưới chân hắn chúng chung điệp điệp hả vừa v ẫ n muốn có hành động vong linh pháp sư thân thể chấn động mạnh một cái nhìn thấy phương lui vậy thì khác tại đấu khí ma pháp gần như là tùy tâm sở dục lực lượng trong mắt của hắn ánh lửa càng thêm hừng hực không thể không nói thiên nhiên quỷ phụ thần công thật sự là quá thần kỳ màu xanh tường vân nồng đậm sinh cơ phía dưới ngạnh sinh sinh chống ra những khói đen kia cùng độc khí nhưng là toàn bộ dưới mặt đất không gian tựa hồ càng hướng xuống càng lớn càng về sau thậm chí đã tại những cái kia sâu dưới lòng đất tự nhiên hình thành dưới mặt đá như là mê cung bình thường hai chân đạp ở cái kia bị ngọn lửa đốt màu đỏ bừng trên mặt đất tất cả chiến sĩ cùng pháp sư đều toàn thân phát nhiệt. mọi người cẩn thận nơi này đã là sâu trong lòng đất mặc dù có ta sớm chuẩn bị dày có thể phòng cháy nhưng là cũng cần phải dùng lực lượng của mình bảo vệ tốt chính mình đứng tại phương ly sau lưng khải nhĩ vẻ mặt nghiêm túc dặn dò tần tộc chiến sĩ cùng pháp sư bọn họ mặc dù hắn không đến cỡ nào phong phú mạo hiểm kinh nghiệm nhưng là ma khải sư c h i thức đầy đủ hắn phán đoán chính mình tác phẩm phòng hộ năng lực hạn mức cao nhất là nơi nào c h ắ c không được bọn hắn người không có toàn bộ xuống tới nguyên lai không chỉ là vì hậu phương tiếp ứng càng nhiều hay là bởi vì phổ thông cấp hai căn bản chịu đựng không được dạng này nóng bỏng càng thụ được dưới lòng chân nhiệt độ, thần linh hắn không cảm thấy có cái gì nhưng là hắn cũng rất rõ ràng như thế nhiệt độ là một cốt như thế nào lực lượng nếu là dung nham c h i tâm như thế hướng hỏa diễm khí tức nồng nặc nhất địa phương đi chuẩn không sai phương ly tự lẩm bẩm ánh mắt nhìn về phía trước người cái k i a to lớn thậm chí quẩn quẩn lấy bọt nước ao nham tương dạng này ao nham tương không có phi hành năng lực hoặc là cường đại đoàn đội phối hợp năng lực tuyệt đối gây khó dễ bất quá với ta mà nói cái này cũng không phải vấn đề gì a nham tương bản chất là hỏa diễm cùng hòa tan nham thạch vẫn như c ũ là tại trong ngũ hành phương ly khép cười một tiếng nhìn lấy cái tia to lớn ao nham tương mở miệm nói ra ta nói hỏa diễm tránh lui lớn mở rộng cùng với cái kia như là thiên địa thanh â m thanh â m mắt trần có thể thấy cái kia ao nham tương bên trong một đầu thẳng tắp con đường phía trên tất cả hỏa diễm hướng phía hai bên c u ầ n q u ộ n mà không hỏa diễm thiêu đốt nham tương cũng bắt đầu thời gian dần trôi qua khôi phục nham thạch lúc đầu nên có một t i a màu sắc bất quá vẫn như cũng là thể lỏng nham tương cũng đồng d ạ n g tại phương l u một tiếng hạ chiều lấy hai bên c u ộ n quận rất nhanh ao nham tương bên trong một đầu thẳng tắp chống chỗ đường đi cứ như vậy c h ố n g rông xuất hiện tại trước mắt của tất cả mọi người ta nói mùa đông ra rét sắp tới vang tuyết bao trùm lại là một câu thần âm vang lên mắt trần có thể thấy đen kịt hàn băng cứ như vậy c h ố n g rông xuất hiện theo cái k i a chống chỗ hướng phía nơi xa lan tràn ra ccc、si si si, hàng khí cùng nhiệt khí va nhau rất nhanh sinh ra đại lượng thủy khí lập tức nơi này vậy mà trở nên như cùng một mảnh tiên cảnh giống như thần linh không hổ là thiên địa sùng nhĩ a nhìn thấy cái này rung động một màn khải nhĩ thấp giọng cảm khái một tiếng mà tại phương l i sau lưng các tín đồ thì l à sùng kính nhìn lấy cái k i a đã đạp vào hàn băng đường đi vĩ đại thần linh ca ngợi quần tinh ca ngợi vĩ đại chúng tinh tri chủ một câu đã trở thành các tín đồ thường nói tiếng ca ngợi sau đó Các cũng tín đồ phương ly mới mang theo hắn các tín đồ vừa mới đến dưới mặt đất hạch tâm liền nghe đến lạnh thấu xương tiếng nổ đùng bằng không ngừng vang lên một cái chuyển biến và mục đích đúng là một bộ hôn chiến tràn diện cấp bốn có thể nói là nhân lực đỉnh điểm một cảnh giới một người tinh k h í thần đỉnh phong cảnh giới đại khái là là cấp bốn có khả năng biểu hiện ra lực lượng mà cấp bốn lại hướng lên sinh mệnh bản chất đạt được tăng lên liền sẽ đản sinh ra cùng loại cự long long uy m ở dạng nhưng lại càng thêm huyền diệu lĩnh vực bởi vậy ngũ cấp cảnh giới ở cái thế giới này rốt cục có chính thức danh tự thánh vực cường giả thánh vực đã coi là cường giả chân chính bọn hắn có thể l ă n g không hư đ ộ cũng có thể dùng lực lượng lĩnh vực giết địch mà trước mắt những thứ này thánh vực phía dưới cường giả mặc dù không thể làm đến chân chính vô câu vô thúc phi hành nhưng là mỗi một người bọn hắn đều nắm giữ lấy cùng loại phi hành thủ、đoạn. Ma pháp sư lấy lôi đỉnh vì là cầu thân thể dùng tốc độ khó mà tin nổi không ngừng hóa thành điện quang lõe lên một cái rồi biến mất khủng bố như vậy tốc độ so với cấp bốn chiến sĩ trả còn còn đáng sợ hơn hùng sư đế quốc hoàng tôn một thân kim sắc đấu khí tôn quý vô cùng huy hoàng đại khí bên trong công thủ đều có mà hắn đấu kỹ cũng không đơn giản sư tử trong tiếng gầm giống t ứ c giận hắn đấu kỹ vô căn cứ thêm ra một cô vương giả uy nghiêm đến so với cái kia hoàng tôn lão là nhị tư mặc dù cũng là cấp bốn nhưng là đấu khí của hắn rõ ràng càng thêm hùng hậu nồng đập như là ngôi sao một dạng lực lượng n h ư n g cả người hắn gần như là một khỏ mạnh mẽ đâm tới ngôi sao. trong tay đại thương lắp một cái chính là vô cùng tinh mang nợ rộ ba cái cấp bốn tồn tại rất có ăn ý đem bầu trời coi là chiến trường cũng không có đối với đối phương giới trướng xuất thủ bởi vì bọn hắn biết rõ một khi bọn hắn đối với đối phương giới trướng xuất thủ đợi chở mình chính là hai người khác g i á công tạo thế chân và ca trên bầu trời ba vị cấp bốn tồn tại bật hết hỏa lực trên mặt đất cấp ba chiến sĩ cùng pháp sư bọn họ mở ra đánh rằng co không ngừng hướng phía lơ lửng tại dung nham bên trong như cùng một cái thai nhi hình dạng hỏa hấm sắt trong suốt tảng đá tiếp cận đi qua rốt c u c có cơ hội cùng cái thế giới này tu luyện giả giao thủ nhìn lên bầu trời bên trong cái kia ba nói thủ đoạn khác nhau tu l u y ệ n giả phương uy khỏe miệng lộ ra một vệ ý cười mặc dù hắn vẹn vẹn cấp ba thần linh hơn nữa còn là khoảng cách cấp bốn rất xa cái chủng loại kia cấp ba thần linh nhưng là hắn có lòng tin tham dự chiến đấu như vậy đơn giản là thần linh là thiên địa sùng nhi phiền thoái nhất hẳn là cái kia ma pháp sư a hắn thật sự là quá nhanh phương uy hít mắt trong mắt không biết lúc nào có một đầu lôi long không ngừng tới lui ánh mắt bắt lấy cái kia không ngừng xuyên thẳng qua lôi đình phương uy bỗng nhiên bỗng nhiên vừa mở mắt lôi đến một tiếng quát lớn như là xuân lôi nổ vang mắt trần có thể thấy c bính i ê hỏa thần lôi căn bản không cho hắn suy tính thời gian phương ly lấy chính mình thần cách làm lực lượng một suối điên cuồng điều động lấy lôi cùng lửa lực lượng lập tức từng đạo từng đạo thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực lôi đỉnh từ dưới đất không gian bốn phương tám hướng, hướng phía bầu trời đánh qua dưới mặt đất không gian bốn phương tám trí địa tích chứa hỏa linh khí thật sự là quá nồng nặc hoàn chúng ả n như vậy tại t ta liên thủ trước giải quyết hắn sau đó cái kia dung nham chi tâm liền đều bằng bản sự hoàng tôn nhãn tình sáng lên hắn lập tức nhìn ra đây là một cái giải quyết lôi đ ỉ n h chi nội dòng binh đoàn tiến một bước thanh trước hỗn loạn thế lực cơ hội tốt nhưng là phương l u y lại là cười khẽ một tiếng liên thủ không không cần cái tiết dung nham chi tâm là thuộc về ta ân hoàng tôn nghe vậy trên mặt lập tức lộ ra vẻ không vui ngược lại là lão la nhĩ tư đột nhiên quay lại như là một khỏa kinh khủng lưu tinh từ trên trời giang xuống hướng phía phương l u y liền đánh tới tại hỗn loạn còn không có có người trẻ tuổi dám như vậy không nhìn lao phu cùng với lão la nhĩ tư băng lanh thanh n m tinh quăng một dạng đấu khí nhấc lên lạnh t ấ u xương c ù n phong nhường phương huy tóc đen phiêu tán ra nhìn lấy dấu ở tinh quang đấu khí lão la nhĩ tư phương l u i dỗi ra một ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái lập tức một nói tinh quang gợn sóng tại phương l u i đầu ngón tay hiện hiện cái kêu mánh liệt đấu khí thật giống như một đám lửa gặp thập nhị cấp gió giật giống như vậy mà sinh sinh bị một c ố lực lượng vô hình cho thổi tắt lão la nhĩ tư giả n mua nhưng là tráng kiện nhục thân bạo lộ ra trên mặt của hắn viết đầy kinh hãi tu luyện cả đời hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua có thể lập tức nhường đấu khí của hắn cũng vì đó tiêu tán cờ giả người là truyền kỳ la nhĩ tư nghĩ đến một cái đáng sợ khả năng vội vàng tại không trung điều chỉnh thân thể đ ỗ n g nhiên rơi ngã xuống đất một mặt kinh hãi nhìn lấy phương l uy phương l uy lạnh lùng nhìn ba người lên mắt nhẹ giọng nói ra ta nói qua cái này dung nham chi tâm thuộc về ta các ngươi có ý thấy a tần tộc người thần sắc kích động nhìn vĩ đại thần linh bọn hắn không nghĩ tới vĩ đại thần linh đã vậy còn quá cường đại một câu k h ẽ vân g tay liền để hỗn loạn mấy cái người mạnh nhất di chuyển cũng không dám động duy chỉ có khải nhĩ thân thể có chút cứng gắc hắn có chút kinh hãi nhìn lấy phương uy ngươi liền không sợ để lộ a mà phương uy nhằm vào ba người giờ phút này vậy mà lấy kỷ giác chi thế đứng tại một khối một mặt ngưng trọng nhìn lấy cái kìa gương mặt trẻ tuổi thật sự là quá cường đại cái kia xích hồng lôi đ ỉ n h thì cũng thôi đi giữa thiên địa vốn là có đủ loại huyền ảo lực lượng không nói những cái khác là nhị tư gia tộc tinh không đấu khí hùng sư đế quốc đích truyền đấu khí đều là đặc thù lực lượng một loại m ẫ u chốt là cái kia kinh khủng một ngón tay hơi hợt liền để một cái cấp bốn tồn tại đấu khí đều dập tắt phải biết cấp bốn là thánh vực trước đó cái cuối cùng giai đoạn một cái chiến sĩ một thân tinh khí thần đã hoàn toàn cùng đấu khí h ò a làm một thể nhưng là chính là như vậy cái kia cái người trẻ tuổi vẫn là một ngón tay liền diệt la nhị tư toàn bộ đấu khí truyền kỳ chỉ có truyền kỳ cảnh giới cường giả mới có thể làm đến mức này cho dù là thánh vực cũng nhất định phải mượn nhờ lực lượng lĩnh vực đi áp chế mới có thể đối mặt phương l u i chất vấn ba người trong lúc nhất thời lại là không dám lên tiếng a phương l u i khép cười một tiếng nhanh chân hướng phía cái kia dung nham chi tâm đi tới nóng bỏng nham tương dưới chân hắn như là bị thuần phục n g h è o ônu n không tưởng nổi thậm chí ngay cả phương l u i quần áo trên người đều lông tóc không thương dạng n à y một màn càng thêm kiên định ba người ý nghĩ hắn là truyền kỳ c h ư một trăm bảy mươi sáu phân thân triệu viêm vậy ngoài bình tĩnh phương huy nội tâm cũng đồng dạng bình tĩnh thanh cựu thần linh cho dù là đối mặt cấp bốn tồn tại thần chức bên trong phương ly u vẫn như cũ có thuộc về thần linh ưu thế dạng này ưu như thế nhường hắn có thể có được tham gia cùng bọn hắn chiến đấu tư cách mà ở trong cơ thể hắn bắt chỉ kính thì là nhường hắn có được không e ngại bất kỳ khiêu chiến nào tư cách đưa lưng về phía ba vị cấp bốn cường giả phương ly u không có một chút khiết đảm mà chính là bởi vì cái này một phần tự tin ba vị cấp bốn tồn tại mới càng thêm sợ ném chuột vỡ bình dạo bước đi vào dung nham chi tâm phía trước phương ly cảm giác nhạy cảm đến dung nham trong lòng tựa hồ có một cỗ nồng đậm sinh mệnh lực tại dựng d chính là bởi vì dạng này sinh mệnh lực dung nham chi tâm loại này mấy trăm năm liền có thể thành tựu đồ vật mới lộ ra đầy đủ chân quý hỏa diễm a ta cái này giới chỉ cũng là hỏa diễm tạo thành đây phương ly u khép cười một tiếng bàn tay tại nóng bỏng dung nham chi tâm bên trên phất qua lập tức cái kia dung nham chi tâm liền biến mất không thấy gì nữa dạng n à y một màn nhường ba vị cấp bốn cường giả đồng tử bỗng nhiên co r ụ t lại phải biết tức là được bọn hắn muốn thu lấy dung nham chi tâm nhất định phải thô sơ giản lược đem phong ấn mới có thể không phải vậy bình thường chữ vật giới chỉ căn bản không có cách đem như vậy nóng bỏng lại giàu có sinh mệnh lực đồ vật lấy đi mà trước mắt cái này thần bí người trẻ tuổi đây vậy mà hời hợt như vậy liền đem dung nham chi tâm cho lấy đi thu lấy dung nham chi tâm phương l u y lạnh lùng nhìn ba người lên mắt nhất là lao la như tư tại hắn ánh mắt khó hiểu bên trong phương l u y hướng phía hắn k h ẽ vớt c ằ m sau đó phương l u y liền hướng phía đ á m kia phân chấn các tín đồ đi đến màu xanh tường vân lại một lần nữa dâng lên t r ở cái kia hơn một trăm phổ biến trình độ là cấp hai các chiến sĩ liền hướng phía bên ngoài bay đi ba người thấy cảnh này luôn cảm thấy không đúng chỗ nào nhưng là n h i ế tại một cái chuyển kỳ cường giả u y nghiêm đầu óc của bọn hắn trong lúc nhất thời có chút quá tải nhất là xưa nay kiêu ngạo hoàng tôn cả người sắc mặt càng là khó coi cực kỳ mặc dù dung nham chi tâm đối với tác dụng của hắn cũng không lớn nhưng là cái đồ chơi này đầy đủ dùng để bồi dưỡng được một cái đối với mình khăng khăng một mực người tạo thiên tài điện hạ ngài thật đúng là t ư ơ n g vân phía trên khải nhĩ cười khổ một tiếng hắn có chút không biết nói cái gì là tốt hắn đến bây giờ đều có chúc ngộng thế nào những cái này cường giả liền bị nhà mình điện hạ do sợ kinh nghiệm của bọn hắn cùng trí tuệ đi nơi nào trên thực tế nếu là khải nhĩ đến bọn hắn cảnh giới kia liền biết trong mắt bọn hắn phương ly mọi cử động tràn đầy tự tin loại kia tự tin thật giống như ba người bọn họ đồng thời xuất thủ vây công đều không thèm quan tâm đồng dạng loại này tự tin không có cách ngụy trang đi ra vô luận là tinh thần ý chí hay là thân thể rất nhỏ động tác phương l u y đều biểu hiện hoàn mỹ vô khuyết bởi vì phương l u y là thật tự tin ra địa động phương l u y cũng không tán đi thần lực cứ như vậy chở mọi người hướng phía nơi xa tầng trời thấp bay đi mới bay nhỏ thời gian nửa tiếng phương l u y đột nhiên đ ỗ n g nhiên n g n g đầu chỉ thấy một điểm hắc mang tại bên trên bầu trời hiện hiện t r ớ c mắt liền hóa thành một mảng lớn hắc vụ che khuất bầu trời trong hắc vụ một cái áo bào đen bao phủ thân ảnh cười khẳc q u á dị không hổ là vĩ đại thần linh đây đã vậy còn quá dễ như t r ở bàn tay hụ dọa ba thằng ngu đáng tiếc lai lịch của ngươi ta nhìn không sai biệt lắm lực lượng của ta tựa hồ không ở đây ngươi thần c h ứ c phạm vi bên trong đây trong hát vụ một cái như là bộ xương khô t r ò n một thân hắc bảo thân ả n h xuất hiện tại phương ly trước mặt tay hắn cầm thô to c ố trượng t toàn thân trên giới đều tản ra một cỗ khí tức tử vong điện hạng ư ơ i đi trước khải nhĩ đồng tử bỗng nhiên co r ụ t lại theo bản năng tiến lên một bước lại bị phương ly đưa tay nhẹ nhàng ngăn cản không hiểu nhìn lấy phương ly chỉ thấy phương ly thần sắc lạnh nhạt nhìn lấy cái tia vong linh pháp sư không vui không buồn nói ra sau đó thì sao người muốn thế nào khắc khắc khắc khắc vong linh pháp sư cao hứng cơ múa trong tay cóc trượng vốn cho rằng tín ngưỡng bạch cốt ma thần dùng tế h phẩm đổi lấy một bộ không xương tại dung nham chi tâm chế tạo hết u y n h ụ liền có thể cho ta có được một bộ tuổi trẻ mà lại mạnh mẽ thân thể nhưng là hiện tại xem ra loại đồ vật này làm sao có thể có một cái chân thần nhục thân tới tốt lắm dùng à? không biết có thể hay không cướp đi ngươi thân cách nhưng là ngươi cái kia thân cận thiên địa nhục thân chính là lễ vật tốt nhất xanh thê thảm ánh lửa hội tụ thành hai mắt nhìn trong chọc vào phương ly cái kia gần như hoàn mỹ tỷ lệ nhục thân trong mắt tràn đầy thèm nhỏ dài tri sắc cái kia phương ly u há m ộ m vừa muốn nói cái gì liền thấy đối diện vòng l i n h pháp sư bỗng nhiên bỗng nhiên vùng lên pháp trượng vô cùng cốt mâu vô căn cứ hiện hiện hướng phía phương ly u vị trí liền đâm đi qua lời của ngươi nhiều lắm chờ ta quất ra ngươi linh hồn cho phép ngươi chậm rãi đi nói cốt mâu che khuất bầu trời c u ố n quanh lấy khí tức tử vong nồng nặc đối mặt dạng này đột nhiên tiến công phương ly u cười ha h a chỉ thấy hắn dựng thẳng lên một ngón tay không nhanh không chậm nói ra mặc dù ngươi chê ta nói nhiều nhưng là ta vẫn là quyết định muốn cho ngươi phổ cập khoa học thoáng cái tên là khoa học tri thức dế nhũi ngươi biết không bầu trời thái dương cũng là ngôi sao một loại mata tên là chúng tinh chi chủ cùng với phương ly thanh âm trong cơ thể hắn bắt chỉ kính run nhẹ nhẹ thoáng cái một cổ lực lượng cường đại lập tức tràn ngập trong cơ thể hắn chính là thuộc về thiên chiếu đại ngự thần nắm giữ thái dương kinh khủng thần lực có thể được chúng tinh chi chủ tiếp quản thần lực chỉ thấy phương ly đầu ngón tay phía trên mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy một điểm bạch mang tồn tại ngay sau đó cái kia một điểm bạch mang biến thành một đạo bạch quang thời gian dần trôi qua lại tạo thành một cái hình tròn hình cầu cùng lúc đó hát cám bắt đầu lấy phương ly làm trung tâm lan tràn thật giống như tất cả ánh sáng tại thời khắc này tất cả đều hội tụ đến phương ly lòng bàn tay giống như hát cám trọn vẹn lan tràn mấy ngàn thước phương ly u trong tay cũng không biết khi nào xuất hiện một vòng đại nhật đại nhật tản ra nóng rực ánh sáng khi tức vậy mà cùng bầu trời thái dương giống như lúc mà tại dạng này đen kịt bên trong phương ly u mới là duy nhất ánh sáng hắn giờ phút này thật giống như phủ tăng truyền thuyết cái kia tạ ca mạ gạ hạ dạ bên trên mạnh đại thần linh hắn tồn tại chính là quang minh tồn tại cảm thụ được cái kia phô thiên cái địa cốt màu bên trong lực lượng kinh khủng phương ly u khẽ cười một tiếng lập tức mắt trần có thể thấy thái dương quang hoa theo đầu ngón tay hắn kéo lên tiểu thái dương bên trên phun phóng ra hóa thành một mảnh không cách nào d là t h á n h k i ế t tại chỗ đó ánh sáng phía dưới tất cả cốt mâu toàn bộ đều bị đạo này vô thượng năng lượng cho trong nháy mắt tỉnh hóa biến mất trong thiên địa l i ê n thậm chí liền liền cái k i a nguyên bản vong linh thiên mạng thậm chí vong linh pháp sư bản thân đối mặt dạng này lực lượng kinh khủng cũng trong khoảnh khắc khôi phục c h ô t vùi đại đ ị a được phương l u y lập tức đánh ra gần trăm mét chống không khu vực phóng thích đạo này vô thượng thần uy đồng thời phương l u y cũng rốt cục chậm rãi mở miệng hết thẻ uy về không a tại chúng tinh chi chủ uy nghiêm phía dưới uy về hư vô a làm sao có thể làm sao có thể cường đại như vậy khải nhĩ trận mắt ố c mồm nhìn lấy đây hết、thể. có lẽ còn lại tín đồ trong mắt bọn hắn thần không gì làm không được nhưng là đã từng là thần linh đệ tử khải nhĩ thế nhưng là biết rõ lấy phương l u y lực lượng cho dù là hắn là cái thần cũng không có khả năng cường đại như vậy cấp ba thần linh miểu s á t cấp bốn vong linh pháp sư đây lại như là thiên phương dạ đàm chuyện bình thường a không có gì không có khả năng còn tinh lực lượng so với người tưởng tượng còn muốn v i đại phương l u y nghe được khải nhĩ tự nói âm thanh quay đầu cười nói nói xong phương l u y trả còn vây tay đem cái kia vong linh pháp sư chữ vật dây chuyền hút nhấp tới trong tay tinh thần lực thô sơ giản lược quét qua sau đó liền đem dây chuyển ném cho khải nhĩ sau đó giao cho ngươi một cái nhiệm vụ tận khả năng thu thập vật liệu chuẩn bị gen đúc có thể tiến hóa ma khải phương l u y trong thanh â m vô ý thức tiếp được cái kia chữ vật giới chỉ khải nhĩ thân thể nhẹ nhàng rung động run lên thong á cái sau đó thật nhanh cùng còn lại tín đồ cùng một chỗ đi theo phương l u y hướng phía lạc nhật trấn trở về lạc nhật trấn bên trong đánh giá cái kia thiên địa thần kỳ tạo vật phương l u y vớt ve tầm của mình thiên phú của mình tự nhiên không cần nhiều lời thành thần thiên phú loại sự tình này cũng không có cái gì tốt xoan suít mặc dù thứ này có thể luyện hóa đến n ụ thân bên trong thậm chí có thể luyện hóa thành n ụ thân nhưng là khải nhĩ ma khải sư bản chất lại là không cần thứ này Cho nên, đưa nó đưa l u y một h cái thân ngoại hóa thân mang ý nghĩa phương uy có thể duy nhất một lần mở hai cái áo lóc đồng thời xuất hiện kiếm tiền tinh trần man vu triệu viêm âm dương sư an bội lương giới nghĩ tới nghĩ lui cái này dung nham chi tâm dùng tại man vu triệu viêm trên thân không thể thích hợp hơn a phương uy trên mặt lộ ra một vệ ý cười nồng đậm thần lực theo trên người hắn phóng xuất ra hướng phía cái tia dung nham chi tâm dóp vào mà đi trong lòng quan tưởng lấy triệu viêm cái kia rất dài hung giám v ẻ liên tục không ngừng thần lực đưa vào phía dưới dung nham chi tâm bắt đầu ở một cỗ thần kỳ lực lượng phía dưới hỏa tan bên trên cái gọi là thần lực cùng phương l u y chặt chẽ tương liên có phương l u y bản thân tinh thần lạc cấn tại bên trong bởi vậy phương l u y thành tựu thần linh luyện hóa dung nham chi tâm có thể nói là đơn giản thô bạo vẹn vẹn là gần nửa ngày thời gian dung nham chi tâm ngay tại thần lực tẩy lệ phía dưới hóa thành một cái cao lớn đầu chọc trắng hán mỗi một tấp da thịt nhìn đều như là chân thực giống như thậm chí đại hán trên thân còn có cái này một chút kỳ dị đừng vân nhường cả người hắn rất hung vấn đề duy nhất đại khái chính là cặp mắt kia chưa đủ linh động nhưng khi phương l u i đem tinh thần liên tiếp vào triệu viêm trên người sau đó triệu viêm cả người liền sống lại vu môn triệu viêm gặp qua vĩ đại chúng tinh c h i chủ triệu viêm thần sắc cung kính toàn thân đường vân tách ra ánh lửa sáng lời hướng phía phương l u i túi người hành lễ phương l u i khe vớt cảm vu môn tu sĩ triệu viêm ta đại biểu còn tinh tiếp nhận ngươi triều bái ha ha ha không tệ không tệ tự biên tự diễn trò chơi nhàm chán sau đó phương huy đột nhiên cười lên ha hả thứ này dùng tốt không chừng sẽ có tác dụng lớn mà liền tại phương huy mới vừa v ư ợ trở về lạc nhật chấn thời điểm hôn l o ạ n tam đại thế lực đã tại một mặt ngưng trọng bên trong tụ tập đến phương l u y mượn nhờ bắt chỉ kính chu sắt vong linh pháp sư địa phương nhìn lấy cái kia một mảng lớn như là được xóa đi một dạng chùi lùi mặt đất trên mặt mọi người đều lộ ra lòng vẫn còn sợ h ã i t h ầ n sắc quả nhiên là truyền kỳ cảnh giới cường giả tiếc nuối bên trong mang theo may mắn một cái truyền kỳ cường giả áp lực còn tại đó nhường mấy người trong lòng không như thế không dễ chịu ngược lại là đương nhiên dù sao đây chính là truyền kỳ cường giả điện hạ tin tức do tham nghe nói cái kia cái gọi là chúng tinh chi chủ lần thứ nhất xuất hiện thời điểm vẹn, vẹn có hơn hai ngàn tín đồ đi theo sau đó bọn hắn tại lạc nhật c h â n cắm dễ bắt đầu ở lạc nhật c h â n thu thập tín ngưỡng nghe đến mấy cái này tin tức hoàng tôn sắc mặt lập tức trở nên đ ô n g trầm nhìn t r u n g quanh hắn trầm giọng nói trước trở về rồi hay nói hùng sư cung hùng sư đế quốc tại hỗn loạn trú điểm do siêu quần b ạ t tụy hoàng tôn điện hạ tự thân xuất lĩnh lấy mấy vạn đại quân c h ấ n thủ tại chỗ này mặc dù nơi này đồng thời không dồi dào hoàn cảnh cũng không cách nào cùng hùng sư nội bộ đế quốc so nhưng là quốc gia muốn là một bộ mặt có bốn cấp tu vi cho người hoàng tôn tuyệt đối coi là một cái thiên tài cường giả dạng này thiên tài cường giả cùng đại quân trấn áp đầy đầy đủ để trong này chỉ là vô pháp biến thành hôn loạn tri quốc hùng sư cung trong mặt thất hoàng tôn mở ra viễn chỉnh câu thông cường đại trận pháp trận pháp hào quang bên trong một cái lao giả có chút ngoại ý muốn nhìn lấy hoàng tôn ta thân ái văn bối đột nhiên liên hệ đế đô là bởi vì hôn loạn ra cái gì sự t ì n h à hoàng tôn lắc đầu gương mặt tâm trầm hoàng thúc ta tại hôn loạn phát hiện một cái tự xưng có thần linh hành tẩu tại nhân gian giáo phái mấu chốt nhất là cái này giáo phái lần thứ nhất xuất hiện thời điểm có người nói bọn hắn thần cùng tín đồ đại khái là hơn hai nghìn người quy mô hả trong trận pháp cái kia hư hảo thân ảnh sắc mặt bỗng nhiên liền trầm xuống Tự hồ bởi vì dừng một chút lão giả như có tâm ý nhìn hoàng tôn lướt mắt nếu như hắn là chân thần hoàng thúc sẽ thay ngươi tranh thủ một chút lợi ích đi ra dù sao thần linh thứ này ha ha toàn thân đều là bảo vật ta hoàng tôn nhẹ gật đầu trong mắt sát ý không che giấu chút nào hắn đi ra mật thất ngồi ngay ngắn ở chính mình trên bảo tọa thanh â m tại trận pháp r a chỉ xuống vang vọng toàn bộ hùng sư cung chuyên mệnh lệnh của ta hùng sư đại quân đế quốc chuẩn bị xuất trình mục tiêu lạc nhật chấn ta muốn để chỗ này c h o gà không tha là hùng sư ngoài cung có thanh â m hùng hậu vang lên đón lấy toàn bộ hùng sư cung lực lượng liền điều động mấy vạn đại quân kém nhất cũng là một cấp siêu p h à m dạng này một cỗ thế lực đầy đủ bất kỳ hỗn loạn người cũng vì đó kiên kỵ mà mấy vạn đại quân xuất phát tuyệt đối là có thể khiên động tất cả địa phương thế lực thần kinh sự tỉnh lập tức đại lượng thám tử không ngừng phát ra đủ loại tình báo đồng thời cũng có càng ngày càng nhiều người xa xa đi theo đại quân sau lưng đại quân phía trước nhất một thân kim sắc chiến giáp hoàng tôn cưới một cái dữ tợn tràn đầy lân giáp mánh thú lạnh lùng bay lại nhìn thoáng qua hậu phương c ư ờ i lạnh nói muốn nhìn liền cho các ngươi xem đi tung tha cho các ngươi quá lâu lấy đến lôi các ngươi đã quên hùng sư đế quốc tài là cái này phim chủ nhân của đại lục Trước 177, nữ trang đại lao tạm thời hoàn tất. Thân điện trong sớm góc, HD hình chiếu dụng cụ cũng nữ hoàn điện hình dụng lao đại đã mở HD là phương ly tại thế giới hiện thực làm được ba dê đ ầ ngăn liên quan tới tám mươi tám cái t h á n h ý ỉa ba dê đ ầ ngăn nhìn lấy cái kia như là tác phẩm nghệ thuật một dạng t h á n h ý ỉa được thần linh triệu hoán mà đến khải nhị có chút kích động nắm lên năm đấm tóm lại những vật này chính là t h á n h ý ỉa ngươi bây giờ liền có thể lấy cấu tứ bên trên cái này chả còn không nội vô luận là chúng tinh thánh điện quy mô vẫn là tín đồ thế lực hoặc là chúng ta bản thân tài nguyên dự trước đều còn chưa đủ nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng ngươi trước giờ cấu tứ hết thể sẵn sàng liền bắt đầu rèn đúc thanh ý ỉa phương l u i cầm trong tay con chuột không ngừng cho khải nhĩ lộ ra được những cái kia tinh xảo như là tác phẩm nghệ thuật chiến y yề thậm chí vừa nói hắn trả còn một bên đem hắn khôi phục diện mạo như trước sau đó tại phù t a n g mua phỉ gu một mạch mà kín đáo đưa cho khải nhĩ cái này thánh y tên là cung nhân mã hoàng kim thánh y yề lấy bán nhân mã hình tượng vì là linh cảm nguồn suối phương l u i đem hình chiếu hình ảnh dừng lại tại cung nhân mã hoàng kim thánh yề phía trên nhìn lấy khải nhĩ thần sắc nghiêm túc nói ra người đi đứng không t i ệ n nhưng là người nếu là có thể chế tạo ra cung nhân mã hoàng kim thánh y y yề mượn nhờ nhân mã cái kia càng thêm ổ lực chiến đấu của ngươi sẽ không k é m cỏi bất kỳ người nào điện hạ khải nhĩ nhìn lấy cái kia kim quang lóng lánh cung nhân m ã t h á n h y dỉa nguyên bản trả còn trấn kinh tại điện hạ nghệ thuật tiên phú thời điểm đang nghe điện hạ đối với đúng sắp xếp của mình sau đó trong lòng lập tức dâng lên một loại cảm động tôn quý thần linh vậy mà đang vì mình suy nghĩ thậm chí không tiếc đem chỉ có mười hai cái danh n lệch hoàng kim thánh đấu sĩ vị trí lưu cho mình một cái phải biết chính mình tu luyện thiên phú cũng không tốt dưới mắt chính mình trùng tu sau đó cũng chỉ vừa vặn vừa bước vào cấp hai thôi điện hạ có thể tại ngài không quan trọng thời điểm phụng dưỡng tại ngài quan mang phía dưới sẽ là khải nhĩ cả đời sáng suốt nhất quyết định khải nhĩ cúi đầu nghiêm túc tuyên cáo chính mình trung thành ẩm ẩm ngay lúc này đại điệu đột nhiên chấn động lên như là như hạt mưa tiếng bước chân từ xa mà đến gần chỉ cần là cái siêu phà người liền có thể rõ ràng cảm nhận được một cỗ tràn đầy sát cơ to lớn khí tức đem chọn cái lạc nhật chấn cho bao vây hả phương ly u khẽ n g n g đầu nhìn về phía thần điện bên ngoài trên mặt lộ ra ngoài ý muốn ta chính là hùng sư đế quốc thứ ba hoàng tôn lạc nhật chấn người ở bên trong hãy nghe cho ta giao ra các ngươi tín ngưỡng cái kia cái gọi là thần linh nếu không hoàng tôn âm thanh quen thuộc kia vang lên nhường phương lui trên mặt lộ ra vẻ suy tư đây là kịp phản ứng đến tìm lại mặt mũi lạc nhật chấn bên trong vất tại b ể bộn nhiều việc truyền bá tín ngưỡng lao danh chính vẻ mặt nghiêm túc nhìn lấy cái kia c ư ờ i hung thú người mặc cao giáp màu vàng nóng nam t ử trẻ tuổi bất quá hắn đến cùng là thần linh thành tín nhất tín đồ đối mặt cái kia tự xưng hoàng tôn tồn tại hắn chắp tay trước ngực dùng không đúng tiêu chuẩn tiếng thông dụng nói ra lúc đầu khách nhân nơi này là chúng tinh chi chủ điện hạ hào quan bao phủ địa phương ta đều là chúng tinh chi chủ con dân nếu như khách nhân ngại muốn chúng tinh chi chủ bất lợ ta d lạnh trong, trong lúc cười hoàng tôn hạ mệnh lệnh như vậy mệnh lệnh phía dưới tất cả binh sĩ đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu và ba doanh tiếng vang bên trong hùng sư đế quốc chế thức chiến đao xuất khiếu thái dương chiếu xuống tia sáng lạnh lẽo được lưỡi đao phản s ạ n làm cho cả lạc nhật chấn đều bao phủ tại một mảnh sát cơ bên trong thần điện bên trong nghe hoàng tôn lời nói phương l i lúc này mới phản ứng được cái này hoàng tôn còn không phải là phản ứng qua đến chính mình được hù dọa mới đến đây tìm lại mặt mũi mà là hùng sư đế quốc phát hiện chính mình tồn tại cũng đoán được chính mình là lén qua đến bọn hắn trong trứng nước thành thần người kia vài ngày trước có lẽ ta còn sợ các ngươi nhưng là hiện tại phương l i trên mặt lộ ra một vệ ý cười trong thần điện hắn chậm dài đứng dậy hướng phía thần điện đi ra ngoài bọn hắn tín ngưỡn quần tinh thế là quần tinh bao t r ù địa phương bọn hắn nên đạt được che chở. Bọn hắn tín ngưỡng chúng tinh c h i chủ thế là chúng tinh c h i chủ bàn cho bọn hắn thủ hộ quần tinh lực lượng ta danh chúng tinh c h i chủ chấp trưởng q u ầ n tinh hành đ ầ u tại nhân gian thần linh cùng với thần thánh thanh âm một thân nhu hòa tinh quan g bên trong phương ly theo trong thần điện đi ra hấp dẫn lực chú ý của mọi người phương ly thanh âm giống như có ma lực giống như thanh âm của hắn vang lên những cái kia còn không tính thành tín tín đồ trong lòng vậy mà trở nên bình tĩnh bên trên nguyên bản khẩn trương cùng sợ hãi tại lúc này cứ như vậy không còn sót lại chút gì ca ngợi quần tinh ca ngợi vĩ đại chúng tinh tri chủ tất cả tín đồ đều chắp tay trước ngực hướng phía vĩ đại thần linh hành lễ là nhìn thấy phương l uy hình dạng hoàng tôn trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi hắn thế nào cũng không nghĩ ra trước mấy ngày cái kia chuyển kỳ c ư n g giả lại là nơi này thần bất quá mấy hơi thở sau đó hoàng tôn trên mặt chính là một mảnh tái nhật nhìn lấy bao phủ tại phương l uy quanh thân nhu hòa tinh quang hắn làm sao không biết mình bị lửa trước mắt cái này thần linh nắm giữ lấy ngôi sao lực lượng chính là bởi vì như thế hắn có thể tại l a o la nhị tư không có phòng bị điều kiện tiên quyết lập tức v i ễ n diệt đấu khí của hắn lấy đến lỗi làm cho tất cả mọi người đối với đúng thực lực của hắn sinh ra phán đoán sai lầm hôn đản a nghiến răng nghiến lợi bên trong hoàng tôn hai mắt gần như là phun ra lửa dưới sự phẫn nộ hắn thậm chí theo bản năng đem cái kia một mảng lớn bị mẫn diệt chống không khu vực cùng phương l u y bỏ qua một bên liên quan hùng sư đế quốc x ỉ nhục ta hôm nay tuyệt đối sẽ không nhường n g ư ơ i tốt thụ ta muốn đem ngươi linh hồn đưa cho vong linh pháp sư t r ả tấn tóc vàng mắt xanh hoàng tôn trên mặt viết đầy dữ tợn ngồi tại hung thú phía trên hắn đ ỗ n g nhiên bạo phát toàn thân đầu khí hướng phía phương l u y liền d i ế t tới tinh quang bên trong phương huy thân ảnh phóng lên tận trời hắng ú i đầu nhìn thấy không chỉ là lạc nhật chấn cùng cái kia mấy vạn đại quân ở trên cao nhìn xuống hắn thậm chứng còn chứng kiến đại lượng còn lại thế lượng người. Hiện nhiên, những người này là đến xem náo nhiệt thậm chí đến kiếm tiện nghi mắt sáng lấp lánh bên trong phương l u y cười lạnh một tiếng trước đó có lẽ muốn cẩn thận từng ly từng tí nhưng là hiện tại hết thẻ cũng không giống nhau cái này hỗn loạn là thời điểm đổi một cái chủ nhân mới chúng tinh chi chủ tín ngưỡng sẽ theo hỗn loạn bắt đầu phân bố tại quần tinh phía dưới nhẹ giọng tự nói bên trong phương l u y vận chuyển thần lực của hắn lạc nhật c h ấ n bầu trời thiên tượng đại biến toàn bộ lạc nhật c h ấ n đều bị bao phủ tại quần tinh phía dưới mà phương h u thì là cái đầu kia định chư thiên quần tinh vĩ đại thần linh một nói đấu khí màu vàng kim hạ quang như là tức giận sư t ử một dạng phóng lên tận trời hướng phía vĩ đại thần linh dễ tới kim sắc khí diễm tràn đầy một cổ bá đạo huy nghiêm l ạ n h thấu xương khí cơ cho dù là bên trên bầu trời phương ly đều có thể cảm giác được rõ ràng cấp bốn tồn tại mặc dù không cách nào làm đến loại kia đúng nghĩa phi hành nhưng là bọn hắn bản thân nắm giữ thủ đoạn đã cùng phi hành không có gì khác biệt kim sắc khí diễm bên trong hoàng tôn đại kiếm trong tay bên trên áp suất đáng sợ năng lượng theo hoàng tôn một kiếm chém đ ú n g ra cái kia năng lượng cường đại liền hóa thành một đạo kiếm quang sáng chói hướng phía phương ly liền chém tới kiếm quang phân hóa như là sư t trong thăng trốc dù là phương luy cũng giống như thấy được trước mắt chỉ còn lại có một cái tức giận kim s á t sư tử này chính là hùng sư đế quốc nội t ì n h a đáng tiếc ta có thể dĩ lực phá pháp mặc dù tinh thần nhận lấy nhất định ảnh hưởng nhưng là phương luy ý chí một mảnh thanh minh hắn ý niệm trong lòng kẽ động đỉnh đầu tinh không phía tây đột nhiên lại bạch hổ hiển hóa một tiếng tràn ngập tiêu sắt trong tiếng gầm giống t ứ c giận tất cả tinh thần ảnh hưởng lập tức trong nháy mắt phá diệt bạch hổ tại hắn thần hệ bên trong chính là hung sắc đại biểu càng là tẩu thú chi vương canh kim thần lôi từng đạo từng đạo bạch kim sắc sắc lôi đỉnh theo tinh không bên trên bầu trời vậy mà vang lên kim loại chân chất thanh âm nhưng là lôi đình phía dưới tia kiếm quang vẫn như cũ cường thế vô cùng dạng này một màn nhường hoàng t ô n trên mặt lộ ra một tia c ở i lạnh quả nhiên thần chức bên ngoài ngươi bất quá là cái phổ thông cấp ba siêu phẳng thôi ta hùng sư đế quốc sừng sững tại cái này phim đại lục ở bên trên dựa vào là chính là cái này không bị tuyệt đại đa số thần linh ảnh hưởng ra t r u y ề n đ ấ u khí lạnh trong lúc g ư i hoàng tôn đấu khí bỗng nhiên bộc phát hướng phía phương ly liền phát khởi mãnh liệt hơn tiến công phương ly nhữ mày quả nhiên không được sao thần chức bên ngoài thần linh vẫn là không cách nào làm đến ưu thế tuyệt đối ý niệ lực lượng cường đại trèo chống phía dưới phương ly vẹn vẹn thân hình run lên liền đột một xuất hiện tại hoàng tôn trước người bao phủ tại thần huy bên trong bàn tay tại hoàng tôn ánh mắt kinh hai bên trong trong nháy mắt đột phá đấu khí của hắn hung hang ấn ở trên người hắn nóng bỏng mà quang minh lực lượng d ố t vào hoàng tôn thể nội điên cuồng phá hư trong cơ thể hắn hết thảy cấp bốn tu lượn giả nguyên bản đấu khí loại dĩ nhiên cùng bản nhân hợp hai là một cả người đều là đấu khí nguồn suối dưới tình huống như vậy lực lượng cường đại không ngừng phá hư hắn đấu khí trong cơ thể nhường cả người hắn đều đau đến không muốn sống phong phương ly u nhẹ giọng lên tiếng thần lực ở trong cơ thể hắn ngạnh sinh sinh sách viết ra một cái cổ hắn chữ phong chữ phong chữ vừa ra hoàng tôn lực lượng trong cơ thể lập tức phảng phất phật tiêu mất giống như được cái kia thần lực biến hóa ra biến hóa chấn áp không thể động đậy mất cái kia một cố cường đại đấu khí thời khắc này hoàng tôn chính là một cái nục thân siêu phản tồn tại tôi phương ly ngẩn đầu lôi đến lập tức một đạo thổ hoàng sắc mậu thổ thần lôi từ trên trời giang xuống trực tiếp đem hoàng tôn bao phủ lại cường đại trọng lượng cùng áp lực nhường hoàng tôn mỹ mắt lật một cái trong nháy mắt liền hôn mê bất tỉnh vừa mới khởi s ư ớ n g tiến công đám binh sĩ nhìn lấy một màn này cả đám đều sợ ngây người bọn hắn không rõ vì cái gì thiên tư hơn người tuổi còn trẻ liền bước vào cấp bốn lĩnh vực tất nhiên sẽ vấn đỉnh thánh vực có cơ hội biến thành chuyển hậu kỳ ba hoàng tôn liền dễ dàng như vậy được người đánh bại dị đoan bọn họ ta danh chúng tinh tri chủ khống chế quần tinh vĩ đại thần linh p h lạnh, lạnh lùng hai mắt nhìn về phía những cái kia bao vây lạc nhật trấn binh sĩ nhường tất cả binh sĩ trong thoáng chốc phảng phất thấy được cái kia một mảnh tinh không đều hóa thành một đôi đáng sợ con mắt đáng chết từ đâu tới cửa giả tuyệt đối không thể ảnh chân dung chúng ta là hùng sư đế quốc tinh nhuệ rút lui trở về báo cáo hoàn thất nhường hoang thất cường giả đến chu sát hắn đối với đ ú n g tuyệt đối không thể đầu hàng người nhà của ta đều tại hùng sư đế quốc kinh khủng uy nghiêm xuống binh sĩ dối loạn tuyệt đại đa số người cũng không nguyện ý đầu hàng cũng không biết ai trước dẫn đầu đối mặt cái kia kinh khủng tồn tại các binh sĩ triệt để tan tác bọn hắn bắt đầu chạy trốn mà nguyên bản do dự bất định người cũng cùng do giống như bắt đầu chạy trốn một màn này đã sớm tại phương ly trong dự liệu thành tựu quân nhân cho dù là tuyệt cảnh cũng không có khả năng như vậy mà đơn giản đầu hàng húng chi hùng sư đế quốc cường đại cũng sớm đã xâm nhập lòng người trốn liền trốn a phương ly đối bọn hắn không hứng thú gì dù sao muốn khiến cái này người tin ngựa hắn cần chính là thủy ma thạch công phu cùng đại lượng tài nguyên c h ú t xuống hiện tại chúng tinh thánh điện người quá ít căn bản không có cách khống chế nhiều như vậy binh sĩ đến lôi đem bọn hắn nhân đạo hủy diệt phương l u y cảm thấy mình thần khí hẳn là dùng tại trên lưới đ a o mì dù sao tín ngưỡng chi lực thế nhưng là dùng một điểm liền ít đi một chút nghĩ tới đây phương l u y khẽ lắc đầu mỗi người đều có trong lòng tín ngưỡng thành t ự u nhân từ thần linh ta tôn trọng mỗi người tín ngưỡng nhưng khi các ngươi lần nữa ngước đầu nhìn lên quần tinh thời điểm ta hy vọng các ngươi có thể đối với đúng ta kính sợ nếu không thần linh v ẫ n nộ liền sẽ giáng lâm tại đỉnh đầu của các ngươi ầm ầm cùng phong gào rít giận dữ lôi đình phun trào thiên băng bay loạn hư không nổi lửa đất d u n g núi chuyển chúng tinh chi chủ thần cách phía dưới phương ly bằng vào thần lực của mình trong phạm vi nhỏ tạo thành thiên thai một dạng kinh khủng hiệu quả nhìn thấy cái k i a như là thiên địa thần phạt thai nạn cảnh tượng tất cả binh sĩ đều lạnh mình mặc kệ bọn hắn chung với ai mặc kệ bọn hắn tín ngưỡng ai chí ít tại thời khắc này chúng tinh chi chủ cường đại đã thật sâu k ắ c sâu vào bọn hắn đáy lỏng đưa mắt nhìn những binh lính kia đi xa phương ly lúc này mới đem ánh mắt phóng lúc này phương l u y thanh âm mới bắt đầu quanh quần tại giữa thiên điện quân tinh tín ngưỡng sẽ phân bố toàn bộ hỗn loạn nếu có bất kỳ người nào hoặc là thế lực can thiệp chúng tinh thánh điện truyền đạo sẽ được chúng tinh thánh điện coi là lĩnh nhân thành cựu chúng tinh thánh điện tín ngưỡng thần linh ta sẽ hạ xuống thần phạt quân tinh cùng các ngươi cùng ở tại cùng với phương huy thanh âm ngày không chung dị tượng tối lui phương huy cũng một lần nữa trở lại trong thần điện sợ bóng sợ gió một hồi lạc nhật chấn đầu tiên là hoàn toàn y ê n tĩnh đón lấy tất cả mọi người điên cuồng hoan hô lên bọn hắn thần linh thật sự là q u á cường đại loại kia vô địch tư thái nhường cho dù là quân đội cùng cường đại hùng sư đế quốc đều không được không khuất phục tại sự vĩ đại của hắn tín ngưỡng dạng này thần linh quả nhiên không sai tờ s nữ trang hoàn tất là một đêm ác mộng đều nữ trang nhưng là cái này đặt mua Trước 178, phong thu giáo phái. một c h ỗ trong sân gốc lôi đỉnh chi nội dong binh đoàn đoàn trưởng cái kia cấp bốn ma pháp sư rốt cục đạt được thuộc hạ tin tức giờ phút này hắn gương mặt kinh hãi lẩm bẩm chúng tinh chi chủ hắn lại là một cái thần linh hỗn loạn vậy mà xuất hiện một cái vẫn còn nhỏ yếu giai đoạn chân thần chấn kinh kéo dài hồi lâu ma pháp sư cái này mới hồi phục tinh thần lại hắn dài nhả một miệng trọc khí k h ẽ cười một tiếng không quản sao hắn đây chúng ta làm do binh cùng thần linh phát triển tín ngưỡng không có bất kỳ cái gì xung đột truyền lệnh xuống a ngày sau phàm là chúng tinh thánh điện truyền đạo chúng ta không t r e o c h ọ c cũng được thậm chí dong binh đoàn bên trong có người nào muốn đi tin cái kia chúng tinh chi chủ liền đi tin a bất quá xấu nói được phía trước đừng xem hắn dưới mắt danh tiếng vô lượng nhưng là không nên quên hùng sư đế quốc thật không đơn giản bất luận là cái nào c h ấ n quốc t r u y ề n hồng kỳ cường giả vẫn là bọn hắn trong bóng tối bồi dưỡng thần linh hoặc là những cái kia thiết lập giáo đ ì n h còn lại giáo hội đều không đơn giản chờ xem hôn loạn muốn loạn đi lên chúng ta làm d i a n g binh nhất định muốn s u lợi tránh hại mới được đến cùng là trải qua sóng to gió lớn người ma pháp sư rất nhanh liền nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện đồng thời cũng ở trong lòng làm s o n g bảng quan bảo tồn tự thân quyết định g i a i n h thời gian là c ậ t vật bọn hắn cần vì đủ loại tu luyện tương quan đồ vật đi liều mạng nhưng là g i a i n h thời gian cũng đầy đủ tự do bọn hắn vô câu vô thúc thúc chỉ ít ma pháp sư hắn trả còn không ngờ bị hùng sư đế quốc nắm trong tay bởi vì tại chỗ đó dạng thế lực bên trong hắn chẳng đáng là gì so với ma pháp sư thoải mái la nhĩ tư gia tộc lại là vô cùng lo lắng lão la nhĩ tư nhìn lấy huynh đệ của mình cùng bọn văn bối trầm giọng nói ra gia tộc tình huống các ngươi cũng biết tổ tiên huyết mạch đến chúng ta thế hệ này đã rất đ ạ m bạc cho dù là tại thiên tài cũng không có khả năng đạt tới thanh vực nhưng là vị kia chúng tinh c h i chủ nắm giữ ngôi sao thần linh cũng có thể giải quyết vấn đề này dù sao lực lượng của hắn đầy đủ nhường đấu khí của ta cũng vì đó rất tắt ta biết các ngươi có chút ý nghĩ nhưng là hiện tại chúng tinh thánh điện xem như đầu gió đỉnh sóng tồn tại được ăn cả ngã về không vẫn là tạm thời quan sát hai con đường phong hiểm khác biệt lấy được hồi báo cũng nhất định khác biệt mọi người mỗi người phát biểu ý kiến của mình nga hết thảy vì gia tộc hùng sư đế quốc tiến công cùng bại lui có thể nói đem phương ly u thần danh lập tức truyền bá đến toàn bộ hỗn loạn nguyên bản phương ly u lực lượng là nhận gánh không nổi dạng này danh khí nhưng là cũng may hiện tại hắn có bắt chỉ kính đầy đủ nhường hắn có được quần lâm hỗn loạn lực lượng đương nhiên cái gọi là quần lâm hỗn loạn chủ yếu còn là dựa vào hắn cái này thần linh lực lượng hắn cắt tín đồ có chút không trông tậy được vào phải biết phương ly u thực tế đẳng cấp bất quá là cấp ba thôi bởi vì vì là tín đồ cùng thần linh ở giữa liên hệ hắn c ấ p tín đồ tối đa cũng chính là cấp ba dạng này một cỗ thế lực tại hỗn loạn miễn cưỡng tính có thể nhưng là tuyệt đối không cách nào thành làm bá chủ lại càng không cần phải nói ngoại trừ lực lượng bên ngoài chúng tinh thánh điện trả còn khiếm khuyết lấy rất nhiều thứ tín đồ tín đồ mới là hết thệ căn bản a tín đồ có thể mang cho ta lực lượng mà tín đồ bản thân gia nhập cũng có thể nhường chúng tinh thánh điện dây chuyển sản nghiệp từ không tới có thật nhanh tích lũy đồng dạng đại lượng tín đồ gia nhập ta tại cường đại đồng thời ta các tín đồ cũng sẽ trở nên càng thêm cường đại phương l u i mạch suy nghĩ rất rõ ràng cho dù là hiện tại chúng tinh thánh điện một nghèo hai trắng nhưng là hắn cũng biết rõ chỉ cần mở rộng tín ngưỡng liền có thể mở rộng hết thảy nếu như tín đồ có thể giống như quả cầu tuyết đồng dạng càng ngày càng nhiều hắn cùng hắn thế lực cũng có thể giống như quả cầu tuyết đồng dạng càng ngày càng tương đại doanh chính đến thần điện nghĩ tới đây phương l u i không khỏi lấy chính mình thần linh cho doanh chính hạ thần dụ rất nhanh doanh chính t h â n ảnh liền xuất hiện tại trong thần điện mà lại hắn trả còn không là một thân một mình tới đi theo lão doanh chính sau lưng là một cái nhường phương uy ngoài ý muốn thân ảnh thân ảnh này không phải khác người chính là ban đầu ở chính mình t r i ể n lộ thần linh thân phận sau đó liền biến mất lao t h ầ n phụ phong thu giáo phái thần phụ bác thụy gặp qua vĩ đại chúng tinh c h i chủ mời vĩ đại chúng tinh c h i chủ tha thứ cho ta khuyết điểm cùng không biết gì còn không đợi phương l i mở miệng cái kia g i à n mua thần phụ liền quỳ dạp trên đất thần sắc thành tín mở miệng nói ra phong thu giáo phái ngược lại là cùng lực lượng của hắn có chút liên quan phương l i trong lòng hơi động trên mặt của hắn không vui không buồn thần sắc lạnh nhạt nói ra như thế ngươi phạm vào tội ác là cái gì ngươi đến s á n hối mục đích lại là cái gì thân linh ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới bác mời vĩ đại chúng tinh chi chủ tha thứ cho ta khuyết điểm liên quan tới dung nham chi tâm tin tức là ta tiết lộ ra ngoài nga phương ly lập tức hứng thú phải biết bảo vật thứ này tin tức khẳng định là càng ít người biết càng tốt đem tin tức này tiết lộ ra ngoài còn không phải là lựa chọn sáng suốt trừ phi còn có nguyên nhân khác ở bên trong dường như triệt để nhận m ệ n h đều không cần phương ly hỏi bác thụy liền đem hết thẻ đều chiêu theo như hắn nói hắn đến từ một cái khác đại lục bởi vì biết được nơi này có dung nham chi tâm tin tức tại ước định qua nơi này thế cục sau đó mới trôi nổi qua biển lại tới đây bác thụy đến từ phong thu giáo phái tín ngưỡng vĩ đại nữ thần mùa màng một người i á o p tư chất linh chủng tiềm lực đây đều là ảnh hưởng một cái linh chủng tu sĩ tương lai đồ vật bác thụy tư chất cũng không tính quá tốt nhưng là bởi vì của hắn tín ngưỡng coi như thành kính bởi vậy hắn được can bài mang nhà mang người đi một chỗ khi thần p ụ thằng đến có một ngày hắn tôn tử ra đời chính là một cái rất đáng yêu tiểu nam hải nhưng là cũng không biết vì cái gì hắn tôn tử toàn thân cao thấp đều tràn đầy độc tố bất kỳ linh chủng đều không có cách trong cơ thể hắn cắm dễ thậm chí còn lại p h á p môn tu luyện cũng bởi vì cái kia một thân độc tính không cách nào nhập môn thời gian dần trôi qua hắn tôn tử thành chỗ của hắn người gặp người sợ ác ma cho dù là chỗ hắn đi qua tất cả mọi người không nguyện ý tiếp xúc bởi vì bác t h ụ y tôn tử thật sự là độc tính quá lớn thể nội độc tính ảnh hưởng tới tuổi thọ của hắn cùng thân thể dựa theo bác t h ụ y đoạn t r ư ở n g hắn tôn tử rất có thể sống không quá hai mươi tuổi mà tại theo một cái mạo hiểm giả trong miệng đạt được phụ cận mặt khắc một khối đại lục ở bên trên c o dung nham chi tâm tin tức sau đó hắn dứt khoát mang theo hắn tô tử trôi nổi qua biển đi tới nơi này một khối đại lục trên đường đi có bao nhiêu mạo hiểm cùng kích thích không nói mang theo chính mình tô tử bát thủy cứ như vậy ẩn thân tại lạc nhật chấn hắn không phát triển tín ngưỡng cũng không có gia tâm gì liền ăn t ĩ n h như vậy chờ đợi dung nham c h i tâm xuất hiện thẳng đến vương ly u xuất hiện triệt để phá vỡ nguyên bản bình tĩnh điện hạ xin tha thứ ta sai lầm tô nhi n của ta hắn đã nhanh hai mươi tuổi mắt thấy hắn càng ngày càng suy yếu trái tim của ta liền đau vô cùng mời nhân từ thần linh thương hại mẫu cứu tô nhi của ta a chỉ cần ngài có thể cứu vớt hắn ta nguyện ý nỗ lực ta toàn bộ tất cả toàn bộ cho dù là dồn g bỏ tín ngưỡng cũng có thể t r u nghiệp đem đầu dập đầu trên đất mặc cho ai cũng có thể cảm giác được bát thụy trong lòng tuyệt vọng cùng vô chủ vài chục năm giữ gìn tất cả hy vọng đều hóa thành bọn nước mắt thấy hai mươi năm kỳ hạn sắp đến bát thụy hy vọng chỉ còn lại có trước mắt cái này một cái vĩ đại thần linh thần linh có được hóa mục nát thành thần kỳ lực lượng cái này cũng là vì cái gì cùng đường m ặ t lộ bát thụy sẽ lại tới đây vì chính mình tôn tử h ắ n tình nguyện từ bỏ tôn nghiêm của mình vứt bỏ t í n ngưỡng của chính mình cùng hết thảy đây là một loại rất chân thành tha thiết cảm tình nhưng là ta dựa vào cái gì giút ngươi nếu không phải ta có b á t chỉ kính mang theo sợ là ngươi như vậy d à y vỏ ta đã sớm chết không có chỗ trôn phương ly u trong lòng tính toán nhỏ nhặt vẫn là rất rõ ràng nhìn lấy q u ỷ trên mặt đất lao nhân phương ly u trong lòng không khỏi hiện lên một câu thương cảm người tất có chỗ đáng hận ánh mắt lạnh nhạt nhìn lấy cái k i a không ngừng dập đầu lao giả phương ly u có thể cảm giác được hắn sụp đổ phía trước sau cùng cái k i a vẻ điên cuồng một thân là độc thiếu niên a nếu là có thể bồi dưỡng lời nói ngược lại là có thể xuất thủ một lần đối với lao giả này phương ly đồng thời không có cái gì lòng thương hại ngược lại là cái tia vô tội không thể không một mình ở tại trong núi sâu thiếu niên đưa tới phương ly hưng thú dựa theo phương l u y mạch suy nghĩ có một thân thai ách người đại khái s u ấ t cũng có được một thân thiên phú chỉ bất quá thiên phú như vậy thường thường cùng thai ách dây dưa đến một khối người bình thường gặp cái kia chính là không may chỉ có gặp phải cường g i ả chân chính hoặc là phương l u y dạng này có thể hóa mục nát thành thần kỳ thần linh mới có thể có một chút hy vọng sống nghĩ tới đây phương l u y mở miệng yêu đất thành cựu nhân từ thần linh ta có thể đáp ứng ngươi yêu cầu nhưng là đứa bé này nhất định phải tín ngưỡng ta không tín ngưỡng quần tinh liền không cách nào đạt được quần tinh cứu rỗi thành cựu phong thu giáo phái một cái thần phụ ta nghĩ ngươi là minh mạch điều này bác thụy thần phụ ngần đầu mừng rỡ như liên bên trong không ngừng gật đầu nói ra ta biết ta biết chỉ có tín ngưỡng vĩ đại thần linh mới có thể có đến vĩ đại thần linh cứu rỗi cái này mấy ngày ta tại trong núi sâu đã cho hắn tuyên truyền giảng giải chúng tinh c h i chủ vĩ đại đồng thời lấy thân phận của gia g i a yêu cầu hắn nhất định phải thờ phụng vĩ đại chúng tinh c h i chủ chỉ cần danh o chính đại nhân có thể đủ nhiều cho thêm à phờ ô đất giảng giải chúng tinh c h i chủ giáo nghĩa tin tưởng hắn chẳng mấy chốc sẽ chân chính quy về n g à i ôm ấp dưng một chút tựa hồ là sợ vĩ đại thần linh không thích dạng này tùy tiện tín đồ bác thụy thần phụ nói bổ sung à phờ ô là một cái vì không thai họa vô tội hắn thả rằng một người ở tại băng lanh trong sân đậu mời vĩ đại thần linh yên tâm ngay nhường hắn dục hỏa trọng sinh nhân tình hắn nhất định sẽ dùng một đời thời gian báo đáp à, phở, ô phương ở đẹp. h l u y được như vậy danh tự lôi đến sửng sốt một lúc sau hắn bỗng nhiên đứng dậy cười khẽ một tiếng a p h ở ô ta ta nhớ ký tên của hắn vận mệnh nhường hắn xuất hiện tại trong tầm mắt của ta vận mệnh nhường hắn cuối cùng sẽ tín ngưỡng c ủ n tin thần kỳ vận mệnh a phương h y cảm khái một tiếng nhìn lấy bác thụy thần phụ tối nay ta sẽ đi theo ngươi nhìn một chút đứa bé kia nói xong cũng mặc kệ bác thụy thần phụ phản ứng phương h y vừa nhìn về ph cười nói q u ố n tinh lực lượng đang dần dần trở về đến trên người của ta cái này một mảnh hỗn loạn bên trong không có người lại có thể trở ngại chúng tinh thánh điện tín ngưỡng bởi vậy ta hy vọng ngươi có thể mau chóng xuất ra một cái truyền giáo điều lệ đến tận lực lấy tốc độ nhanh nhất mở rộng tín ngưỡng đương nhiên ta cũng biết hiện tại chúng tinh thánh điện đối mặt vấn đề nhân thủ thiếu nghiêm trọng chuyện này cũng phải nhanh một chút giải quyết ưu tiên tài nguyên nghiêm tần tộc người đang khi nói chuyện tinh quan g bao phủ phía d ư ớ i một cái thịt viên tạo hình chữ vật giới chỉ xuất hiện tại lao doanh chính trước mặt trong này tài nguyên đầy đủ tần tộc người ngắn hạn tiêu hao những vật này ngươi đến xử lý mặt khác bên trong chiến giáp cùng b i n h khí giao cho khải nhị a những vật này là tài liệu không tệ đối với ba hoàng tôn một thân bà bối phương huy tại đem hắn giao cho các tín đồ trông giữ trước đó đã sớm không để ý đến thân phận cho tịch thu không có cách một nghèo hai trắng thần linh sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào tăng cường chính mình thế lực cơ hội mà những thứ này đến từ hùng sư đế quốc hoàng thất tài nguyên theo góc độ nào đó đi lên nói chính là thứ rất tốt đủ loại ngoại dụng uống thuốc dược t h đủ loại ma tinh linh thạch chính là đến lỗi rất nhiều vật liệu cái này chút ít đông tây phương mệnh mọi không hiểu nhưng là dưới tay hắn có người biết là có thể lao danh o chính có chút kích động tiếp nhận cái k i a m ộ t mai giới chỉ hít sâu một hơi nói mời điện hạ yên tâm chúng tinh thánh điện sẽ mượn nhờ điện hạ hy u vọng dùng tốc độ nhanh nhất huyết t r ư ờ n g bên trên mà tân t ộ c người ta cũng sẽ xử lý thích đáng tranh thủ nhớ mỗi một người bọn hắn đều trở thành siêu phàm phương ly u khẽ vất cảm cười nói vậy thì bông u tay đi làm đi để cho các ngươi mỗi người đều trở thành siêu phàm đây là ta rất sớm phía trước liền đối với đúng lời hứa của các ngươi lao danh o chính vội vã rời đi gánh vác vĩ đại sứ mệnh đã có chút không kịp chờ đợi bắt đầu bố cục chính mình vĩ đại kế hoạch hắn rất thích loại cảm giác này loại kia tắm rửa tại thần linh hào quang bên trong làm cho tất cả mọi người vì làm ệ n h lệnh của mình mà cố gắng cảm giác thật là quá tốt rồi đương nhiên hắn t r ả còn không hiểu loại vật này gọi là quyền lợi dục vào lao doanh chính rời đi phương l u y lại một lần nữa ngồi tại chỗ ngồi của mình hắn khôi phục thần linh nên có uy nghiêm nhìn lấy có chút không biết làm sao bác thụy thần phụ mở miệng hỏi ngươi gặp qua ngươi tín ngưỡng thần linh a bác thụy thần phụ cúi đầu vĩ đại thần linh ngay tại trước mắt ta hắn đại biểu hết thẻ vinh quan cùng ta là nói trước kia cái kia phương huy cắt ngang bác thụy thần phụ điểm này ti nữ thần mùa màng đồng thời chưa từng gặp qua chỉ thấy qua một lần nữ thần mùa màng theo thần quốc bên trong hình chiếu đi ra phân thân nàng một câu liền để nửa cái đại lục thực vật trước thời hạn bội thu phương ly nhữ mày lại ý thức được cái này nữ thần mùa màng hẳn là loại kia cao cao tại thượng đúng nghĩa thần linh là mình tạm thời còn cần ngưỡng vọng tồn tại nghĩ được như vậy phương ly liền không lại xoắn suýt nữ thần mùa màng sự t ì n h mà là chuyển đề tài câu chuyển hỏi vậy còn ngươi ngươi có thể vì ta vì ta giáo đỉnh cống hiến cái gì bác t h ụ thần phụ có chút túi đầu cung kính nói ra vĩ đại điện hạ đến từ phong thu thần giáo ta tinh thông rất nhiều liên quan tới siêu phàm thực vật bồi dưỡng c h i thức cho dù là ta từ bỏ tín ngưỡng từ bỏ lực lượng bây giờ những kiến thức này cũng vẫn như c ũ được ta nắm giữ mặt khác ta tin tưởng phong thu thần giáo cơ cấu hẳn là có thể cho danh o chính đại nhân mang đến không nhỏ gợi mở phương l u y khẽ vất cảm bát thụy thần phụ tình huống liền cùng khải nhĩ đồng dạng đã từng là ma khải sư hắn nắm giữ c h i thức vẫn như c ũ là ma khải sư c h i thức dạng này c h i thức cho dù là ứng dụng tại hắn tu luyện thể hệ bên trong đại đa số cũng đều là kim dung bất quá đối với một cái sẽ loại siêu phàm thực vật thần p ụ phương huy đổ là có chút coi trọng hiện tại hết t hệ tài nguyên đều dựa vào là dã man cướp đoạt nhưng là lúc sau khẳng định không phải như vậy t h a n h cựu thần linh hắn lúc nào đó sẽ nhân thần kết rời lúc kêu b á c thụy thần phụ nắm giữ chi thức liền sẽ là đầy đủ ảnh hưởng đến dân sinh đại sự Trước thần Trong trước mặt trên thanh biết trước mắt bác thủy thần phụ tín thần trải rõ, nhưng phương ngưỡng chúc phúc. mặc còn chuyển sắc. bác chục cho linh phần, không hắn phụ lòng nặng bên năm nữ thần mùa màng, cho dù là luy là là di Bởi xem mấy mấy mùa dù dù qua vì đã kiến thức của hắn mới là quý báu nhất đồ vật có thể làm việc cho ta là được trầm ngâm thằng cái phương l uy đột nhiên liền nói đến ạ phờ ô đê cái kia gọi là ạ phờ ô đê hài từ đâu nhắc lên ạ phờ ô đê b á t thụy thần phụ lập tức liền kích động bất quá hắn vẫn là đè nén tâm tình của mình t h ấ p giọng nói ra cái kia hài tử đáng thương những năm này đều ở trong núi vì không làm thương hại vô tội hắn trên cơ bản xưa nay sẽ không ra hang núi kia cũng chính là ta cách mỗi mấy ngày liền sẽ đi xem hắn một chút không phải vậy đoán chừng hắn ngay cả lời đều sẽ không nói phương uy khẽ mất cảm thầm nghĩ trong lòng đứa nhỏ này tâm tính cũng không tệ kể từ đó phương uy hải tử đ á nghe t ư ơ n được vĩ đại thần linh muốn gặp hạ phơ ô này, bác thụy gần như là mừng rỡ như điên vội vàng ngay tại thái độ cung kính bên trong vì là phương ly dẫn đường hai người xuyên việt rồi rừng cây thậm chí đi rất nhiều vắng vẻ đường núi đoạn đường này có thể nói là gập gành cực kỳ cho dù là phương ly đều có chút không nhịn được cảm khái thanh tựu tốt. hắn, gia gia của người đủ làm đã đầy bác thụy cùng ạ phờ ô đất tại phương lưu lại như vậy một cái ấn tượng nhưng là là thật là giả còn cần phương l ư tự mình đi nghiệm chứng một phen mới được rất nhanh hai người đi vào một chỗ ẩn tàng cực sâu sơn động bên ngoài sơn động vị trí rất xào trá có thể nói lâu dài đều không gặp được thái dương tại sơn động bên ngoài tỏa ra lít nha lít nhít hoa hồng trắng điện hạ cẩn thận những thứ này hoa đều là ạ phờ ô đ loại bởi vì thường xuyên cùng a bu hắn tiếp xúc lấy đến lội những thứ này tiêu cũng biến thành có độc bác thụy thiện ý nhắc nhở lấy phương ly u nhường phương ly u đối với đúng những cái kia hoa đều hơi ghé mắt bên trên một người được độc thành cái d ạ n gì g mới có thể để cho một cái cấp ba thần phụ đều không thể cùng hắn thời gian dài hết thạy thậm chí còn có thể làm cho thực vật biến dị a phương ly u đối với ạ phở ồ đ ạ i càng thêm tò mò nhu hỏa tinh quang bên trong phương ly u hướng phía âm lãnh ở mức trong sân động mượn tinh quang mang tới ánh sáng phương ly rất nhanh liền thấy một cái sắc mặt trắng xám đến không có bất kỳ cái gì huyết sắc thiếu niên thiếu niên như cùng một căn mạ cột giống như gậy g nhu nhược thân thể cùng cái k i a mặt tái nhật lỗ đặc t h u n g một chỗ lại có một loại bệnh trạng mỹ lệ a b u r a r a tới thăm ngươi tiến vào sân động nguyên bản dáng vẻ tâm sự nặng nề trong nháy mắt theo bác thụy trên thân biến mất thay vào đó là một loại đơn thuần vui sướng mau tới nhìn xem r a r a mang ai tới thăm ngươi bác thụy một bên hiền h ò a c ư ờ i một bên giảng ạ p h ở ô đánh ánh mắt dẫn hướng phương luy vị trí nhu hỏa tinh quang phản chiếu đến h ắ n g phương luy vị t r nhu hỏa tinh quang phản chiếu đ n h ư ớ n h ư n g l u y ệ được giao lưu ạ phơ ô hắn cẩn thận suy nghĩ một lúc sau mới tại một điểm cả năm bên trong thăm dò tính nói ra ngài là vĩ đại chúng tinh chi chủ a. trưởng quản tinh không thay người ở giữa mang đến hy vọng cùng cứu r ỗ i thần linh àp thơ ô đất lời nói nhường phương l i đối với đúng bác thụy ném đi một cái ánh mắt tản h dương hắn nhìn lấy cái k i a có chút khiết đảm tựa h ồ không dám đến gần con của mình một mặt ngu hòa cười nói không sai chính là ta chúng tinh tri chủ có thể cho tinh quang chiếu dọi địa phương mang đến cứu r ỗ i thần linh hai tử đáng thương nguyện ý tín ngưỡng quần tinh a mị độ tiến lên một bước phương ly àp thơ ô đất như là con thỏ nhỏ đáng sợ hãi giống như vội vàng hướng phía đằng sau lui lại mấy bước sợ mình sẽ hại người khác hắn có chút nhát gan mà hỏi tín ngưỡng lời của ngài ngài có thể cứu rỗi r a r a của ta à hả phương ly u trên mặt lộ ra không hiểu t h ầ n sắc hẳn là được cứu rỗi rõ ràng là hắn ạ phờ ô đất mới đúng à? ra ra hắn hắn quá mệt mỏi ta không muốn để cho hắn như vậy mệt mỏi ta nghĩ nhường hắn giống như trước đây mỗi ngày tại t r o n g tươi cười vượt qua xanh thẳm trong ánh mắt tràn đầy hy vọng t h ầ n sắc ạ phờ ô đất mong đợi nhìn lấy phương ly u nói ra trong lòng của hắn nho nhỏ nguyện vọng mà tại ạ phờ ô đất sau lưng bát thụy thân thể đã không nhị được run dày lên nhưng là hắn vẫn là nhị được hắn không thể nhường a bu nhìn ra nổi thống khổ của mình mắt sáng lấp lánh bên trong phương l u i lẳng lặng nhìn cái này một già một trẻ sau một lát hắn cười tại ả phờ ô đ t ánh mắt hoảng sợ bên trong hắn đi vào ả phờ ô đất trước người đưa tay đặt ở đỉnh đầu của hắn vậy thì tín ngưỡng ta đi tín ngưỡng ta sẽ mang đến cứu rỗi người sẽ đi ra nơi này có được cuộc sống mới mà ra da, da của ngươi cũng sẽ cùng ngươi cùng một chỗ sinh hoạt abu nói cho ta biết ngươi cả đời này nguyện ý vĩnh viễn tín ngưỡng ta sao ả phờ ô đ t cẩn thận hướng bên trên nhìn một chút nhìn thấy phương uy cái tia trắng loán bàn tay không có bị độc tố xâm nhiễm lúc này mới thở ra một hơi dài hắn kiên định nhìn lấy phương uy nói chuyện có chút lắp bắp ta ta nguyện ý chỉ chỉ cần ngươi có thế để cho ra ra một lần nữa trở nên vui sướng phương ly u nhìn thật sâu liếc mắt bát thụy tán thường nói ngươi có một tốt tô tử abu là một cái hài tử hiền lành hắn đáng giá được cứu rỗi tại bát thụy kích động trong ánh mắt phương ly u thần lực ảnh hưởng phía dưới thật sơn động trong nháy mắt này tựa hồ cũng biến thành tinh không vũ trụ ba người đứng thẳng tại tinh không bên trong vĩ đại thần linh u ố t v e abu nhu t h u ậ t tóc tại thánh khiết mà thương hại thần sắc bên trong nói ra lấy chúng tinh chi chủ tên ban cho ngươi cứu rỗi ngươi là trong cuộc đời ký tích lưng đeo sinh cơ cùng tử vong ta lấy quần tinh chúa tể giả t ban cho ngươi tên là song ngư lực lượng song ngư cộng sinh đại biểu sinh cơ cũng đại diện cho cái chết hy vọng ngươi có thể tại chúng tinh trong hải dương tách ra thuộc tại hào quang của chính mình chúng tinh c h i chủ cùng ngươi cùng ở tại cùng với phương luy cái tiết như là thiên điệu thanh âm thanh khiết thanh âm tinh không bên trong tròm sao song ngư đột nhiên giống như sống lại giống như nguyên bản tròm sao hóa thành hai đầu sinh động như thật cá bơi cá bơi được một sợi dây thường b u ộ c cùng một chỗ để chúng nó lẫn nhau không phân ngươi ta vây quanh ạ p h ở ô đã không ngừng tới lui cá bơi phía trên một cỗ ngôi sao lực lượng bắt đầu rót vào trong cơ thể của hắn p hai ư ơ n thần quyền định g Lui lấy r tròm tròm sao song sao song ngư bản chất, tròm sao song ngư lực lượng là được Phương được chất, lực là l quyết đầu ị định n lượng. Tinh không bên trong, Phương、Lui、nói phải có ánh sáng, liền nhất định phải có ánh sáng. h phải phải Hai lực Lui có có đ tinh quang tạo thành sinh động như thật cá vây quanh ạ phờ ô đã không ngừng xoay trở lấy ngôi sao lực lượng không ngừng truyền thâu đến trong cơ thể của hắn có trước đó tín đồ tín ngưỡng thành tựu làm nền chòm sao song ngư lực lượng bản thân liền đã có hình thức ban đầu giờ phút này thành tựu chúng tinh c h i chủ phương l i giải quyết dứt khoát lực lượng này thuộc tính cũng liền đ ị xuống sinh cơ cùng tử vong như là âm dương nhị khí một dạng huyền rượu không ngừng rót vào ạ phờ ô đã thể nội đại lượng thần lực được phương l u i tiêu hao nhưng là phương l u i nguyện ý bởi vì thành t i ể u thần linh phương l u i có thể thấy rõ ràng ạ phờ ô đất người bình thường này trong thân thể phát sinh cự biến hoa lớn nguyên bản cùng bản thân hắn sinh cơ hoàn toàn quân giao cùng một chỗ độc tố theo song ngư xoay tròn không ngừng được tháo rời ra hóa thành một cố lực lượng trầm tích tại hắn trong đan điền độc tố lực lượng vốn là ạ phờ ô đất thân thể một bộ phận trầm tích tại trong đan điền chẳng những sẽ không để cho ạ phờ ô đất tình h u ố n tệ hơn ngược lại là tích cực trợ giúp hắn mở lấy đan điền phương đông tinh túc bên trong thanh long như ẩn như hiện nồng đậm sinh cơ từ trên trời ra xuống không ng giúp hắn cân bằng lấy được tháo rời ra độc tố trong sao song ngư ngôi sao lực lượng d ó t vào trong cơ thể của hắn một cái mơ hồ song ngư bắt đầu ở hắn trong đan điền tạo ra mơ hồ song ngư đồng dạng xoay trở lấy đồng thời đang hấp thu lấy ngoại giới liên tục không ngừng thần linh ban cho lực lượng lớn mạnh lấy chính mình ở bên trong bên ngoài song ngư tác dụng dưới à phờ ồ trong người độc tố bắt đầu hướng phía đan điền tụ lại nhưng là hắn thật sự là quá độc cho dù là phương ly u giúp hắn bước vào siêu phảm đan điền cũng không thể thừa nhận nhiều như vậy độc tố tại phương ly nhìn kỹ giữa à phờ ồ đã thể nội song ngư một đầu tinh quan sáng chói một đầu thì là tràn đầy độc tố thật phương l u i rốt cục ngừng thần lực c h u y ể n vận nhìn thấy trạng thái rõ ràng đã khá nhiều ạ phờ ô、đấy. hắn thở ra một hơi dài điện h ạ n abu hắn thế nào bác thụy thần phụ có chút thấp thỏm hỏi phương l u i khép cười một tiếng hắn đã bước vào siêu phàm song ngư lực lượng lại trợ giúp hắn khống chế trong người độc tố thẳng đến toàn bộ độc tố đều bị hắn trừ khống hắn liền có thể cùng người bình thường đồng dạng quá tốt rồi quá tốt rồi bác thụy nghe được tin tức này cả người rốt cục như chút được gánh nặng nước mắt không bị khống chế chạy xuống nhìn thấy da da của mình khóc ạ phờ ô h lập tức liền cúng lên hắn theo bản năng hướng phía mấy bước sau đó hắn liền ngừng lại một mặt khẩn trương bên trong a thơ ô đất lo lắng nói ra g i a g i a ngươi đừng khóc a bu hiện tại cảm giác mình tràn ngập lực lượng đây bác thụy thần phụ vừa khóc lại cười g i a g i a đây là cao hứng ha ha ha ha, thật lâu không cao hứng như vậy a bu ngươi phải nhớ kỹ ngươi hôm nay có hết thẻ đều là vĩ đại chúng tinh chi chủ bàn cho ngươi về sau nhất định muốn dùng lực lượng như vậy vì là chúng tinh chi chủ mà chiến nhìn lấy bác thụy như vậy khóc lại cười dáng vẻ a bu rốt c u c yên tâm hắn kiên định gật đầu ta về sau nhất định sẽ vì là chúng tinh chi chủ điện hạ mà chiến ra ra yên tâm phương ly u nhìn thấy dạng này một màn hài lòng nhẹ gật đầu vớt vớt á bu suy nghĩ về sau liền theo ta đi ngươi chừng nào thì bước vào cấp ba ngươi liền có thể lấy hoàn toàn nắm giữ ngươi lực lượng trong cơ thể áp thờ ồ đ ư t nghe ngược lại là không phản ứng gì ngược lại là bác thủy nghe lời nói về sau cả người vui mừng quá đỗi là một cái phụ n g dưỡng qua thần linh thần phụ hắn biết rõ đây là cỡ nào chân quý t h ầ n ân có cơ hội như vậy chỉ cần á bu hắn biểu hiện đủ tốt tương lai biến thành c h ú c thần cũng không phải là không thể đương nhiên điều kiện tiên quyết là chúng tinh tri chủ có thể đi đến cao như vậy độ nhìn đứng ở phương ly bên người bởi vì thân thể g ầ y yếu mà lộ ra so phương ly thấp một cái đầu abu bác thụy thần phụ nội tâm phảng phất có một đoàn ngọn lửa đang cháy hừng hực đời này của hắn muốn dốc hết sở hữu đưa phương ly đạp vào cái t i a t r í cao vô thượng thần t o ạ a bởi vì chỉ có như thế thần t o ạ a chung quanh người hầu bên trong mới có thể có abu một chỗ cắm rủi hạnh phúc tới quá đột nhiên dù là bác thụy thần phụ trải qua sóng to gió lớn tâm cảnh cũng không nhịn được chập chúng lên ngay lúc này phương ly tại abu mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái đây là huyền vũ trụ pháp môn tu luyện đã tín ngưng ta ngày sau liền tu luyện thuộc về chúng tinh lực lượng a thừa dị c ò n thanh ạ i tiêu ó đế quyết c kia thời điểm, phương ly trừng mắt nhìn thành i ự u thần linh hắn trong nháy mắt ý thức được cái tia cái gọi là nữ thần mùa màng chạy tới một bước nào theo đại khái xuất đi lên nói thanh đế quyết tuyệt đối không phải nữ thần mùa màng sáng tạo hẳn là nàng tín đồ tại đã cường đại đến trình độ nhất định đi ra con đường của mình sau đó đem một thân sở học chỉnh lý m à thành p h á p môn dạng này p h á p môn thoát hai từ nữ thần mùa màng cơ sở p h á p môn nhưng lại càng thêm cường đại gọi là trực chỉ đại đạo bồn nguyên đối mặt dạng này p h á p môn phương l u y cũng không ước c ao bởi vì hắn biết rõ h ắ n tín đồ tương lai sẽ đi ra càng thêm sáng trói con đường sáng tạo ra xa so với phong thu thần giáo còn cường đại hơn khó phân phát môn thanh long bạch hổ chu tức h u y vũ tám mươi bắt tinh tỏa một trăm lẻ tám ngôi sao thái âm thái dương thá chúng tinh chi chủ thần cách mang theo phương ly đối với tương lai tràn ngập chờ mong hiện tại duy chỉ có khiếm khuyết cũng chính là tiền kỳ tích lũy thôi nhẹ gật đầu phương ly thuận miệng nói ra cái kêu một hồi đem phong thu thần giáo người biết pháp môn đều c h ì n h lên a ta đổ rất là hiếu kỳ cái gọi là linh trùng tu luyện là thế nào người tu luyện pháp là vĩ đại chúng tinh chi chủ đối mặt hành tàu tại nhân gian chân thần trả còn là mình đại ân nhân cái chủng loại kia bát thủy thần phụ biểu hiện tương đương thành kính đi thôi abu ngươi muốn học tập đồ vật rất nhiều vô vô abu bạ vai phương ly đi đầu hướng phía bên ngoài đi đến chính như phương ly nói như vậy ngăn cách abu thứ cần phải học tập nhiều lắm chúng tinh thánh đ i ệ n đủ loại giáo nghĩa cùng quy củ chúng tinh c h i chủ thần văn cùng chúng tinh c h i chủ nhất m ạ c h phía d ư ớ i đang không ngừng tích lũy đi ra một chút bí pháp đây đều là abu muốn học tập đương nhiên m ẫ u chốt nhất là hắn muốn học được dung nhập vào giáo đình bên trong đồng dạng dung nhập trong quá trình trong lòng của hắn vừa mới cắm dễ tín ngưỡng cũng sẽ thời gian dần trôi qua mọc dễ nảy m ầ m cuối cùng trưởng thành là đại thụ che trời thân tình lừa mang đi ngược lại là một cái lựa chọn tốt ta tâm tình rất tốt phương ly trong lòng bỗng nhiên toát ra một cái ý niệm như vậy đến Vĩ để giúp mang hình thức tần tộc người dẫn theo lạc nhật chấn các tín đồ hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra ngoài từng cái tiểu đội hướng phía địa phương khác nhau xuất phát bọn hắn mang đi chính là chúng tinh thánh điện giáo nghĩa cùng thuộc về thần linh lực lượng bọn hắn khắp nơi tuyên truyền giảng giải lấy thần linh vĩ đại tuyên dương tín ngưỡng chúng tinh tri chủ sau đó đủ loại chốt tốt liên quan tới thần linh tồn tại tin tức đã tại hỗn loạn lan truyền nhanh chóng phương ly những cái kia mang theo chúng tinh thánh điện cờ xí các tín đồ tại truyền đạo quá trình bên trong cũng không nhận được bất kỳ trở ngại dù sao chí ít trước mắt đến xem cái kia thần linh tồn tại như mặt trời giữa trưa không có người nào nguyện ý đắc tội dạng này một cửng giả đương nhiên cái kia thần linh thật gặp phải cái gì nguy cơ một số người cũng không để ý bỏ đá xuống giếng kiếm một c h é n canh h ô n loạn tuyệt đối không tính xuống tại lực lượng vì là vương hỗn loạn một cái tín ngưỡng thần linh liền sẽ thu hoạch được tu luyện công pháp thậm chí là thần linh tu luyện công pháp dụ h o ặ tuyệt đối là chưa từng có lại thêm bây giờ chúng tinh thánh điện tại thần linh điện hạ bảy mưu đặt kế xuống trắng trận q u y ế t trường bởi vậy chúng tinh chi chủ danh hào thật nhanh hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi có người muốn thu hoạch được lực lượng cho nên bọn họ dâng lên không tính là thành tín tín ngưỡng có người khát vọng đạt được cứu rỗi cho nên bọn họ tại hy vọng bên trong thử nghiệm tín ngưỡng cùng với huyền vũ trụ cùng ngôi sao pháp tướng tên chúng tinh chi chủ tín ngưỡng thật nhanh quyết tán mặc dù vẹn vẹn rất cạn t ầ n tín ngưỡng nhưng là nhường tại phía xa trong thần điện phương l u vẫn như cũ cảm nhận được lực lượng đang chậm rãi tăng lên tần tộc người hơn phân nửa đều ra ngoài rồi không không phân biệt nam nữ không phân già trẻ bắt đầu tiến hành tu hành đương nhiên còn lại tần tộc người bên trong ngôi sao pháp sư vẫn như c ũ vẹn vẹn ra đời một phần nhỏ càng nhiều vẫn là lấy chiến sĩ là chủ làm vì là thành viên tổ chức của mình phương l i đem thần ân ban cho bọn hắn hắn lấy c h ú n g tinh chi chủ tên nhường lạc n h ậ t chấn tinh thần chi lực trở nên nồng nặc lên hoàn cảnh như vậy bên trong lại thêm tần tộc người thành tín tín ngưỡng bọn hắn tu luyện có thể nói là làm ít c ô n g to tần tộc người toàn bộ đều công việc lưu đ ù lên còn lại tín đồ cũng không thoải mái tại dạng này hoàn cảnh ảnh ở dưới tín ngưỡng của bọn họ cũng dần dần trở nên được thành tính bên trên đồng dạng giáo hoàng doanh chính cũng cho bọn hắn an bài ngoại trừ tu luyện bên ngoài nhiệm vụ thành tựu chúng tinh c h i chủ tín đồ tắm rửa tại thần linh ban ân bên trong bọn hắn có trách nhiệm vì là mới gia nhập chúng tinh thánh điện bên trong tín đồ d ạ n g giải thần linh vĩ đại cùng nhân tử đại lượng tín đồ ra ngoài phát triển tín đồ tín đồ sơ bộ tín ngưỡng đặt thành sau đó bọn hắn liền sẽ an bài mới các tín đồ đi tiến về thần linh ngừng chân tại nhân gian địa phương lắng nghe thần linh thần thánh tin mừng mà tại lạc nhật chấn đối mặt đại lượng mới gia nhập tín đồ lạc nhật chấn các tín đồ đều sẽ t ậ n lực để bọn hắn cảm giác được gia nhập chúng tinh thánh điện sau đó cái kia như là sự ấm áp của gia đình cùng tuyên dương tín ngưỡng chúng tinh chi chủ mang tới đủ loại c h ỗ t ố t giống như ban hàng đa cấp cũng giống tà giáo nhưng là tại phương l u y cái kia trở tay liền chấn áp hùng sư đế quốc ba hoàng tôn lực lượng cùng cử động phía dưới toàn bộ hôn loạn thế lực không có bất kỳ cái gì một cái dám ngăn cản dạng này truyền giáo thực lực đang không ngừng tăng tiến lấy thậm chí phương l u y đã bắt đầu trong cõi u minh cảm nhận được chu tức thần hòa đối với những cái kia hỗn tạp tín ngưỡng tịnh hóa người bên ngoài đến cùng không phải cái nôi chi điệu n h ì n t ớ i tiếp tục phát triển tiếp lời nói, thực lực của ta tăng trưởng hẳn là liền sẽ tiến vào nhẹ nhàng kỳ, mà sẽ không như là dưới mắt một dạng tăng vọt. Trong thần điện, phương l u y có chút hư nhược lầm bầm, nhường bên cạnh hắn à phở ô đất trên mặt tần h ẩn lộ ra lo lắng thần sắc. đối với thần linh đại nhân, à phở ô đất là tràn ngập tôn kính cùng kính yêu. cái này không chỉ là hắn cứu d i chính mình cùng ra ra a còn có à phở ô đất tận mắt thấy v ĩ đại thần linh vì để cho chính mình các tín đồ ngày sau có thể có lực lượng tương đại, hắn thậm chí không ngừng tại phong thích chính mình chân quy thần huyết. Lấy máu, ý vị này khải nhi đã bắt đầu chân chính lấy tay thánh ý bất quá là ma khải đổi một cái tên thôi ma khải chính là mượn nhờ đủ loại có được siêu p h à m lực lượng vật liệu thông qua hợp lý phối hợp cùng b ộ cục rèn tạo nên áo giáp phổ thông tu luyện giả mặc vào dạng này ma khải đại biểu dùng sức lực tăng phúc cùng cường đại phòng hộ năng lực mà đối với một cái ma khải sư tới nói tỉ mỉ chế tạo ma khải lực lượng sẽ đang không ngừng trong tu luyện phản hồi đến ma khải sư trên thân nhường ma khải sư trở nên càng thêm cường đại kế thừa truyền kỳ cấp bậc ma khải sư tri thức khải nhĩ chế tạo thành ý, ý ấy, chính là như vậy ma khải bất quá hắn nghiên cứu là có thể tiến hóa ma khải dạng này ma khải không thể rời bỏ thần linh huyết dịch t h ầ nếu như h u y phương ly là loại kia vĩnh hằng vĩ đại thần linh tức là được dùng bình thường sắt thép cùng máu của hắn cũng có thể rèn đúc ra cường đại nhất chiến giáp nhưng là hiện tại phương ly vẹn vẹn cấp ba thôi bởi vậy khải nhĩ liền không thể không cân nhắc như thế nào phối hợp vật liệu lựa chọn như thế nào ma thạch hoặc là linh thạch mới có thể để cho ma khải tiềm lực càng thêm cường đại mà cứ như vậy liền khổ phương lui cái này vĩ đại thần linh thành công luôn luôn không thể rời bỏ đại lượng thực tiễn ba hoàng tôn thật sự là có chút giàu có đối mặt đại lượng vật liệu khải nhĩ có thể rất biết rõ cái nào là hằng cần cái nào lại là không cần cần tự nhiên lưu lại không cần thì là giao cho bác thủy thần phụ do hắn tiến hành một lần nữa xét duyệt khi xác định không cần sau đó liền sẽ tại lạc nhật chấn bên trong treo biện hành nghề bắn đi bây giờ lạc nhật chấn, cùng trước kia rất khác nhau có thần linh tồn tại lại thêm tín ngưỡng không ngừng h u y ế t trường lạc nhật chấn đã trải qua trở nên náo nhiệt căn bản không sợ bán không được đầy đủ vật liệu cung cấp phía dưới khải n h ị có thể tận khả năng đi nếm thử hắn thủ đoạn cái này bên trong tự nhiên không thể thiếu phương ly cái này thần linh huyết dịch đại lượng huyết dịch không ngừng cung cấp khải n h ị cho dù là phương ly nắm giữ lấy thanh long thần lực cũng vẫn như c ũ là có một loại đả thương nguyên khí cảm giác cũng may hắn biết rõ loại này đả thương nguyên khí cảm giác chỉ là tạm thời cũng không có đả thương hắn căn bản dù sao thành cựu thần linh Hắn m ỗ khô trong thần điện phương ly đối với hùng sư đế quốc phản ứng vẫn còn có chút một mực phải biết hắn theo giữ lại ba hoàng tôn ngày đó trở đi liền làm xong cùng hùng sư đế nước cường giả khai chiến chuẩn bị hướng ra phía ngoài phóng xạ tín đồ không chỉ là vì mở rộng tín ngưỡng theo góc độ nào đó đi lên nói cũng là vì nhường tín đồ tạm thời rời đi chỗ thị phi này bất quá cái này đều đi qua gần một tháng cho dù là những cái kia đảo bình tin tức chậm một chút hùng sư đế quốc cường giả cũng cần phải có phản ứng mới đúng ngay tại phương l u i buồn bực thời điểm lão danh o chính thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại thần điện bên ngoài mượn nhờ thần linh cùng tín đồ ở giữa cảm ứng phương l u i trước tiên cảm thấy lão danh o chính muốn cầu thấy ý nghĩ của mình và o đi phương l u i thanh âm gần như là theo lão danh o chính trong lòng vang lên điện hạ bên ngoài có người muốn thấy ngài hắn nói hắn mang đến liên quan tới hùng sư đế quốc ti tức tiến vào trong thần điện lão danh chính tại một mặt thành tín thần sắp bên trong nói ra hắn ý đổ đến nga liên quan tới hùng sư đế quốc tin tức. phương l uy trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý mớn trên mặt cũng mang theo một vệ ý cười hắn biết rõ cái này nơi đầu sóng ngọn gió mang theo hùng sư đế quốc tin tức đến đây chả còn nhất định phải mì thấy mình nhất định không phải là đơn giản truyền lại tin tức bởi vì vô l u ậ n là thế nào cái kêu đại biểu mỗi một cái thế lực người một khi tiến vào thần điện liền sẽ bị ngoại nhân coi như là thân cận cử động nghĩ đến cái này phương l uy có nhiều thú vị nói ra nhường hắn vào đi ta ngược lại thật ra đối với đ ú n g cái này khách nhân rất có hứng thú rất nhanh tại lao danh o chính dẫn đầu xuống một cái giữ lại một đầu tóc ngắn cùng dâu cá trên nam tử trung niên chậm rãi đi vào đến thô sơ trong thần điện nhìn thấy cái kia cái trung n g u ê n nhân, nhân phương l uy trong mắt ý cười càng thêm rõ ràng quả nhiên a có được ngôi sao ma hùng huyết mạch la nhĩ tư gia tộc thành cựu chúng tinh c h i chủ phương l uy có thể rõ ràng cảm giác được cái kia cái trung n g u ê n nhân, nhân thể nội có là một cốt như thế nào lực lượng chính là một cỗ vừa vặn vừa bước vào cấp bốn nhưng còn lâu mới có được lao la nhĩ tư cường đại ngôi sao đấu khí lực lượng phương l uy tại đại lượng cái kia nam tử trung niên đồng thời nam tử trung niên cũng đang quan sát phương l uy hắn không rõ ràng phương uy cảnh giới đến cùng là cái gì nhưng là hắn có một loại cảm giác cái kia chính là phương ly u trên người tán phát ra cố khí tức kia cơ hồ có thể cho chính mình một thân lực lượng đều hóa thành p h ả n t ụ bởi vì chính là thống ngự q u ầ n t i n h vĩ đại lực lượng khi sâu một cái khí nam tử trung niên hướng phía phương ly u có chút túi đầu ngự khí không thấp hèn không tiêu ngạo nói ra gặp qua vĩ đại c h ú n g tinh chi chủ kéo lần là nhị tư đại biểu là nhị tư g i a tộc hướng ngài v ậ n an nhìn lấy kéo lần phương ly u khẽ vất cảm thần sắc uy nghiêm mà bình tĩnh như thế liên quan tới người mục đích cùng hùng sư đế quốc tin tức đây é o lần hơi xứng sở hắn không nghĩ tới phương ly trực tiếp như vậy bất quá hắn vẫn là k h n g i n g nói hùng sư đế quốc cảnh nội bạch liên thánh thần lại một lần nữa nhấc lên phản loạn trước mắt hùng sư đế quốc lực lượng chủ yếu đều tại trấn áp bạch liên giáo đến lỗi mục đích của ta ngoại trừ mang đến tin tức này bên ngoài ta nghĩ tự thân hỏi vĩ đại chúng tinh c h i chủ một vấn đề vấn đề này liên quan đến la nhị tư gia tộc tương lai phương l i trên mặt lộ ra một vệ ý cười cái này một vệ ý cười nhường éo lần biết rõ cái này một vị tuổi trẻ thần linh cũng đã đoán được mục đích của mình nói đi nói ra vấn đề của ngươi thành t ự u quần tinh chủ nhân ta sẽ trả lời quần tinh hải từ vấn đề gì n ờ i hỏi vĩ đại chúng tinh tri chủ ngài có phải không có được chống lại truyền kỳ cấp bậc cường giả lực lượng tâm tình khẩn trương bên trong e o lần cuối cùng vẫn hỏi dạng này một vấn đề vấn đề này rất mất cảm có thể nói dính đến một cái thần linh căn bản dù sao thần linh lực lượng nếu là không hề thần bí đối với một cái đế quốc cường đại tới nói liền đã không còn uy hiếp mỹ đối với vấn đề này phương ly đồng thời không có bất kỳ cái gì tức giận ngược lại là thần sắc bình tĩnh nói ra truyền kỳ a đã có thể theo dựa vào chính mình lực lượng nhóm l ử a thần hỏa biến thành thần linh tồn tại s ắ c thực rất cường đại nhưng là làm là chân chính thần linh truyền kỳ mặc dù là đáng giá mời sợ cường giả nhưng lại đồng thời không phải có thể trở ngại quần tinh tín ngưỡn truyền bá tồn tại ánh mắt nhìn chòng chọc vào phương ly u xác nhận hắn từng nói không giống giả mạo éo lần rốt cục thở dài một miệng trọc khí tại ạ phờ ô ánh mắt khó hiểu bên trong éo lần đột nhiên quỳ một chân trên đất cung kính nói ra vĩ đại chúng tinh c h i chủ éo lần đại biểu ngôi sao ma hùng l à n h ị tư gia tộc hướng ngài dâng lên thành tín nhất tín ngưỡng sa ngài hào quang có thể chiếu sáng toàn bộ hỗn loạn chính là đến lôi toàn bộ hùng sư đại lục phương ly u ánh mắt lộ ra quả là thế thân sắc hắn mang theo một vệ ý cười nhìn lấy quỳ một chân trên đất khải nhĩ trầm giọng nói quần tinh bao phủ địa phương ta nguyện ý vì mỗi người chỉ dẫn phương hướng nhưng là ta rất hiếu vì đối với vấn đề này lần thản nhiên hồi đáp vĩ đại điện hạ mặc dù là nhi tư gia tộc người sở hữu ngôi sao ma hùng huyết mạch nhưng là huyết mạch đã mở nhạt đến thậm chí không cách nào trèo chống chúng ta biến thành thành vực cấp bậc tồn tại ngài là vĩ đại chúng tinh tri chủ thành cựu ngôi sao ma hùng huyết mạch người sở hữu chúng ta nguyện ý đầu nhập ngài ôm ấp để đổi lấy quần tinh n h trạch cùng lực lượng đương nhiên làm vì là tín đồ chúng ta sẽ dâng ra thành tín tín ngưỡng vì là n g à y mà chiến mời nhân từ thần linh thương hại bây giờ mặt trời sắp lặn la n h ị tư gia tộc tiếp nhận của chúng ta tín ngưỡng phương ly u trong lòng hiểu rõ hắn xem như minh bạch dưới mắt la n h ị tư gia tộc đang đứng ở một cái rất vi diệu trạng thái huyết mạch chiến sĩ cùng huyết mạch thuật sĩ đồng dạng thành cũng huyết mạch bại cũng huyết mạch bây giờ la n h ị tư gia tộc huyết mạch đã không hề nồng đậm hết lần này tới lần khác bọn hắn lại chỉ có thể đi tinh thần chi lực con đường dưới tình huống như vậy có thể tưởng tượng nếu là không có còn lại biến hóa phát sinh có lẽ mấy đời sau đó la nhĩ tư gia tộc liền sẽ thời gian dần trôi qua mai một đi. Muốn cải biến loại tình huống này, biện pháp duy nhất chính là theo tinh thần chi lực tới tay mặc dù phương l u y cũng không biết trước đó la nhị tư gia tộc đều chuẩn bị cái nào được lui nhưng là hắn biết rõ một vị trưởng quản quần tinh thần linh xuất hiện tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất bởi vì một khi chân thành tín ngưỡng thần linh thần linh nhân trạch sẽ bao phủ toàn bộ la nhị tư gia tộc mà không phải một phần nhỏ người hoặc là vẹn vẹn mấy người đạt được cải biến sau đó lại nghĩ biện pháp t r ậ t vật đem loại sửa đổi này di chuyển đến hậu đại huyết mạch bên trong mà đối với dự định đập nồi dìm thuyền đỏ sức một thanh la nhị tư gia tộc phương huy là một vạn nguyện ý một cái hỗn loạn mạnh đại gia tộc gia nhập thế tất có thể làm cho chúng tinh thánh điện khuyết t r ư ờ n g trở nên càng nhanh cũng làm cho chúng tinh thánh điện có được càng cường đại nội tình v ề phần bọn hắn phản bội vấn đề phương huy tuyệt không lo lắng thần linh tu luyện thể hệ liền quyết định tín ngưỡng mới là hết thể căn nguyên liền giống với bây giờ b á t thủy thần phụ hạ tại triệt để từ bỏ nữ thần mùa màng tín ngưỡng sau đó lực lượng trong cơ thể liền bắt đầu chậm rãi tiêu tán hắn hôm nay ngay tại nắm chặt thời gian thử nghiệm đem lực lượng trong cơ thể chuyển hóa thành chúng tinh chi chủ tu luyện thể hệ. Trước 181, kiến tạo thần linh cùng tín đồ quan hệ trong đó rất huyền diệu chỉ có tín ngưỡng mới có thể thu được thần linh ban cho lực lượng một khi tín ngưỡng tiêu tán những cái kêu bởi vì là tín ngưỡng mà lấy được lực lượng liền sẽ bắt đầu tiêu tán cố nhiên một ít bởi vì tu luyện mà mang tới chỗ tốt sẽ không biến mất nhưng là lực lượng tiêu tán cũng là tuyệt đại đa số người đều không thể nào tiếp thu được sự tỉnh có đầy đủ lực lượng c h ấ n áp la nhị tư gia tộc phương uy đồng thời không lo lắng bọn hắn tương lai phản bội hoặc là dưới mắt chỉ là lừa gạt dù sao bọn hắn sợ cầu bất quá là chúng tinh chi chủ ân trạch tôi công pháp đã công bố bọn hắn nếu là tín ngưỡng liền sẽ thu hoạch được Kéo l ầ niệm sở dĩ tới ệ n đây phương huy là h khẽ mỉm cười nói ta lấy chúng tinh chi chủ tên tiếp nhận la nhĩ tư gia tộc tín ngưỡng nhưng là la nhĩ tư gia tộc tương lai có thể đi tới trình độ nào vẫn là muốn nhìn các ngươi chính mình các ngươi cố gắng của mình cùng các ngươi tính ngưỡng của chính mình phương ly u lời nói rất mập mờ éo lần trong lúc nhất thời có chút nhìn không thấu nhưng là hắn có thể xác định một điểm cái kia chính là la nhị tư gia tộc theo hôm nay bắt đầu liền xem như cùng chúng tinh thánh điện buộc chung một chỗ hết thể thuận lợi cũng liền mang ý nghĩa chính mình không cần vì gia tộc trong mắt người ngoài lập trường mà hy sinh chính mình cảm tạo vĩ đại thần linh la nhị tư gia tộc nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng éo lần có chút sống sót sau t hai nạn nói phương ly u nghe vậy khe vớt cảm đột nhiên chuyển đề tài câu chuyện qua một đoạn thời gian chúng tinh thánh điện sẽ thành lập được thánh vực không biết liên quan tới thánh vực thành lập ngươi có ý kiến gì không mặt khác thánh vực bên trong cũng sẽ có một cái cơ hội nếu như tín ngưỡng của các ngươi đầy đủ thành tín lời nói có lẽ có người trẻ tuổi có thể bắt được cái này cơ hội khó được thánh vực cùng cơ hội éo lần xưng sở lập tức hắn liền vội và nói đối với thánh vực thành lập là nhị tư gia tộc tướng sẽ đem hết khả năng bất quá hết t h ể còn cần tộc trưởng đại nhân cảm kích mới được phương ly u nhẹ gật đầu t h ầ n s ắ c lạnh nhạt ta tướng mạo tin các ngươi sẽ làm ra lựa chọn chính xác đưa mắt nhìn éo lần cùng danh o chính cùng rời đi phương ly đột nhiên nhìn thấy à phơ ô đất cái kia bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi không thể nín được cười cười nói a bu trong đầu có cái gì nghi hoặc nói ngay thần linh đối với mỗi một cái tín đồ đều là nhân tử nguyện ý vì mỗi một cái tín đồ chỉ rõ phương hướng thần linh nhìn thấu tâm tư của mình nhường abu có chút nhăn nhó bất quá hắn vẫn là đụng phải lá g â n hỏi điện hạ ngài từng nói cơ hội là cái gì ta ta cũng muốn tranh thủ cơ hội như vậy ta nghĩ vì là ngài hiệu lực abu ngữ khí có chút nhắc gan nhưng là đồng dạng cũng có được kiên định nhìn lấy abu cái kia một bộ đỏ mặt dáng vẻ phương uy nhẹ g i ọ n g cười nói thành lập nhân gian thánh vực liền mang ý nghĩa tại nhân gian sẽ có một cố lực lượng thay ta thủ hộ đại địa hòa bình mà thủ hộ đại địa hòa bình các chiến sĩ ưu tú nhất một bộ phận sẽ quan lấy thánh đấu sĩ tên cái gọi là cơ hội ta gọi hắn ngân hà lôi đài thi đấu nói đến đây phương l u i đột nhiên liền n g ậ p miệng không nói nhường ạ phở ô đệm muốn nói lại thôi đồng thời cũng như có điều suy nghĩ vẹn vẹn ngày thứ hai la nhị tư gia tộc liền đột nhiên đối ngoại tuyên bố toàn bộ la nhị tư gia tộc tướng sẽ tín ngưỡng vĩ đại chúng tinh c h i chủ đồng thời la nhị tư trong gia tộc một chút tinh anh đem sẽ gia nhập đến chúng tinh thánh điện bên trong biến thành thánh điện lực lượng tin tức này vừa ra lập tức nhường nguyên bản trên phố rất nhiều nghe đồn đều bị n g u i vững chúng tinh tri chủ thần dành tại hỗn loạn tri địa càng phát vang đối với đại thế lực tới nói đi theo giải được chúng tinh chi chủ thần danh ngày đó trở đi không ít người liền suy đoán la n h ị tư gia tộc có quy hạn g khả năng nhưng là bọn hắn không nghĩ tới đường đường la n h ị tư gia tộc lần này đã vậy còn quá quả quyết không có thăm dò không có cân nhắc trực tiếp liền được ăn cả ngã về không mà đồng dạng bởi vì la n h ị tư gia tộc tướng sẽ tín ngưỡng chúng tinh chi chủ chúng tinh thánh điện trong nháy mắt liền trở thành hôn loạn c h i đ ị a rất cường đại thế lực có một không hai dưới tình huống như vậy theo tín ngưỡng thần linh chỗ tốt dần, dần bị người bình thường biết được rất nhiều tìm siêu phạm không cửa người bình thường vậy mà bắt đầu bên trên cột thỉnh cầu gia nhập chúng tinh thánh điện đối với biến hóa như thế lao doanh chính tự nhiên là vui thấy hắn trưởng thành vĩ đại thần linh ban cho công pháp chỉ có chân chính tín đồ mới có thể phát huy ra uy lực vì vậy đối với công pháp bản thân thành hấp dẫn tín đồ thẻ đánh bạc lao doanh chính đồng thời không có bất kỳ cái gì không n g u y ệ n ý bất quá tương ứng hắn cũng nghĩ đến một cái vấn đề khác cơ hội là ngay đầu tiên lao doanh chính liền thông chi tất cả tín đồ sở hữu bị vĩ đại chúng tinh chi chủ công nhận võ kỹ cùng thần thuật tất cả đều cấm chỉ tùy ý truyền ra ngoài tại lao doanh chính nhìn tới có thể có được tu luyện cơ hội đối với những người bình thường này đã là lớn nhất ban ân đến lỗi những cái kia dần dần bị mở phát ra tới võ ký cùng thần thuật thì không phải là tùy ý liền có thể lấy bị chia sẻ đồ vật chỉ có chân chính thành tín tín đồ đồng thời vì là thánh điện phát triển làm ra c ô n g hiến mới có thể bị thánh điện ban cho võ ký cùng thần thuật không chỉ là võ ký cùng thần thuật chúng tinh thánh điện đột nhiên tại hỗn loạn c h i điệu đồng bột phát triển cũng làm cho lão doanh chính ý thức được tài nguyên vấn đề cùng võ ký cùng thần thuật đồng dạng tài nguyên cũng đồng dạng biến thành thánh điện nắm giữ thẻ đánh bạc căn cứ tín ngưỡng lực lượng v v phức tạp điều kiện ước định đi ra đẳng cấp người khác nhau tại trong thánh điện địa vị là không giống nhau mỗi tháng cầm tới nguyệt mà một chút vật chất quý thì là sẽ thành tựu đặc thù b ấ n t h ư ở n g có chút bất đắc dị ý vị thánh điện tại đồng bột phát triển thánh điện quy tắc cũng đang bay nhanh hoàn thiện lấy bởi vì hỗn loạn c h i địa lão bài gia tộc gia nhập chúng tinh thánh điện đối với hắn g i ớ i trướng tài sản cũng bắt đầu có dần dần rõ ràng quy hoạch lại là thời gian một tháng đi qua thừa dịp hùng sư đế quốc c h ấ n áp bạch liên giáo công phu chúng tinh thánh điện dùng tốc độ khó mà tin nổi thành hỗn loạn c h i địa quái vật khổng lộ mà phương ly cũng rốt cục đi vào thực lực tiến bộ trầm dãy kỳ đại lượng hôn tạp tín ngưỡng thông qua tròng còi u minh liên hệ rót vào phương ly trên thân mà bây giờ những cái kia to lớn tín ngưỡng đã vượt qua chu tức thần h ỏ a có thể luyện hòa cực hạn bởi vậy phương ly thực lực tăng trưởng ngược lại là chậm lại nhưng là phương ly lấy được thu hoạch vẫn như cũng là vui người đại lượng tinh túc cùng chòm sao tại tín ngưỡng lực lượng phía dưới triệt để bị kích hoạt biến thành phương ly có khả năng k h ô n g chế lực lượng nói một cách khác sau đó các tín đồ tu luyện nếu như là đi chòm sao cùng tinh túc lộ tuyến hẳn là sẽ không b ở n bởi vì tại tín ngưỡng cùng thần linh ảnh hưởng chòm sao cùng tinh túc lực lượng đã xuất hiện hơn phân nửa chỉ cần có thể đi đến một bước kia tín đồ liền có thể lấy cảm nhận được tinh không dựng dụng thần kỳ lực lượng đương nhiên quá trình này có chút phức tạp kiến tạo thánh vực cái này dính đến rất nhiều nội dung kiến tạo học ma phát trận tài nguyên các thứ đều phải cần cân nhắc đến độ vật người nguyên thủy xuất thân doanh chính cho dù là thiên phú dị bẩm cũng vô dụng hắn chỗ nào hiểu cái này a Tốt thời ở minh điểm đã này, có s n gia cấp đ nhập của bọn hắn nhường thánh vực kiến tạo bắt đầu chính thức nâng lên nhiệt tình biết được đây hết hệ phương luy biết rõ thánh vực kiến tạo đường phải đi còn rất dài hắn đánh giá a lấy coi như thánh vực xây xong cũng vẹn vẹn lúc ban đầu cái kia thánh đấu sĩ phiên bản thánh vực mà cũng không phải là thánh vực trong truyền thuyết cái kia độc lập tại một cái không gian bên trong thần thánh chi điểm nhưng là bất kể nói thế nào cái này trung quy là một cái khởi đầu tốt la nhĩ tư gia tộc không ngừng đem hùng sư đế quốc tin tức truyền lại đến phương l i nơi này nhường phương l i biết rõ hùng sư nội bộ đế quốc phản loạn chẳng mấy chốc sẽ kết thúc lần này bạch liên giáo phản loạn quả thực là phát sinh quá đột nhiên có thể nói toàn bộ bạch liên giáo đều đã dốc toàn bộ lực lượng ngoại trừ màn này sau thần linh bên ngoài bạch liên giáo cường giả cơ hồ lộ diện hơn ph bởi vì là tín ngưỡng thần linh hoặc bản t h ầ n bạch liên giáo bên trong có không ít cường giả t h á n h vực những người này cho hùng sư đế quốc mang đến không ít phiền phức nhưng là theo bầu trời kỵ sĩ cái này chuyển kỳ cường giả xuất thủ chiến cuộc liền bắt đầu cải biến dựa theo la nhĩ tư gia tộc đ ặ n trưng ở lại có cái mười mấy ngày bầu trời kỵ sĩ liền có thể lấy ẩn cư phía sau màn chuyển do hùng sư đế quốc cơ quan quốc gia đi chinh phục còn lại tàn binh bọn lính mất chỉ huy mười mấy ngày trong thần điện phương ly lông mày níu chặt mười mấy ngày đến cùng vẫn là quá vội vàng chút ít bây giờ chúng tinh thánh điện thậm chí còn không có hoàn toàn tại thế lực bên trên khống chế hỗn loạn c h i địa chớ đừng nói chi là trên tinh thần n ắ m trong tay bất quá cũng tốt thực lực tăng trưởng nhẹ nhàng kỳ cũng cần một ít chuyện tuyên dương chúng tinh chi chủ vì danh trong thần điện phương uy cười khẽ một tiếng đối với hùng sư đế quốc hắn đồng thời không e ngại bởi vì theo góc độ nào đó đi lên nói thế giới hiện thực có lẽ không có siêu p h à m lực lượng có thể hóa thành lực lượng của hắn nhưng là thế giới hiện thực tín ngưỡng thần khí lại là có thể nhường hắn có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng cường đại nếu là cơ đốc giáo cây thương kia trong tay ta đoán chừng liền xem như hùng sư đế quốc gần tảng cái kia mạnh đại thần Linh. ta cũng có thể đem miệng s á t ta phương l u i trong lòng đột nhiên toát r a dạng này một cái ý nghĩ nếu là mình lấy triệu viêm hình tượng sử dụng cây thương kia một người một súng chân thần vậy mình có tính không là một thương siêu nhân đầu chọc mang hán là thật mạnh a lãng k ệ a nù này thương súng phương l uy yên lặng đem cái tên này ghi ở trong lòng sau đó sau cùng hơn mười ngày coi là sau cùng cùng bình thường ở giữa trên thần tọa phương l u i ngón tay không quy luật đập toàn bộ lạc n h ậ t chấn bên trong bộ hạ cũ của mình bọn họ rời đi đều không khác mấy còn lại rất nhiều tín đồ hắn cũng không nhận ra cũng không có tinh lực như vậy đi từng cái nhận biết loại cảm giác này nhường phương l u i không khỏi có chút hiểu vì cái gì cường đại thần linh đều cao cao tại thượng bởi vì tại bọn hắn dài dằng giặc sinh mệnh bên trong đang để bọn hắn nhớ tồn tại đều tại bọn hắn thần quốc bên trong hưởng phúc đây những người khác đối mặt thần thời điểm có thể cảm giác được chỉ có thần linh vô tận uy nghiêm điện hạng xảy ra chuyện ngay tại phương l u i suy nghĩ lung tung thời điểm lão danh o chính đột nhiên một mặt ngưng trọng đi vào trong thần điện xa xa bài nói ân phương l u i nhữ mày lại có chút ngoài ý muốn phải biết tại hỗn loạn tri đ i ệ mặc dù tín ngưỡng phát triển rất chậm chạc, nhưng là bên ngoài cũng không đến lỗi có người dám khiêu khích phương ly cái này thần linh uy nghiêm. một cỗ theo trên đại dương bao la lang thang tới thú nhân đánh bất ngờ một chỗ thành thị chỗ này truyền đạo các chiến sĩ trên cơ bản đều t h ụ thương truyền đạo làm việc trước mắt đã đình trệ đều không cần phương luy hỏi lão doanh chính liền đem trước mắt chúng tinh thánh điện gặp phải vấn đề nói ra thanh cựu giáo hoàng hắn biết do hiện tại chúng tinh thánh điện nhìn như danh tiếng vô lượng trên thực tế đây hết thảy đều là bởi vì có vĩ đại thần linh tại mà chúng tần thập tam đều bị những cái kia thú nhân đánh thành thủ thương toàn bộ nhờ thanh long hồi xuân thuật mới bảo toàn chính mình chúng tinh thánh điện căn bản không có chấn áp những cái kia thú nhân lực lượng Là loạn là lệnh là lược linh nhị hỗn cường nhưng mệnh nhị đoàn chiến thần người. chi thủ, chỉ tư tộc tại rất tư tộc xuất trước mắt một gia gia đại, đại địa cao mặc dù có vị đại thần linh một người. bởi vậy lão doanh chính khi lấy được tin tức này sau đó trước tiên đến thỉnh giáo vĩ đại thần linh có nghe hay không chân chính thương vong phương ly u yên tâm rất nhiều mà thú nhân cái tên này thì là nhường phương ly u lộ ra ngoài ý m u ố n hắn không nghĩ tới khối này bị hùng sư đế quốc thống trị đại lục vậy mà lại có thú nhân trôi nổi qua b i ể n lại tới đây tần thập tam không phải bọn hắn đối thủ thành thị bị bọn hắn cướp sạch có chút ý tứ đối với thú nhân phương ly trả còn rất là hiếu kỳ trước kia tại cái nôi trong thế giới thời điểm phương ly liền suy nghĩ lang chi tử nếu là cũng đi ra hắn biết sẽ không bị trong thú nhân lang nhân cho đẻ xuống đất ma sát một cái thần linh bị lang nhân ma sát hẳn là rất có hình ảnh cảm giác chỉ là không nghĩ tới lang chi tử vĩnh viễn ngã xuống trong trứng nước trong đống tuyết hóa thành hồi xuân đại địa sinh cơ chính mình lại là từ bên trong đi ra chả còn gặp thú nhân hình thành trở ngại ta đã biết chuyện này ngươi không cần lo lắng dựa theo ngơi ư kế hoạch hết thẻ như cũ phương ly đối với doanh chính k ẽ cười nói cái này một cố đột nhiên xuất hiện thú nhân nhường hắn có chút hứng thú hắn dự định tự mình đi nhìn xem hỏi một chút liên quan tới thú nhân tin tức cùng bây giờ chúng tinh thánh điện tiến triển sau đó hắn liền vây lui doanh chính abu giúp ta quản lý tốt thần điện ta nghĩ ta rất nhanh liền có thể trở về gian d o một tiếng ạ phở ô l e c phương l u y hướng phía thần điện đi ra ngoài ra thần điện phương l u y hóa thành một nói tinh quang hướng về phương xa bay đi nơi đó là hỗn loạn c h i địa phương nam lại hướng nam chính là đại lục bờ bến hải dương hải dương thuộc về trong biển những cái k i a cường đại chủ tộc cũng thuộc về có được hải thần loại thần cách thần linh đối với nhân loại bình thường tới nói hải dương cũng không phải là một chỗ tốt ở đó ưu thế của bọn hắn ném rất rất nhiều mà đồng dạng hải tộc cũng căn bản không thể rời bỏ hải dương liền giống nhân loại rời đi lục địa liền không có ưu thế đồng dạng bởi vậy chí ít tại hùng sư đại lục ở bên trên nhân loại cùng hải tộc từ trước đến nay đều là nước giếng không phạm nước sông mà biển cả bản thân liền ẩn chứa lực lượng cường đại cùng vô tận phong hiểm đối với rất nhiều người mà nói nếu như không phải không có lựa chọn là sẽ không lựa chọn mạo hiểm đi mặc việt hải dương cũng tỷ như bác thủy thần phụ đã từng hắn là trong một cái chấn nhỏ rất có danh vọng người nhưng không phải là vì ả phở o l hắn tuyệt đối sẽ không nghe một cái don binh chuyện ma quỷ sau đó liền xuyên cả nguy hiểm hải dương loại này hích lợi đầy đủ để cho người ta bí quá hóa liệu chương một trăm tám mươi hai thú nhân vĩnh viễn không bao giờ làm nô quan hải thành bởi vì địa thế có thể xa xa xem được b i ể n cảm à thành tên thành tựu hỗn loạn c h i địa khoảng cách b i ể n cả thành thị gần nhất quan hải thành nói theo một ý nghĩa nào đó coi là là hỗn loạn c h i địa một cái trọng yếu đầu mối then chốt phải biết b i ể n cảm ặ c dù ẩn chứa vô tận phong hiểm nhưng là g i ấ u ở phong hiểm phía dưới lại là có thể nhường bất kỳ người nào đỏ mắt lợi ích dưới tình huống như vậy quan hải thành tầm quan trọng có thể nghĩ nơi này tụ tập đại lượng mạo hiểm giả cùng thương nhân mỗi ngày có đại lượng thương phẩm tại ở chỗ này thông qua không nhận hùng sư đế quốc quản khống chợ đen chạy và hôn loạn tri địa mỗi ngày có người một đi không trở lại cũng mỗi ngày có người một đêm trở g i à u nhưng là mỗi người đều rất rõ ràng những cái kia phất nhanh phía sau đại giới chính là vô số đồng bạn sinh mệnh mà như vậy dạng một cái chỗ ngồi bến cảng thành thị màu mỡ thành thị lại là bởi vì một cỗ từ bên ngoài đến tại hùng sư đại lục c ự c sự hiếm thấy thú nhân tập kích xuống vậy mà như là giấy giống như căn bản cũng không có bất kỳ hữu hiệu chống cự đại lượng đồ ăn cùng tài phú bị những cái kia đáng chết thú nhân phá tan lực t đi không có cách những cái kia trong thú nhân thủ lĩnh thật sự là q u á cường đại cấp bốn cảnh giới tăng thêm thú nhân tộc mạnh đại thể phách lại thêm con thú kia người không biết từ nơi nào lấy được đồ đàm trụ đủ loại hết thảy hóa thành quan hải thành căn bản là không có cách ngăn cản lực lượng cho dù là quan hải thành thành chủ đường đường cấp bốn ma pháp sư cũng không thể thế nhưng những cái kia tới lui như gió thú nhân quan hải n g o à i thành một đám nhu đầu nhân ngụm lớn nhai xoa lấy vừa mới giành được đồ ăn như là quỷ chết đói đầu thai giống như cái gì có thể ăn thì ăn cái gì cái gì là những cái kia dùng làm thương phẩm xuất thủ mã thảo chỉ cần không có độc đều bị bọn này nhu đầu nhân khi chám rau ngâm ăn quả như là như nai mô đơn không có cách bọn hắn thật sự là quá đói trôi nổi qua biển đi và hùng sư đại lục bọn hắn nếu không phải cướp sạch quan h ả i thành đoán chừng bọn hắn sẽ bị sống sờ sờ chết đói c h ọ n vẹn hơn một trăm l n g ư u đầu nhân ở giữa một cái thân hình càng cao hơn lớn ngưu đầu nhân một bên dùng thùng lớn tại rót lấy rượu ngon một bên cười ha ha nhân loại rượu ngon à lão tử đã hơn một tháng đều không đ ù n g đến cái này phim đại lục gọi là cái gì nhỉ mặc kệ hắn rượu này đủ kình một bên uốn vào to lớn bàn tay liền hướng phía bên cạnh hắn một cái thiếu niên gầy yếu bà vai vô tới ta nói m i c h đây là người quê nhà a cao h ứ n g điểm không muốn sầu mi khổ k i ế m ta ạn đệ bạ dạn là huynh đệ của ngươi hiện tại chúng ta chạy trốn tới ngươi quê nhà nhất định sẽ giúp ngươi báo thủ tên là michael thiếu niên giữ lại một đầu tóc ngắn nghe vậy hắn đ u ô n h o n nhìn ạn đệ bạ dạn lên mắt cựu nhân của ta là bên trên phiến đại lúc này chủ nhân ngươi xác định chúng ta có thể thành công báo thủ a ạn đệ bạ dạn nghe vậy trầm âm không xác định bất quá mặc kệ hắn ha ha ha một đ á m g nhu đầu nhân hưng phấn hô to còn đ i với bọn hắn tới nói đúng là mẹ nó là cái thứ tôi a ai michael hít khẩu khí hắn thật không nghĩ đến đoàn người mình vậy mà lại chạy đến nơi này đáng chết g i a g i a nói qua nhường ta mãi mãi cũng không nên quay lại làm sao lại trở về đây thiếu niên michael bất đắc dĩ nắm lấy tóc của mình hắn nhưng là biết do ở đây phim trên đường lớn nếu để cho người khác phát hiện lực lượng của mình bản chất là cái gì không chỉ có chính mình sẽ chết bọn này thật tháng như đầu nhân cũng sẽ cùng theo chính mình c ù n g chết ạ đệ bạ dạn sau đó ngươi có tính toán gì hay không rơi vào đường cùng michael chỉ có thể nhìn hướng h n đệ bạ dạn dù sao cái này như đầu nhân là bọn hắn toàn bộ trong đội ngũ nhân vật mạnh nhất bản thân hắn cũng là chi này như đầu nhân bộ lạc tộc trưởng mới nhất trước ạ đệ bạ dạn nghe vậy cười ha ha một tiếng m i c e l bằng hữu của ta nhập ra tùy tục khối này đại lục nhìn bắt đầu cũng không có rất lực lượng cường đại ta quyết định chúng ta liền ở lại nơi này đánh xuống đầy đủ địa bàn nghe con bọn họ liền có thể lấy khỏe mạnh trưởng thành sau đó qua cái tám mươi một trăm n ă m chúng ta bộ lạc phát triển thành quân đội ta liền dẫn ngươi đi báo thủ nói xong ạn đệ bạ d à n lại nặng nặng tại mặt cờ tái n h ậ t sắc mặt bên trong hướng phía bờ vai của hắn đ ỗ n g nhiên quay mấy lần ngươi không phải quốc vương huyết mạch ta báo thủ thành công huynh đệ chúng ta liền chia đều khối này đại lục chơi ạ đầu góc ngươi bên trong tất cả đều là cơ ba m i cờ im lặng nhìn ạ đệ bạ dạn lên mắt sau đó ngẩng đầu nhìn lên trời trong mắt tất cả đều là đối với đ ú n g tương lai m ở m i ệ n g không bao lâu michael đột nhiên thần sắc k h ẽ động liền vội vàng kéo một cái hạn đệ bạ dạn tráng kiện cánh tay hạn đệ bạ dạn ngươi nhìn đó là cái gì đáng chết có người bay tới biết bay chẳng lẽ là cường giả thanh vực bên trên bầu trời một nói tinh quang bao phủ thân ảnh tại kinh khủng âm bạo thanh bên trong thật nhanh tiếp cận bọn hắn n h ư n g michael không khỏi thần sắc đại biến cường giả thanh vực hạn đệ bạ dạn thần sắc trở nên nghiêm túc lên trong nháy mắt tỉnh diệu đồng thời cũng trước tiên đem cái kia lớn, đầy kỳ dị lực lượng đồ đặc trụ tốn tới trong tay ồ còn có một cái nhân loại theo mục tiêu càng ngày càng gần phương ly cũng rốt cuộc phát hiện những cái kiêng ngưu đầu nhân ở giữa tựa hồ còn có một cái có một đầu kim sắt tóc ngắn nhân loại ở đó lơ lửng tại giữa không trung nhìn lấy đám kiêng ngưu đầu nhân phương ly thần sắc kinh nghiêm đến từ đại lục bên ngoài thú nhân các ngươi có biết hay không ai mới là cái này hỗn loạn tri địa chủ nhân ạ đệ bạ giản thọc bên người m i n h a e đem thân thể của hắn đâm đến nhoáng một cái hắn đẻ thấp lấy thanh â m của mình đúng thanh đúng khí hỏi michael đây là ngươi quê nhà cái này cái gì hỗn loạn c h i địa chủ nhân là ai michael một mặt một b ớ c ta nào biết được ga ta theo xuất sinh đến bây giờ cái này còn là lần đầu tiên đạp vào khối này đại lục được không đối mặt phía dưới yên tĩnh phương l i chậm rãi giảm xuống chính mình thần hình thuộc về thần linh khí tức phóng thích ra ngoài nơi này là hỗn loạn c h i địa là tròm sao bao phủ địa phương là chúng tinh c h i chủ tín ngưỡng cắm rễ địa phương thành cựu chúng tinh tri chủ ta có trách nhiệm che chở ta tín đồ các ngươi tự tiện tập kích ta tín đồ nếu như hôm nay không cho ta một cái công đạo các ngươi liền có thể lấy vĩnh viễn lưu tại nơi này h ạ n đệ bạ i ả n g nghe xong lập tức một đôi l ư u nhãn t r ừ n g lên có chút không xác định hỏi bên người michael hắn để cho chúng ta vĩnh viễn lưu tại nơi này n g ư ờ i quê nhà người đều nhiệt tình như vậy à. michael đã thành thói quen h n đệ bạ i ả n g thô to thần kinh hắn lắc đầu hắn ý tứ là để cho chúng ta biến thành thi thể sau đó vĩnh viễn lưu tại nơi này h ạ n đệ bạ i ả n g lúc này nghe rõ chưa vậy hắn trong nháy mắt nổi giận trong lỗ mũi phun ra mắt trần có thể thấy bạch khí tức giận nhìn lên trên trời bóng người hùng sư đại lục cơn giả ta à, đệ vĩnh viễn sẽ không hướng tử vong khuất phục phương ly mỉm cười không khuất phục tại tử vong các ngươi có thể khuất phục tại ta bởi vì ta so tử vong càng thêm vĩ đại ta là thống ngự chòm sao chúng tinh c h i chủ theo tinh không m à đến hành tẩu tại nhân gian thần linh cơ bắp đại não tự động loại bỏ đi phương ly những cái kia tự biên tự diễn về sau ạn đệ bạ dặn nghe h i ể u phương ly ý tứ lần này hắn càng thêm phẫn nộ thật giống như nhận cái gì vũ n ụ c giống như đáng chết thú nhân vĩnh viễn không bao giờ làm nô giữa không trung nghe được câu này phương ly theo bản năng thất g a cái kia bao ăn bao ở đây thú nhân vĩnh viễn không bao giờ làm nô đối mặt phương ly câu nói kia h n đ ệ bạ dạn suy nghĩ có chút c h u y ể n không đến nhưng là hắn vẫn là rất kiên định lặp lại lực lượng của mình trừ phi bao a n bao ở phương ly u c ư ờ i t ủ m tìm trả lời một câu hắn đã đã nhìn ra cái này ngưu đầu nhân chính là một cái khở hàng hóa khở không được loại kia đáng chết ta muốn xé nát ngươi đối mặt phương ly u c h à o phúng h ạ n đệ bạ dạn đôi mắt thấu đỏ trong tay đ ồ đẳng trụ tách ra xích hồng s ắ c cú ám hào quang chỉ thấy hắn đ ỗ n g nhiên hướng phía đại đại ệ u bên trên một đập lập tức một cỗ thần kỳ lực lượng tác dụng tại đại đ i ệ chi trung lực lượng của đại đ i ệ lập tức tại đồ đẳng trụ ảnh hưởng chen trúc mà ra hóa thành một cái cao lớn ng nhu g đầu nhân hư ảnh vịn càng to lớn hơn nhưng lại hoàn toàn là năng lượng n g ừ n g tụ đồ đàn g trụ đi theo hạn đệ bạ dàn động tác hướng phía phương l u i liền đập tới thật cương đại năng lực c h ắ c không được có thể cướp sạch quan h ả i thành lực lượng kinh khủng nhường phương l u i khẽ nhũ mày tại cái k i ê m nhu g đầu nhân hư ảnh bên trong phương l u i cảm thấy thuần túy lực lượng có thể vỡ nát hết thể lực lượng chống g ô n g hỗn độn uyên mì hạ cám đối mặt như thế lực lượng kinh khủng phương l u i biết rõ dùng lực lượng của mình hẳn là không là hắn đối thủ thế nhưng đối với tại bát chỉ kính tới nói lực lượng như vậy thật là chuyện nhỏ tại sở hữu nhu đầu nhân ánh mắt phẫn nộ bên trong phương ly chắp hai tay sau lưng nhẹ giọng mở miệm lập tức giữa thiên địa ánh sáng trong nháy mắt này cứ như vậy biến mất chỉ còn lại có thuần túy hạ cám trong bóng tối chỉ còn lại có cái kia bao phủ một tầng tinh quang phương lui cùng cái kia cao lớn như đầu nhân hư ảnh mà những người khác cùng nhu đầu nhân toàn bộ tại trong bóng tối lẫn nhau không thể gặp ẩm ẩm đồ đăng trụ hư ảnh lực lượng cường đại thậm chí sinh ra không khí nổ đủng hung hạn hướng phía phương lui đã tới lúc này phương lui lại một lần mở miệng thân nói phải có ánh sáng cho nên ngay sau đó liền có ánh sáng cùng với phương lui thanh âm ánh sáng nu hòa đột nhiên tràn ngập tại vô tận trong bóng tối ánh sáng đi tới hết thể đổ vật đều bị tịnh hóa cái tiêu ngưu đầu nhân hư ảnh như là dương xuân bạch tuyết một dạng trong n g á y mắt tiêu tán một mảnh ánh sáng bên trong tất cả mọi người kinh hãi nhìn lấy cái kia ê lơ lửng ở trên bầu trời thân ảnh thân nói chưa trình độ mở mớn phải có khí vô tận ánh sáng bên trong cùng với phương luy thanh âm đột nhiên liền tập t ụ trong gió mang theo ướt á t khí tức liền như là quan hải thành phủ cận cái kia đặc l ư u gió biển đ ồ n g dạng nhường mỗi người đều cảm nhận được nước sinh cơ vạn thủy ngưng tụ lộ ra ruột cạn rầm rầm sóng biển cùng nước sông tiếng vang lên, lên. ngay lúc này n ư u đầu nhân bọn họ kinh ngạc phát hiện nguyên bản bị ánh sáng bao phủ dòng sông xuất hiện thật giống như tại nam tử kia một tiếng mệnh lệnh phía dưới xuất hiện không chỉ là nước đại đ ị a cũng xuất hiện bất quá bây giờ đại đ ị a hết thể đều lộ ra trùi lùi ánh sáng phía dưới nguyên bản có cây đều bị che giấu thần nói đại đ ị a hồi xuân sinh cơ giạt rào một tiếng mang theo ý cười trong thanh âm thần kỳ ánh sáng toàn bộ t ố i lui tất cả mọi người lại một lần nữa khôi phục đối với cái k i ê u biến mất hết thể cảm giác bọn hắn vẫn như cũ từ sinh cơ g i rào dòng sông bên cạnh trong rừng rậm hỏi một lần nữa các ngươi có nguyện ý hay không thần phục với ta tắm rửa chúng tinh vinh quang ta bao nhìn phía dưới đã được chính mình lực lượng c h ấ n nhiếp ngưu đầu nhân bọn họ phương uy lại một lần nữa mở miệng h n đệ bạ dạn lỗ mũi trâu bên trong phun ra hai đạo bạc h khí k h i ế n đồ đằng trụ cánh tay liền muốn dùng động tác thay thế câu trả lời của hắn nhưng là ngay lúc này michael rốt cuộc phản ứng đến đây hắn ngẩng đầu nhìn phương uy trong giọng nói không tự chủ nhiều hơn mấy phần tôn kính vĩ đại thần linh xin hỏi ngươi thế nhưng là bên trên phiến đại lúc này chân thần phương uy khẽ vất cảm tự nhiên mà vậy nói ra ta tự nhiên là chân thần hành tẩu tại nhân gian chúng tinh tri chủ cái kia vĩ đại chúng tinh tri chủ ngài có thể nhận ra bên trên phiến đại lúc này một vị khắc th tên của hắn là sư tâm vương sư tâm vương phương ly u nghĩ nghĩ vẫn là thành thật lắc đầu ta mới vừa từ ngủ say bên trong tỉnh lại cũng không nhận ra cái gọi là sư tâm vương tại phương ly u nhìn kỹ giữa michael tựa như là thở ra một hơi dài bất quá ngay sau đó hắn ngay tại một mặt khẩn trương bên trong hỏi ngài là hùng sư đế quốc tín ngưỡng thần linh a theo ta nói biết hùng sư đế quốc cũng sẽ không công nhiên tín ngưỡng bất kỳ thần linh vấn đề này phương ly u cũng không trả lời hắn giờ phút này nhìn lấy cái tia có lấy một đầu tóc căn màu vàng kim thiếu niên trong ánh mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu ý vị tựa hồ cái này theo hải ngoại mà đến thiếu niên đối với đúng hùng sư đế quốc hiểu rất rõ michael huynh đệ của ta đã hắn không phải là của ngươi cựu nhân ngươi cũng nhanh đi thú nhân vĩnh viễn không bao giờ làm nô ta hạn đệ bạ dạn cho dù là chết ở chỗ này hạn đệ bạ dạn thu bạo đem michael đầy ra t h ở hồn hển liền muốn cùng phương luy l i ề u mạng michael ưu h á n nhìn hạn đệ bạ dạn l ư ớ t mắt tên này lại một lần trong lúc vô hình bán đứng chính mình rơi vào đường cùng michael chỉ năng lực mạnh được ngăn lại nổi giận hạn đệ bạ dạn nhìn lên bầu trời bên trong thần linh tham bài Ta là hùng sư đại ế quốc quá hậu hoàng thất hậu nhân, bất quá ta m h h này n rất ề u quốc năm đụng hùng đến còn hám mới trước bất sư dưới đắc chạy đế phải hại, sự dĩ lục ạ đại i l lần này trở lại hùng sư đại lục cũng là một cái ngoài ý m u ố n vĩ đại thần linh xin tha thứ chúng ta lô mãng dù sao dù sao chúng ta thật là quá đói nếu như ngài có thể tha thứ chúng ta chúng ta biết dùng tốc độ nhanh nhất rời đi ngài l ã n h địa đáng chết Michael, Michael ngươi giản nổi giận, Michael chỉ có thể quay đầu, đối với cả cũ chỉ có không như thể h ta. quay nên Ản vẫn đệ đầu, bà n g ư ơ i minh bạch cái từ này a cái từ này nhường an đệ bạ g i ả n thoáng cái từ thanh tỉnh lại thành tựu thú nhân mặc kệ có tin hay không nhửa trong thu tộc thần linh bọn họ cũng đều biết vĩ đại thần linh là cường đại c ỡ nào trong truyền thuyết bị mông chiến thần chiến tranh huyết đệ lôi đình sa m ạ n những thứ này danh h à o mỗi một cái thu tộc nhân đều là từ nhỏ nghe đến lớn bọn hắn biết rõ thần đại biểu cái gì lại nghĩ tới vừa mới thần linh cái kia sức mạnh vĩ đại tất cả mọi người lập tức liền tỉnh táo lại nhìn lấy michael an đệ bạ g i n hoàng ép một cái vậy làm sao bây giờ michael mắt sáng lấp lánh trầm ngâm sau một lát từ nơi này hướng bắc cà rời xa căm hận nhân loại của các ngươi cái này khiến đại điệu bên trên chắc chắn sẽ có nguyện ý bao sắc mặt chỗ của các ngươi có lẽ rất nhanh các ngươi có thể tại hỗn loạn tri điệu cắm rẽ xuống tới nha ạ đệ bạ dạn có chút không dám tin chính mình va chạm thần linh thần linh vậy mà tha thứ chính mình theo dòng sông một đường hướng bắc g n đệ bạ dạn trên đường đi đều đang kinh ngạc không thể tin lấy michael cũng có chút không thể tin bất quá nghĩ đến cái kia thần linh cường đại hắn chỉ có thể lòng vẫn còn sợ hãi cười nói có lẽ là thần linh quá vĩ đại đi Đối đúng, đổ đem đại được với, tại linh liền tiêu diệt. Nhưng là vĩ đại thần linh biết phim vĩ chúng chúng chúng thần tín ung dung Nhưng thần thường thường nhân tử, hắn biết được chúng ta, thể ta tử, ta mặt một có khác lấy là là nghĩ đến chúng tinh chi chủ lực lượng cường đại michael trong đầu nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể nghĩ đến như vậy một cái lý do dù sao chính mình cái này một nhóm người bên trong cũng liền án đệ bạ giàn trả còn xem là khá những người khác có lẽ liền thần linh mắt cũng không vào nói một cách khác như là sâu kiến một dạng bọn hắn tại thần linh nhãn bên trong thật chính là sâu kiến tự thân quan sát gặp rắc rối sâu kiến đồng thời khoan dung bọn hắn cái này cũng có thể chính là một cái mạnh đại thần linh nhân từ vị trí a đối với đ ú n g phương ly lực lượng sinh ra hiểu lầm michael cuối cùng có thể nghĩ tới giải thích cũng chỉ có cái này một cái nơi xa phương ly u đã hướng phía chính mình thần điện bay đi nghĩ đến những cái k i ê u ngưu đầu nhân thật thà bộ dáng phương ly u liền có chút muốn cười mười mấy ngày đầy đủ bọn hắn đi đến hôn loạn c h i địa phương nam lúc kia phải đối mặt hẳn là hùng sư quân đội của đế quốc ca thậm chí chả còn sẽ tao ngộ hùng sư đế quốc cừng giả nếu như lúc này ta dáng lâm cứu rồi những cái kia thật thà ngưu đầu nhân đúng hay không liền muốn tín ngưỡng v i đ ạ i ta phương ly u khỏe miệng lộ ra một vệch nụ cười như ý nương tựa theo mời báo lên ưu thế phương ly cho bọn hắn chỉ dẫn phương hướng trên thực tế là một con đường không có lối về đến lỗi vì cái gì chỉ dẫn dạng này một con đường không có lối về nói trắng ra là chính là phương l u i coi trọng bọn hắn n h ư n đầu nhân tự nhiên không cần phải nói tính cách thật thà bọn hắn tuyệt đối không chịu được loại kê bán hàng đ a cấp đại gia đình thức tẩy não trọng yếu nhất không ai qua được mãi cờ nếu ta đoán không lầm lời nói hắn hẳn là hoàng thất huyết mạch nhưng lại cũng không phải là cùng bây giờ hoàng thất một lòng như là như thế này tương lai hùng sư đế quốc tựa hồ có thể bị ta k h ô n g chế đây phương l u i híp híp mắt to như vậy cái đế quốc nếu là đột nhiên biến thiên vậy khẳng định là muốn xuất sự tỉnh nhưng là nếu là to như vậy cái đế quốc vẫn như c ũ là nguyên bản huyết mạch chất trưởng hết lần này tới lần khác cái kê mới quốc vương là chính mình tín đồ hết t h ả cũng liền không đồng dạng gần nhất thật đúng là may mắn a phương l u y cảm khái một tiếng không thể không thừa nhận chính mình gần nhất vận khí tựa hồ có chút bạo dạp tại thế giới hiện thực chạy một vòng liền phát hiện thế giới hiện thực có tín ngưỡng thần khí như vậy một cái có thể cho thực lực mình tăng vọt độ tốt tâm huyết lai、like、chiều đến xem thú nhân vậy mà đạt được như vậy thu hoạch ngoài ý m u ố n bất quá bọn hắn trôi nổi qua biển đi và hùng sư đại lục hẳn là tuyệt đối không phải tự nguyện bọn hắn phía sau khẳng định còn có những chuyện khác mặc kệ hắn mỗi người đều có bí mật của mình thành cự thần linh không giống nhau muốn để tất cả tín đồ đều bại lộ chính mình hết t h ả phương Luy nhẹ trong mắt hắn mắc cờ thành vì là chính mình tín đ ổ chuyện này đã ổn dù sao mắc cờ bản thân liền không có cái gì tín ngưỡng mang theo tại trong tuyệt vọng đối mặt hy vọng gia nhập chúng tinh thánh điện không khó lắm mà một khi gia nhập liền hắn thiếu niên n i ê n kỷ muốn đi ra ngoài coi như khó khăn lạc trở lại trong thánh điện tại ạ phờ ô ánh mắt khó hiểu bên trong phương ly u cả người tâm tình thật tốt điện hạ vừa mới khải nhĩ tiên sinh tới qua nói ngài muốn đ ổ vật đã có chút tiến triển nhìn lấy điện hạ tâm tình thật tốt abu cũng là cười cùng phương ly nói vừa mới hắn không có ở đây thời điểm trong thần điện phát sinh sự tỉnh phương ly u nghe vậy trên mặt vui mừng càng thêm nồng nặc t h á n h yỉa tốt a phơ ô đẹp lắc đầu ta cũng không biết khải nhi tiên sinh cũng không có nói phương ly u hướng chính mình trên thần tọa ngồi xuống hai mắt nhắm lại lấy thần linh quyền bính thông qua thần linh cùng tín đồ ở giữa cảm ứng cho khải nhi hạ thần r ụ không chỉ trong chốc lát khải nhi liền đến chỉ có một cái chân hắn cho dù là có được siêu phạm lực lượng mang theo mang theo một cái to lớn dương kim loại cũng trung quy là có chút không tiện thấy cảnh này tính cách hiền lành đã có thể sơ bộ khống chế thể bên trong độc tố a bu vội vàng đi lên giúp đỡ cảm ơn a bu khải nhi đối với đúng cái này a b u lộ ra nụ cười hiền hòa sau đó cung kính đối với phương ly u hành lễ nói vĩ đại thần linh tại ngài trúc phúc bên trong k i ệ n thứ nhất t h á n h y y đã chế tạo ra đến bất quá có tính không chân chính thành công còn cần ngài tự thân xem qua phương ly u ánh mắt tập trung ở cái kia to lớn dương kim loại bên trên trên cái dương vẽ lấy r ư ờ m g giá hoa văn có trận pháp có chúng tinh thần văn cũng có ngôi sao đẩy trời cùng t r ò m sao đoàn mà tại mặt hướng phương ly u cái kia một bên thì là có một cái thiên mã hình tượng phụ điêu thiên mã a đáng tiếc ngươi không còn là nhân vật chính a phương ly ánh mắt lộ ra một vệ ý cười hắn theo trên thần tọa đứng dậy Cẩn t sau một khắc cái kia dương kim loại mãnh liệt mở ra tại biến hóa phức tạp bên trong biến thành một thất tinh xảo kim loại thiên mã hình tượng ngay sau đó thiên mã giải thể hóa thành từng cái lóe da kim loại quang mang linh kiện phương ly trên người tinh quang phun trào những cái kia linh kiện như là có linh tính một dạng hướng phía phương ly liền che ước tới cái kia nguyên bản tại dương kim loại mặt ngoài đầu ngựa càng la hóa thành một cái nhỏ nhắn đồ trang sức lấy không biết tên nguyên lý cố định tại phương ly đỉnh đầu đào mắt phương ly liền hóa thành một người mặc hoa lệ bán thần giáp chiến sĩ áo giáp chiến váy giáp vai mảnh che tay dạy chiến n à y chính là thánh y rỉa toàn bộ thánh y rỉa mặt ngoài khắc họa lấy đại lượng thần văn chính là thuộc về chúng tinh chi chủ thần văn m a ngoại trừ thần văn bên ngoài còn có từng đạo từng đạo rõ ràng là ma thạch hòa tan sau đó tố hình mà thành được con chính là ma khải sở dĩ vì là ma khải năng lượng nguồn suối nay chính là thánh y rỉa nhường abu lên tiếng kinh hô phương ly u cùng khải nhĩ lẫn nhau đều có thể nhìn thấy lẫn nhau trong mắt ý cười đối mặt khiếp sợ abu phương ly u k h ẽ cười một tiếng lắc đầu nói khải nhĩ rèn đúc t h á n h yi d ệ a nếu là đơn giản như vậy cũng không cần ta cống hiến ra nhiều như vậy t h ầ n huyết abu a nhìn kỹ đây mới thật sự là t h á n h yi d ệ a bởi vì ý chí của ngươi cùng lực lượng sẽ trở nên càng thêm cường đại t h á n h yi d ệ a nói xong phương ly u thể nội thần lực chấn động thiên mã tòa t h á n h yi d ệ a mặt ngoài khảm nạm bảng mạch năng lượng lập tức tách ra ánh sáng yêu ớt mà thanh yi ỉa bản thân cũng phát sinh biến hóa kinh người chỉ thấy phương ly trên người thánh y dĩa đột nhiên phát sinh biến h ó a kinh người nguyên bản nửa người giáp thật nhanh kéo dài tới bên trên đảo mắt liền bao trùm phương ly toàn thân mà nguyên bản cái kia nhỏ nhắn đồ trang sức cũng đồng dạng tại không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại nguyên lý bên trong thật nhanh lan tràn thành một cái mũ giáp không chỉ là mũ giáp thậm chí còn có mặt nạ cơ hồ là thời gian trong nháy mắt phương ly trên người nguyên bản nửa người giáp liền hóa thành hoa lệ toàn thân giáp trong sao ở trên a bu nhìn lấy một màn này lại một lần nữa lên tiếng kinh hô thời gian g i i ngăn cách hắn nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì thánh y dĩa sẽ phát sinh biến hoa như thế trên thực tế phương l u y cũng không hiểu trong đó nguyên lý nhưng là hắn biết rõ thánh y có biến hóa như thế như vậy đủ rồi thánh y Dì trưởng thành đây cảm thụ được thánh y d ì hề mặc ở trên người mình vậy cơ hội là có thể bị sơ s u ấ t ra chỉ phương l u y trong lòng rất hài lòng dù sao mình là t h ầ n linh phổ thông ma khải đối với mình căn bản cũng không có hiệu quả thánh y d ì trưởng thành quyết định bởi tại thánh y d ì chủ nhân lực lượng khi thánh y d ì chủ nhân lực lượng vượt qua thánh y d ì cực hạn thời điểm của hắn tín ngưỡng lại đầy đủ thành tính ngày huyết dịch bên trong liền sẽ có thần n g ư lực lượng phát ra nhường thánh y tiến một bước đề cao một khi thánh y gì đạt tới vật liệu hạn chế cực hạn t h á n h y thì liền cần một lần nữa đón tạo đến lôi thành t i ể u năng lượng nguồn suối ma thạch thứ này có thể nhẹ nhõm bị ngài huyết dịch luyện hóa dung nhập vào nguyên bản bản mạch năng lượng bên trong đương nhiên đây chỉ là tưởng tượng hết thể điều kiện tiên quyết là ngài huyết dịch có thể có thần kỳ như vậy lực lượng khải nhĩ có chút kích động trà sát xoa tay mặc dù có thể trưởng thành ma khải đã chế tạo ra đến nhưng là trong lòng của hắn đầu vẫn là không chắc dù sao liên quan tới thần linh huyết dịch thứ này tất cả đều là phỏng đoán đồng thời không có bất kỳ cái gì sự thật căn cứ có thể làm tham khảo ngược lại là phương lui đối với cái này không nghi ngờ gì thần linh huyết dịch vốn là huyền ảo dị thường mặc dù hắn hiện tại vẹn vẹn cấp ba cảnh giới không cách nào làm cho thánh y di tiến hóa đến vượt qua vượt ba cấp nhưng là chờ hắn trở nên càng thêm cường đại máu của mình tất nhiên sẽ có thần kỳ như vậy lực lượng thánh y di trước mắt hạn mức cao nhất ở đâu phương l i tâm niệm v ừ a động trên người thánh y di bắt đầu giải thể cuối cùng hóa thành cơ giới thiên mã hình tượng bị phong ấn tại thánh y di ở trong dương trước mắt thanh đồng thánh y di có thể làm được hạn mức cao nhất là ngũ cấp thông thường trạng thái giới thích hợp cấp ba chiến sĩ mặc khải nhi đối với thánh y di tình huống cụ thể vẫn là tâm lý nắm chắc dù sao thứ này từ không tới có mỗi một chi tiết nhỏ đều chút xuống lấy tâm huyết của h khẽ bước c ả m đối với thánh Ý r i a lực lượng hắn vẫn là tương đối hài lòng phải biết cái thế giới này có thể không có cái gì năm tiểu cường nhân vật chính q u a n hoàn thiên mã tòa thánh Ý r i a bất quá là một kiện bình thường có thể ra chỉ thiên mã chòm sao lực lượng thánh Ý r i a thôi một món đồ như vậy thánh Ý r i a có được đầy đủ trưởng thành đến thánh vực cấp bậc tiềm lực đã đủ rồi hài lòng nhìn cái kia thiên mã tòa thánh Ý r i a lên mắt phương ly đột nhiên chuyển đề tài câu chuyện đúng rồi khả i nhĩ ngươi gần nhất tu luyện thế nào khả nhĩ cung kính hồi đáp khởi bẩm điện hạ nguyên bản hỏa diễm đấu khi đã toàn bộ bị chuyển hóa thành thuộc về lực lượng của ngay tại đ ế m thử nhường tinh vân hạt giống và khí huyết d u n g hợp phương ly u khẽ vất cảm hắn có thể nhìn ra được khải nhĩ lực lượng trong cơ thể thiên hướng về h ỏ a diễm mà tại tinh không bên trong liên quan tới h ỏ a diễm lực lượng có thật nhiều chu tước bán nhân mã dựng h ỏ a x à huỳnh hoặc thậm chí là thái dương trong tương lai thiên phú gần sát tại h ỏ a diễm khải nhĩ có thể lựa chọn rất nhiều con đường khác mà xem như người mở đường những thứ này con đường mỗi một cái cũng không tốt đi mà lại những thứ này chỉ là khả năng lựa chọn có thể thành công hay không nhân tố có thật nhiều thân thể ý chí đây đều là chế ước thành công nhân tố cũng không phải là thiên phú thuộc hỏa liền có thể lấy lại trong đan điền dựa theo tinh không bố cục đi cô đ ộ n g chu tức tinh túc tồn tại cũng không phải là mỗi người đều có tư cách tiếp nhận chu tức lực lượng cũng t h ỉ như thế giới hiện thực đầu ngựa giàu gần nhất liền thường thường nói chín trăm chín mươi sáu là một loại phúc báo cũng không phải là mỗi người đều có cơ hội có thể chín trăm chín mươi sáu đối với khải nhĩ phương l u y đã đối với đúng tương lai của hắn có một chút ý nghĩ nhìn lấy cả người cũng sẽ không tiếp tục nết nhác khải nhĩ phương l u y khẽ vớt cầm nói sau đó tại tích lũy đầy đủ kinh nghiệm sau đó bắt đầu tay đánh tạo bán nhân mã thánh ý a ta tin tưởng ngươi hẳn là có được phong ấn thú hồn đến thánh ý ở bên trong thủ đoạn a nói xong phương ly u nhìn về phía khải nhĩ cái k i a thiếu thốn bụi phải chính là một cái truyền kỳ cấp bậc thần linh thủ đoạn cho dù là phương ly u nắm giữ thanh long lực lượng trong thời gian ngắn cũng đối với dạng này tàn tật thúc thủ vô sách là điện hạ khải nhĩ thân thể chấn động mạnh một cái túi đầu thân thể lại là có chút không bị khống chế run dày lên hắn đương nhiên rõ bạch điện hạ ý tứ bán nhân mã thánh y lìa loại này có được bán nhân mã hình thái thánh y l ì hệ, tăng thêm t h ú hồn loại vật này đầy đủ nhường hắn có thể mượn nhờ thánh y lìa bốn chân trạm đất linh hoạt chiến đấu mà bán nhân mã thánh y lìa lại h ư ớ lên còn có cung nhân mã hoàng k có thể treo chống hắn biến thành thánh vực thậm chí t r u y ề n kỳ vĩ đại thánh n o tuất đi đi thanh đồng thánh y vì trước hết phóng ở ta nơi này thích hợp thời điểm những thứ này thánh y rìa đem sẽ trở thành các tín đồ vinh quang nhìn lấy khải nhĩ phương ly u không vui không muốn nói khải nhĩ nhìn thật sâu liếc mắt vĩ đại thần linh không nói lời nào liền rời đi thần điện ngược lại là abu nhìn lấy cái kia bảy đặt tại thần điện nơi hẻo lánh thánh y rìa trong mắt tỏa ra trước nay chưa có con mang mướn cảm nhận được abu cái kia không che giấu chút nào khát vọng phương ly cười t ù n tìm hỏi abu nhẹ gật đầu không che giấu chút nào ý nghĩ của mình điện hạ thế nào mới có được t h á n h ý ý ấy n g ồ i tại trên thần tọa phương huy thần sắc nhẹ nhõm nói ra kỳ thật cũng không khó t h à n h tín tín ngưỡng lực lượng cường đại cao quý phẩm cách những này là chúng tinh thánh điện giáo nghĩa cũng là có được t h á n h ý phía trước đưa cơ sở đến lôi cụ thể ta nghĩ thánh vực xây thành sau đó lại chọn một cái thời cơ thích hợp tổ chức một hồi ngân hà lôi đài thi đấu ngân hà lôi đài thi đấu abu song quyền nắm chặt hắn thể nội dung phát lực lượng cường đại tại thời khắc này lập tức theo liền trở nên sinh động ủng hộ abu người nhất định có thể làm ở trong lòng cho mình ủng hộ động viên sau đó abu cẩn thận nhìn vĩ đại thần linh liếc mắt phát hiện hắn đang nhắm mắt chợp mắt sau đó abu liền một người lặng lẽ rời đi thần điện bắt đầu mỗi ngày sẽ không lười biếng tu luyện bởi vì thần linh c h ú c phúc theo nắm giữ huyền vũ trụ lực lượng vào cái ngày đó lên abu liền tại thể nội có được song ngư hình chiếu điểm này nhường hắn cùng tất cả mọi người không giống nhau ngoại trừ làm từng bước luyện tập công pháp cơ bản bên ngoài abu còn cần đến thử thuộc về mình một chút quyết khiếu mà những thứ này quyết khiếu tại rất nhiều năm sau tự thành thể hệ thời điểm liền sẽ hóa thành ạ phờ ô đất mạch này độc môn tu hành bí pháp Đợt, sau đó, thế giới hiện thực sẽ nên đón to lớn chuyển hướng tại chuyển hướng đến phía trước cầu phiếu cầu đặt mua ta muốn khóc dịu rít anh t r ư ơ n g một trăm tám mươi bốn chiến tranh cùng hỗn loạn bình tĩnh thời gian cũng không có tiếp tục bao lâu rất nhanh hỗn loạn c h i địa liền biến ai ai cảm thấy bất an tin tức linh thông một chút đại thế lực thật sớm liền lựa chọn đóng cửa từ chối t i ế p khách đối với bọn hắn tới nói t ò a sơn quan hổ đấu mới là lựa chọn sáng suốt nhất dù sao chiến tranh kết quả không ngoài đến bọn hắn liền không tốt phán đoán một chút tình huống tiến tới lựa chọn như thế nào đ ư n g đội giống như la nhĩ tư gia tộc loại này được ăn cả ngã về không cuối cùng vẫn là、ý. hùng sư đế quốc chuẩn bị t r i n h phạt hỗn loạn tri địa tin tức thật nhanh tại hỗn loạn tri địa lan tràn tin tức như vậy nhường rất nhiều tín đồ cũng bắt đầu giao động đi lên dù sao ai cũng biết hùng sư đế quốc cường đại đến mức nào mà bọn hắn tín ngưỡng thần linh đây mặc dù nói rất lợi hại nhưng là ai biết được trong thần điện phương l u i có thể cảm giác được rõ ràng một bộ phận tín ngưỡng dung chuyển đối mặt tình huống như vậy hắn không khỏi cười lạnh một tiếng lẩm bẩm ngu mội phạm nhân a tại phương l u i nhìn tới phạm nhân có đôi khi thật là quá mức ngu muội sôi gió x ô i nước thời điểm bọn hắn có thể không đồn không lo tín ngưỡng thần linh gặp phải t a i nạn thời điểm rất nhiều người cũng sẽ trước tiên bất quá phương l uy cũng không trách bọn họ dù sao bọn họ đều là giữa đường xuất gia tín đồ thôi cho nên tương lai cần phải có một bộ xuyên qua tín đồ cả đời giáo nghĩa nhưng tín đồ theo xuất sinh đến cao tuổi đều có thể tiếp thu được giáo nghĩa giám sát chuyện này rất trọng yếu còn có đối với phản bội cũng muốn làm đến phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện thế giới hiện thực lục dạy trên một điểm này liền làm không tệ cho dù là bọn họ đều đã là nạn dân đều nguyện ý giả bộ như cửu non tạm thời ẩn nút bên trên tùy thời chuẩn bị hóa thành xói đói vì là chân chủ mở rộng đất đai bên giới tín ngưỡng dung chuyển nhường phương lui nghĩ đến rất nhiều thứ nhưng là hắn cũng không có hướng sâu mớn bởi vì hắn biết rõ dưới mắt chân chính vấn đề là cái gì chân chính vấn đề là hắn như thế nào lấy vô địch tư thái đánh lui hùng sư đại quân của đế quốc thành hắn sẽ thu hoạch vô số tín ngưỡng bại hắn đem vạn kiếp bất phục doanh chính chuẩn bị đi ta cần tất cả tín đồ đều đi đến tiền tuyến trên thần tọa phương lui thông suốt đứng dậy đối với phụng dưỡng ở bên cạnh doanh chính nói ra doanh chính ngay vậy kinh hãi điện hạ rất nhiều tín đồ tín ngưỡng vẫn còn nảy sinh giai đoạn nếu như động viên tín đồ đi tiền tuyến lời nói sẽ tổn thất đại lượng tín、đồ. doanh chính hiển nhiên là cũng nghĩ đến chiến tranh đối với tín ngưỡng ảnh hưởng lúc đầu dựa theo ý nghĩ của hắn những cái kia tín ngưỡng này sinh phổ thông tín đồ là không cần tham dự chiến đấu bọn hắn chỉ cần ở hậu phương chứng kiến chúng tinh chi chủ vĩ đại là có thể nhưng là hiện tại thế nào phương l u y ý chí vậy mà cùng ý nghĩ của hắn hoàn toàn ý nghĩ đối mặt một mặt lo lắng doanh chính phương luy quay lại cười nói s o n g lớn đại cát lưu lại mới là c h â n kim doanh chính như có điều suy nghĩ nắm học tập cơ phúc hắn hiểu được phương l u y ý tứ của những lời này đối mặt thần linh ý chí doanh chính nhẹ gật đầu ta hiểu được ta cái này thống chi tất cả địa khu đám giáo chủ h n bài、Hả? Kẻ tin ta tự nhiên sẽ đi, không kẻ tin ta tự tin ta nhiên đi, sẽ chính ó bọn như phương l i nói như vậy sóng lớn đại cát lưu lại mới là chân kim rời lạc nhật chấn c r ọ n vẹn hơn hai trăm linh dặm mà một tòa thành trị bên trong chúng tinh thánh điện thế lực cũng sớm đã khuếch tàn đến nơi này theo lý thuyết dạng này một tòa thành thị bên trong thành tri trưởng khống giả tuyệt đối có tùy tiện hủy diệt chúng tinh thánh điện phân điện lực lượng dù sao toàn bộ thành trong ao chúng tinh thánh điện hết thệ cũng liền đồn chú ba người đạt được theo lạc nhật chấn truyền đến tin tức tần thập tam cả người đều ma quyền sát trưởng bên trên đối với bên người một vị nữ tính ma pháp sư cười hh t t nói tần lệ giáo hoàng đại nhân truyền đạt thần linh điện hạ ý chí nói để cho chúng ta chuẩn bị đi tiền tuyến chiến đấu ngoại trừ đi tiền tuyến đây giáo hoàng đại nhân còn có còn lại dặn dò a so với tần thập tam h ư phấn tần lệ lộ ra tỉnh táo rất nhiều mà trải qua nàng hỏi lên như vậy tần thập tam lúc này mới tràn đầy phấn khởi nói ra không chỉ là chúng ta còn có còn lại tín đồ chỉ cần là chúng tinh chi chủ tín đồ tất cả đều muốn đi trước t i ề n tuyến tần lệ nghe vậy chân mày cao lại bất quá nàng rất cuối cùng vẫn ngợt đầu vậy thì triệu tập tín đồ à? rất nhanh t h a n h trong ao t r u n g tiếng vang lên cũng không xa hoa kiến trúc mái nhà có một cái khắc họa lấy nhật nguyện tinh thần t r u n g lớn t r u n g lớn bị tần thập tam g õ vàng tiếng trung du dương vang vọng cả t ò a thành thị nghe được cái thanh â m này các tín đồ nhao nhao tiến về giáo đường bọn hắn rất ngạc nhiên phát sinh cái gì giáo đường trước cửa hai người đứng sóng vai tần thập tam người mặc chiến giáp phía sau hất lên ngôi sao màu đen khắc phong tần lệ mặc một thân các thể pháp sư trường bảo trường báo bên trên cũng là thêu lên ngôi sao đời trời mọi người trong nhà của ta thật cao hứng có thể nhìn thấy các ngươi lại tới đây chúng ta đều là tín ngưỡng tròm sao may mắn đều là chúng tinh chi chủ hải tử bây giờ ngoại địch xâm lấn thành tựu tròm sao tín đồ giáo hoàng đại nhân ban bố thanh chiến mệnh lệnh các tín đồ đi theo thần linh vinh quang hướng những cái kia muốn xâm lấn của chúng ta ra viên dị đoan khởi s ư ớ n g tiến công a dùng tương đối chuyển ngôn ngữ t â n lệ đem đến từ lạc nhật chấn mệnh lệnh thuyết minh ra ngoài nhưng là lại h u y ể n chuyển chỉ nếu không là xoa tử kẻ ngũ di cũng có thể minh bạch trong đó một lần tần lệ tiếng nói mới rơi lập tức đám người liền ổ lên cái gì người xôn xao tại hùng sư đại lục cho dù là hỗn loạn chi địa bên trong tất cả mọi người đối với hùng sư đế quốc đều tràn ngập e ngại giờ phút này nghe được giáo hoàng muốn bọn hắn tất cả mọi người đi đến tiền tuyến rất nhiều người tại chỗ liền không mớn lại thêm nguyên bản lưu truyền tại hỗn loạn chi địa đủ loại ngôn ngữ đối với song phương thực lực phân tích những người này vốn là dung chuyển tín ngưỡng trở nên càng thêm m ỏ n g manh nhìn lấy quần tình kích phấn tín đ ổ tần thập tam lập tức sắc mặt âm trầm xuống tinh miện hồ quang điện ở trên người hắn chạy xuôi hắn không chút khách khí nói ra lực lượng của ta là vĩ đại thần linh ban cho các ngươi cũng c ũ n giống g như thế dùng thần linh ban cho lực lượng vì là thần linh mà chiến cái này vốn là là chuyện đương nhiên tình chúng tinh thánh điện bao phủ tại chúng tinh quang vinh dưới ánh sáng hắn xưa nay không e ngại bất kỳ khiêu chiến bởi vì hắn tại vĩ đại chúng tinh chi chủ tre chở phía dưới chiến trường ta tần thập tam khẳng định sẽ đi con người của ta không có văn hóa gì nhưng là ta nghĩ nói phú quý xưa nay không là ở nhà đẳng cấp lực lượng cũng không phải vô căn cứ lấy được muốn có được nhất định phải nỗ lực đối mặt tần thập tam hơi có chút thanh âm tức giận đại lượng tín đồ bắt đầu rời đi bởi vì là tín ngưỡng mà tụ tập tại bọn hắn lực lượng trong cơ thể cũng bắt đầu bởi vì bọn hắn tín ngưỡng sụp đổ mà tiêu tán lấy nhưng là đồng dạng cũng không ít người lưu lại bọn hắn cảm thấy tần thập tam nói rất đúng thần ban ân sẽ chỉ giáng lâm cho thành tín tín đồ bất kể có phải hay không là tín ngưỡng một vị thần linh vô luận là lực lượng vẫn là cái gì muốn có được trước hết phải bỏ ra tần thập tam đại nhân ta nguyện ý đi theo ngươi không phải liền là tiền tuyến a lao tử đi còn lại không nhiều người bên trong mỗi một cái đều thần sắc kiên định chỉ có vài trăm người a tần lệ nhìn lấy những người còn lại miệng bên trong tự lẩm bẩm nàng có chút không thể nào tiếp thu được một màn này vĩ đại thần linh nhân từ như vậy dạy bảo bọn hắn tròm sao đạo lý ban cho bọn hắn tròm sao lực lượng nhưng là thời khắc mấu chốt bọn hắn lại lựa chọn dồn bỏ tính ngưỡng của chính mình dạng này người thực sự là không xứng làm tròm sao tín đồ a nơi xa thành trì chủ nhân nhìn lấy giáo đường cống phát sinh một màn kia trên mặt lộ ra trầm ngầm thần sắc hắn nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì chúng tinh thánh điện sẽ tuyên bố mệnh lệnh như vậy phải biết tại hắn lý giải bên trong chỉ có là sinh tử tồn vong thời điểm giáo đình mới có thể động viên sở hữu tín đồ mở ra đánh cược lần cuối chẳng lẽ là chúng tinh chi chủ căn bản không ngăn cản được hùng sư đế quốc vẫn là nói chúng tinh chi chủ định dùng những thứ này tín đồ tranh thủ hắn rời đi thời gian chúng tinh thánh điện cách làm không chỉ là nơi này thành chủ xem không hiểu rất nhiều người đều xem không hiểu phải biết chơi như vậy không thể nghi ngờ là đem căn cơ lấy ra đi cùng nhân ra chơi là cực kỳ không sáng suốt sự tình trong lúc nhất thời toàn bộ h ỗ n loạn c h i địa lời đồn lại một lần nữa bay lời trời mặt khác một tòa thành trì bên trong tân bạch tụ họp hơn hai trăm vị tín đồ về sau nàng đứng tại kiến trúc điểm cao nhất nhìn lấy những cái kia lần lượt rời đi tín đồ trong mắt sát cơ nghiêm nghị chờ ta theo chiến trường trở về ta nhất định muốn giết các ngươi bọn này dồn bỏ tín ngưỡng rắt rưỡi t r o n g sao vinh quang còn chưa tới phiên các ngươi chia sẻ tại tân bạch trong lòng đó cũng không phải một hồi không pháp thắng lợi chiến đấu bởi vì nàng biết rõ vĩ đại thần linh thủy trung đem chiếu cố đặt ở tần tộc trên người tân tộc k h u y ê xảo mà động cũng liền mang ý nghĩa vĩ đại thần linh cũng sẽ đích thân giáng lâm trên chiến trường. thành tựu vĩ đại chúng tinh tri chủ cho dù là hắn rất nhiều lực lượng vẫn như cũ mất đi tại tinh không bên trong hắn cũng là vô địch đây là tần bạch lý nghĩ trong lòng nàng xưa nay sẽ không suy nghĩ chính mình tín ngưỡng thần linh có thể hay không thất bại mà lại liền xem như thất bại thành tựu thành tín nhất tín đồ nàng cũng sẽ vì là tín ngưỡng của chính mình chiến đấu đến một khắc cuối cùng ánh mắt màu đỏ tươi nhìn lấy những cái kia tán đi người nhóm tần bạch thể nội tràn ngập sát tính lực lượng đang chậm dài sao động chúng tinh thánh điện cái này là muốn cho tín đồ đi chịu chết ta cái gì chòm sao giáo nghĩa tất cả đều là giả còn không phải để cho người ta đi chịu、chết. nhìn tới cái này cái gọi là chúng tinh chi chủ cũng không được tốt lắm không phải vậy một mình hắn không như vậy đủ rồi nhân loại thói hư tật xấu phía dưới không ít chối bỏ chúng tinh thánh điện người vì để cho chính mình hành vi biến được đương nhiên bắt đầu điên cuồng bôi đen lên chúng tinh thánh điện ở các loại bất lợi ngôn luận phía dưới chúng tinh thánh điện có thể nói toàn bộ đều ở dư luận vòng xoáy bên trong rất có mưa do tung bay thái độ tất cả tiến triển toàn bộ dừng lại dưới tình huống như vậy không có bất kỳ người nào nguyện ý gia nhập chúng tinh thánh điện mà đồng d ạ n g là dưới tình huống như vậy tại t ầ n tộc người cùng lạc nhật chấn tín đồ dẫn đầu xuống một cỗ tín đồ hướng phía tiếp giáp hùng sư đế quốc ý nghĩa thực tế bên trên biên cảnh thành lớn xuất phát mà đi mỗi một cỗ người nhiều chỉ có mấy trăm ít thì là ít đến hơn mười người những người này có bởi vì do nhiều nguyên nhân mà kiên định tín ngưỡng chúng tinh trí chủ bọn hắn có rất nhiều bị chúng tinh thánh điện cứu rỗi qua có rất nhiều đơn thuần dự định đọ sức một thanh có thì là lựa chọn tin tưởng vĩ đại thần linh thậm chí còn có một phần là đơn thuần bị tệ não bất kể nói thế nào những người này ở đây đặt vào hành trình một khắc này trong lòng tín ngưỡng liền trở nên so dĩ vãng càng thêm kiên、định. bởi vì bọn hắn biết rõ chính mình sinh mệnh vinh quang cùng tương lai đã hoàn toàn cùng chúng tinh thánh điện có lại cũng hoàn toàn tắm r ử a tại chúng tinh chi chủ phía dưới ánh sáng t h à n h bại có lẽ không phải bọn hắn có thể quyết định nhưng là t h à n h bại sau đó hết thảy lại là bọn hắn có thể hưởng thụ chúng tinh thánh điện tại phương luy danh tiếng thịnh nhất thời điểm điên cuồng quốc trường cơ hội là mỗi một tòa thành chỉ bên trong đều có chúng tinh thánh điện tín đồ tại truyền bá tín ngưỡng như thế giới tình huống một cô tiểu đội hội tụ vào một chỗ cũng cuối cùng biến thành trọn vẹn gần ba vạn người quân đội mà lại cái này ba vạn người vẫn là loại kêu biết rõ cựu từ nhất sinh nhưng như cũng dám lao đại lượng chúng tinh thánh điện tín đồ liền bắt đầu có quy mô tụ lại cùng một chỗ mà dạng này nhân số quy mô lại là nhường tần nhất cùng tần thập tăng có chút đau đầu q u ả n vài trăm người cùng quản mấy vài người hoàn toàn là bất đồng khái niệm quản mấy trăm người hoàn toàn có thể dựa theo chúng tinh thánh điện loại kia phụ huynh hình thức đi quản lý nhưng là mấy vài người lộ ra nhưng phương pháp này là không thể thực hiện được nhưng là bất kể nói thế nào thành cựu phương lui coi trọng nhất mấy người một trong bọn hắn nhất định phải học được những vật này ngoài thành trọn vẹn trăm dặm tri địa tân bạch mặt mày xanh lét so với cái tia tín đổ bình quân thân cao còn muốn thấp một cái đầu tân bạch toàn thân tản ra một cỗ không thể gặp sát khí làm cho tất cả mọi người đều câm như ve mùa đông lạc đường trong sao mới biết được vì sao lại lạc đường đám người bọn họ tại tân bạch dẫn đầu xuống rõ ràng là một đường hỏi qua tới làm sao lại lạc đường đây nếu không phải vừa mới một cái khác tần tộc người đi hỏi một câu đoán chừng bọn hắn đi tiếp nữa đều đến hùng sư đế quốc cảnh nội tân bạch tâm tình thật không tốt nhưng là hết lần này đến lần khác không có người dám trêu chọc nàng bởi vì tân bạch trên thân thủy chúng có một loại khí chất đó là một loại như là giống như da thú đối với đúng, sinh mệnh đàm mạc một đường không nói chuyện một đám người âm thanh cũng không dám ra ngoài đi theo tần bạch sau lưng ngay lúc này một trận tiếng võ ngựa như sấm nổ từ xa mà đến gần vang lên mơ hồ trong đó tiếng võ ngựa kêu bên trong tựa hồ còn có từng đợt tiếng cười t h a n h â m như vậy nhường tần bạch mày kiếm níu một cái cả người nhìn tựa hồ là càng thêm lạnh như băng ánh mắt hướng phía nơi xa nhìn lại chỉ thấy cái kêu hỗn loạn c h i địa cùng hùng sư đế quốc khu vực biên giới đáy bằng bên trên trọn vẹn mấy trăm kỵ binh tại đấu khí bao phủ phía dưới đuổi theo mấy cái thân ảnh chật vật nhìn kỹ mấy cái kêu thân ảnh chật vật b bọn ắ hắn, bọn hắn ha ha, như như cùng với những binh lính kia tiếng cười mắt thấy kỵ binh càng ngày càng gần những cái kia đã mệt mỏi n h u đầu nhân bọn họ đã không cách nào lại buộc phát lực lượng của mình đi chạy trốn tựa hồ là phát hiện một đám rõ ràng là có lực lượng vũ trang trong người người như đầu nhân bọn họ theo bản năng hướng phía tân bạch mấy người vị trí phương hướng chạy tới tân bạch mày kiếm đến ngược nhìn lấy cái k i a c u ộ n c u ộ n mà tới hai cỗ thế lực trên đầu gân xanh đều ẩn ẩn nhảy lên n ồ i nóng nàng muốn giết người hả hùng sư cờ xí theo kỵ binh nguyên lai càng gần tân bạch đột nhiên lông mày d ã n ra bởi vì nàng trông thấy những kỵ binh kia là thuộc về hùng sư đế quốc kỵ binh c h ư một trăm tám mươi lăm a nam nhân đi mau các người đi mau bọn hắn mục tiêu là chúng ta hơi thở rồn d ậ p m ắ t cờ bị một cái cấp ba ngưu đầu nhân kẹp ở dưới xương、sườn. nhìn thấy chính mình cái này một đám theo bản năng hướng phía đám nhân loại kia chạy tới thời điểm hắn vội vàng lớn tiếng hô hô lên nhưng mà đối mặt mắc cờ la lên đối diện cái kia nhỏ nhắn xinh xắn lại ngực phẳng nữ tử khoe miệng lại là lộ ra một vệ t nụ cười lạnh lùng tân bạch đại nhân là hùng sư quân đội của đế quốc tráng cẩn thận không chỉ là trắng còn lại tín đồ cũng nhìn ra những kỵ binh tiên nội tình cái kia là đến từ hùng sư đế quốc nhân số xa so bên mình nhiều cường đại kỵ binh tân bạch mím khoe miệng ngữ khí băng lanh nói ra ta biết mau tránh ra a các người đi mau đối diện càng ngày càng gần lo lắng đ ó ngay mắc cờ t đồn đây là thần linh với tay một cái lấy tinh không bên trong chu tức lực lượng hình thành cường đại vũ khí nếu như nhất định phải dùng một cái từ để hình dung cái này vũ khí cái kia chính là tàn bạo tại sở h ư u tín đồ ánh mắt mong chờ bên trong đại lượng đạn theo chữ vật giới chỉ bên trong xuất hiện một quyển cuốn cuộn tại tần bạch dưới chân lắp đạn nhắm chuẩn tần bạch động tác một mạch mà thành mà như vậy ai chỉ trong chốc lát đối diện đến người đã càng ngày càng gần khoảng cách gần như thế nhìn thấy tần bạch trong tay cái kia băng lãnh đại sắc khí không biết đó là đồ chơi gì nhưng là michael cũng ý thức được chỗ không đúng nhất là khi nhìn đến đối diện nữ t ử kia băng lanh trên mặt lộ ra một vệ ý cười sau đó michael đột nhiên phúc trí tâm linh hát lớn nam xuống đáng chết lập tức lập tức nam xuống ngay h lúc này mỹ vừa trắng rốt cục bóp lấy cỏ súng trong tay nàng gặt linh thương súng ống thật nhanh xoay tròn ngọn lửa màu xanh lam dâng lên mà ra kịch liệt thanh âm nổ vang mắt trần có thể thấy lít nha l mười t nhít họa diễm đạn hướng phía phía trước quét bàn tới đại lượng xích h ồ n g vào đạn như là x u ố n g sủi cạo giống như thật nhanh bị súng ống bắn ra bốc hơi nóng rơi vào trắng bên người tay không cầm cá lỉnh điên cuồng khoảng chừng qua lại bắn phá những cái kia bọc lấy một tầng hỏa diễm đạn cơ hội là tạo thành một mảnh hình quạt hỏa diễm lĩnh vực lĩnh vực bên trong tất cả đều là đạn đông đông đông bành bành bành đạn hung hăng bắn vào những cái kia kỵ sĩ thể nội cường đại động năng nhường phổ thông kỵ sĩ căn bản cũng không có ngăn cản tư cách trong nháy mắt liền ngã xuống dưới nhưng là các kỵ sĩ đến cùng là các kỵ sĩ bọn hắn có cường đại thể phách bị viên đạn động năng sau một khắc h ỏ a d i ễ m theo trong cơ thể của bọn họ bộc phát banh bành bành t r ầ m đục gâm thanh tại trong cơ thể của bọn họ vang lên một cái cự đại huyết n ụ c lỗ thủng cứ như vậy từ trong da ngoài tạo thành trong khoảnh khắc các kỵ sĩ liền tử thương thảm trọng mỗi một cái đều là chết cực sự thế thảm đây là cái gì đồ chơi michael đã đem suy nghĩ theo trong đất rút ra cảm giác được đỉnh đầu mưa đạn tỏa ra nóng bỏng cùng sau lưng cái kia như là cắt dao hẹ đồng dạng tử vong kỵ sĩ michael cả người đều sợ ngây người quá bạo lực là dạng gì đại sát khí mới có thể có uy lực như vậy a không chỉ là m i c h sợ ngây người những cái k i ê n lưu đầu nhân cũng sợ ngây、người. Đối bọn hắn thậm ổ t ầ n bọn thể, h chí đối với tiếp u ú n g chiến tranh bọn hắn đều lập tức nhiều hơn mấy phần lòng tin đáng chết đó là vật gì cầm thuật ngăn cản tầm chắn nhanh không được lực trùng kích quá mạnh căn bản không động được vật kia lực lượng tựa hồ là không có cuối không hổ là hùng sư binh lính của đế quốc đang chỉ huy quan mệnh lệnh dưới bọn hắn thật nhanh tổ chức lên hữu hiệu, hiệu phòng ngự nhưng là căn bản không có phụ ma sau gạt lình thật sự là quá mạnh cho dù là tấm chắn ngăn tại mặt tường cái k i a cường đại lực trùng kích cùng bạo phá lực lượng cũng làm cho các chiến sĩ đấu khí và khí huyết đều run dày lên tựa hồ bọn hắn căn bản không kiên trì được bao lâu gạt lình điên c u ồ n g chuyển vận t ầ n bạch lông mày đã triệt để r a hắn ra cái k i a huyết nhục như là bông hoa đồng dạng nở rộ nhường trong nội tâm nàng tràn ngập vui vẻ cầm trong tay gạt lình tân bạch vừa có chút chật vật đi lên phía trước lấy một bên khoảng trừng bắn phá màu đồng cổ dây đạn ở sau lưng lư bất quá không bao lâu tần bạch lông mày lại một lần nữa n h í u lại nàng phát hiện đối diện kỵ sĩ vậy mà giơ lên tâm chắn để cho mình thu hoạch không hề lưu l o á t như vậy túi đầu nhìn dưới chân cái kia một mặt kinh hãi nhân tộc thiếu niên liếp mắt tần bạch thần sắc lạnh lùng thật là một cái phế vật chân c h ụ i trao phúng nhường m ặ t cờ giận dữ nhưng là thiếu nữ kia lạnh lùng thần sắc phối hợp trong tay nàng hung tàn vũ khí nhường thiên ngôn vạn ngữ đều lý trí để ép trở về a nam nhân k i n h thường khép cười một tiếng tay không bên trong điên cùng chuyển vận gạt lỉnh bỗng nhiên ngừng xoay t r ọ lại ngừng gắt lính đình chỉ gấm thét nhường t mà tại đối diện vương quốc kỵ binh càng là thận trọng theo t â m chắn bên trong lộ ra từng đôi mắt nhỏ có chút sợ hãi nhìn lấy cái kia dáng lùn thiếu nữ nàng ma pháp đạo cụ đã không cách nào sử dụng theo ta giết nàng vì là huynh đệ đã chết báo thủ t â m chắn bảo hộ bên trong một vị tướng lĩnh ăn mặc nam t ử ánh mắt âm chầm nhìn lấy cái kia gì thế độc lập dáng lùn thiếu nữ ha ha yên tĩnh trên chiến trường thiếu nữ tiếng cười lạnh vang lên không có bất kỳ cái gì báo hiệu thiếu nữ toàn thân trên dưới phóng xuất ra thuộc về huyền vũ trụ tinh thần quang huy đó là một loại bao phủ một tấm huyết quang để cho người ta sợ hãi tinh quang siêu ngạy lên thật cao sau đó cốc cốc cốc cốc. gắt lình tại những binh lính tia ánh mắt tuyệt vọng bên trong một lần nữa gầm h ế t lên lít nha lít nhít h ỏ a diễm đạn từ trên cao vòng qua tâm c h ắ n phòng hộ phạm vi điên c u ồ n g thu gặt lấy bọn hắn sinh mệnh mà tại gắt lình lực lượng kinh khủng phía dưới ông gắt lình tân bạch vậy mà không có t r ư ớ c tiên rơi xuống đất ngược lại là chậm rãi như là chơi d i ề u giống như phiêu đãng tan tác tan tác đối mặt gắt lình lực lượng kinh khủng bình thường binh sĩ căn bản không có cách nào đánh trong tuyệt vọng cái này một cô binh sĩ triệt để tan tác nhìn lấy dưới tay mình đám binh sĩ chạy từ phía cái tia tướng linh cắn răng cũng xoay người chạy Không có cách, có là là tân h i ế bạch chú ý tới cái kia tướng lĩnh cử động gạt lỉnh trực tiếp khóa chặt hắn lít nha lít nhít đạn phía dưới hắn một thân sáng loáng đấu khí như cùng sống đĩa ngắm giống như mà hắn m ẹ n m ẹ n cấp ba tu vi hiển nhiên là không chạy nổi gạt lình đạn cuối cùng bị gạt lình bao phủ hắn chỉ có thể ở tuyệt vọng trong tiếng giống giận g ữ hóa thành đầy đất thịt nát vung ra cỏ súng mất gạt linh cường đại lực trung kích tân bạch bịch một tiếng vững vàng rơi ở trên mặt đất giờ phút này nàng từ cái kia đầy địa thi thể trung ương nhìn lấy đầy đất thịt nát cùng máu tươi tân bạch lạnh lùng bật cười dưới ánh mặt trời sống cũng không tính đẹp mắt nàng lại là tách ra một loại dị dạng mỹ lệ michael đã nhìn ngây người thế với trời hắn đã lớn như vậy đều cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy khóc nữ nhân cảm nhận được michael cái tia ánh mắt đờ đẫn tân bạch nụ cười trên mặt biến mất lạnh lùng nhìn mặt cờ liếp mắt tân bạch tích chữ như vàng phế vật nói xong tân bạch khoát tay á o đám người này lai lịch không rõ trước đem bọn hắn trói lại sau khi chiến tranh kết thúc giao cho tần nhất đại nhân định đoạt trói lại quá thô bạo a m i c h nghe xong lập tức liền cũng lên liền vội mở miệng. vị tiểu thư sinh đẹp này nhưng mà hắn mới mới mở miệng tân bạch liền trừng mắt liếc hắn một cái kinh khủng sát cơ nhường mặt cờ theo bản năng đem tất cả lời nói tất cả đều nghẹn trở về cuối cùng tất cả ngưu đầu nhân cùng mặt cờ đều bị trói lại không có cách thiếu nữ lực chấn nhiếp thật sự là quá mạnh phải biết giết người bất quá gật đầu chỗ ngồi có thể hết lần này tới lần khác thiếu nữ này g i ế t lên người đến đó là thật dọa người à đây đất đều là thịt nát lại thêm chỉ là buộc chặt mà không phải đánh rết dạng này tâm lý tranh lệch phía dưới đã mọi mệnh đến giàu hết đèn tắc n g u đầu nhân bọn họ cũng liền nhận bệnh giải quyết một đội kỵ binh Cần b ạc h tâm t ì nhân t h quan cũng không phải là dễ thù khó công tương phản hắn là một chỗ vị trí chống trải thành thị nhưng là hết lần này tới lần khác người bình thường căn bản không vòng qua được ác nhân quan muốn đi hỗn loạn tri địa đã trải qua lặn lội đường sang người thế tất là muốn tại ác nhân quan bên trong tiếp tế một phen có không gian trang bị ngoại trừ bất kể nói thế nào dạng này một chỗ ác nhân quan cũng là bị đến từ chúng tinh thánh điện các tín đồ chiếm lấy rồi c h ọ n vẹn mấy vạn tín đồ mỗi một người tu luyện đều là huyền vũ trụ lực lượng mặc dù trong bọn họ người mạnh nhất bất quá là cấp ba người yếu nhất thậm chí còn tại đúc luyện thể phách giai đoạn nhưng là cái này mấy vạn người thể sống chết vì là thần linh mà chiến tinh thần lại là nhường c h i đội ngũ này lộ ra cực kỳ sinh mệnh lực không chỉ là chúng tinh thần lại là nhị tư gia tộc cũng người đến làm là tín ngưỡng chúng tinh tri chủ gia tộc bọn hắn nhất định phải đến vừa đến cái này liên quan đến chúng tinh tri chủ đối với la nhị tư gia tộc ấn tượng những hai, h k người này có một bộ phận người là đơn thuần muốn nhìn một chút náo nhiệt càng nhiều thì là muốn nhìn một chút chiến cuộc như thế nào đây đều là một lần hiếm thấy ước định hùng sư đế quốc lực lượng cơ hội đêm đó mây đen ép thành ở mức không khí cùng với gió lớn quét sạch toàn bộ ác nhân quan mà tại ác nhân quan bên ngoài mấy vạn đại quân đã trận địa sẵn sàng đón quân địch thép sắt chế tạo chiến giáp nhường những đại quân này tự nhiên mà vậy nhiều hơn một cỗ thiết huyết chi khí theo gió phiêu lãng hùng sư cờ càng là tỏ rõ cái kia đại quân lai lịch đại quân quân trong trận một cái hồn người mặc kim sắt chiến giáp tay trái cầm đầu sư tử tâm c h ắ n tay trái nắm rộng t h ù n g thỉnh cự kiếm nam tử trung n i ê n ánh mắt ngưng trọng mà lại tò mò nhìn đối diện ác nhân gốc cái này một vị hùng sư đế quốc cường giả t h á n vực cũng không có cảm nhận được ác nhân gốc bên trong có cái gì có thể uy hiếp được khí tức của hắn ba lỗ pháp sư ngài thấy thế nào? Từ cẩn thận. thánh vực chiến sĩ vẫn là cẩn thận hỏi bên cạnh hắn vị kia thánh vực ma pháp sư ý kiến ma pháp sư pháp trượng trong không khí nhẹ nhàng lắc lư mấy lần lập tức nguyên tố lực lượng tại hắn quanh thân hội tụ sau một lát hắn lắc đầu kỳ quái ta cũng không có cảm giác được cường giả khí tức nguyên tố không phải sẽ là ta bất kể nói thế nào tiên tiến công a giết sạch ngụy thần tín đồ ta cũng không tin cái kia ngụy thần còn có thể ngồi đất vững nico lát t h u ố c phụ sau đó liền sẽ đến t a m hoàng tôn hắn sẽ không có sự tình nam tử trung niên thần sắc ngưng trọng nói ra nhìn một chút âm trầm sắt trời hắn đột nhiên đem đại kiếm trong tay giơ lên cao cao. cả người đều buộc phát ra một trận đấu khí màu và nóng cái kia đấu khí mơ hồ trong đó biến ả o thành một cái sư tử hình dạng thậm chí cái kia chiến sĩ phương viên cân nhắc trong vòng trăm thước đều hóa thành một mảnh kim hoàng sắc tỉnh thổ thành vực đặc hữu l i n h vực lực lượng khi tức cường đại phát ra nam tử thanh â m như là sư tử tiếng gầm ngữ tất cả mọi người nghe lệnh nghỉ ngơi tại chỗ bổ sung đồ ăn chuẩn bị chiến đấu là đều nhịp tiếng trả lời nhường ác nhân quan bên trong không ít người đều tốt nhiên biến sắc dạng này kỷ luật nghiêm minh cho dù là đại bộ phận nguyên nhân đều là bởi vì cái nào thành vực chiến sĩ người sở hữu có thể lấy sức một mình truyền làm cả đại quân lực lượng nhưng nhịp tiếng cũng cạnh nói hùng theo khía là lời lại là cái kia đều trả rõ sau ư sư như sư đế đội quốc quân đội tổ chất. Nhìn tới, sư tử vẫn như cũ Nhìn vẫn tới, tổ tử tử là Không lánh, nghĩ như người sáng lên lên ít mắt tâm s lấp cao a ý vậy.、Sau、nửa giờ ác nhân quan bên ngoài đột nhiên có hùng hồn má thê lương tiếng gào thét vang lên cùng với cái kia tiếng kèn từng mảnh từng mảnh thuộc về đấu khí ma pháp quang mang nở rộ bên trên sắt thép màu sắc quân đoàn hướng phía ác nhân quan phát khởi công kích bên trên bầu trời cái kia thiêu đốt lên kim sắc khí diễm cả người đều như là bao phụ tại phẫn nộ kim sư bên trong thánh vực chiến sĩ hóa thành một đạo kinh khủng kim sắc lưu tinh hung hăng liền hướng phía ác nhân quan đánh tới cái k i a kinh khủng vương dạ huy áp n h ư n g tất cả mọi người trong lòng đều dâng lên một cỗ cảm giác vô lực bọn hắn rất rõ ràng ác nhân quan bố trí vô số năm trận pháp đối mặt cái này t h á n h vực cấp bậc tồn tại căn bản vô dụng